Nghe đồn đời trước Hiên Viên Kiếm Chủ tại 30 năm trước đó đã từng phá vỡ ngày xưa Phật Vượt Chi Chủ lĩnh vực, chẳng lẽ kẻ này trải qua thành dài đến có thể so với đời trước Hiên Viên Kiếm Chủ trình độ sao? Người khổng lồ kia hoàng ánh mắt lập lòe, bờ môi run rẩy, trong nội tâm cũng phập phồng không thôi, không cách nào chấn định. Tại thời đại mạt pháp này, nho nhỏ lĩnh vực người liền tự cho là vô địch thiên hạ, cũng không biết là ngươi thật đáng buồn, hay vẫn là thời đại này thật đáng buồn. Những người này biểu lộ một du thu hết vào mắt, không khỏi nghĩ lên đã thức tỉnh chuyển thừa trí nhớ của Tư lệnh đối với thời đại này đánh giá. Cái gọi là năng lực tại thời đại hồng hoang thậm chí là tiên tần niên đại đều xem như bảng môn tà đạo không quan trọng thủ đoạn, chính thức cổ đại đại năng thậm chí là tiên tần luyện khí sĩ đều là cùng tinh hoa của nhật nguyệt hợp thiên địa chi đại đạo tồn tại, dở tay dở chân tầm đó đều là đại đạo huyền pháp, xuyên suốt nhân thể đủ loại bí cảnh sâu xa, há lại hiện nay những này chỉ dựa vào khai phá thân thể một loại tiệm lực chỉ biết cơ bản phương pháp tu luyện mà tự cho là tạo hóa vinh, quang năng lực giả, mà cái gọi là lĩnh vực cũng chỉ là năng lực cường đại tới trình độ nhất định về sau bắt đầu dần dần đụng chạm đến bên đường lớn duyên cùng ở giữa thiên địa tạo thành đơn giản nhất cộng minh mà tạo thành một loại kết giới mà thôi. Loại này lĩnh vực, tại thời đại Mạt Pháp bên trong tự nhiên là sự tồn tại vô địch, nhưng làm sao có thể đủ ngăn cản được có được lấy thời đại Hồng Hoang trí nhớ của tư lệnh, là tu thành đại thánh kỳ yêu thú đã có truyền thừa trí nhớ sau song minh kim giao sau khi giác tỉnh cũng có thể lợi dụng yêu pháp đơn giản phá vỡ. Mà mục dù bài trừ loại này, lĩnh vực phương pháp xử lý đơn giản hơn, miết bản thánh khai chính thức hoàn mỹ dung hợp về sau, vốn là có thể khất chế thiên hạ vạn pháp hơn nữa cua tư lệnh tuyên khắc một loại một loại hồng hoa ấn phù khảm nạm vào thí thần thánh kích bên trong, bực này còn chưa trải qua chính thức huyền pháp đánh bóng qua lĩnh vực, tại một du trước mặt tựa như là giấy độc nhất vô nhị, một du thí thần thánh kích đâm tới, mang theo không gì sánh kịp buồn nguyên áp chế, tăng thêm sau lưng thần hoàng hư ảnh lập loại khí trang áp chế, cái này một kích kèm theo lực lượng vượt qua tưởng tượng, từ thuận bạo quân hai tay rời ra, một cái từ thuận xuất hiện ở trước mắt, tạo thành như là lô cốt giống như tồn tại, đem bạo quân bảo vệ, từ thuận bên trên toát ra bão từ lực lượng, như thế vô số chỉ vươn tay ra cho đến đứng vững cái kia lớn ầm. Lưỡi kích sắc bén vượt quá tưởng tượng, mục du lực lượng không thể tưởng tượng, trực tiếp đem từ thuần đâm rách, lực trùng kích như thế dời núi lấp biển giống như tuấn hướng bạo quân, bạo quân cảm giác được cái kia khí kình cả người thần sắc ngưng trọng lên, nhấc lên toàn bộ lực lượng thực sự cuối cùng khó ngăn cản, thân thể liên tiếp lui về phía sau, chân cày trên mặt đất, ngượng nhịu mở hai đạo sâu đậm dấu vết. Gia hỏa này lực lượng quá lớn. Bất luận cái gì cảm thụ qua mục du lực lượng người, hầu như đều có như vậy hoảng sợ. Không có lĩnh vực, liền không chịu được như thế một kích. Mục du để kích lại đầm, một kích nhanh hơn một kích một kích quan trọng hơn một kích, tầng tầng xuất hiện nhiều lần, như thế gió táp mưa rào, càng tựa như biển dâng lên ra không ngớt không rước. tại Mục Du cái kia điên cuồng kích pháp dưới, bạo quân liên tục rút lui, ngưng hóa ra Từ Thuẫn nguyên một đám bị đánh phá. ầm, Từ Thuẫn trải qua theo không kịp Mục Du năng lực phá hoại, cái này một kích trực tiếp đập lấy bạo quân trên cánh tay, cái kia từ hóa cánh tay đứt thành từng khúc, được đánh cho bực miệng. đã không có lĩnh vực thủ hộ, bất luận cái gì năng lực tại Mục Du lực lượng kinh khủng kia phía dưới đều là như đóng cắt thế tồn tại, không có có thể chịu được một kích đồ vật. ngươi phải chết, ngươi phải chết. Bạo quân dĩ nhiên không nhớ rõ trên mình lần bị thương này là lúc nào rồi, ngày nay lại bị một du trực tiếp xóa một tay, quả thực là cuộc đời sỉ nhục lớn nhất, cũng khiến cho hắn lâm vào trong cung nộ, ở vào trạng thái nội khủng. Bạo quân toàn thân tuôn ra khủng bố bao tử, khiến cho toàn bộ không gian đều ở vào bạch sắc quang mang bên trong, điện tử hỗn loạn, điên đảo hết thảy. Tráng xóa một mảnh sông băng cấp tốc hòa tan, khỏa thân lộ ra màu nâu đá núi, đá núi cùng bay, núi non đảo ngược, trong hư không phá vỡ một cái động lớn, bắn ra bao tử, nương tụ thành một cái điểm trắng, thôn phệ vạn vật. Thẳng đứng đả kích, một cái cửu truy. Xuất hiện ở bầu trời, toàn bộ đều là do báo từ tạo thành, khắp nơi có thể thấy được bạo quân buồn mạng nguồn năng lượng. Bạo quân đem cái thanh này cự truy giữ tại trong hai tay, như là lôi thần chiến truy, tản mát ra khí tức kinh khủng, hướng phía Mục Du đột nhiên đập phá đi. Mục Du hai tay nắm kích, hướng lên quét ngang, trong cơ thể trong không gian vũ trụ tinh thần chi lực cùng nhất bản chi hỏa đều lóe ra, mang theo lực lượng tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Cái kia cao tốc rơi xuống chiến truy ngay tiếp theo bạo quân thân thể đột nhiên lóe lên, biến mất ở Mục Du trước mắt, như thế quỷ mị giống như xuất hiện ở Mục Du sau lưng, dương truy đập tới thẳng kích một du phía sau lưng. Một du trên người hiện ra niết bàn thánh khải, bọc tại trên người, như thế thiên thần buông xuống. Báo tử chiến truy nện vào niết bàn thánh khải phía trên, niết bàn thánh khải tuôn ra quan bích, phản chấn lực lượng đem báo tử chiến truy chấn động thành bụi phấn. Một du thân thể có chút một lảo đảo, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun lên. Một du mạnh mẽ đè ép xuống, chỉ khoe miệng tràn ra một ít. Loại thủ đoạn này có thể làm khó dễ được ta. Dung cổ tay, đem hành ra thí thần thánh kích đột nhiên vừa thu lại, sau này ngược lại quát đi, chặn đứt bạo quân, lại dùng lực đâm một cái lực lượng như là thoát lũ mà ra, thế không thể đỡ, đâm chúng bạo quân đứt gãy ra nửa người trên, ở tại ngực nổ ra một cái đột lớn, lại đột nhiên một quấy liền chỉ còn đầu lâu, Chuyên tống cái chìa khóa đâu này. Mộc Du nhướng mày. Chương 289, ít Minh tổng bộ. Bạo tử hào quang tán đi, thế giới khôi phục một mảnh thanh minh, nhưng ở chàng mỗi người nhưng không cách nào bình tĩnh. Mộc Du cầm kích, mũi kích bên trên chọc lấy bạo quân đầu lâu, trên người một bộ màu hồng đỏ thâm chiến giáp, mơ hồ có thần hoàng hư ảnh, đứng ngạo nghễ tại một mảnh sông băng bên trong, chỉ tay trời xanh, giống như chiến thần lâm thế ít mình đánh đâu thằng đó bạo quân rõ ràng trong thời gian ngắn ngủi như thế đầu một nơi thân một nẻo thân thể hóa thành một bịnh đầu lâu được chọn tại kích lên tình cảnh này khiến người ta lưng phát lạnh đấy lòng mãnh liệt lật hai chân run lên chấn vỡ lĩnh vực kích chọn bạo quân cái này đến từ châu á một đời mới hiên viên kiếm chủ không thể nghi ngờ đã thành đệ nhất thiên hạ cường giả vô địch tại thế giới loài người chẳng lẽ cái này là số mệnh sao mỗi một thời đại hiên viên kiếm chủ đều là vô địch khắp thiên hạ tồn tại châu á năng lực giả nội tình đến cùng cường han đến trình độ nào lão một đời hiên viên kiếm chủ vừa qua đời không lâu một đội mới hiên viên kiếm chủ liền lại như thế tốc độ nhanh vấn đỉnh năng lực giả đỉnh phong, chẳng lẽ đây là ở giữa thiên địa muôn đời không thay đổi trật tự, truyền tống cái chìa khóa đâu này? Mộc Du hỏi, bạo quân tu thành lĩnh vực, toàn thân máu huyết đều đã luyện thành báo tử, mặc dù là chỉ còn lại có một cái sướng sọ, trong khoảng thời gian ngắn cũng còn chưa chết, có thể hấp thụ trong không gian báo tử năng lượng còn sống. Bạo quân hốc mắt bạo liệt, thần sắc hoảng sợ, thực khó tưởng tượng chính mình rõ ràng bị bại nhanh như vậy như thế chi vật vật, chỉ là nghe được Mộc Du về sau, rồi lại bình tĩnh lại, âm thanh lạnh lùng nói, người hoa. Ngươi không nên đắc ý hoa hạ năng lực giả một nhà duy nhất, cường đại đến toàn cầu năng lực giả đều lòng người bằng hoàng, phá vỡ lục đại liên minh cân đối, cũng là ngươi hoa hạ diệt quốc ngày chính như châu Á một câu, tức nước vỡ bờ, thịnh cực tất suy châu Á đem sẽ. Trở thành toàn cầu công địch đời trước hiên viên kiếm chủ có thể chiến mấy cái cường giả lĩnh vực, nhưng cũng không tùy ý làm bậy cũng liền là vì vậy, ngươi trẻ tuổi nóng tính, tất sẽ cho hoa hạ mang đến tai họa ngập đầu. Thứ đó là bởi vì ta A công lòng mang từ bi, không đành lòng sát sanh, lại không nghĩ bọn ngươi tự cho là đúng, dù sao sinh sôi như thế khí diễm. Mục Du con mắt đồng thời nhìn thoáng qua bên kia cự nhân chiến minh cùng ít minh năng lực giả, âm thanh lạnh lùng nói: Ai dám sinh giọng mong muốn hoa hạ tâm, ta liền trực tiếp đưa hắn toàn bộ liên minh nổ tận gốc. Tiểu tử, ngươi sẽ vì thế trả giá thật nhiều bạo quân gào thét. Mục Du sớm đã khám phá bạo quân ý đồ, đùa giỡn nói: Bạo quân, ngươi như thật có lòng phải chết, không cần bộ ta, tự hành đoạn tuyệt bổn nguyên chết đi là. Bạo quân nghe vậy, ánh mắt tan rã một chút, không dám tiếp tục nhiều lời. Hoàn toàn chính xác, tu luyện tới hắn mức độ này người, không sợ chết trận, thực sự không đành lòng tự sát. Bất kể là ai đối với tử vong vốn là trong lòng còn có hoảng sợ đi thong thả do dự truyền tống cái chìa khóa không tại bạo quân trên người tất nhiên là được lưu giữ trong ít minh trong tổng bộ việc này giao cho ta đến đây đi tóc đỏ nữ hoàng thần sắc lạnh nhạt đối với mộc du nhanh như vậy đánh bại bạo quân trong nội tâm tuy có sóng lớn trên mặt lại không biến hóa Mộc du nhìn thoáng qua tóc đỏ nữ hoàng nhẹ gật đầu chắc hẳn nữ nhân này thật sự tại ít minh bên trong có chôn khó lường nằm vùng chúng ta đây cùng đi cầm đi tóc đỏ nữ hoàng nghe được một du lạnh nhạt nở nụ cười gật đầu đồng ý cự nhân hoàng Mộc Du nhìn về phía cự nhân chiến minh một phương, nói, nếu dám bước vào hoa hạ nửa bước, ta định diệt ngươi toàn bộ ít minh nếu như an phận thủ thường. Cái kia bảy năm về sau Thánh Sơn mở ra, bên trong ngọn Thánh Sơn năng lượng bản nguyên liền còn ngươi nữa cự nhân chiến minh một phần. Đối với là có hay không sẽ trở thành toàn cầu công địch, đây đối với Mộc Du mà nói không có quá nhiều băng quan, chỉ là không muốn thật sự đại sát tứ phương mà thôi, không muốn làm nhiều tuyệt tự sự tình. Những ngày này thường nghe cua tư lệnh giảng thuật viễn cổ hồng hoang sự tình. Cấp độ kia rộng rãi tráng diện đã sớm đem Mộc Du ánh mắt tâm tình cất cao đã đến trình độ nhất định, trên địa cầu những năng lực giả này sớm đã không vào được Mộc Du tầm mắt, hôm nay duy nhất có thể hấp dẫn Mộc Du cũng chỉ có Thánh Sơn rồi. Không muốn chết, cũng đừng động. Mộc Du đối với Ít Minh mặt khác người lạnh giọng quát lên, đem trải qua chữa trị tốt rồi Tù Thiên Lao Lung tế ra bao phủ ở bọn hắn, một kia ý thức toàn bộ cất vào trong túi quần, cùng tóc đỏ nữ hoàng ngồi trên tiểu long thẳng đến nước mỹ. Ít Minh hai đại trí cường giả vừa chết một bát làm nô lệ, cự nhân chiến minh dùng cự nhân hoàng cầm đầu toàn bộ đưa về trong rừng rậm không còn dám ra mà khi thiên phật vực cũng bị cự con cua lớn tập kích long thủ bồ tát bị trọng thương tam đại liên minh công thủ đồng minh tuyên bố phá sản lớn như thế sự tình rất nhanh liền chuyển vào chư thần quốc gia cùng la sát thánh địa trong hai khiến cho bọn họ có bao nhiêu lo lắng không yên còn lại tiểu quốc liên minh càng là hoảng loạn đem nguyên bản tại châu á bên cạnh cái kia chút ít tùy thời tìm hiểu tin tức năng lực giả cũng toàn bộ trước tiên tiêu trở lại đối với châu á kính sợ vượt xa lúc trước ít minh có 7 cái chủ điểm trong đó ba cái tại bản thổ bên ngoài Mà tổng bộ là ở bang California San Diego. Ít Minh liền ở tòa này nằm ở tại Thái Bình Dương bên cạnh tiểu thành thị điều khiển toàn bộ thế giới năng lực giả vòng tròn luận quẩn. Chỉ là hôm nay hai người bọn họ lớn trí cường giả toàn bộ được đeo đầu, không tiếp tục hy vọng xa vời. Tại một chỗ quốc gia rừng rậm trong công viên rơi xuống, Mục du thả ra một cái Ít Minh năng lực giả dẫn đường, phi thường thuận lợi đi vào Ít Minh trong tổng bộ. Ít Minh tổng bộ nằm ở ở một tòa trong cao tảo, bên trong toàn bộ đều là dụng cụ tinh vi cùng phi thường cao cấp phòng tu luyện ở tại sau lưng càng là nước mỹ khoa học kỹ thuật làm làm hậu thuẫn. Đây là cũng ít minh từ trước đến nay là toàn cầu năng lực giả trong liên minh người nổi bật nguyên nhân. Đã tìm được truyền tống cái chìa khóa gửi địa phương rồi. Lúc này ít Minh bên trong đi ra một cái gầy trơ cả xương nam tử, ước chừng hơn 50 tuổi, mang theo mắt kiếng thật dày, bản thân không phải năng lực giả, là một cái tại nước Mỹ làm năng lực giả năng lượng nghiên cứu nhân viên. Người này đã đến tóc đỏ nữ hoàng trước mặt, rất là cung kính nói, là tóc đỏ nữ hoàng xếp vào tại ít Minh ánh mắt. Cái chìa khóa được lưu giữ trong bạo quân phòng bảo tàng bên trong, cái chỗ kia là toàn bộ do thép xi si lại dựng thành, phải do bạo quân mới có thể mở ra. Do mật mã, vân tay, đồng tử máy quét cùng với năng lượng bổn nguyên máy dò xét tứ trọng bảo hộ, nếu như cưỡng ép mở ra, bên trong ứng phó nhu cầu bức thiết quả bùm liền sẽ nổ tung, đồ vật bên trong đem không còn sót lại chút gì. Nghe nói như thế, Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng đều là khẽ nhíu mày một cái. "Trước đem chúng ta mang tới đó đi." Mục Du nói ra. Cái này tên là chát lơ nhân viên nghiên cứu gặp tóc đỏ nữ hoàng nhẹ gật đầu về sau, liền đưa bọn chúng dẫn tới bạo quân phòng bảo tàng bên ngoài. Chatler tại Uýt Minh bên trong địa vị rất là đắc thủ, hắn tại Uýt Minh bên trong trải qua làm công tác 20 mấy năm rồi mà gần đây 7-8 năm càng là vì là ít minh làm ra cống hiến rất lớn nếu không trợ giúp bọn hắn chế tạo ra một ít máy năng lượng khí còn thông qua năng lượng nghiên cứu để cao ít minh năng lực giả không ít sức chiến đấu cho nên tại ít minh bên trong là hai đại trí cường giả đều đối với hắn cực kỳ khách khí đương nhiên cũng cực kỳ tín nhiệm mà chát lơ bảy 8 năm qua nghiên cứu năng lực đột nhiên tăng vọt tự nhiên là cùng tóc đỏ nữ hoàng có quan hệ mật mã nhiều ít đã đến phòng bảo tàng bên ngoài mục du đem bạo quân đầu lâu đem ra bạo quân chứng kiến chính mình xuất hiện tại ít minh trong tổng bộ thân xác trở nên cực kỳ phức tạp Ánh mắt hầu như có một cơn lửa giận cho đến đem Mộc Du toàn bộ nuốt xuống. Đột nhiên cắn răng một cái, đầu ánh sáng nổ lên. Mộc Du thấy vậy thò tay nhấn một cái, đem tinh thần chi lực cùng với Niết bản chi hỏa câu đi ra, áp chế trụ hắn buồn nguyên, mà lại thích xuất lực lượng khiến cho không chết. Ngươi hoa, giết ta. Đã đến ít minh trong tổng bộ, Nguyên Bản Vương hôm nay trở thành tù binh, bực này dưới sự kích thích, lại để cho bạo quân làm ra tự sát quyết định, nhưng đáng tiếc, lúc này Mộc Du làm sao có thể lại để cho hắn thực hiện được. Nếu như ngươi không muốn ta hiện tại hủy ngươi tổng bộ tiêu diệt ngươi ít minh tất cả năng lực ngươi. Liên Thành thành thật thật phối hợp Mộc Du âm thanh lạnh lùng nói: "Bạo Quân nghe vậy, ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên cười to, nói: Là một người sắp chết người, ta làm sao có thể sẽ làm ra cho ngươi như ý sự tình đây này muốn hủy liền hủy đi, muốn giết cứ giết ta. Tên Điên. Mộc Du im lặng đến cực điểm, nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng cùng cái kia chất lơ, hỏi: "Còn có những biện pháp khác sao?" Bực này vách tường tự nhiên ngăn cản không được Mộc Du, chỉ là như ngạnh sấm mà nói, đồ vật bên trong tuyệt đối sẽ bị tạc đạn hủy diệt, để cho nhất Mộc Du im lặng chính là, cái này phòng bảo tàng lại là toàn bộ phong kiến bên trong ở vào lấy trạng thái chân không, liền cái lỗ nhỏ đều không có, nếu không mộc du cũng có thể mượn nhờ tàng hình năng lực tiến vào bên trong. Chất lơ nhìn thấy bạo quân chỉ còn lại có một cái đầu, đã sớm bị giải ra, trong ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thầm nghĩ cái này cùng tóc đỏ nữ hoàng cùng một chỗ đã đến nam nhân đến cùng là dạng gì tồn vào lúc này thấy hắn hỏi mình lời nói, tinh thần du lên, nói ra, nếu như không có cái này bốn loại mật mã liên hợp lại cùng nhau, căn bản là không có cách mở ra, trừ phi, trừ phi có thể đem đạo này kiểm tra đo lường mật mã chỉnh tự trực tiếp sửa chữa ngươi, chỉ là cái này đến. Kiểm tra đo lường trình tự là nước mỹ cấp bậc cao nhất, đã cùng bạo Quân trực tiếp khóa lại, là người sáng tạo đều không thể lại lần nữa cởi bỏ. Hơn nữa, nếu như bạo Quân chết rồi, kia phòng bảo tàng cũng sẽ nổ tung. Mục Du nghe vậy, thầm nói, ngươi nói mấu chốt là tại kiểm tra đo lường trình tự đúng không? Mục Du hai mắt tỏa sáng, hỏi Trát Lơ. Gặp Trát Lơ nhẹ gật đầu về sau, Mục Du đem toàn nhất kêu lên, có lẽ người này có biện pháp. Mục Du bên người Bạch Quang lói lên, xuyên vừa xuất hiện, đối với Mục Du nói ra, ông chủ, có dặn dò gì? đối với Mộc du trên người thường xuyên biến ra người đến tóc đỏ nữ hoàng sớm đã nhìn quen mà chat lơ tại ít minh bên trong công tác lâu như vậy đối với quỷ dị thủ đoạn tự nhiên cũng là thấy nhưng không thể trách chẳng qua là khi nghe được Mộc du hỏi cái này hơi có chút chất phát nam nhân có thể không phá vỡ kiểm tra đo lường chỉnh tự cái kia chất phát nam nhân không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu lại nói cần 30 giây lúc chat lơ méo mặt một chút toàn nhất trong ánh mắt bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục trên cửa quét xuống mỗi loại bì tịt ký hiệu vẫn còn như thực chất xuất hiện ở toàn nhất trước mặt đột nhiên xuất hiện một mặt trên màn hình sau đó tiến vào cao tốc tính toán bên trong Cái loại này tính toán con số ký hiệu cùng với phương pháp, chắc lơ cái này đối với các loại lĩnh vực đều có rất nhiều đọc lướt qua nghiên cứu viên Lâm Vào nào chướng bên trong, không thấy được nửa điểm. Khi tính toán chấm dứt, cửa tự động mở ra, phòng bảo tàng hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này toàn nhất thật đúng là một đại toàn năng người máy, hiện tại xem ra, 500 vạn điểm tích lũy nhu cầu, thật đúng là không đắt một du thầm nói. Mà những người khác là Lâm Vào kinh ngạc bên trong, bọn hắn làm sao có thể đủ muốn lấy được những này cái gọi là kiểm tra đo lường chỉnh tự đối với toàn nhất mà nói, quả thực cùng 100 trong vòng nhân chia cộng trừ giống như đơn giản trương 290, cuối cùng hai quả chìa khóa toàn nhất không cần tốn nhiều sức mở ra bạo quân phòng bảo tàng về sau đập vào mắt là một diện tích thước chừng ngàn mét vung gian phòng vách tường đều là xi si lại thiết đủ mạnh hơn có bao nhiêu các loại phòng quan sát càng có hốc tối trang bị vũ khí kia hồng ngoại còi báo động các loại có thể nói là tường đồng vách sắt kiên không thể phá gian phòng được công nghệ cao dụng cụ chia làm ba bộ phận để đó không giống đồ vật bộ phận thứ nhất là đến từ tất cả quốc gia khu đồ cổ châu đảo nếu như một du biết hàng nhất định có thể chứng kiến rất nhiều mất đi hoặc mất trộm bảo vật ví dụ như ai cập phà dạo thủ trưởng Indi ẩn vương đầu lâu, lùi dở cung ngày xưa chấn quán chi bảo thắng lợi phò tượng các loại. Mà đối với một du mà nói chỉ có đến từ châu Á tranh chữ hắn mới nhận biết. Ví dụ như hắn thấy được một bộ thất lạc hơn 300 năm xây nhà, bức họa này truyền thuyết vì là chú ý đầu hộ lúc tuổi già phong bút chi tác, thế nhân chưa có người biết, lành nghề ra trong mắt nhưng lại tuyệt đối trí bảo. Bộ phận thứ nhất cái này trên trăm kiện đồ cổ cũng không thể tính toán chân bảo được một du một tia ý thức không chút khách khí thu sạch vào chữa vật trong ngọc giản. Thấy quanh thân người đều là đôi má liên tục vẫy, lại không người dám nói nửa câu. Bộ phận thứ hai đều là cùng năng lượng có quan hệ bảo vật, lần này là liền tóc đỏ nữ hoàng đều ý động rồi. Không nên khách khí, chính mình cầm. Mục Du rất là hào phong nói một câu, sau đó bung ra chữ vật ngọc giản triển khai tốc độ dùng sức hướng bên trong nhét, trước mắt hàng này sắp xếp bảo vật, là toàn bộ đều thu cũng không cách nào đem chữ vật ngọc giản lấp kín, đây cũng là Mục Du lực lượng. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, im lặng đến cực điểm, thực sự lập tức triển khai tốc độ, hóa ra một cái hư không túi đi trang, nhưng này hư không túi ha có thể cùng Mục Du chữ vật ngọc giản so sánh với, chỉ lấy không đến mười cái. Mộc Du liền đem vật gì đó khác cho mang tất cả sạch sẽ. Bộ phận thứ ba bên trong chỉ để vào một kiện đồ vật, tự nhiên liền chính là truyền tống chìa khóa rồi. Cẩn thận, cuối cùng này một chỗ trong tàng bảo các mặt đều là cơ quan, hơi có sai lầm, sợ sẽ có dị biến. Chất Lơ nhắc nhở. Toàn Nhất mặt không biểu tình giàu có tiết tấu tính âm thanh nói ra, ông chủ yên tâm, trong phòng này sở hữu tất cả có lực công kích chỉnh tự cũng đã được ta phá hủy. Toàn Nhất làm việc, Mộc Du tự nhiên yên tâm, đã sớm thò tay đem truyền tống chìa khóa nắm trong tay. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, không có bất kỳ gì nghĩ, nhìn về phía Mộc Du hỏi hiện tại liền thừa chưa thần quốc gia cùng la sát thánh địa trên tay hai quả chìa khóa rồi chúng ta lúc nào đi lấy đương nhiên là hiện tại rồi mục du nói đối với thánh sơn bí mật mục du thế nhưng mà rất nóng rội bất quá tại trước khi đi mục du còn có một việc muốn làm khó được tới một lần nước mỹ mục du nghĩ đến thế nhưng mà thắng lợi trở về tuy nhiên hiện tại thu hoạch đã đủ nhiều rồi cái này ít minh trong cao ốc phải chăng có nghiên cứu năng lực giả năng lượng một ít phòng thí nghiệm mục du nhìn về phía charles charles nghe vậy chấn động trong lòng không biết mục du hỏi cái này để làm gì lại cũng không khỏi không thành thật khai báo có ta chính là một thành viên trong đó Ngài nghĩ một du cười nói không có việc gì Liên hỏi một chút sau đó lại để cho toàn nhất dùng cái kia vạn năng con mắt quan sát đem cái này trong cao ốc sở hữu tất cả thí nghiệm tư liệu tổng số theo toàn bộ đều quét vào hắn quang trong đầu tại toàn nhất trước mặt những này cái gọi là mật mã cùng phòng hộ thế nhưng mà nửa điểm dùng không có hết thề đều lấy ra đi một du tóc đỏ nữ hoàng tiến vào ít minh tổng bộ một chút người biết rõ nhưng chính thức năng lực giả cũng đều biết bạo quân đã thành tù binh tin tức toàn bộ ít minh lòng người bàng hoàng còn thừa không nhiều lắm năng lực giả như cha mẹ chết. tại một du cùng tóc đỏ nữ hoàng rời đi về sau, đương nhiên tóc đỏ nữ hoàng liền cái kia bại lộ thân phận chat lơ cũng cùng một chỗ mang đi. những cái kia được một du phóng ra ít minh năng lực giả trước tiên đem ít minh tất cả năng lực người toàn bộ triệu tập trở lại. hôm nay ít minh còn thừa năng lực giả chỉ có 10 cái xung quanh, người mạnh nhất cũng là trước kia xếp hạng thứ 6, có thể nói một du hầu như một người đem ít minh dẹp sạch, bởi vì còn lại những năng lực giả này dĩ nhiên không cách nào đối với bất luận cái gì đại liên minh tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Minh muốn khôi phục trước đó cường thịnh không có vài thập niên đoán chừng là không thể nào. Tăng thêm truyền tống chìa khóa cũng bị mất, thiếu đi năng lượng bổn nguyên cung cấp uống chi đem khó càng thêm khó. Bất tử điều cùng bạo quân vừa chết một bắt làm nô lệ tin tức, tuyệt đối là không che giấu nổi cũng không có thể giấu giếm. Chúng ta báo cáo quân bộ cùng tổng thống đi. Nguyên bản số 6 chiến lược hôm nay mạnh nhất chiến lược cắt tơ cảm giác được áp lực thật lớn, thần sắc rất là ngưỡng trọng. Báo cáo quân đội cùng tổng thống có làm được cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn có thể cho chúng ta lăng không tạo ra một ít năng lực giả tới sao? Hôm nay nhiều như vậy cường đại đồng bạn chết rồi chúng ta ít minh ngày sau đừng nói không chế toàn cục rồi là dừng chân đoán chừng cũng khó khăn rồi ai biết chỗ đó liên minh có thể hay không thừa này bỏ đá xuống giếng trong đó có một năng lực giả cực kỳ lo lắng nói ra người giúp việc những này ngược lại không cần lo lắng chỉ cần không phải trí cường giả tự mình công tới chúng ta vẫn là có thể bảo vệ quốc thổ cùng lắm thì lại để cho những cái kia xuất ngũ lao ra hỏa trở ra mà thôi Carter vỡ ra miệng rộng nở nụ cười xem như trấn an tâm tình của mọi người đi kỳ thật đấy lòng rất rõ ràng những lao gia hỏa kia trừ phi quốc gia thật sự đã đến khó xử thời khắc nếu không không có khả năng lại sẽ ra ngoài bọn hắn đã lớn có bao nhiêu thế tử người con thậm chí cháu trai bọn hắn liều mạng cả đời rốt cục an toàn xuất ngũ không có mấy người đồng ý lại lần nữa bước vào cái này sinh tử một ý niệm vòng tròn luẩn quẩn mục du ngồi song minh kim giao xuyên thẳng qua tầng mây theo nước mỹ theo bờ biển đông đi về hướng tây thẳng đến chư thần quốc gia chỗ hy lạp trên đường đi ngang qua đông nam á thời điểm đem chat lơ bông theo ít minh bên trong đã có đi rất nhiều tư liệu tự nhiên không thiếu tìm được chư thần quốc gia tổng bộ thần điện chỗ phương pháp xử lý Thần điện ở vào có được lấy đã lâu lịch sử văn minh sáng chói văn hóa thành cổ Adens, tại cái thành phố này có được lấy vô số chuyện thần phải xưa, nổi danh nhất không ai qua được nó nữ thần bảo hộ Adena. Song Minh Kim giao bay đến Adens trên không, Mộc Du liền cảm thấy một cổ hơi thở phóng lên trời, một thân ảnh bay đến trước mặt, đúng là chư thần quốc gia chí cao thần. Khách quý tiến đến không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Chí Cao Thần là một cái vai hùng nam nhân, thao lấy một ngụm rất lưu loát mà lại mang theo kinh vị tiếng hoa đối với Mộc Du cười nói. Chí Cao Thần tiên sinh, ngươi châu Á so với ta khá tốt. Điều này làm cho ta rất xấu hổ à? Mục Du thấy vậy, cũng cười nói, hắn là tới đây mượn chìa khóa, vốn là cùng chư thần quốc gia không có cái gì đó ân oán, tự nhiên là dĩ hòa vi quý. Chí Cao Thần trên mặt mang ánh mặt trời dáng tươi cười, nói ra, kiếm chủ tiên sinh cùng vị nữ sĩ này cùng với Triệu Hoán thu tiên sinh mời tới bên này, chỗ của ta còn muốn hai vị khách nhân, chắc hẳn các ngươi sẽ hạnh phúc ý kiến đến. Ồ, chẳng lẽ là Hùng Vương cùng Lang Vương sao? Mục Du trực tiếp cười hỏi. Kiếm chủ tiên sinh quả nhiên cơ trí. Chí. chí Cao Thần cực kỳ khách khí nói, tại Chí Cao Thần trụ thần linh dưới đường, Song Minh Kim Giao rơi xuống một tòa phía trên thần điện, Chí Cao Thần một mực dùng dáng tươi cười tương đối, Mộc Du cũng vui lòng chính mình mỉm cười, hai người một đường trò chuyện với nhau thật vui, còn Chí Cao Thần sẽ có hay không có mặt khác nghị cách, Mộc Du cũng là không sợ, kẻ tài cao gan cũng lớn, Chư thần thần điện có thể nói hoa lệ, tiến bảo bên trong như thế khiến người ta cảm thấy về tới cái kia đã lâu thần thoại thời đại, giường cột chạm chỗ tiếp theo gặp thần thoại hy lạp bên trong câu chuyện cùng nhân vật, trong đại điện hùng vương cùng Lang Vương trải qua đứng lên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hiện nhiên bọn hắn sớm đã biết cái này, Hoa Hạ Hiên Viên Kiếm Chủ sẽ tìm tới. Hùng vương cùng lang vương bên kia còn đứng lấy mấy cái thần sắc tuấn giật nam nhân cùng với một cái tóc vàng mỹ nữ, những điều này đều là chư thần quốc gia năng lực giả. Bọn họ cũng đều biết nên đến tóm lại một tới, Nếu như đều khó có khả năng trốn được. Phân lễ sau khi ngồi xuống, trụ thân mở miệng hỏi, nhị vị này đến cần làm chuyện gì? Trụ thân tiếng hoa trình độ lại để cho Mục Du cảm giác rất là thân thiết, mẫu chốt nhất chính là theo trong miệng hắn nói ra không có gì người nước ngoài đặc thù hứng vị, nhưng lại mơ hồ có cổ nhân khí chất, chỉ cần như thế, Mục Du là đối với hắn cực kỳ thân thiết. Là vì truyền thống triệt khoa đến đấy. Mộc Du cũng không dịch lấy cất giấu, dù sao đối phương đoán chừng cũng đoán được lai lịch của mình rồi, nói thẳng, nay đến, ta hy vọng Chí Cao Thần Tiên Sinh cùng Hùng Vương Sói Vương Tiên Sinh có thể đem truyền tống chìa khóa cho ta mượn. Các ngươi trên phương hướng mặt năng lượng bổn nguyên sẽ không giởm mong muốn nửa phần, hơn nữa tại 7 năm kỳ hạn về sau Thánh Sơn lại lần nữa mở ra thời điểm, ta cũng sẽ đem truyền tống chìa khóa kể hết hoàn trả, nhưng lại sẽ thêm tiến đưa một phần truyền tống chìa khóa năng lượng bổn nguyên cho hai đại liên minh với tư cách đáp tạ. Nghe vậy, Chu Thần cùng Lang Vương Hùng Vương đều quen biết nhìn một chút, Mộc Du mục đích bọn hắn đoàn chúng. Nhưng không có đoán được mục du câu nói kế tiếp. Kiếm chủ tiên sinh, tha cho ta hiếu kỳ, không biết ngài đem chìa khóa mượn đi có gì hữu dụng đâu. Phải biết rằng cái này truyền tống chìa khóa ngoại trừ tại Thánh Sơn mở ra thời điểm hữu dụng, còn lại thời điểm là không có gì dùng đấy. Hùng Vương ồ ồ mà hỏi, mấy ngày hôm trước tiểu Hùng Vương cùng sói con Vương đã bị không việc gì đưa trở lại, điều này làm cho bọn hắn đối với Châu Á cái kia không nhiều lắm cừu hận cũng xóa đi. Mục du chân thành nói, "Ăn ngay nói thật đi, Thánh Sơn lai lịch thần kỳ, ta nghĩ gom góp tám miếng chìa khóa sau thử xem có thể hay không cởi bỏ Thánh Sơn bí ẩn." Ba cái trí cường giả cùng với bên kia bên trên năng lực giả nghe vậy đều là mở to hai mắt nhìn. Vốn cho là châu Á một đời mới hiên viên kiếm chủ kế vị về sau bốn phía tranh chiến là vì là lập vi hoặc là nói là muốn cấp đi truyền tống chìa khóa lần thứ nhất duy nhất. Nếu như Mộc Du vừa rồi nói tới 7 năm về sau trả lại nếu như là nói thật, cái kia xem ra thật là cùng Thánh Sơn có quan hệ rồi. Về phần tóc đỏ nữ hoàng nghe được Mộc Du thực đem lời nói thật nói ra, sắc mặt cũng không bất kỳ biến hóa nào, vẫn lạnh nhạt như cũ như thủy. Lời ấy thật chứ? Chu Thần nhịn không được truy vấn. Mộc Du cười nói. Nếu không có vị cởi bỏ Thánh Sơn bí ẩn, ta làm gì còn này hỏi ba vị mượn chìa khóa. Hôm nay chúng ta trải qua nắm giữ 6 miếng truyền tống chìa khóa, mỗi lần hấp thụ năng lượng bổn nguyên cũng rất là đủ rồi. 6 miếng. Nghe được mục du, mọi người ở đây cũng là lần nữa mở to hai mắt nhìn, cái kia Lang Vương có chút không tin hỏi, kiếm chủ tiên sinh, ý của ngươi là. Bạo quân trên tay cái kia miếng, các ngươi cũng đã nhận được. Hử? Mục du lạnh lùng khẽ hử, khí thế bỗng nhiên kéo lên, mơ hồ đã co vương giả uy lực, tức giận nói, cái kia Ít Minh, Phật vượng Dự nhân Chiến Minh tuyên bố muốn tiêu diệt ta hoa hạ năng lực giả, ta sao lại, há có thể lại để cho bọn hắn sống khá giả? Nếu không có nể tình trời xanh có đức hiếu sinh phần lên, ta sớm liền đưa bọn chúng Tam Đại Liên Minh kể hết nổ tận gốc rồi, mà không chỉ là chém bạo quân dân đe mà thôi. Chém bạo quân? Mọi người nghe vậy, lại lần nữa kinh ngạc. Ngày xưa tại bên trong ngọn Thánh Sơn Mục Du chém mới vào lĩnh vực bất tử điệu đã đầy đủ khiến người ta rung động rồi, không nghĩ tới hôm nay lại lại chạm chính thức lĩnh vực cảnh giới bạo quân. Chương 291, của tư lệnh chỉ nhớ. Mọi người ở đây đều là đi qua lần này năng lực giả đại hội cũng đều xâm nhập cuối cùng vũ đạo cũng đều là xem qua một du cái kia hai đại triệu hoàn thu chống lại hai đại cường giả lĩnh vực bạo quân long thụ bồ tát cùng với một du kích đánh chết mới vào lĩnh vực bất tử điểu, tăng thêm bên người cái này có thể ra tay đoạt cự nhân hoàng trong tay truyền tống chìa khóa tóc đỏ nữ nhân chớ nói chi là châu á còn có một không cách nào tin tưởng chiến lược nữ cường giả lĩnh vực cho nên nghe được một du nói chặt đứt bạo quân tuy nhiên trong nội tâm vạn phần kinh ngạc nhưng là đều đã tin tưởng hoa hạ su thế không người ngăn cản tam đại trí cường giả nhìn nhau im lặng trong nội tâm đồng thời thầm nói Ta hôm nay tới đây là thành tâm muốn mượn chìa khóa, mong rằng ba vị có thể thành toàn." Mục Du nghiêm mặt nói. Gặp Hùng Vương cùng Lang Vương đều yên lặng nhẹ gật đầu, chủ thân nói: "Hoa Hạ mỗi một thời đại hiên viên kiếm chủ đều là chính nhân quân tử, ta ba người tự cũng tin tưởng kiếm chủ tiên sinh nói, chỉ là, hôm nay chuyển tống chìa khóa bên trên năng lượng bổn nguyên còn chưa toàn bộ đều phong xuất ra, còn cần mấy ngày thời gian, chỉ cần năng lượng bổn nguyên toàn bộ lấy xuống, chúng ta tự nhiên tự mình mang đến." Mục Du nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra: "Chính nhân quân tử ta không dám nhận, nhưng ta cũng tuyệt đối là cái nói ra tất tung toé nói được thì làm được người." Mỗi bảy năm lần thứ nhất Thánh Sân Hội, tuyệt đối sẽ có ba phần năng lượng bổn nguyên tặng cho ba vị. Xin hỏi ba vị, phóng thích năng lượng bổn nguyên cần vài ngày? Chúng ta bên này cần ba ngày. Hùng Vương Vươn Tho giầy ba ngón tay nói ra. Phía ta bên này cũng ba ngày. Chủ Thần nói, được, ba ngày sau, ta đến hai nơi bảo địa đi lấy. Hy vọng ba vị không muốn nuốt lời. Mục Du gật đầu nói. Chủ Thần nghiêm nghị nói, ta và ba người đều vì trí cường giả, tự nhiên cũng là nói là làm. Điểm ấy thỉnh kiếm Chủ Tiên sinh yên tâm. Chỉ là, ta cùng nhị vương có một điều kiện còn hy vọng kiếm chủ có thể đáp ứng. Xin mời giảng. Thánh sơn bí ẩn từ trước đến nay là cả địa cầu năng lực giả đều hết sức quan tâm sự tình, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta hy vọng có thể gia nhập trong quá trình này. Mộc dù nghe được điều kiện này về sau, nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng. Đối với Thánh sơn bí ẩn, nữ nhân này tuyệt đối biết đến so với hắn nhiều, cũng biết trả lời thế nào vấn đề này. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, lạnh nhạt nói ra, quá trình không tốt tham dự, nhưng là nếu như ra rồi kết quả, chúng ta sẽ trước tiên nói cho các ngươi biết. Nói thật, tóc đỏ nữ hoàng đối với Mộc Du dùng hòa bình thủ đoạn giành cuối cùng này hai quả chìa khóa, nàng không có đề nghị. Nhưng nàng phi thường không thích nhiều ra một chút phiền toái. Ví dụ như hiện tại ba người này có kẻ mà cả. Không dám. Đã Mộc Du làm như thế rồi, nàng cũng không có bao nhiêu ý kiến, đồng thời nàng là một cái thiện ở đem một chút phiền vai chuyển hóa làm có lợi nhân tố người, chứng kiến sự vật tính hai mặt mà lại đem lợi dụng được từ trước đến nay là nàng sở trường tuyệt chiêu đặc biệt. Cho nên nàng lập tức bổ sung một câu. Nói thực cho ngươi biết các vị đi, nếu muốn chính thức cởi bỏ Thánh Sơn bí ẩn, nhất định phải tiến vào lại lần nữa tiến vào bên trong ngọn thánh sơn, mà cái này tiến vào thánh sơn mấu chốt là tám miếng truyền tống chìa khóa không thể nghi ngờ. Thánh sơn 7 năm mở ra lần thứ nhất, nhưng đã có 8 miếng chìa khóa về sau. Có thể sẽ tìm được đánh vỡ thời gian gông xiềng phương pháp xử lý. Nghe được tốc độ nữ hoàng, Chu Thần cùng Hùng Vương Lang Vương đột nhiên đứng lên, có thể tùy ý xuất nhập thánh sơn, điều này đại biểu lấy cái gì đó, đối với bọn hắn những này trí cường giả mà nói quá quá là rõ ràng, đó là vô tận bảo vật cùng vô tận năng lượng nguồn nguyên. Đương nhiên Không tại bảy năm kỳ hạn tiến vào Thánh Sơn có thể hay không đạt được năng lượng bản nguyên hay vẫn là một cái không người nào biết nghi hoặc. Nếu như đã tìm được tiến vào Thánh Sơn phương pháp xử lý, đến lúc đó chúng ta sẽ mời thỉnh các ngươi hai đại liên minh cùng một chỗ tiến vào bên trong tìm tòi bí mật, như thế có thể thỏa mãn. Thỏa mãn. Đương nhiên thỏa mãn. Ba người đều đại hỉ cùng sắc. Nếu quả thật có thể tìm ra tiến vào Thánh Sơn phương pháp xử lý, tẩy bỏ Thánh Sơn bí ẩn, cái kia là cả địa cầu năng lực giả rất may. Nhị vị, trong lúc này nếu có cần gì muốn lời của chúng ta cứ nói đừng ngại. Chủ thần thái độ đống nhiên chuyển biến, hùng vương cùng lang vương cũng liên tục gật đầu. Đem một du tóc đỏ nữ hoàng tống xuất thần điện, thấy bọn họ ngồi trên song minh kim giao rời đi về sau, ba cái trí cường giảm một lần nữa về tới bên trong thần điện. Sắc Mặt bên trên như trước khó nén kích động. Nhị vị, chủ thần thần sắc hơi liễm, trinh trọng nói, hiện tại còn không phải chúng ta giá trị phải cao hứng thời điểm. Tuy nhiên chúng ta không có bởi vì tại bên trong ngọn thánh sơn tham dự ba đại liên minh vây quét hoa hạ bên trong sử cho chúng ta may mắn không có đứng ở châu á mặt đối lập hơn nữa đã có dưới mắt lớn như vậy kỳ ngộ. Nhưng là ở trong đó có quá nhiều chúng ta không cách nào khống chế nhân tố rồi. Hùng Vương Lang Vương nghe vậy, đều là nghiêm mặt gật đầu. Châu Á thực lực hôm nay sợ là vượt qua trước đó rất nhiều, một quốc gia lực lượng chiến toàn cầu đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Thế hệ này hiên viên kiếm chủ tuy nhiên nhìn về phía trên tuổi trẻ cũng cực dễ nói chuyện bộ dáng, thực sự tất nhiên không phải một cái dễ trêu đích nhân vật, nếu như hôm nay chúng ta không đáp ứng cho mượn chìa khóa, nhất định sẽ khiến cho một phen tranh đấu, người này tuyệt đối là vì đạt được mục đích thể không bỏ qua người. Đời trước hiên viên kiếm chủ cũng tuyệt đối có chém giết cường giả lĩnh vực năng lực nhưng vẫn rất là ít xuất hiện là một cái cao nhân lãnh đời, đợi mới hiên viên kiếm chủ sợ là không có những ngày khái niệm. hắn đem ít minh hai đại chí cường giả không lưu tình chút nào chém giết liền có thể nở. nhìn ra một, hai lần này hắn đến mượn chìa khóa mà không phải đến đoạn, nhìn về phía trên rất là hiền lành, nhưng chính thức cuối cùng đây mới thực sự là không có sợ hãi, chính thức tự tin. tám miếng chìa khóa gom góp về sau có thể tìm kiếm được tiến vào thánh sơn phương pháp xử lý. đến lúc đó đối với chúng ta mà nói là một cái kỳ ngộ cũng là một cái hành động mạo hiểm, nếu là bị trở thành đầy tớ trở thành pháo hôi còn nữa bên trong nếu là xuất hiện cao cấp bảo vật chúng ta cũng tất nhiên là không có phúc khí đạt được đúng vậy a chính như châu á ngạn ngữ nhưng nên có tâm phòng bị người a chúng ta phải tất yếu nghĩ ra đối ứng với nhau đối sách đến hơn nữa càng nhiều càng tốt chúng ta đều phải cho mình bên trên đa trọng bảo hộ a ba người ngồi thương lượng trong chốc lát lang vương đột nhiên hai mắt tỏa sáng hơi hưng phấn nói các ngươi có hay không cảm thấy cái kia tóc đỏ nữ nhân cùng hiên viên kiếm chủ quan hệ trong đó có chút cổ quái. trụ thân nghe vậy suy tư một chút nói ra ta điều tra nữ nhân này lai lịch cụ thể không tra được nhiều ít tin tức hữu dụng nhưng có một chút rất trọng yếu cũng rất rõ ràng, nữ nhân này tuyệt đối không phải châu á năng lực giả, nàng cùng hiên viên kiếm chủ ở giữa quan tâm chỉ sợ cũng chỉ là quan hệ hợp tác, đương nhiên, nếu là người này cùng hiên viên kiếm chủ có mặt khác quan hệ, vậy thì coi là chuyện khác rồi. đúng, nàng không phải châu á năng lực giả. lang vương trong mắt lóe ra ưu lục ánh sáng, biết miệng lên nói ra, có lẽ nữ nhân này là một cái trọng yếu nhất mấu chốt. chỉ giáo cho, các ngươi có thể tưởng tượng đến một vấn đề, kỳ thật bọn hắn hoàn toàn có thể không nói cho chúng ta biết có thể tìm kiếm được tiến vào thánh sơn biện pháp chuyện này. Nhưng là nữ nhân này nói, hơn nữa nói cực kỳ kỹ càng, nữ nhân này bộ dạng xem xét là một cái không thế nào ưa thích hướng người khác giải thích quá nhiều nữ nhân, nàng kia tại sao phải nói như vậy lâu này? Lại dùng một câu châu á ngạn ngữ cái kia chính là gọi là sự tình ra thái độ bình thường tất có yêu. Ý của ngươi là nói nữ nhân này cố ý đem việc này nói ra là vì để cho chúng ta cũng tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn trở thành một bộ phận không thể khinh thường lực lượng, dùng cái này đến trình độ nhất định đến ngăn chặn hiên viên kiếm chủ tại bên trong ngọn Thánh Sơn lực lượng, nói cách khác nàng đối với hiên viên kiếm chủ cũng có kiêng kỵ cũng là hòa giải nguyên viên kiếm chủ bên trong cũng liền cũng không 100% tin cậy. Chủ thân rất nhanh liền đã tìm được mấu chốt trong đó, ba người bèn nhìn nhỏ cười. Lại lần nữa xuyên thẳng qua thần mây, Song Minh Kim Dao đã đến Ma Quỷ Đảo trên không. Tóc đỏ nữ hoàng theo Song Minh Kim Dao trên người đứng lên, đạp đã đến không trùng, hướng phía Mục Du lạnh nhạt nhẹ gật đầu, hướng Ma Quỷ Đảo mà đi. Mục Du gọi lại nàng, cười hỏi, như thế nào, thực cần đem tám miếng chìa khóa gom góp rồi, mới có thể nói cho Ma Quỷ Đảo bí mật. Tóc đỏ nữ hoàng nhẹ gật đầu. Cần cẩn thận như vậy ấy ư? Chẳng lẽ sợ ta nghe xong bí mật về sau liền trong tay ngươi cái kia một quả cũng cấp đi?" Tóc đỏ nữ hoàng nhẹ lắc đầu một cái, nói: "Ngươi không đến mức như vậy, đây chỉ là thói quen của ta mà thôi, dù sao hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, hai quả khác chìa khóa rất nhanh sẽ có thể tới tay, không phải sao?" "Như vậy, ngươi nói cho bọn hắn biết tiến vào thánh sơn sự tình, không phải là nghĩ muốn nhờ lực lượng của bọn hắn đến ngăn chặn ta sao?" Một Du hỏi. "Bọn hắn, ngươi sẽ quan tâm sao?" Ở điểm này, ta đối với ngươi có thể so sánh ngươi đối với chính ngươi muốn có lòng tin. Tóc đỏ nữ hoàng khẽ cười một cái, dứt lời đem thân thể hạ xuống ma quỷ đảo phía trên, ma quỷ đảo mở ra một quang tráo dưới tiềm nhập trên biển biến mất không thấy gì nữa. Ma quỷ đảo so tiền trước đó kích hoạt lên hứa nhiều chức năng. Tiểu Long, ngươi nói bên cạnh ta gặp được những nữ nhân này như thế nào một cái so một cái nạo khí một cái so một cái hiếm thấy, không có một cái có thể thật dễ nói chuyện đấy. Mục Du nhìn qua tóc đỏ nữ hoàng rời đi bối cảnh, thở dài, nói ra, kỳ thật, ta thật sự man muốn cùng cái này đường đường chính thức công bằng mở rộng cửa lòng hợp tác đấy. Tiểu Long thanh âm non nớt vang lên, kỳ thật. Ngươi bây giờ muốn nhất chính là đuổi theo nữ nhân này hung hăng phát cái mông của nàng đi. Mục Du nghe vậy cười ha ha, cho Tiểu Long một cái bạo lận, cười mắng Tiểu Long à, tư tưởng của ngươi tại sao có thể xấu xa như vậy? Ngươi có thể không thuần khiết rồi lại để cho lòng tốt của ngươi cơ bạn bè Tiểu Giải Cua làm sao chịu nổi à? Tiểu Long dùng Tiểu Hài Tử âm thanh thở dài một tiếng tang thương vô cùng mà lại mang ai hòa khí, nhổ nước bọt nói, ta có biện pháp nào cũng không nhìn một chút theo cái dạng gì chủ nhân. Ngươi mới làm cơ lâu rồi, cả nhà ngươi đều làm cơ. Mục Du tức giận mắng, ta nói rất đúng xấu xa. Tiểu Long im lặng. Mục Du sờ lên cái mũi, rất là nói thật, kỳ thật ta nhiều khi hay vẫn là rất chính trực đấy. Tiểu Long tỏ vẻ thật sự rất khó cùng như vậy chủ nhân trao đổi đi. Mục Du đem theo Ít Minh Chi ở bên trong lấy được rất nhiều hữu dụng bảo vật đều giao cho Tiểu Long, lại để cho hắn làm cho tại Long cung luân phiên khổ tu 10 cái có tiềm lực nhất năng lực giả, không thể nghi ngờ Mục Du là hữu tâm đem 10 người này chế tạo thành một nhánh có thể chống lại cường giả lĩnh vực vô địch chiến đấu tiểu đội. Đã có Tiểu Long cùng cô tư lệnh cái này hai đầu có vô cùng trí nhớ cường đại yêu thú, Mộc Du tin tưởng ở trong tầm tay Đặc biệt là của Tư lệnh, hắn có được lấy trí nhớ đối với Mộc Du mà nói là tuyệt đối của quý, đến từ Hồng Hoang chí nhớ, cái kia nhất phu thần thoại sắp thái thần thoại niên đại. Về thời đại Hồng Hoang đủ loại, của Tư lệnh không ít cùng Mộc Du đề, Mộc Du đối với cái này cực kỳ hứng tới, nhưng đáng tiếc như vậy niên đại không còn tồn tại. Đối với những cái kia hầu như Nhật Nguyệt Diệt Thiên Địa Diệt như trước vĩnh sinh bất tử đại năng, Mộc Du rất ngạc nhiên bọn hắn đều đi nơi nào, là gặp kiếp nạn gì, hay vẫn là đã đi ra địa cầu. Đối với cái này, liền của Tư lệnh đều không thể giải đáp, điều này làm cho Mộc Du càng thêm một bậc. Đồng thời trong nội tâm bay lên một cái không có khả năng nghĩ cách, bọn hắn biến mất có thể hay không cùng Thánh Sơn có quan hệ. chương 292, Bộ Ngực lớn dược ngoại giao sự kiện. Căn cứ của tư lệnh truyền thừa trí nhớ, hồng hoang như vậy thời đại hoàn toàn chính xác từng tồn tại, hơn nữa tồn tại thời gian rất dài. Tại hồng hoang cái kia viễn cổ niên đại tuy nhiên không giống với rất nhiều trong thần thoại chuyện nói như vậy cái gì đó Long Phượng đại kiếp nạn A cái gì đó tam tộc đại chiến cái gì đó Hồng Quân Hợp Đạo. Thực sự hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại vô số thần thú thánh thú yêu thú càng là không gì sánh kịp yêu tộc nhân loại đại năng, những này đại năng toàn bộ đều là có thể dở tay dở chân hủy thiên diệt địa tồn tại. tại đây dạng thời đại bên trong, tu luyện võ học đều là có hợp thiên đạo chính thức huyền pháp, các loại sinh vật tiềm năng cũng bị kích phát đã đến cực hạn. so sánh lấy một du đối với nhân thể nhớ biết, cái kia cao chót vót thời đại có không ít đại năng liền trong đại não thượng đế cấm địa đều xuyên suốt, càng là có thể khu động ở giữa thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng, thôi một tí là thiên địa pháp tắc vạn vật vốn là tiền tam sinh trật tự, không phải là nhân loại có thể tưởng tượng. Theo Cua Tư lệnh nói tới thời đại kia liền trong không khí đều ẩn chứa cùng loại với năng lượng bổn nguyên vi lượng, chỉ là tại thời đại kia hô hấp đều có thể khiến người ta phát triển đến lại để cho hiện tại những này cường giả lĩnh vực không cách nào dòm mong muốn tình trạng, chớ nói chi là thời đại kia còn có khiến người ta có thể đoạt tạo hóa thiên địa chân bảo. Cùng mỗi một loại này, nhiều không kể xiết. Cua Tư lệnh giảng giải, cái tiên niên đại địa cầu cùng hiện tại địa cầu tại bản chất hình dạng mặt đất bên trên đều có được hoàn toàn không giống, vô cùng có khả năng là ở một lần cuối cùng sông băng thời đại trước đó, có lẽ là tại trăm vạn năm trước sớm hơn cái gọi là cổ nhân loại xuất hiện. Có lẽ càng xa so với trước kia, thậm chí sớm hơn Bạch Kỷ sớm hơn dự giả sử, cũng có khả năng tại khoảng cách hiện tại dùng trăm triệu năm tính toán Hàn Vũ Kỷ, Chấn Động Kỷ. Nguyên bản đối với địa chất học một chút cũng không có tiếp xúc Mục Du khi chiếm được chấn động số khoa học phòng thí nghiệm về sau, đi thăm dò một chút chấn động cái từ này lai lịch, thế mới biết cái này nguồn gốc từ tại địa chất học bên trong một cái từ. Chấn động Kỷ, khoảng cách hiện tại sáu trăm triệu năm. Đây là một cái đáng sợ con số. Mục Du suy đoán cái kia niên đại tuyệt đối tại bây giờ đối với nhân loại sớm nhất xuất hiện trước thời kỳ, sớm hơn hoàng ngọn nguồn đế những này thần thoại xuất hiện trước đó. Những này có lẽ đều không trọng yếu, quan trọng là đến cùng xảy ra chuyện gì khiến cho như vậy sinh vật mạnh mẽ mai danh ẩn tích tại trên địa cầu. Còn có về sau chính là cái kia thần thoại niên đại, có phải hay không cũng tồn tại? Bọn hắn lại chạy đi đâu rồi? Cũng cùng thời đại hồng hoang cái kia chút ít đám đại năng đồng dạng nguyên nhân mà biến mất đấy sao? Mộc Du nghĩ đến những thứ này, khi thời gian khoảng cách được kéo ra dùng vạn tính toán dùng trăm triệu tính toán, liền cảm giác một hồi đau đầu, để cho mình cảm thấy tại nơi này năm tháng dài trong sông lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng những này nhưng lại có vô cùng sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng khiến cho Mộc Du muốn tìm hiểu ngọn ngành, hy vọng bên trong ngọn thánh sơn này sẽ có một ít manh mối đi. Thánh sơn không trên địa cầu, chỉ cần điểm này liền lại để cho Mộc Du nhịn không được kích động cùng tinh ngạc. Mộc Du rất ngạc nhiên thánh sơn không trên địa cầu sẽ là ở nơi nào? Là địa cầu bên ngoài trong hư không, hay vẫn là hoặc là tại Thái Dương hệ nào đó hẻo lánh, hoặc là nói là tại Thái Dương hệ bên ngoài, thậm chí tại hệ Ngân Hà bên ngoài. Bởi vậy, Mộc Du nhịn không được nghĩ tới một vấn đề, có phải hay không ở địa cầu bên ngoài thật sự có sinh vật tồn tại, hơn nữa còn là trí tuệ nhân tạo sinh vật? Nếu như bọn họ thật sự tồn tại, sẽ là ở nơi nào? Có thể hay không cùng viễn cổ những cái kia đại năng cùng với thần thoại niên đại những thứ ở trong truyền thuyết người có quan hệ, hoặc là nói là bọn hắn đời sau, hoặc là văn minh ở tinh cầu khác diễn sinh ra đến sinh vật. Thậm chí nói, những cái kia viễn cổ đại năng thần thoại nhân vật bản thân liền là theo hành tinh khác đến, điều này làm cho một du liên lạc với các nơi trên thế giới kim tự tháp truyền thuyết những thứ kia người ngoài hành tinh phi thuyền máy phát xạ. Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện tại trên người mình siêu thần hệ thống, rốt cuộc là cái thứ gì, đến từ ở đâu, vì cái gì đã đến trên người mình? Hôm nay công nghệ cao đồ vật tuyệt đối không phải sẽ là ai chế tạo hay sao? Hắn hoặc là nàng thậm chí nó ở nơi nào? Mục Du Lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng tưởng tượng bên trong, ngược dòng tìm hiểu vô tận năm tháng, mơ màng vô tận khoảng cách, cơ hồ khiến tinh thần hắn phân liệt. Thu. Mục Du đối với chính mình hét lớn, hiện tại nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có chờ tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn nói sau. Thánh Sơn là một kiện có thể nhỏ máu nhận chủ bảo vật, đây là chỉ có Mục Du một người biết đến bí mật, Mục Du phi thường chờ mong tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn, không biết hiện tại tại tinh thần cường độ có thể không đem Thánh Sơn chiếm giữ. Vài ngày đến nay, Châu Á tạm thời thành lập năng lực giả đặc chiến đội toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại đến nay chưa từng gặp được còn lại 5 đại liên minh tiến công, thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương đều không nhìn thấy, điều này làm cho bọn hắn rất là khó hiểu. Đặc chiến đội người phụ trách ngoại trừ làm cho tất cả mọi người không phải bùng lòng cảnh giác bên ngoài, cũng không biết nên nói cái gì. Thẳng đến có một ngày nghe được ít minh bạo quân chiến vong, cự hoàng người đưa về giàn vẫy, Long thụ Bồ Tát bị trọng thương không còn dám ra, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Đồng thời đáy lòng vì là một đời mới hiên viên kiếm chủ chính thức lớn lên mà cao hứng. Rất nhanh, 3 ngày kỳ hạn đi qua 2 ngày, khoảng cách đệ nhất thời đại hình nước ô nhiễm máy xử lý xuống nước cũng đã qua 4 ngày. Tại đây trong 4 ngày hai bệ cỡ lớn nước ô nhiễm máy xử lý một đài theo mục du quê hương đại khanh xuất phát một đài dùng hồ tây tử vì là phóng xạ điểm hướng ra phía ngoài diễn xạ, xử lý sạch lớn nhỏ sông lớn trải qua không dưới 30 đầu, trong đó kể cả Ôn Thụy thành phố sông Phi Vân cùng Ôn Thụy đường sông, Lâm An thành phố sông Chính sông Tiền Đường, hiện nay đang đạt được điểm tích lũy đã vượt qua trăm vạn, ở trong đó còn có một bộ phận hệ thống chưa tiến hành benchmark. Mở ra hệ thống trang web. Ký chủ, mục du tinh thần cường độ 82 điểm tích lũy 1 549 290 song trọng nhiệm vụ điểm tích lũy ban thưởng quả nhiên ra sức 4 ngày thời gian liền cho mình vượt qua 100 vạn hơn 50 vạn điểm tích lũy ban thưởng đã có nhiều như vậy điểm tích lũy về sau mục du bắt đầu cân nhắc hối đoái món đồ gì cấp 2 năng lực cùng cường hóa gen dịch mục du rất muốn nhất đây là cường hóa bản thân đồ vật bất quá cấp 2 năng lực mỗi một phần đều cần phần trăm điểm tích lũy điều này làm cho mục du có chút buồn chồn nhiều vô số tính được về sau cái này mới phát hiện trăm vạn điểm tích lũy nhìn về phía trên nhiều Kỳ thật hay vẫn là ít đến thương cảm, vật mình muốn hối đoái không đến 2 3 kiện, hay vẫn là trước tập trung vào sản xuất lực kiến thiết đi. Cuối cùng nhất, Mục Du cắn răng hối đoái một cái giá giá trị trăm vạn sản xuất xưởng cùng một đài giá trị 30 vạn thao tác hình người máy, mất hết 130 vạn điểm tích lũy. Cái này 4 ngày đi qua, chân tân nước ô nhiễm thiết bị nhà xưởng trải qua do toàn nhất cùng thao nhất thao nhị cải tạo hoàn thành có thể tiến hành sản xuất cỡ nhỏ nước ô nhiễm máy xử lý, nhóm đầu tiên 100 kiện thành phẩm cũng đã sinh sản xong thành, hiện tại đang tại khung chieng gõ chống tiến hành nhóm thứ 2 1000 kiện sản xuất bên trong đối với Trần Tân cái này đoàn đội mà nói vốn cho là một dù sẽ xảy ra sinh ra từ mình đoàn đội trước đó phát minh ra đến nước ô nhiễm thiết bị không nghĩ tới có quái gì danh tự toàn nhất sưởng trưởng lấy ra một phần bọn hắn chỉ nhìn được như thế nào sản xuất nhưng không cách nào rõ ràng nguyên lý nước ô nhiễm máy xử lý bản vẽ mà hắn đánh dấu đủ loại công nghệ cao hàm lượng đều bị bọn hắn liễu lươi không thôi chính mình đoàn đội trước đó sản xuất nước ô nhiễm thiết bị cùng hiện tại nơi này nước ô nhiễm máy xử lý vừa so sánh với quả thực chính là căn bã, không là căn bản không có cách nào đánh động cuối cùng sản xuất ra xử lý năng lượng hiệu quả càng làm cho bọn hắn kinh ngạc liên tục, những này nguyên bản liền ôm vì là nước ô nhiễm là. Em mở ra cống hiến tốt đẹp mộng tưởng người toàn bộ trước tiên quyết định chú ý nhất định phải tại nơi này trong nhà máy tiếp tục chờ đợi, tại đây thật sự là có của bọn hắn nằm mộng cũng muốn hấp thu tri thức, quả thực như là một ảo khoa học viễn tưởng. Mục du gặp trải qua đổi tên là siêu thần khoa học kỹ thuật rở rạc mà đi vào quý đạo, liền đem thao nhất thao nhị chiêu trở lại, đi vào hối đoái xưởng bên trong cùng mới hối đoái thao ba cùng một chỗ chế tạo cỡ lớn nước ô nhiễm máy xử lý. Đã có xưởng bề sau, chúng chế tạo máy móc tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Toàn nhất mấy ngày nay rất vất vả, mỗi ngày đều hầu như đang bận tại các loại tư liệu quan sát, vì là một du làm lấy đặc công công tác. Toàn nhất quan sát tư liệu rất đặc biệt, chủ yếu có hai, một là cả nước dòng sông ô nhiễm trình độ cùng với dòng sông vị trí bảo vệ môi trường cục phụ trách công tác tình huống cùng tại nhiệm thời gian, hai là cả nước sắp xếp ô nhiễm nước tất cả xí nghiệp lớn nhỏ, căn cứ bọn hắn trong nhà sương thiết bị cùng sản xuất vật phẩm đến tính toán năm sắp xếp ô nhiễm nước đồng đều lượng, còn có chính là bọn họ lãi hàng năm nhuận tổng giá trị. đã có toàn nhất cái này đài có được lấy làm cho không người nào có thể tưởng tượng năng lực người máy. Những này số liệu nơi phát ra quả thực chính là lấy đồ trong túi, hơn nữa tuyệt đối công bình công chính mà lại chuẩn xác. Sản xuất ra nước ô nhiễm máy xử lý, mục du không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ đưa cho tất cả sĩ nghiệp lớn nhỏ sử dụng, cũng sẽ không biết tặng không cho những địa phương kia rét phụ dùng để chỗ để ý đến bọn họ không làm hiện thực mà nhũng lưu lại nước ô nhiễm, đương nhiên là một bản. Còn giá cả nha, mục du chuẩn bị làm một phần trong lịch sử độc nhất vô nhị báo giá bề ngoài. Bốn ngày trước siêu thần tập đoàn buổi họp báo tin tức đã tạo thành ảnh hưởng, đến nay dư âm không bằng phẳng. Tuy nhiên tuyên bố bên trên siêu thần tập đoàn tỏ vẻ trước mắt không có cân nhắc dược vật lối ra cùng tại Hải ngoại xây dựng, nhưng cái này tuyên bố về sau thế giới các quốc gia hướng siêu thần tập đoàn đưa ra xin Hải ngoại xây dựng công ty lại càng ngày càng nhiều, hô hào dược vật lối ra tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Nhất khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười chính là, bởi vì siêu thần tập đoàn dưới cờ Mộc Lan Khuynh thành si yêu chỉnh làm một câu trêu chọc, châu Á xuất nhập cảnh cục quản lý thật sự ban bố siêu thần nhãn hiệu dược vật hạn mua lệnh. Hạn chế siêu thần nhãn hiệu dược vật số lượng xuất cảnh, cảnh này khiến Nguyên vốn cũng không lối ra lại không hại ngoại xây dựng không cách nào đạt được siêu thần tập đoàn xuất phẩm dược vật nước ngoài nhu cầu nhân viên càng thêm thiếu vật tư. Toàn bộ thế giới tất cả lớn báo chí đối với việc này đều đã tiến hành đưa tin, thậm chí có thái độ cường ngạnh báo chí đối với chuyện này đã tiến hành khiển trách. Xương Châu Á đối với toàn bộ thế giới khan hiếm tài nguyên tiến hành hạn chế toàn bộ không chủ nghĩa nhân đạo quan tâm. Càng có lớn báo chí xưng siêu thần tập đoàn thần kỳ như vậy tập đoàn hẳn là thuộc về toàn bộ thế giới, nàng xuất phẩm dược vật không nên chỉ làm cho người nước Hoa dân sử dụng, càng nên phúc phận toàn bộ thế giới. Mạnh liệt yêu cầu Châu Á lối ra siêu thần tập đoàn dược vật. Đối với các nơi trên thế giới báo chí ngôn luận, người nước Hoa dân Nhật báo ban bố về đối với siêu thần tập đoàn cao tầng nhân viên quản lý phỏng vấn tư liệu. Tuyên bố siêu thần tập đoàn hôm nay đang đứng ở cất bước phát triển bên trong, không cách nào vì là các nơi trên thế giới cung cấp quá nhiều dược vật, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ toàn bộ ở bên trong trợ giúp siêu thần tập đoàn như vậy dân tộc sĩ nghiệp phát triển, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho siêu thần tập đoàn dược phẩm lối ra. Phúc phận toàn cầu, nước ngoài báo chí càng khiển trách, càng la lại để cho trong nước lớn nhỏ báo chí truyền thông cao hứng bọn hắn khiển trách không thể nghi ngờ tại nói cho thế giới siêu thần tập đoàn dược vật đến cỡ nào được hoang nhen cũng làm cho châu á nhân dân lần thứ nhất cảm thấy châu á rốt cục có một vật có thể làm cho bọn hắn ăn liên tâm mà lại tự hào được rồi mà này cỗ phong ba càng diễn càng liệt không ít quốc gia bởi vì trong nước dân chúng hô hào mà bắt đầu hướng châu á nho nhau trình dược vật lối ra xin càng có quốc gia để giải cấm buồn quốc đối với châu á nào đó vật tư hạn mua làm cho điều kiện hướng châu á xin bỏ lệnh cấm siêu thần nhãn hiệu dược vật hạn mua làm cho đối với cái này xử xương dược vật ngoại giao mà thêm nữa là truyền thông càng ưa thích dùng độ ngược lớn dược ngoại giao để hình dung cái này sự kiện, treo chọc dùng tiểu cầu kéo lớn cầu. Chương 293, tiên là của mình hoàn cảnh là mọi người. Bởi vì siêu thần tập đoàn thời điểm, châu Á cao thấp chịu bản tán sôi nổi mà là độ cao hưng thời điểm, duy nhất có chút ít phiền muộn đoán chừng cũng chỉ có Lâm An bảo vệ môi trường cục rồi. Ngày đó hồ Tây tử nước biến trong, bảo vệ môi trường cục không thể bỏ qua công lao đưa tin vừa phát lúc đi ra, dù sao cũng chẳng có ai nói thêm cái gì, dù sao bảo vệ môi trường cục công bố cái kia chút ít mấy lời thuyết minh thật sự của bọn hắn có tại làm sự tình cũng không có đem sở hữu tất cả công lao ồn ổn, mọi người cũng là tói quen hợp lý thành bình thường z phủ báo cáo nhìn. Chỉ là, tại siêu thần tập đoàn buổi họp báo tin tức về sau, bảo vệ môi trường cục rất là bi kịch trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vô số dân chúng cùng bạn trên mạng sức chiến đấu ngay lập tức bị nhẽ lửa, đem ngày đó hồ tây tử nước biến trong đưa tin bên trong bảo vệ môi trường cục cung cấp số liệu mạo hiểm lĩnh công lao hiểm nghi vô hạn mở rộng, mà lại đem mục đích của bọn hắn tính cũng kéo vào vô sỉ trong được sâu, bút trách, miệng trách bảo vệ môi trường cục chỗ nào cũng. Có thậm chí ngay cả trực tiếp mắng to bảo vệ môi trường cục vô sỉ ôm công cũng có khối người lúc này như tại bình thường cũng dễ tính nhưng kéo một phát nhấc lên siêu thần tập đoàn liền biến thành vô cùng lớn đầu bởi vậy vạn năng đám bạn trên mạng thịt người bảo vệ môi trường cục cục trưởng cùng với hồ tây tử cảnh khu nước hoàn cảnh người phụ trách không nói đến bọn họ là hay không đối với hồ tây tử làm hiện thực chỉ cần là được bạn trên mạng đào lên tương quan bọn hắn quanh thân tin tức liền lại để cho bọn hắn có chút buồn rơi vào trong đũng quần không phải phân cũng là phân cảm giác rồi Lý Hoành Nạn theo trưởng phòng hoàn cảnh cái này, một khối Vương Phó Tỉnh trưởng trong văn phòng đi ra thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, có chút không dám tin tưởng vừa rồi Vương Phó Tỉnh trưởng đối với mình lời nói. Nguyên bản Lý Hoành Nạn cho là mình làm được thành phố bảo vệ môi trường cục chủ nhiệm văn phòng vị trí này có lợi là chấm dứt, không nghĩ tới đột nhiên trực tiếp để cho mình tạm đại diện cục trưởng, hơn nữa có rất lớn cơ hội phụ chính, từ thiếp lên làm vợ. Lý Hoành Nạn có chút không nghĩ ra, lẽ nào thật sự là vì trên internet cái kia chút ít cái nhau xử cục trưởng phó cục trực tiếp xuống nữa? Lý Hoành Nạn không tin dân mạng thật sự có thể ảnh hưởng chính trị. Hơn nữa là nhanh như vậy liền ảnh hưởng đến, cấp trên như thế sấm rền rõ c. Vốn, sợ là có nguyên nhân khác, lớn nhất khả năng đoán chừng là cùng siêu thần tập đoàn có quan hệ. Lý Hoành Ngạn gia tỉnh chính phủ không lâu liền lập tức nhận được tỉnh bộ tổ chức nhậm chức văn bản tài liệu, như vậy giao tiếp tốc độ cùng hiệu suất làm việc lại để cho Lý Hoành Ngạn cái này tại thể chế trong chờ đợi nhanh 30 năm người có chút không dám tin tưởng. Giao tiếp trình tự dùng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đi đến, sau đó trước tiên càng là nhận được tỉnh trưởng Ngô Xuân Giang tự mình điện báo, một trận động viên về sau, lại để cho Lý Hoành Ngạn tham gia Xế chiều hôm nay siêu thần tập đoàn buổi họp báo tin tức. Trở lại đơn vị biết, cực kỳ đem Vương phó tỉnh trưởng cho có quan hệ siêu thần tập đoàn tư liệu nhìn một lần, đón lấy lập tức lại nhận được Vương phó tỉnh trưởng điện thoại, trò chuyện trong quá trình Lý Hoành Ngạn chỉ có vừa nghe vừa kinh ngạc phần. Chừng 1 giờ chiều, Lý Hoành Ngạn sớm liền đã đến siêu thần tập đoàn tuyên bố hội trường, nguyên bản 2 giờ đồng hồ tuyên bố nguyên vốn cho là mình xem như tới sớm, tối thiểu nhất tại Hoa Hạ truyền thống bên trong không có cái nào quan viên là trước thời gian chỉnh diện, không nghĩ tới hội trường sớm được lách vào trở thành người ta tấm lập. Các phóng viên trường thương đại pháo nghe nói tại sớm chừng hơn 7 giờ mà bắt đầu tập hợp, sở hữu tất cả ký giả truyền thông hầu như là trong ngoài. Nước tất cả chiếm một nửa. Lý Hoành Ngạn nghe qua siêu thần tập đoàn tuyên bố rất nóng rất hot, nhưng không nghĩ tới nóng như vậy hồng như vậy. Tuyên bố hội trường nguyên bản không tình lớn, chỉ có thể cung cấp 300 cái tin tức vị, hôm nay mạnh mẽ được mở rộng đã đến 2000 cái tin tức vị, hội trường hơi có vẻ đơn sơ phần lớn là còn chưa lắp đặt thiết bị thô, nhưng cái này không có nửa điểm ảnh hưởng ở đây tin tức người nhiệt tình, đối với cái này bọn hắn nhìn như không thấy thậm chí ngay cả không ít ngoại quốc phóng viên tự đáy lòng tin tưởng siêu thần tập đoàn thật là ở vào cất bước bên trong liền cái tốt hơn văn phòng đều không có không cách nào cung cấp rất tốt tuyên bố hội trường trong hội trường phóng viên rất nhiều người rất lách vào nhưng mỗi người đều tự phát để bảo toàn trật tự tuy nhiên náo nhiệt nhưng không có chút nào loạn ngài khỏe chứ ngài là lý cục trưởng chứ lúc này một cái mặc đồ chức nghiệp tướng mạo mỹ lệ nữ nhân đi tới lý hoành Nạn trước mặt gặp lý hoành Nạn gật đầu tán thành về sau thiên nhiên vừa cười vừa nói ta là siêu thần tập đoàn bộ phận nhân sự không nghĩ tới lý cục trưởng sớm như vậy đến không có từ xa tiễn đón Nhân viên có chút không đủ, lại để cho Lý cục trưởng chê cười, mời đến không chu toàn mong được tha thứ. Lý Hoành Nạn cười nói không ngại, cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan chắc hẳn cũng chính là như vậy, trong nội tâm cười khổ một cái. Theo sau cái này đến từ bộ phận nhân sự cũng không biết là cơ sở công nhân hay vẫn là quản lý nữ nhân đi vào bên trong một cái phòng nghỉ, rõ ràng còn mơ hồ có khẩn trương cảm xúc. Điều này làm cho cái kia Lý Hoành Nạn càng thêm dở khóc dở cười, lớn nhỏ tràng diện cũng đã gặp không ít, nhưng không nghĩ tới chính mình mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa không xuất lên, còn phải hành quân lặng lẽ lại còn cong đôi cảm giác. Tiến vào phòng nghỉ về sau, Lý Hoành Ngạn gặp được một người quen. "Trần tổng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Hoành Ngạn nghi hoặc hỏi. Đối với tại người nam nhân trước mắt này, Lý Hoành Ngạn xem như ấn tượng rất sâu sắc, cũng không phải có bao nhiêu giao tình, mà là có một đoạn người nam nhân trước mắt này kinh thường tính hướng thành phố hoàn cảnh trong cuộc chạy, hơn nữa không ít vấp phải trắc trở. Lý Hoành Ngạn cũng xem qua người này, xếp đặt thiết kế cái kia chút ít nước ô nhiễm thiết bị, thứ đồ vật không tệ, chính là xếp đặt thiết kế lý niệm hơi có vượt mức quy định, phải nói là siêu tiện không có bao nhiêu công ty đồng ý hoa nhiều như vậy tiền tiêu luồng phí đi xử lý vượt chỉ tiêu điều lệ bên ngoài một ít ô nhiễm vật đối với cái này loại rất ngu rất ngây thơ thương nhân xem như rất hiếm thấy vì vậy lý hoành nạn khắc sâu ấn tượng sau cũng là cùng người này tán gẫu qua em ở ít kia lần sau dần dần hiếm thấy ta bây giờ đang ở siêu thần tập đoàn ở dưới khoa học kỹ thuật dở dại ngực ở bên trong nhậm chức không nghĩ tới nhanh như vậy lại thấy có thể thì tới lý chủ nhậm rồi không hẳn là phải thay đổi xương lý cục trưởng rồi trần tân nhìn thấy lý hoành nạn cũng là hơi ngây ra một lúc không nghĩ tới chính mình tùy ý mấy câu nói bảo vệ môi trường trong cục chính thức xử lý hiện thực người không nhiều lắm chủ nhiệm văn phòng Lý Hoành Nạn miễn cưỡng xem như một cái liền thật sự khiến cho bảo vệ môi trường cục đổi chủ rồi Lý Hoành Nạn tự nhiên cũng không nghĩ ra chính mình trở thành thay mặt cục trưởng đại bộ phận nguyên nhân hội là bởi vì chính mình trước đó thái độ rất không tệ cùng người trước mắt nói mấy câu thật sự là cái gì đó bởi vì loại cái gì đó quả đương nhiên Trần Tân chỉ là lại để cho Lý Hoành Nạn đã trở thành ưu trước tiên nghĩ đối tượng mà thôi đối với hắn bổ nhiệm tự nhiên là thông qua được một phen điều tra chủ yếu là người này quả thật là có thể làm cục trưởng chi đảm nhiệm tuổi thiểu nhất là trước mắt nhìn không ra có cái gì đó không đúng lý hoành Ngạn cùng trần tân tại trong phòng nghỉ trò chuyện rất nhiều đối với trần tân nói lời lý hoành Ngạn càng ngày càng kinh hãi cũng mới biết được trần tân hôm nay là siêu thần khoa học kỹ thuật dở dại một người phụ trách chủ yếu một trong lần này tuyên bố chủ yếu nhằm vào là siêu thần khoa học kỹ thuật đến hội trường siêu thần tập đoàn cao tầng có diệp thắng nho trần tân cùng với tương quan bộ phận cao tầng đồng thời còn có toàn nhất người máy này tuyên bố bắt đầu trong trước mắt hội trường phía trên xuất hiện một cái giả thuyết màn hình lớn Bên trong xuất hiện tràng cảnh khiến người ta có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, vừa xa bốn dê hưởng thụ, không, không phải hưởng thụ là tra tấn, bởi vì trong màn hình tràng cảnh là một mảnh dài hẹp phát ra mùi hôi dòng sông đen, mọi người ở đây có thể nghe được nước chảy thanh âm, càng nghe thấy được nước phát ra thanh tươi. Màn hình đột nhiên một phân thành hai, sở hữu tất cả thối sông biến mất, một trái một phải xuất hiện hai cái hồ tây tử, một cái là mấy ngày trước đó hồ tây tử, một cái là hiện tại hồ tây tử, một cái dòng xôn đen thanh hôi, một cái sóng xanh nổi nhạo. Sau đó, màn hình lại phân Tại trong hội trường tạo thành gần trăm cái màn ảnh, từng cái trên màn hình đều là một dòng sông nước biến chất hóa trước sau đối lập. Những này dòng sông kể cả cái kia hồ Tây Tử, toàn bộ đều là gần đây không hiểu thấu nước biến thành trong sông lớn. Xem, đó là sông Tiền Đường, ta ngày hôm qua vừa đi qua hiện trường, sông Tiền Đường cũng cùng hồ Tây Tử đồng dạng đột nhiên nước biến thành trong nhưng đến nay tra không xuất ra nguyên nhân, xem ra những này thật sự đều cùng siêu thần tập đoàn có quan hệ. Có một cái Lâm An phóng viên không khỏi ngẹn nào thì thầm nói: "Những ngày này nước chất đột nhiên biến thành dòng sông toàn bộ đều xuất hiện ở đây rồi." Toàn bộ đều là giang chết tỉnh dòng sông, chủ yếu đến từ Lâm An cùng Ôn Thụy thành phố. Cái kia ba cái có thể không phải là Ôn Thụy thành phố sông Phi Vân, Ôn Thụy đường sông cùng Âu giang sao? Đều nghe Đồn Siêu Thần tập đoàn chính thức tổng giám đốc là Ôn Thụy người, xem ra cũng không phải không có lượt thì sao có khói sự tình. Có một người đến từ Ôn Thụy thành phố rổ gỗ báo phóng viên nhỏ giọng thầm thì lấy, trong mắt đều là vẻ hư vấn. Tại dưới đây phóng viên nghị luận sôi nổi thời điểm, màn hình lại chuyển hóa một cái tràng cảnh, chỉ thấy lúc này một chiếc nhìn không ra cụ thể là cái gì đó máy móc xuất hiện ở trong màn hình, hình ảnh định dạng, máy móc được phóng đại tất cả bộ vị đều xuất hiện một loạt danh từ giải thích tổng số lời thuyết minh thông qua giản dị hóa hình thức mọi người ở đây phần lớn là xem hiểu bảy phần định dạng 30 giây sau khi chấm dứt máy móc nhảy vào trong nước đồng thời phân ra hình ảnh con hình ảnh con là máy móc ở trong nước vận chuyển công tắc tình huống mà chủ hình ảnh như cũ là trước đó ô nhiễm nghiêm trọng dòng sông trên màn hình mới có một cái gia tốc thời gian biểu hiện theo mới đầu gấp 10 lần chậm rãi mau đứng lên đã đến gấp trăm lần tùy theo nhanh lên về sau mọi người ở đây đều có thể rõ ràng thấy được nước sông nước biến hóa về trước thẳng đến dòng sông biến thành hiện tại sạch sẽ nước trước Hình ảnh lại lần nữa định dạng, sở hữu tất cả hình ảnh con toàn bộ trở về kết hợp thành cực lớn màn hình, mặt trên xuất hiện nước ô nhiễm máy xử lý 6 chữ to, phía dưới là siêu thần khoa học kỹ thuật dở giảm ngật xuất phẩm chữ nhỏ dạng. Ước chừng không đến 10 phút năm giờ phim ngắn, để tại đây tất cả mọi người như thế đã đến hiện trường, mắt thấy một mảnh dài hẹp dòng sông do ô nhiễm nghiêm trọng biến thành nước chất thanh tịnh quá trình. Ngắn ngủn sau khi trầm mặc, bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quá rung động rồi. Chấn động nhất chính là ngắn trong phim hình ảnh cùng hết thể đều là thật sự. Những cái kia xuất hiện dòng sông hôm nay thật sự biến thành hầu như có thể trực tiếp dùng để uống dòng sông. Nếu như trong tấm hình là siêu thần tập đoàn tại không tưởng, mọi người ở đây đều là tinh anh nhân sĩ đương nhiên sẽ không có cái gì đó ý động, nhưng này chút ít đều là thật sự tồn tại, thật sự. Đối với bọn hắn những tinh anh này nhân sĩ mà nói, quá rõ ràng cái kia đại biểu cái gì. Các vị, phim ngắn nhìn, chắc hẳn mọi người cũng đều biết chúng ta lần này muốn làm gì đi à nha? Diệp Thắng Nho ý bảo mọi người yên tĩnh về sau, vừa cười vừa nói. Mỗi một lần siêu thần tập đoàn tuyên bố đối với Diệp Thắng Nho mà nói. Tuyệt đối là một hồi hưởng thụ hội họp lớn, liền hắn cũng không biết tiếp theo mục tiểu ca hội làm ra cái gì đó. Nước ô nhiễm máy xử lý hiệu quả, ta nghĩ tới ta cũng không tất nhiều lợi đi. Lâm An phụ cận cùng với Ôn Thụy quanh thân hết thảy chắc hẳn đã là chứng minh tốt nhất rồi. Diệp Thắng nho nheme mà nói, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, đây là một cái không cách nào trốn tránh vấn đề. Tại vốn là tập đoàn nước ô nhiễm máy xử lý trước đó, chắc hẳn trên xã hội cũng từng xuất hiện rất không tệ nước ô nhiễm xử lý thiết bị, đồng thời bảo vệ môi trường lý niệm đã ở lần lượt tuyên truyền. Vậy tại sao hoàn cảnh vấn đề chẳng những không có cải thiện, thậm chí ngay cả giảm bớt đều làm không được? Ngược lại càng phát ra tăng lên chuyển biến xấu tiến trình. Đâu này, quét mắt một vòng mấy lúc sau, Diệp Thắng nho âm thanh lạnh lùng nói, đó là bởi vì tuyệt đại bộ phận sĩ nghiệp nhà xưởng bọn hắn cũng không muốn hoa quá nhiều tiền đi mua sắm tốt ô nhiễm xử lý thiết bị, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ tiền là chính bọn hắn mà ô nhiễm hoàn cảnh là mọi người đấy. Chương 294, trên đời nhất hiếm thấy báo giá bề ngoài. Trận này tuyên bố là một hồi cực kỳ đặc thù tuyên bố, bởi vì toàn bộ hiện trường buổi họp báo còn tràn ngập rất nhiều nước sông đen phát ra mùi hôi thối, không phải siêu thần tập đoàn không cách nào xử lý những này mùi hôi thối cũng không phải siêu thần tập đoàn thuần tâm nghĩ buồn nôn hơn người ở chỗ này, mà là những điều này hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại, không cách nào chối tránh, chính như Diệp Thắng Nho theo như lời nói. Bảo vệ môi trường vấn đề từ xưa đến nay, các loại tuyên truyền đều không hiếm thấy, nhưng những này tuyên truyền chưa từng vừa lại thật, thà đối diện bảo vệ môi trường đã tạo thành cái gì đó hài lòng ảnh hưởng, cũng không phải nói dân chúng tư tưởng cùng tố chất liền không thể đề cao, mà là bọn hắn nhắc lại cao cũng không bằng một ít nhà xưởng một ngày sắp xếp hố lượng. Ở đây phóng viên đều không nghĩ tới một hồi tuyên bố có hướng phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, sẽ chuyển biến khuynh hướng. Có thể, nếu là ở người khác trong miệng nói ra thì cũng thôi, chỉ là tại Diệp Thắng Nho trong miệng nói ra nhưng lại có tuyệt nhiên không giống ý tứ hàm súc. Diệp Thắng Nho đại biểu cho Siêu Thần Tập đoàn, Siêu Thần Tập đoàn đại biểu cái gì đó, người ở chỗ này đều rất rõ ràng. Siêu Thần Tập đoàn bây giờ mỗi năm giá trị sản lượng tự nhiên vẫn là không cách nào cùng một ít siêu cấp lớn xí nghiệp so sánh với, nhưng lực ảnh hưởng của hắn lại không gì sánh kịp. Giải quyết những vấn đề này, nói nhiều hơn nữa, tuyên truyền nhiều hơn nữa tư tưởng cũng vô ích, duy nhất cách chỉ có một, cái kia chính là cưỡng chế mua sắm. Diệp Thắng Nho trong miệng lóe ra khiến người ta run như cây sấy. Mọi người ở đây, chắc hẳn nghe xong lời nói này đều đang chê cười Diệp Mộ chứ? Diệp Thắng nho nở nụ cười, nói ra, hoàn toàn chính xác, chúng ta siêu thần tập đoàn chỉ là một nhà nho nhỏ xí nghiệp mà thôi, dựa vào cái gì lại để cho giới đời này sắp xếp ô nhiễm nước xí nghiệp đều mua sắm sản phẩm của chúng ta, chúng ta dựa vào cái gì ép mua ép bán, ta dựa vào cái gì nói những này buồn nôn người làm trò cười cho người trong nghề. Lý do rất đơn giản, ta tương tin sản phẩm của chúng ta. Chắc hẳn các vị cũng đều chứng kiến nước ô nhiễm máy xử lý công năng đi à nha. Xin tưởng ở đây các vị cũng đều biết một khi cả nước sắp xếp ô nhiễm nước xí nghiệp lắp đặt nước ô nhiễm máy xử lý về sau đối với bảo vệ môi trường nổi lên cái dạng gì tác dụng. Đã, tất cả mọi người có thể chứng kiến sự thật này, vì cái gì chúng ta không làm chứ. Diệp Thắng Nho dừng lại một chút về sau, lại nói, ta biết muốn cho cả nước coi ô nhiễm nước sắp xếp xí nghiệp nhà xưởng đều lắp đặt nước ô nhiễm máy xử lý là một kiện nhiều sao chuyện khó khăn, nhưng chúng ta nguyện ý vì chi đi thử đi vấp phải chắc trở thậm chí đi thừa nhận rất nhiều người chửi tới Lúc này, Ta muốn trước cảm tạ Lâm An Z phủ cùng Ôn Thụy Z phủ đối với trước đó nước ô nhiễm máy xử lý xuống nước thí nghiệm phối hợp. Hôm nay hai tòa thành thị bảo vệ môi trường cục người phụ trách cũng đều đã đến hiện trường. Đồng thời bọn hắn cũng cho chúng ta đã mang đến tin tưởng. Tại sở hữu tất cả phóng viên nhìn kỹ bên trong. Đại chủ tịch đi lên hai người. Một cái là Ôn Thụy thành phố bảo vệ môi trường cục cục trưởng, một cái là Lâm An mới nhậm chức bảo vệ môi trường cục cục trưởng. Ta đến từ Ôn Thụy thành phố bảo vệ môi trường cục. Ôn Thụy thành phố bảo vệ môi trường cục cục trưởng tiếp nhận mỉm rộn phồn về sau nói ra. Đầu tiên ta muốn đại biểu Ôn Thụy thành phố, thành phố Z phủ cảm tạ siêu thần tập đoàn đem thí nghiệm điểm đặt ở chúng ta Ôn Thụy thành phố. Hiện tại chúng ta Ôn Thụy thành phố toàn thành phố nước chất đạt đến có thể ăn dùng nước tiêu chuẩn. Như vậy nước chất là cải cách mở ra công nghiệp hóa trước đó đều chưa từng đã có đấy. Tối thiểu nhất khôi phục lại 100 năm trước. Chúng ta toàn thành phố nhân dân đều hy vọng như vậy nước chất có thể một mực tiếp tục giữ vững. Ai cũng không muốn lại để cho nước chất lại biến tranh lệch. Vì xã hội tiến bộ cùng phát triển kinh tế, chúng ta không cách nào đem sở hữu tất cả sắp xếp ô nhiễm nước, sử nghiệp đều đóng xe. Ahmed như vậy vì để phòng tại chưa xảy ra chúng ta bảo vệ môi trường cục trải qua định ra điều lệnh toàn thành phố sắp xếp ô nhiễm nước xí nghiệp phải toàn bộ lắp đặt siêu thần tập đoàn sắp lên thành phố loại nhỏ nước ô nhiễm máy xử lý nếu không hủy bỏ giấy phép nay hạng điều lệnh đã được đến thành phố Z phủ phê duyệt ngay hôm đó có hiệu lực chúng ta trải qua hướng siêu thần tập đoàn rơi xuống đặt hàng đơn tại đến hàng trong ngày hôm ấy lên vì đó một tháng đến lúc đó không có lắp đặt nước ô nhiễm máy xử lý xí nghiệp nhà xưởng đem hủy bỏ sản xuất chế tạo tư cách vừa dứt lời lâm an bảo vệ môi trường cục cục trưởng lý hoành ngạn liền nhận lấy mì nói ra Ta thành phố cũng cùng ôn thuỵ thành phố đồng dạng, đây là tốt điều lệnh, đã được đến thành phố Z phủ phê duyệt. Bảo vệ môi trường vấn đề, chúng ta trải qua nói ra không nớt vài năm rồi, chứng kiến hiệu suất một mực không cao. Một là các nhà sĩ nghiệp tương đối không có phổ biến bảo vệ môi trường ý thức, hai là phát triển đại chủ lưu một mực tại thôi động xã hội tiến bộ đồng thời không để ý đến có thể tiếp tục phát triển cái này cái trọng yếu tư tưởng. Tam là trước kia không có thái quá mức rõ ràng thiết bị. Hiện tại thiết bị đã có, chúng ta liền lại không có bất kỳ lý do đi trốn tránh vấn đề này rồi. Lý Hoành Ngạn đem theo Vương Phó tỉnh trưởng cái kia lấy được điều lệnh bỏ vào hình chiếu dụng cụ phía dưới, biểu hiện ra cho ở đây tất cả mọi người xem. Đúng, nguyên bản ở đây các phóng viên nghe được Diệp Thắng Nho, trước tiên phản ứng đều là cảm thấy Diệp Thắng Nho tại nói mạnh miệng nói đùa, nhưng khi Lâm An Ôn Thụy hai người này thành thị người phụ trách sau khi đi ra, hết thể đều thay đổi. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Z phủ cùng tương quan đơn vị sẽ như thế ủng hộ. Nếu là thật như thế, như vậy siêu thần tập đoàn nói tới cưỡng chế mua sắm liền thật sự có rất lớn khả năng thực tế. Sở hữu tất cả tuyên truyền đều không có Z phủ điều lệnh hữu dụng đồng thời trong óc của bọn hắn ngay lập tức lóe ra bốn chữ nghiệp quan cấu kết có thể siêu thần tập đoàn lần này đẩy ra nước ô nhiễm máy xử lý là thần kỳ như thế hai thành phố toàn bộ dòng sông nước biến trong là tuyệt đối không làm được giả dối nếu quả thật có thể khiến cho giải quyết hết nước ô nhiễm vấn đề cái tiêu mặc dù coi như là nghiệp quan kết hợp lại có thể thế nào đây cơ hồ là tất cả mọi người có lương tri truyền thông trong lòng người đồng thời xuất hiện nghị cách cảm ơn hai thành phố bảo vệ môi trường cục cho lòng tin của chúng ta diệp thắng nho nói ra trừ lần đó ra Chúng ta siêu thần tập đoàn còn có thể đem ý tưởng này đưa lên trên, không chỉ có hai thành phố, cả nước tất cả tòa thành thị chúng ta đều hy vọng có thể có như vậy điều lệnh, chúng ta sẽ vì thế không ngừng cố gắng. Chúng ta biết rõ loại này cưỡng chế mua sắm, nhất định sẽ làm cho cả nước các nơi xí nghiệp thậm chí Z phủ đô sẽ bất mãn cùng ý kiến phản ngược, nhưng tập đoàn chúng ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, thế tất đem nước ô nhiễm máy xử lý đẩy hướng cả nước. Chúng ta sẽ tổn hại đến một nhóm người lợi ích, nhưng chúng ta càng muốn giữ gìn cả nước dân chúng lợi ích. Diệp tổng, lúc này có phóng viên vấn đề chúng ta đều tin tưởng siêu thần tập đoàn xuất phẩm nước ô nhiễm máy xử lý có thể có thần kỳ hiệu quả giải quyết hết nước ô nhiễm hoàn cảnh này vấn đề, cá nhân ta cũng đồng ý cương chế mua sắm ý nghĩ này, như vậy xin hỏi Diệp tổng, nước ô nhiễm máy xử lý mua sắm giá tiền là nhiều ít đâu rồi, phải chăng cả nước tất cả trung tâm tiểu xí nghiệp đều có thể tiếp thu được. Vấn đề này để ta làm trả lời. Toàn nhất ngồi ngay ngắn ở trên đài hội nghị, như là một việc đầu gỗ giống như vậy, âm thanh cực kỳ có tần suất nói, đối với nước ô nhiễm máy xử lý giá cả, chúng ta không có thống nhất giá cả. Không có thống nhất giá cả. Nghe nói như thế Tại chỗ người đều là nghi hoặc. Nước ô nhiễm máy xử lý giá tiền là căn cứ chỗ mua sắm xí nghiệp nhà xưởng không giống mà không giống đấy. Toàn nhất chậm rãi toát ra một câu, càng thêm khiến người ta cảm thấy nghi hoặc. Cái kia theo cái gì đó? Là muốn mua nhiều ít liền mua bao nhiêu không? Giao giá trên trời. Không ít người đấy lòng nói thầm. Toàn nhất nhẹ tay nhẹ ở trên bàn vẽ một cái. Trên hội trường không lại lần nữa xuất hiện một cái màn ảnh. Mặt trên cho thấy đã đến lượng lớn số liệu tin tức. Nước ô nhiễm máy xử lý định giá là căn cứ nên xí nghiệp nhà xưởng gần 3 năm đến vượt chỉ tiêu sắp xếp nhiều ít ô nhiễm nước cùng với vượt chỉ tiêu sắp xếp đối với nên xí nghiệp đã mang đến nhiều ít xí nghiệp lợi nhuận mà định ra, hiện tạm định vì hắn hiệu quả và lợi ích 15. Toàn nhất vẻ mặt chất phác nói, những này số liệu đã gần 3 năm qua Lâm An Ôn Thủy 2 thành phố sở hữu tất cả có ô nhiễm nước sắp xếp đơn vị vượt chỉ tiêu sắp xếp tổng sản lượng cùng vì vậy mà mang đến lợi nhuận tin tức. Vì bảo vệ xí nghiệp tin tức cùng để tránh khiến cho hỗn loạn, tạm không công bố đối ứng với nhau xí nghiệp tên. Không cần truy vấn của ta số liệu nơi phát ra cũng không cần nghi vấn của ta số liệu độ chân thực nếu có xí nghiệp tại thu được đê hình giá tin tức lúc đó có không thừa nhận hoặc là nghi vấn ta sẽ cung cấp càng thêm kỹ càng số liệu những này số liệu toàn bộ là căn cứ tất cả nhà máy sản xuất thiết bị loại cùng mới cũ tài liệu nhiên liệu thành phẩm hóa chất thành phần sắp xếp quan kính cầu giờ công sản lượng thao tác công thuần thục trình độ vị trí địa vừa cấp mức độ cùng địa hình sản phẩm xuất xưởng giá cả tổng sản lượng vận chuyển phí đi quan hệ xã hội phí tuyên truyền tiền quảng cáo mỗi năm giá trị sản lượng Nam tinh khiết lợi nhuận các loại tất cả điều kiện tinh chuẩn tính toán đấy, vượt chỉ tiêu sắp xếp số liệu cùng chân thật vượt chỉ tiêu sắp xếp lượng trên lệch giá trị không cao hơn 1 tấn, vì vậy mà lợi nhuận số liệu cùng chân thật lợi nhuận số liệu trên lệch giá trị không cao hơn 1.000 hoa hạ tệ. Toàn nhất dứt lời xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đúng, là bị sợ đã đến, doanh ngẫu, điều này sao có thể? Nhiều như vậy số liệu là xí nghiệp bên trong nhà xưởng đều không khả năng sẽ có kỹ càng ghi chép, càng không cách nào tính toán ra kém giá trị nhỏ như vậy số liệu. Đây là gạn người a, đúng vậy a, là một người phóng viên. Ta được những này số liệu bị dọa cho phát sợ rồi, thậm chí là triệt để dọa ngộng, nếu như những điều này đều là thật sự, vậy lại biểu cái gì đó. Quá kinh khủng." Toàn nhất nói ra, đối với số liệu phải chăng chuẩn xác, mời thu được báo giá đơn xí nghiệp chính mình kiểm toán so sánh, như không hề chuẩn, miễn phí đưa tặng. Phải chăng tiêu chuẩn lại không luận, mức này định giá phương thức cũng quá. Siêu thần tập đoàn không phải là muốn cho những cái kia xí nghiệp bởi vì vượt chỉ tiêu sắp xếp mà kiếm được tiền nổ ra đi. Không ít phóng viên tại dưới đáy nhau nhau nghị luận loại này định giá phương thức, liên tục biểu thị không thể tưởng tượng nổi. Cái này siêu thần tập đoàn là muốn nghịch thiên a? Ngài khỏe. Xin hỏi, loại này định giá phương thức có phải hay không nói nếu như trong 3 năm đều là hợp cách đạt tiêu chuẩn sắp xếp xí nghiệp cùng nhà xưởng đem cũng tìm được miễn phí nước ô nhiễm máy xử lý. Phải chăng đối với sở hữu tất cả xí nghiệp đều đối xử như nhau? Bởi vì có Z phủ điều lệnh tại, mà sẽ đối với xí nghiệp nhà nước có còn chờ. Phải biết rằng xí nghiệp nhà nước lãi suất đều thật là khổng lồ con số. Một cái đến từ Hoa Hạ kinh tế báo phóng viên hỏi. Toàn nhất đâu ra lời nói, không có vượt chỉ tiêu, miễn phí. Còn lại, đối xử như nhau. Sau đó chỉ vào màn hình nói ra, trong lúc này có 5 tổ lớn nhất số liệu trong đó có tứ gia đều là xí nghiệp nhà nước. Xoạch, cái này siêu thần tập đoàn người thật đúng là cái gì đó cũng dám nói. Nhưng, ai biết vụn trộn có phải hay không sẽ thật sự muốn đi thu nhiều tiền như vậy đâu này. Hơn nữa, những cái kia xí nghiệp nhà nước sẽ cho sao? Như thế nhìn tầu ý nghĩ của đối phương giống như vậy, toàn nhất nói ra, xin mời ghi nhớ mặt trên số liệu, đặc biệt là giá cả định giá. Phía trên này định giá tổng giá trị, chúng ta sẽ xuất ra 100% thành lập bảo vệ môi trường hội ngân sách Cái cơ hội bằng vàng này sẽ tận sức tại cả nước bảo vệ môi trường công ích sự nghiệp. Lúc này, kinh tình xã hội các giới giám sát, đồng thời chúng ta sẽ ở trên mạng khởi xướng bỏ phiếu hoạt động, được phiếu vé tối đa 10 người đem sẽ trực tiếp tham dự đến cái cơ hội bằng vàng này cộng đồng trong sự quản lý. Chương 295, bên trong ngọn thánh sơn còn có người. Siêu thần tập đoàn lại một hồi buổi họp báo tin tức lại lần nữa đốt lên toàn bộ mạng lưới cùng trên phố, đủ loại kinh hô không thể tưởng tượng nổi âm thanh liên tiếp bên tai không dứt tại mắt. Mặc Lemcy si mê hiện trường buổi họp báo siêu 4D màn hình hình chiếu hình ảnh Tan nát cõi lòng họ hét cái này là trong truyền thuyết giả thuyết kỹ thuật, lớn mật suy đoán siêu thần tập đoàn trải qua không chế siêu hiện đại 100 năm trở lên siêu cấp khoa học kỹ thuật, thậm chí họ hét siêu thần tập đoàn dùng loại này giả thuyết nghiên cứu kỹ thuật trò chơi, khoa học kỹ thuật mê bảo vệ môi trường kẻ yêu thích chú ý thì còn lại là nước ô nhiễm máy xử lý cái này bản thân. Những này toàn năng dân mạng đã đang dùng dậm dạp chẳng chỉ số liệu tính toán nước ô nhiễm máy xử lý sẽ cho châu á mang đến biến hóa như thế nào cùng với nhiều ít đại nước ô nhiễm máy xử lý thời gian bao lâu sau châu á sẽ biến thành cái dạng gì rồi. Càng có phát điên cấp bậc khoa học kỹ thuật càng là tại trong hiện thực đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ chế tạo thủ công nước ô. nhiễm máy xử lý. Mà càng nhiều người tự nhiên chú ý chính là siêu thần tập đoàn đưa ra trên đời nhất hiếm thấy báo giá bên ngoài, cùng với đem sở hữu tất cả lợi nhuận đầu nhập sự nghiệp từ thiện tự động. Đối với cái này, con nước lớn Lưu là lớn đồng ý siêu thần tập đoàn, nhưng là xuất hiện một bộ phận không đồng dạng như vậy âm thanh. Có mắng siêu thần tập đoàn dáng vẻ tức cũng có mắng hư tình giả ý, mua danh chó tiếng, hơn nữa là đang suy đoán siêu thần tập đoàn làm như vậy đủ loại mục đích cùng ý đồ, phải trang nghiệp quan cấu kết có thể, thật sự vừa rồi không có người nghĩ ra siêu thần tập đoàn nghiệp quan cấu kết mục đích là cái gì đó, có thể hại đến nhân dân cái gì đó. Chính năng lượng, chính năng lượng, chúng ta cần chính năng lượng. Thu hồi các ngươi cái loại này thiên hạ bất loạn tâm, thu hồi các ngươi cái loại này xấu bụng nghĩ cách, thu hồi các ngươi cái loại này độ quân tử lượng tiểu nhân tâm tính. Nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng nhất những âm thanh này đều rất nhanh bị dìm ngập tại ủng hộ trong cung triều. Thật sự là bởi vì siêu thần tập đoàn trước đó xuất phẩm dược vật quá ra sức rồi, được này ân huệ người tiên tiên vạn. Chứng kiến qua siêu thần nhãn hiệu dược vật thần kỳ người càng là dùng trăm triệu tính toán, liên nhiều lần lâm tại tử vong trạng thái người siêu thần tập đoàn đều có thể dùng một hạt tiểu dược hoàn đem theo diêm la vương trong tay đoạt lấy đến. Trên đời này còn có chuyện gì là siêu thần tập đoàn làm không được? Đối với cái này sao một cái thần kỳ tồn tại, chúng ta ha có thể dùng tầm thường nhìn tới. Rất nhanh, tầm mắt của bọn hắn bắt đầu chuyển rời đến siêu thần tập đoàn sẽ phải thành lập hội ngân sách lên. Bây giờ bỏ phiếu trải qua hừng hực khí thế, người được đề cử cũng đã theo nguyên bản mười người không đến cho tới bây giờ hơn trăm người. Cái cơ hội bằng vàng này chỉ cần từ trước mắt chỉ có xem ra, tuy nhiên chỉ có 2 tòa thành thị mấy ngàn gia sĩ nghiệp lớn nhỏ nhà xưởng. Nhưng căn cứ trong lịch sử đệ nhất hiếm thấy báo giá đơn bên trên biểu hiện đoán chừng tiêu thụ nghịch trải qua siêu trăm triệu tiền. Vậy nếu như kế tiếp cả nước thành thị đều bị cưỡng chế mua sắm đâu này, cái kia tiêu thụ nghịch đem sẽ có bao nhiêu, hội ngân sách tiền sẽ có bao nhiêu? Không thể tính toán. Đương nhiên, ai cũng không xác định siêu thần tập đoàn phải trang thật sự có thể khiến cho định cả nước thành thị này sẽ chạm tới nhiều ít xí nghiệp lớn lợi ích. Những này xí nghiệp lớn sẽ trơ mắt nhìn siêu thần tập đoàn khiếu oan thành công ấy ư, sẽ nhìn xem các nơi thành thị phối hợp siêu thần tập đoàn. Năng lực của bọn hắn có thể một điểm không thể so với siêu thần tập đoàn chiến lệnh, đặc biệt là những cái kia xí nghiệp nhà nước gương mong đợi, tối thiểu nhất trong con mắt của mọi người là như thế này đấy. Tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng hoài nghi trong lịch sử đệ nhất hiếm thấy báo giá đơn thời điểm, Giang Chí Tỉnh tỉnh trưởng Lô Xuân Giang ra mặt lên tiếng ủng hộ siêu thần tập đoàn. Xương siêu thần tập đoàn là một nhà có xã hội ý thức trách nhiệm xí nghiệp, là một nhà có lòng công đức xí nghiệp, càng là một nhà thần kỳ xí nghiệp. Hắn công bố trải qua lại để cho chuyên gia cố vấn dò xét Giang chất tỉnh Lâm An ôn Thụy hai thành phố thủy hệ, chứng minh là đúng siêu thần khoa học kỹ thuật xuất phẩm nước ô nhiễm máy xử lý công năng công hiệu, cũng tuyên bố trải qua lại để cho tỉnh bảo vệ môi trường sảnh tại định ra cưỡng chế mua sắm điều lệnh, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mở rộng hướng toàn bộ tỉnh. Giang chất không chỉ muốn làm kinh tế lớn tỉnh C, mà muốn làm bảo vệ môi trường lớn tỉnh. Tại tất cả mọi người trừng mắt rất xuống ba thời điểm, ai cũng sẽ không biết muốn lấy được gần kệ ba ngày sau đó. Tại bộ ngoại giao lần thứ nhất đối ngoại buổi họp báo tin tức bên trên càng là trực tiếp đem siêu thần tập đoàn đưa ra cưỡng chế mua sắm xếp vào bộ ngoại giao thứ 5 số thủ tướng khiến cho ở bên trong, đem định vị hạng nhất cả nước tính chính sách. Người ở bên ngoài xem ra thật là không thể tưởng tượng nổi tồn tại, mà đối với một Du mà nói, nhưng lại từ lúc nước ô nhiễm máy xử lý chế tạo lúc đi ra, liền đoán được. Đương nhiên, những điều này đều là nói sau. Ngày mai sẽ phải đi hai đại liên minh cầm truyền tống trì khóa rồi, kế tiếp vô cùng có khả năng sẽ lên giá rất nhiều thời gian tại Thánh Sơn tìm tòi nghiên cứu bên trong. Cho nên hôm nay Mục Du sớm đỉnh chỉ tu luyện về tới trong nhà. Đồng viện viện lệnh ra trên giường đang cầy mịp rô lõng đỉnh, gặp Mục Du ra tắm xong về sau, cho hắn cầm một cái khăn lông cho hắn sát trên đầu gió nước, cái tay còn lại cầm điện thoại đưa tới Mục Du trước nhất trở thành mịp rô phủng giống như cười phẳng vấn hỏi. Gần đây khắp thế giới đều là các ngươi siêu thần tập đoàn tin tức, xin hỏi một đại lao bản các ngươi mục đích làm như vậy là cái gì đó à? Mục Du cười lau tóc, cười nói, như thế nào, ngươi cũng như vậy bất quái. Người ta cũng là siêu thần tập đoàn Phênh mộ nha, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, tự nhiên muốn hỏi ngươi doài. Tiểu Tiếu, tiếu muội muội cũng tò mò. Đồng Viện Viện nhíu một chút cái mũi, ngây thơ thái nói ra: "Không cho phép khoe tài." Mộc Du thấy vậy bất đắc dĩ nở nụ cười, đem đầu tóc lao khô về sau, nói ra: "Kỳ thật thì ra là siêu thần tập đoàn tuyên bố bên trên nói như vậy, liền không có hắn mục đích của hắn." Đồng Viện Viện đem Mộc Du trong tay khăn mặt cầm tới, lấy được phòng tắm sau đi ra, đứng ở bên giường nhìn về phía Mộc Du cười nói: "Vậy cũng quá vĩ đại đi à nha." Mộc Du cười Đồng Viện Viện trên cặp mông vỗ một cái, nói: "Chồng ngươi vốn là vĩ đại như vậy người, ngươi bây giờ mới phát hiện à?" "Người vĩ đại" Ta là thật không có phát hiện." Đồng viện viện chế nhạo nói, Mục Du cười khổ, sau đột nhiên nhớ tới một vấn đề, chăm chú hỏi, "Đúng rồi, ngươi đối với siêu thần tập đoàn có hứng thú?" Đồng viện viện đánh gãy Mục Du, nói ra, "Ta rất yêu thích ta công việc bây giờ, đối với ngươi cái kia cái gì siêu thần tập đoàn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không tính muốn đi đâu đi làm, về sau đừng tìm ta để vấn đề này rồi." Mục Du nhẹ gật đầu, cũng liền không nói thêm lời, hắn dù sao đối với cái này đều không có đa tưởng, nàng thích gì nên cái gì. Ngày kế tiếp ngồi trên tiểu long đà đến Hy Lạp thần địa, Không xuất ra một Du sở liệu chính là Lang Vương Hùng Vương cũng đã tại. Ba vị truyền tống chìa khóa bên trên năng lượng có lẽ đều phóng thích xong chưa? Hiên Viên Kiếm chủ một Du hỏi. Đều đã phóng thích tốt rồi. Ba người nhẹ gật đầu, trụ thần nói ra, Kiếm chủ tiên sinh, hai quả truyền tống chìa khóa chúng ta đều đã chuẩn bị tốt rồi. Chỉ là, không phải chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thật sự là cái này hai quả chìa khóa đối với hai người chúng ta liên minh mà nói quan hệ quá trọng đại, cho nên ta hy vọng Kiếm chủ tiên sinh có thể lại lần nữa cho chúng ta một ít hứa hẹn. Mộc Du nghe vậy, nhíu mày một chút, nói có yêu cầu gì mà lại mời nói đi. Lang Vương mở miệng nói, ta cùng Hùng Vương người con vài ngày trước theo Châu Á trở lại, đối với Châu Á văn hóa rất mong chờ, hy vọng kiếm chủ có thể phá lệ lại để cho Long Tông bên trong lão già thu sói con Vương cùng tiểu Hùng Vương làm đồ đệ, lại để cho Long Tông lão già thu đồ đệ. Mục dung nghe vậy, thôi ngây ra một lúc. Hoa Hạ xưa nay hai nước kết giao có bao nhiêu hạt nhân mà nói. Lang Vương lời ấy không giống là đem hai cái tiểu Vương trở thành hạt nhân giao cho Châu Á, cái này tính là cái gì điều kiện à? Không thể nghi ngờ là đem uy hiếp giao cho Châu Á về phần thu đồ đệ mặc dù là thu làm đồ đệ, lại có thể dạy cho bọn hắn cái gì đó. nguyện cùng châu á chọn đời giao hảo. hùng vương nói thẳng, mà trụ thần càng là nói thẳng cùng với hoa hạ năng lực giả vòng tròn luẩn quẩn quan hệ thông ra, thậm chí ngay cả nữ nhi của hắn đều lấy ra. ba vị, mặc du lông mày cao lại, nghiêm mặt nói, ý của các ngươi, ta đều hiểu. ta này đây thành tâm đến mượn các ngươi truyền tống chìa khóa, trước đó nói tới điều kiện cũng tuyệt đối sẽ đổi, còn nữa châu á từ trước cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với nước khác làm khó dễ, cho nên ba vị mời thu hồi tâm tư của các ngươi, ta không có hắn ý. Cũng mời ba vị không phải nghĩ nhiều. Còn thu đồ đệ cùng chuyện đám hỏi, ta sẽ về nước cùng người liên quan viên thương lượng, đối với sư thừa cùng kết hôn đại sự mặc dù là ta, cũng không nên trực tiếp làm chủ. Mục Du đột nhiên nghiêm túc lên, khiến cho ba người trên mặt đều không dễ nhìn, nhưng cũng đáy lòng nhưng đều là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta ba người cũng là thành tâm cùng Châu Á tương giao. Đã kiếm chủ tiên sinh nói như thế rồi, chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng chờ tin tức. Dứt lời, Lang Vương cùng chủ thần đem truyền tống chìa khóa đem ra, đưa cho Mục Du, Mục Du tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn, liền đi thẳng Hi Lạp thần điện. Lang Vương, người chiêu này lấy tiến làm lùi quả nhiên độc đáo. Chu Thần đối với Lang Vương so đo ngón tay cái cười nói. Lang Vương cười khổ một cái, nói ra: Chúng ta cũng chỉ có thể trước như thế, hết thảy các loại thực tiến vào Thánh Sơn về sau lại chậm rãi như đồ đi. Ý muốn hại người không dám có, nhưng ý để phòng người khác nhưng lại không thể không có à? Mục Du ra Hy Lạp Thần Điện về sau, không có bất kỳ dừng lại, thẳng đến Ma Quỷ Đảo. Đối với Hy Lạp bên trong Thần Điện ba người tâm tư, Mục Du không có tâm tư đi phòng đoán, hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn biết Ma Quỷ Đảo bí mật cùng Thánh Sơn. Tiến vào Ma Quỷ Đảo về sau. Mộc Du đối với ở trên đảo phát sinh biến hóa vẫn còn có chút không thói quen. Nguyên bản Hải đạo đảo, Ma quỷ đảo như thế đã có ngậm nguyến đảo cảm giác, không còn là chỉ có đá ngầm hất cám, mà là khắp nơi lộ ra bất phàm. Tại Mộc Du thiên nhãn hệ thống dưới, càng là có thể chứng kiến Ma quỷ đảo bên trên thạch đầu chất liệu đều thay đổi, dưới nền đất cũng không ít công nghệ cao dụng cụ tại hoạt động. Toàn nhất, người giúp ta xem một chút trên đảo này khoa học kỹ thuật văn minh đến cái gì đó trình độ. Mộc Du lại để cho Toàn nhất theo không gian chứa đồ bên trong đi ra, Toàn nhất đứng ở Ma quỷ đảo bên trên về sau, trong ánh mắt bắn ra tinh quang đối với ma quỷ đảo đã tiến hành quan sát chỉ là vừa quét đến một nửa thời điểm ma quỷ đảo mảnh đất đột nhiên sáng lên một ánh hào quang đem toàn nhất máy quét chặt nước ông chủ quan sát được các đứt muốn mạnh mẽ quan sát sao toàn nhất hỏi mục du lắc đầu hắn chỉ là muốn biết rõ cái này ma quỷ đảo khoa học kỹ thuật trình độ xem ra rất là không yếu có thể đem toàn nhất quan sát đánh gãy khẳng định vượt qua địa cầu hiện đại văn minh không ít người đã đến rồi tóc đỏ nữ hoàng xuất hiện ở mục du trước mặt lạnh nhạt nói một câu ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía mục du bên người toàn nhất ma quỷ đảo phát triển không tệ Xem ra thật sự là cùng Thánh Sơn có quan hệ." Mục Du cười nói. Tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nhẹ gật đầu, hỏi: "Chìa khóa đều lấy được sao?" Mục Du gật đầu nói: "Chỉ kém trên tay ngươi cuối cùng một quả rồi." Tại đi Hy Lạp thần điện trước đó, Mục Du sớm đã theo Long Vương phượng nữ cái kia lấy được 3 miếng chìa khóa. Tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy, trực tiếp đem trên tay mình cái kia miếng chìa khóa đưa cho Mục Du, nói ra: "Hiện tại gom góp rồi, có phải hay không có lẽ hỏi ta ma quỷ đảo bí mật." Mục Du nghe vậy ha ha nở nụ cười, nói: "Đương đương, đây là của ngươi này ẩn giấu sao?" Tóc đỏ nữ hoàng không có phản ứng một du mà là đi vào trong đảo. Nguyên bản cái kia đảo động bây giờ biến thành một tòa tòa thành đồng dạng kiến trúc. Những kiến trúc này chất liệu đều rất là tinh vi, ngẫu nhiên có công nghệ cao tòa thành bộ dáng. Thánh sơn không trên địa cầu, chắc hẳn không cần ta nói đi. Tóc đỏ nữ hoàng nói ra, Thánh sơn lai lịch rất là đặc thù. Ta mặc dù là tham khảo ma quỷ đảo đủ loại, đến nay cũng không cách nào xác định lai lịch của nó, thậm chí không biết nó bây giờ đang ở ở đâu. Tham khảo ma quỷ đảo đủ loại đi ra suy đoán Thánh sơn lai lịch cùng chỗ. Một du hỏi, tóc đỏ nữ hoàng nhẹ gật đầu, nói. Ừm, ma quỷ đảo thật là cùng thánh sơn có rất lớn quan hệ, nó đến từ thánh sơn, cũng có thể nói nó vốn chính là thánh sơn một bộ phận. Thánh sơn một bộ phận. Mặc du mặc dù là suy đoán đủ loại thánh sơn cùng ma quỷ đảo quan hệ, lại cũng chưa từng nghĩ qua ma quỷ đảo nguyên vốn là thánh sơn một bộ phận. Tại mười mấy năm trước, ta được đến ma quỷ đảo, liền bắt đầu tại thẩm tra lai lịch của nó, thẳng đến một tháng trước đó ta kích hoạt lên ma quỷ đảo cấp thứ hai công năng, mới thẩm tra đã đến lai lịch của nó. Đây cũng là ta đi thánh sơn quan hệ. Tóc đỏ nữ hoàng vừa đi vừa nói chuyện, đi vào tòa thành bên trong đi vào trong một cái phòng. Trên phía gian phòng điểm một cái, bắn ra một cái màn ảnh, mặt trên xuất hiện rất nhiều số liệu. Bên cạnh ngươi người này, có lẽ có thể giải đọc những này số liệu. Tóc đỏ nữ hoàng chỉ vào một Du bên người toàn nhất nói ra. Một Du thấy vậy, lại để cho toàn nhất giải thích. Xuyên trong khi liếc mắt bắn ra ánh sáng xanh lục, đem quan sát tiến vào, đã qua ước chừng một phút đồng hồ sau, nói ra mấy lời thuyết minh, cái này đảo đến từ chính một chỗ gọi là Thánh Sơn địa phương, lưu lạc trên địa cầu thời gian đã vượt qua năm 2000, một mực được chôn tại bên trong biển sâu. Cái này đảo hạch tâm là một cái tên là Càn Khô độc khí bao gồm khoa học kỹ thuật vượt qua ta có thể phân tích phạm vi, trừ phi ông chủ có thể giúp ta thăng cấp làm. Mặc Du đã cắt đứt toàn nhất, cũng không muốn tùy tùy tiện tiện để người ta biết hắn là cái người máy, xem ra muốn phân tích những điều này thật là muốn đem hắn thăng cấp làm nghiên cứu hai kiểu người máy, bất quá, cái này trước mắt cũng là không có đầu mối sự tình. Ngươi nói tìm được 8 miếng chìa khóa về sau có thể tìm được tiến vào thánh sơn phương pháp xử lý, mà không cần đợi đến lúc 7 năm kỳ hạn. Hiện tại 8 miếng chìa khóa đều đã tìm được, trước tiên nói một chút về làm sao tìm được đi. Mục Du hỏi Ma Quỷ Đảo Trung Ương khu động bên trên từng giải thích đến Ma Quỷ Đảo trở lại Thánh Sơn phương pháp xử lý chỉ có một, cái kia chính là phải tìm được 8 miếng khu động thạch, chắc hẳn cái này 8 miếng chìa khóa chính là khu động thạch rồi. Ý của ngươi là muốn đem 8 miếng chìa khóa giao cho ngươi tới thử khu động Ma Quỷ Đảo. Mục Du cười hỏi, ngươi sợ ta nuốt cái này 8 miếng chìa khóa, tự mình đi Thánh Sơn. Tóc đỏ nữ hoàng hỏi ngược lại. Mục Du gật đầu cười, nói ra, ngươi cái này Ma Quỷ Đảo khắp nơi lộ ra quỷ dị, ta cũng không dám đem 8 miếng chìa khóa đều giao cho ngươi, vạn nhất ngươi vòng quanh đi đâu rồi, ta chẳng phải là thiệt tòi lớn rồi Trước mắt tìm kiếm tiến vào Thánh Sơn phương pháp xử lý chỉ có cái này một cái, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói, không chút nào sợ Mộc Du không đáp ứng. Tám miếng chìa khóa ta tự nhiên sẽ cho ngươi, bất quá, ngươi nên đem ma quỷ đảo thao túng quyền hạn giao cho ta một nửa. Mộc Du trực tiếp mở miệng, không có vấn đề. Tóc đỏ nữ hoàng trực tiếp đáp ứng. Mộc Du thấy vậy cũng không sợ nàng sẽ có trò răng gì, Vụng trộm hỏi Toàn Nhất, Toàn Nhất nói có lòng tin không chế. Tóc đỏ nữ hoàng đem ma quỷ đảo quyền hạn dao cho Toàn Nhất về sau. Mộc Du lúc này mới đem tám miếng chìa khóa dao cho Tóc đỏ nữ hoàng tám miếng chìa khóa đi vào cản khu động khí chi về sau, đột nhiên từng đạo hào quang phát sáng lên, khu động khí hoàn toàn khởi động. Toàn nhất thấy vậy, con mắt bắn phá ra ánh sáng xanh lục đem bên trong số liệu một chút đã thu vào, mà tóc đỏ nữ hoàng cũng nửa điểm nghiêm túc. truyền tống khí, tóc đỏ nữ hoàng cùng nghe được toàn nhất phân tích sau, đều là kinh ngạc lên. cái này ma quỷ đạo khu động khí hóa ra là một cái truyền tống khí, đúng là cần tám miếng chìa khóa mới có thể đem khu động. hạn mang người mấy tá người, hiện tại khởi động, khoảng cách truyền tống còn có năm giây. Nam, nghe thế đột nhiên thanh âm nhấp nhở. Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng toàn bộ đều kinh ngạc ở, thật không ngờ trực tiếp muốn đi vào truyền tống, rồi hơn nữa là tầm đó truyền tống, không hề có một chút chuẩn bị truyền tống. 4. Toàn Nhất lập tức xác định truyền tống chỗ mục đích có phải hay không Thánh Sơn. Mộc Du kêu lên, vâng, Toàn Nhất hồi đáp. Trong phòng này cũng chỉ có Toàn Nhất một người là không nút nít cho, mặc dù là luôn luôn lạnh nhạt tóc đỏ nữ hoàng cũng có chút bối rối. 3. còn có thể truyền tống về tới sao? Nếu như không thể truyền tống về đến, Mộc Du có thể không đi, tuyệt đối sẽ dùng tảng hình năng lực trực tiếp chạy ra gian phòng này toàn nhất nói ra có thể truyền tống về đến cái này truyền tống khí là hoàn mỹ không có vấn đề gì 2. cái kia đi ngon ngon thôi một du buông lỏng xuống tóc đỏ nữ hoàng cũng là như thế 1. không một du cùng tóc đỏ nữ hoàng đều cảm giác được trước mắt lóe lên lâm vào giữa bạch quang sau đó là từng mảnh từng mảnh tinh không như thế xuyên thẳng qua như thế xuyên qua toàn nhất ngươi có thể hay không xác định vùng tinh vực này ở nơi nào một du hỏi toàn nhất rơi vào trầm mặc bên trong sau nói không cách nào tìm được thất đối số theo Mời ông chủ cung cấp địa cầu bên ngoài tinh hệ tọa độ, nếu không không cách nào định vị. Mục Du im lặng, hỏi: "Ngươi không phải trên địa cầu quan sát rất nhiều tư liệu sao? Tại sao không có đem thiên văn tư liệu cũng quan sát đi vào?" Ông chủ không có phân phó. Toàn nhất nói: Mục Du sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nói: "Đợi lúc trở lại, nhất định phải đem địa cầu trải qua dò thám biết đến tinh hệ tọa độ quan sát đi vào." "Vâng, ông chủ." Tóc đỏ nữ hoàng nhìn xem Mục Du cùng bên cạnh hắn người nam nhân này tại đôi mắt bí mật chuyển âm, cũng không có hỏi nhiều, nàng cũng dùng con mắt nhìn tình vực bên ngoài đủ loại. "Này Đường Đường, ngươi cái kia con mắt rốt cuộc là chuyện gì đây? Có thể hay không cùng ta nói nói? Mộc Du hiếu kỳ hỏi. Tóc đỏ nữ hoàng nhìn thoáng qua Mộc Du, không nói gì, ngược lại nhắm mắt lại. Mộc Du lấy cái mất mặt, ngượng ngùng nở nụ cười. Chúng ta lần trước tiến vào Thánh Sơn, ta cảm giác, cảm thấy chỗ đã thấy chỉ là Thánh Sơn một góc của băng sơn, không biết lần này đi vào, có thể hay không tìm được chính thức con đường, tìm được Thánh Sơn nội mối, ta có thể không biết là cái kia phù đảo là Thánh Sơn trung ương chỗ. Mộc Du trong lòng thầm nhủ một câu, không bao lâu mắt tối sầm lại, truyền tống khí đến Thánh Sơn. Lần này bọn hắn không phải đã đến Thánh Sơn bên ngoài, mà là trực tiếp xuất hiện ở bên trong ngọn Thánh Sơn. Có người? Mục Du cùng tóc đỏ nữ Hoàng vừa thu hồi chuyển tông khí về sau, liền cảm thấy xa xa còn sống máy móc, không giống với bên trong ngọn Thánh Sơn sẽ xuất hiện những quái vật kia sinh cơ. Chương 296: Bốn tay mắt kép giật nhân cùng vắng mạng. Mục Du cùng tóc đỏ nữ Hoàng Đường Kệ tờ Dị Na ngồi càn bộ này chuyển tông khí đã đến bên trong ngọn Thánh Sơn, vốn là muốn đi bên trong ngọn Thánh Sơn tìm được Thánh Sơn chính thức đầu mối chỗ do đó cởi bỏ Thánh Sơn bí ẩn, lại không nghĩ rằng vừa tiến vào bên trong liền cảm thấy người sinh cơ. Thánh sơn 7 năm mở ra lần thứ nhất, mà Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng là đang ngồi tản vào. Tám miếng chìa khóa cũng đã tại Mộc Du trong khống chế, tuyệt nhiên không có khả năng tạm biệt có người xuất hiện tại bên trong ngọn thánh sơn, càng không khả năng có người tại lần trước năng lực giả đại hội thời điểm còn xuất lại tại bên trong ngọn thánh sơn. Hơn nữa phía trước ba cô năng lượng chấn động thực sự mãnh liệt mà lại tụ, cùng Mộc Du chối nhận biết đã thấy năng lực giả đồng đều, không giống nhau. Chẳng lẽ là? Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng đồng thời đáy lòng nói thầm, ánh mắt có chút không được tự nhiên, lập tức đem khí tức của mình cho thu liễm. Đừng lúc đích. Cảm giác được phía trước ba cổ hơi thở dần dần tới gần, tóc đỏ nữ hoàng tay giơ lên một ánh hào quang đem Mộc Du bao khỏa ở, mà Mộc Du đã sớm đem toàn nhất cho thu vào. Cái này thứ nguyên không gian có 3 phút hiệu quả, chỉ cần đứng yên đừng lúc nhích, đừng người tuyệt đối không nhìn thấy. Mộc Du nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhưng trong lòng vô cùng hiếu kỳ, đối diện sắp tới đến cùng sẽ là cái gì đó. Không có tiếng bước chân, chỉ có lực lượng nào đó trên không trung đập không khí phát ra âm thanh. Xuất hiện. Khi Mộc Du cùng tốc độ nữ hoàng nhìn thấy ba cái sinh mạng thể xuất hiện tại trước mặt, Toàn bộ đều đồng nhiên mở to hai mắt. Ân, sinh mạng thể, chỉ có thể tạm thời xưng là sinh mạng thể, bởi vì trước mắt ba cái sinh mạng thể thật sự là cùng có quá lớn khác nhau rồi. Thân cao 5 mét có hơn, sau lưng mọc ra một đôi cơ bắp tung hoành cực lớn cánh bằng thịt, vô khiến cho thân thể cao lớn nổi đồng bệnh giữa không trung. Cấu tạo thân thể cùng người rất giống, hai cái đùi nhưng lại có bốn cánh tay, phía sau cái mông càng là có cái này một cái thật dài cái đuôi, cái đuôi có nhũ thứ. Toàn thân chỉ mặc một bộ không biết làm bằng vật liệu gì quần cục bắp thịt toàn thân đường cong rất có sức bật, hơn nữa tướng mạo cùng thân thể bọn họ có hoàn toàn tương phản, cùng người loại rất giống mà lại cực kỳ tuấn mỹ, chỉ có cái chán chỗ nhiều thêm một con mắt, cái này con mắt không giống mặt khác hai cái cùng người loại con mắt đồng dạng con mắt, rất giống là chuẩn chuẩn mắt ép hiện ra hào quang. đây là cái quái gì? mục du nhịn không được đáy lòng teo to, hắn trên địa cầu cũng đã gặp một cánh, ví dụ như sau khi biến thân bất tử điệu cùng cái kia đến từ châu ước thiên không chiến thần cùng với thuyền gặp được điều người, nhưng bọn hắn bệnh trước cánh đều là vì năng lực biến hóa ra đến, trước mắt cái này ba người cánh lại rõ ràng cho thấy bẩm sinh là thật sự biểu diễn. Hơn nữa bọn hắn còn có bốn cánh tay, cái đuôi, mắt kép, tướng mạo quá hiếm thấy rồi. hòa giải người loại có tương tự lại hoàn toàn không giống. Tại thiên nhãn hệ thống phụ trợ dưới, mục du càng là thấy được bọn hắn bạch trước nội tạng cấu tạo, huyết dịch là ám màu đen, xương cốt toàn thân cùng huyết nhục liên kết, không có rõ ràng nhân vật muốn huyết mạch, đều là cùng chi hệ mạch máu không sai biệt lắm, tiểu dễ cây đồng dạng rõ ràng, dầm dạp chẳng chị như là lưới rệt. Mà bọn họ nội tạng cấu tạo rõ ràng so về người loại đơn giản rất nhiều, chỉ có năm loại cơ quan nội tạng, cùng có người loại ngũ tạng có điểm giống lại phức tạp rất nhiều, dường như đem người loại trên người rất nhiều khí quan đều hỗn hợp lại với nhau giống như vậy, lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại một du ánh mắt kinh ngạc quan sát cái này ba đầu bốn tay mắt kép cánh người thời điểm, bên người tóc đỏ nữ hoàng cái kia một đôi màu vàng con mắt cũng đang lóe lên không thôi, dường như cũng đang quan sát, nàng thần bí con mắt cũng tuyệt đối có không thể nào tưởng tượng được tác dụng. Ba cái bốn tay mắt kép cánh người không có phát hiện một du cùng tóc đỏ nữ hoàng tồn tại, bất quá, đến một du hai người vị trí nhìn quanh hai bên một chút, tựa hồ đang tìm tìm cái gì có lẽ có thể là một du cùng tóc đỏ nữ hoàng trước đó cảm ứng được bọn hắn bạch trước khí tức thời điểm cũng bị bọn hắn bị bắt được khí tức tìm một trận về sau ba cái cánh người nói vài câu nghe không hiểu về sau một đường trụ cánh tiếp tục hướng phía trước tựa hồ là tại chạy đi một mực theo thánh sơn đường hầm đi vào bên trong đi chờ đến ba cái cánh người rời đi về sau một du cùng tóc đỏ nữ hoàng rồi mới từ trong không gian thứ nguyên đi ra lại cũng không dám đem khí tức bùng ra một mực thu liêm lấy một du rũ rũ con mắt nhìn về phía ba người kia cánh người chỗ đi phương hướng hỏi tóc đỏ nữ hoàng nói đường đường ngươi chăm chú trả lời ta Trên địa cầu có nhiều như vậy cái sinh vật sao? Bọn hắn nói lời là địa cầu ngữ sao? Tóc đỏ nữ hoàng lắc đầu, cũng là vẻ mặt mê mang cùng kinh ngạc, nói ra, mắt của ta tuyến trải rộng thế giới, nói thật liền châu Phi không có sự xuống khu, châu Á phía tây cao độ cao so với mặt biển khu mà bọn họ nội tặng cấu tạo rõ ràng so về người loại đơn giản rất nhiều. Bờ ra dĩu rừng rậm Amazon thậm chí nam bắc cực đều có, lại chưa từng nghe thấy gặp qua như vậy sinh mạng thể. Bất quá, trên địa cầu có rất nhiều đến nay không cách nào giải đáp ư ngủ, những này người thực là đến từ địa cầu cũng không nhất định, ta cũng không cách nào xác định. Mộc Du nghe vậy, có chút hối hận lần này không có đem Tiểu Long cùng Cua Tư lệnh mang lên, đặc biệt là Cua Tư lệnh chuyển thừa trong trí nhớ ghi lại đồ vật có thể nói là bao hàm toàn diện, có lẽ hắn có thể đưa ra một ít đáp án hoặc là suy đoán cũng không nhất định. Suy đoán cũng vô ích, chúng ta đổi kịp xem một chút đi. Mộc Du nói ra, có lẽ, có lẽ cái này ba người cùng chúng ta trước đó giống nhau là đến sông Thánh Sơn thí luyện, có lẽ cũng cùng chúng ta lần kia đồng dạng có chỗ tụ hợp, có lẽ còn có mặt khác sinh mạng thể, cố gắng chúng ta có thể tìm ra một ít manh mối. Kỳ thật hai người đấy lòng đã sớm đem cái này ba cái sinh mạng thể định vị vì sinh vật ngoài hành tinh chỉ là đánh ấy lòng có chút khó có thể tiếp nhận mà thôi. Sa Sa đi theo ba cái cánh người một du cùng tóc đỏ nữ hoàng đối với dưới chân giẫm phải lộ cùng chỗ qua đường hầm dù sao cũng hơi quen thuộc cùng trước đó lần kia tiến vào thánh sơn sông thí luyện thời điểm rất giống ầm phía trước truyền đến tiếng đánh nhau một du cùng tóc đỏ nữ hoàng không có tới gần ba người tăng thêm đường hầm coi có khúc hiệu tự nhiên cũng không nhìn thấy bọn họ là cùng đang đánh nhau. Bất quá theo sóng năng lượng bên trên hai người đều có thể xác định là thuộc về bên trong ngọn thánh sơn quái vật. Chẳng lẽ bọn hắn cũng đang tiến hành thí luyện? Đây là một du cùng tóc đỏ nữ hoàng nghi vấn. Nếu thật là nói như vậy, vậy bọn họ Bạch trước chỗ mục đích có phải hay không cũng là phù đạo. Sau đó mượn nhờ truyền tống chìa khóa đi hấp trong tinh không phóng xuất ra năng lượng bổn nguyên. Bọn hắn cũng có truyền tống chìa khóa. Hoặc là cùng truyền thuyết chìa khóa không sai biệt lắm độ vật. Những này suy tư như là trò thủy, nguyên nay đã tổn chứa tại một du cùng tóc đỏ nữ hoàng trong lòng, bây giờ nghe được cùng quái vật tiếng đánh nhau, thoáng cái liền toàn bộ hung bừng lên. Kế tiếp càng phát ra lại để cho Mục Du hai người xác định ý tưởng này là cũng không lâu lắm xông qua thí luyện đường hầm. Gặp chỗ tụ hợp. Địa cầu hình thức phục chế. Tại chỗ tụ hợp đánh nhau, rõ ràng so về trước đó muốn mạnh liệt rất nhiều, sóng năng lượng cường độ cũng mạnh hơn không chỉ gấp đôi gấp ba. Mục Du cùng tốc độ nữ hoàng đều không thể xem tới được đánh nhau hiện trường, chỉ có thể ở địa phương xa xa căn cứ phía trước hai nơi tụ hợp sáu người bạo phát đi ra năng lượng cường độ đến phỏng đoán thực lực bọn hắn chỉ cần cái này sáu người chính giữa theo năng lượng cường độ nhìn lại liền có hai người đạt đến mục du trước đó gặp qua Long Vương, Lang Vương, Hùng Vương loại này trí cường giả cấp bậc, nếu như hơn nữa bọn hắn cái kia một bộ xem xét liền biết rõ rất thân thể mạnh mẽ, thật đúng là tính toán tinh tưởng. Mà còn lại bốn người cũng đều là trong đó cường thủ, có thể chịu được xóa so hỏa vân kim cương ít minh số 3 chiến lực các loại người, chỉ cần từ nơi này một cái chỗ tụ hợp liền có thể nhìn ra nhóm này người thực lực so về trên địa cầu đã biết năng lực giả cao hơn bên trên một cái cấp bậc. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, người mấy, người mạnh nhất? chiến đấu chân chính lực nhất thời còn không cách nào biết được. có ý kiến gì không sao? mục du nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng hỏi. hiện tại đi lên, hoặc là đợi đến lúc bọn hắn đi đến tới hạ. tóc đỏ nữ hoàng nói thẳng. hay vẫn là hiện tại lên đi, ai biết càng hướng bên trong gặp được cái dạng gì quái vật đâu rồi. hiện tại trước bắt hỏi thăm tin tưởng. mục du nói ra. ngươi hiểu những cái tiêm ngôn ngữ. tóc đỏ nữ hoàng rội nước la nói. đã đến trên tay của ta, coi như là dùng ngôn ngữ của người câm niếc, ta đều ép hỏi ra mình muốn. mục du cười hất hất tự tin rất lời tiếp tục thu liễm lấy khí tức cất bước về phía trước, hướng phía hai phe trong lúc đánh nhau người mã tới gần. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, bất đắc dĩ hơi nhíu mày một hồi, thầm nghĩ, như thế Man Đụng làm việc chi người thật không biết là như thế nào sống đến bây giờ, vạn nhất đối phương có cái gì đó đưa tin thủ đoạn báo cho còn lại người đây. Tới gần chỗ tụ hợp, tiếng đánh nhau càng phát ra kịch liệt, tiến thêm một bước về phía trước liền vào người chỗ tụ hợp bạo phát đi ra khí lãng bên trong. Một Du Dương mắt ngưng lông mày nhìn lại, bây giờ thiên nhãn hệ thống phạm vi bao trùm vượt qua 100m, thiên nhãn hệ thống tác dụng là nhìn thấu hết thảy. Tự nhiên không có nhìn bằng mắt thường được xa, đem không gian vũ trụ bên trong lực lượng ngưng tụ đến con mắt về sau, nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn. Ngoại trừ trước đó nhìn thấy 3 người, một phe khác cũng là 3 người, bộ dáng cũng giống như vậy, bốn tay mắt kép cánh người. Lúc này 6 người bắt lấy đối với chém giết, chiến đấu thủ đoạn cùng trình độ kịch liệt vượt qua tưởng tượng. Bọn hắn bạch trước đánh nhau là thuần túy thịt độ diện, từng quên đến thị chiêu chiêu thấy máu, trực tiếp, bạo lực, huyết tinh, dã man. Trong đó một đôi cũng là năng lượng đó cường độ có thể so với địa cầu chí cường giả 2 người, đánh nhau kịch liệt nhất. Hai cái người tám cánh tay hai cái chân hai cái đuôi, hầu như đều là trên đời nhất vũ khí sắc bén, ra chiêu tốc độ tốc độ ánh sáng, vị trí tất cả đều là bọn hắn Bạch trước bóng dáng, kín không kẽ hở, mà chạm vào nhau thời điểm phát ra âm thanh càng là bên thái không rực, chỉ cần là nghe là được tưởng tượng đến cái kia là sức mạnh cỡ nào tại va chạm. Bọn hắn Bạch trước năng lượng toàn bộ đều là rót vào quyền cước bên trong, khiến cho quyền cước ở giữa vi lực lại để cho người không thể tính ra. Đây là một cái quang luyện khối trùng tộc sao? Mặc dù Tắc Luấy đồng thời hơi có kích động, bởi vì phía trước cái này sáu cái người đánh nhau phương thức rất là đối với một du khẩu vị hán cũng là luyện thối người đi theo ở một du đằng sau tóc đỏ nữ hoàng gặp một du đứng tới đó bất động nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này là chuẩn bị chờ một chút đợi đến lúc phía trước sáu người đánh cho ngươi chết ta sống lại đi vào đã thấy một du đột nhiên thân thể cất cao biến lớn lên biến thành phía trước cái kia sáu người không sai biệt lắm lớn nhỏ một du y phục trên người được nứt vỡ lõa lộ ra mạnh mẽ thân hình mặc dù là sau lưng của hắn căng ra một đôi cánh bằng thịt tóc đỏ nữ hoàng cũng thở Chẳng qua là khi Mộc Du trên bờ mông đồ lót đột nhiên phá ra một cái hố mà lại sinh trưởng ra một cái cái đuôi về sau. Tóc đỏ nữ hoàng cảm thấy một ít không thích ứng. Gia hỏa này là ở ngàn cái gì đó. Chẳng lẽ muốn biến hóa thành những này cánh người bộ dáng? Hắn đối với thân thể năng lực quản lý đến cùng đạt tới cái loại gì trình độ? Cũng quá, quá biến thái đi à nha? Tóc đỏ nữ hoàng mắt thấy Mộc Du thân cao chậm rãi biến cao thân thể từ từ lớn lên mà lại lợi dụng đối với cơ bắp, cốt cách, kinh mạch năng lực quản lý sống sờ sờ chống đỡ ra một cái cái đuôi, lại khiến cho cơ bắp hở ra đạt tới trình độ không bố. Không đến một phút liền đem chính mình biến thành cùng cánh người không khác nhau gì cả, bất đồng duy nhất khả năng chính là thiếu đi hai cánh tay cùng một cái cái chán mắt kép rồi. Mặc dù cái này không phải lần đầu tiên biến hóa hình dạng của mình rồi, nhưng cái này là lần đầu tiên biến hóa được kịch liệt như thế, thân thể tất cả bộ vị cường hóa sau có lấy siêu cấp trái tim phụ trợ tăng thêm không gian vũ trụ duy trì, biến thành như thế cũng là không tính rất khó khăn. Bất quá bề ngoài tốt biến trong cơ thể nhưng không cách nào thay đổi nếu có người có thể nhìn xuyên, vẫn có thể lần đầu tiên nhìn ra thật giả. Thiếu đi hai cánh tay thật đúng là phiền vai. Mộc Du theo chữ vật trong Ngọc giản lấy được toàn nhất giản dị chế tác mắt kép đính vào trên chán, đương nhiên cũng chỉ là bộ dáng đồng dạng. Cái đuôi tốt biến, bởi vì đều là không cho phép quá nhiều xương cốt chỉ cần. Mộc Du cảm giác trên bờ mông cái đuôi vẫn còn có chút buồn nôn, không dám quá nhiều đi chú ý nó. Tay đã có thể khó biến, cái đuôi có thể rũ cụp lấy, tay cũng không thể cũng không có xương cốt mà treo ở trước người đi. Bất quá, đã có toàn nhất cùng chấn động cấp bậc khoa học phòng thí nghiệm tại, cũng không có rất khó khăn, không bao lâu một đôi chi giả da lỏng dán tại Mộc Du dưới xương sườn, tại toàn nhất dưới sự khống chế cao thấp đồng đưa cũng là sống. Ta thật là một cái thiên tài. Mộc Du lay lay một chút bây giờ thân thể, hắc hắc nở nụ cười. Tuy nhiên buồn nôn một chút, nhưng tối thiểu nhất an toàn còn có thể đục nước béo cỏ. Mộc Du bao nhiêu gan mà lại cẩn thận người, hắn cũng không muốn những cái kia tướng mạo quái dị cánh người đám bọn họ có thủ đoạn gì chạy trốn hoặc là đem chính mình trực tiếp chân thân xuất hiện bộ dạng chuyển đi, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều không thể xác định nhân tố. Biến hóa tốt thân thể về sau, Mộc Du quay đầu nhìn về phía sau lưng tóc đỏ nữ hoàng, nét miệng cười cười phối hợp hắn dáng vẻ ấy dù sao cũng hơi quỷ dị cùng ta mị. Hỏi thế nào? có thể dùng giả dối đánh cháo không? nếu như đơn nhìn là tuyệt đối nhìn không ra, cũng không biết bọn hắn sẽ có hay không có chủng tộc gì đặc biệt tứ chi đặc thủ, còn có ngôn ngữ là cứng thương. tóc đỏ nữ hoàng nói rất chân thành, vẻ mặt trải qua khôi phục như thường. đối với một du biến thái như thế quá nhiều kinh ngạc cũng không có tác dụng gì. bọn hắn tại loạn đấu bên trong, đoan trưởng cũng muốn không được nhiều như vậy. còn ngôn ngữ hắn lại không cùng bọn họ nói chuyện người sinh nói rõ lý lẽ nghĩ muốn cái gì ngôn ngữ. một du sờ lên cái mũi về sau, triển khai tốc độ hướng của bọn hắn bạch trước đánh nhau trong tràng chạy tới. Tốc độ sau khi thức dậy lúc này mới vô hắn sau lưng cồng tiền cánh vừa mới cất cánh thật đúng là không thói quen bên trái bên phải nhất thời khó có thể không chế suýt nữa đụng vào trên vách tường đi một du bắt đầu có chút hối hận tội gì đi như thế quá chóng nha khó xử chính mình rồi mình tại sao cứ như vậy nguyện ý cùng chính mình gây khó dễ đâu rồi nguyên bản biến thân trước đó một du hay vẫn là nóng lòng muốn thử hiện tại hối hận làm cỏ này chứng quyết định cảm giác mình có chút không có việc gì tìm việc vẽ vời cho thêm chuyện ra được rồi vì cẩn thận một chút vất vả dưới chính mình đi. Mộc Du vu cánh bay thẳng người trong lúc đánh nhau, biến lại năng lực tiếp tục thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, trước đây Mộc Du nhất định phải diệt sạch trước mắt 6 người, mà lại muốn bắt cái sông ném đến chữ vật trong ngọc giản giao cho toàn nhất. Mộc Du chuyện này, con này bốn tay mắt kép cánh người đột nhiên xâm nhập, khiến cho trong lúc đánh nhau 6 người đều nhìn sang, mỗi một con đường bên trên chỉ có 3 cái nhập vào người, không có khả năng bất quá mặt khác người, làm sao có thể không kinh ngạc. Ngươi là ai, như thế nào xâm nhập tại đây? Trong đó một đầu bốn tay mắt kép cánh người kêu lên. Đương nhiên, lời hắn nói Mộc Du là tuyệt đối nghe không hiểu. Với tư cách Mộc Du như vậy có lệ phép người đối với đường người câu hỏi tự nhiên là cần hồi đáp, còn trả lời phương thức nha, tự nhiên chính là nắm đấm rồi. Dùng lấy tốc độ nhanh nhất khống chế hiện tại thân thể này về sau. Mộc Du thân thể lói lên, như thế như chớp giật đến nơi này cái câu hỏi người trước mặt, một quyền anh ngập tới. Cái này câu hỏi người trên chán mắt kép một ánh hào quang lập loè qua, sau đó thân thể nghiêng một cái vũ cánh tránh thoát Mộc Du một quyền. Sức chiến đấu liền 200 cũng chưa tới, cũng dám tiến vào bên trong ngọn thánh sân đến. Thông qua vóng mặt điều tra ra cái này kẻ xông vào sức chiến đấu về sau. Cái này câu hỏi người cười lạnh một tiếng, tránh thoát Mộc Du một kích hắn quay người hướng phía Mộc Du vào tới, muốn phải bắt được Mộc Du hỏi thăm tinh tưởng hắn là vào bằng cách nào, tại sao phải xuất hiện tại chỉ có thể đi vào ba cái người đường hầm bên trong. Mộc Du dơ lên quyền mà lên, mà cái kia người như thế sớm biết rõ Mộc Du sẽ ra nắm tay phải giống như hướng phía Mộc Du bả vai phải đánh cho đi, Mộc Du dơ lên tay trái, hắn cũng hay vẫn là đồng dạng đập nện Mộc Du vai trái bằng đem Mộc Du động tác đánh gãy. Hắn có thể biết trước đến động tác của ta. Mộc Du thấy vậy vỗ cánh lui về phía sau mấy bước con mắt chầm chầm nhìn về phía cái này người cái con kia lóe ra hào quang mắt kép, tại thiên nhãn hệ thống nhìn chăm chú dưới nhưng thấy phục trong mắt có các loại phức tạp hệ thần kinh cấu thành một bộ mạng lưới giống như vậy âm thầm đoán chẳng lẽ là này con mắt kép nguyên nhân triển khai tốc độ về sau chớp liên tục đến nơi này người sau lưng sau lưng tập kích hay vẫn là đồng dạng được cản trở lại cái này mắt kép không đơn thuần là chỉ có thể nhìn thấy phía trước mà có thể chứng kiến bên người một vòng sau cụ thể phạm vi nhiều đến bao nhiêu mục du suy đoán liên tục tốc độ không tệ vừa xa lực chiến đấu của ngươi Cái kia người nói một câu Mộc Du nghe không hiểu, đột nhiên ra tốc hướng phía Mộc Du cái chán đập phá đi. Mộc Du thấy vậy, biết rõ đối phương nhận định mình cũng là bọn hắn một loại chủng tộc, là muốn phá hư chính mình mắt kép, có thể thấy được mắt kép là cực kỳ trùng được như vậy. Mộc Du rơi lên quyền, hướng phía quả đấm của hắn đối với đánh tới. Muốn chết, một cái sức chiến đấu không đến 200 gia hỏa, cũng muốn cùng ta đối với quyền. Cái kia người kêu to, bộc phát ra lực lượng khiến cho nắm đấm tốc độ càng phát ra nhanh hơn. Mộc Du tại năm đấm sắp chạm vào nhau thời điểm, tinh thần chi lực đột nhiên dót vào trong đó. Ẩm hai quyền chạm nhau phát ra trầm đục, cái kia bốn tay mắt kép cánh người kêu thẳng lên, một tay cầm cái kia cùng một du chạm vào nhau mà nát nước nắm đấm lớn gọi liên tục, thân thể vô cánh cũng liên tiếp lui về phía sau ba nghìn. nghe thế người tiếng kêu thẳng thiết, mặt khác bốn tay mắt kép cánh người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Gơ Juner, ngươi nói không sai chứ? người này vừa rồi bạo phát đi ra lực chiến đấu của ngươi vượt qua ba ngàn, làm sao có thể? chúng ta cũng chỉ có hai cái người sức chiến đấu vượt qua một ngàn, cái này người làm sao có thể sẽ vượt qua ba ngươi được một cái nhìn về phía trên chỉ có hai đến gia hỏa đánh bại có ý kiếm cơ chứ? Hoặc là người vống mặt hứa mất. Ở tại dư năm người nhao nhao tiếng chất vấn bên trong, một Du thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh, tốc độ toàn bộ buộc phát ra, xuất liên tục ta quyền, mỗi một quyền đều rót vào tinh thần chí lực, hơn nữa đều trúng cái này người thân thể, mặc dù đối phương biết trước đã đến một Du động tác cũng trốn tránh không khỏi. Dầm dầm dầm. Hào quang phun ra, cái này người được một Du năm đấm bao phủ. 3298, 3188, 3099, 3376. Lần này dùng lưới lập tức rõ ràng năm người Trong mắt Tuân gia không thể tin được kinh ngạc. Chương 297: Giải mã ngôn ngữ. Mắt thấy sức chiến đấu tiếp cận 1000 giới hạn này, giá trị Gơ được quyền quang nước hết, mọi người ở đây trải qua đủ kinh ngạc, mà kinh ngạc hơn chính là cái này đột nhiên xâm nhập chỗ tụ hợp người bạo phát đi ra sức chiến đấu, mỗi một quyền đều vượt qua 3000, những chữ số này thật sự là không thể tưởng tượng đấy. Quyền quang tiêu tán, Gơ mấy có lẽ đã trở thành bánh thịt, thân thể mấy chỗ lõm, toàn thân nhuộm đầy máu đen, vô cùng thê thảm. Sinh Cơ dĩ nhiên tiếp cận giới hạn tuyến, dường như con rồi nếu là rơi ở trên người hắn là được đem ép giống như chết gần dù nở thân thể mất đã rơi vào mặt đất, hôn mê rồi. người rốt cuộc là ai, đến từ cái nào bang quốc? một cái tên là chẹt dục cả người bờ môi hơi có run rẩy hỏi, cái kia anh tuấn đến làm cho trên địa cầu đẹp trai nhất minh tinh đều tự tương hổ thẹn khuôn mặt trải qua có chút và mèo. chẹt dục cả là một cái sức chiến đấu vượt qua một nghìn đại chiến sĩ, tại thiên lam tinh bên trên đều là một cái tiếng tâm lừng lây cường giả, trong cả đời thấy tận mắt sức chiến đấu vượt qua ba nghìn cường giả, tuyệt đối thò tay có thể đến được. những người kia từng cái đều cơ hồ là độc bá một cái bang quốc tồn tại, tại thiên lam tinh lên. Sức chiến đấu vượt qua 1.000 được xưng là đại chiến sĩ, sức chiến đấu 2.000 đã ngoài vì là chiến vương, 5.000 đã ngoài gọi là chiến hoàng, mà vượt qua 10.000 thì còn lại là thiên lam tinh người mạnh nhất, hầu như là nhân vật trong truyền thuyết, được tôn xưng là chiến thần. Chiến thần thực lực như kỳ danh, tuyệt đối là được thế nhân cung phụng vì là thần linh tồn tại, dù ai cũng không cách nào xác định là có tồn tại hay không, ít nhất đối với người ở chỗ này đến nói là không thể nào biết đến. Mà mặc dù là chiến vương cùng chiến hoàng cũng đã là hiếm như lá mùa thu người, toàn bộ thiên lam tinh bát đại bang quốc cũng không tìm ra được nhiều ít, cho nên. Mộc Du đột nhiên bạo phát đi ra dễ chịu 3000 sức chiến đấu, khiến cho mọi người ở đây lâm vào trong khủng hoảng, càng thêm hiếu kỳ cái này, người tướng mạo cùng bị lệnh thành gờ dù nở có chút giống nam nhân rốt cuộc là ai, vượt qua 3000 sức chiến đấu không thể nào là hời hợt thế hệ, có thể mọi người ở đây không có một cái gặp qua hắn. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, Mộc Du đại khái có thể đoán ra bọn hắn hỏi chính là cái gì đó, nhưng hắn vẫn chỉ có thể dùng năm đấm trả lời, không mở ra được miệng. Đã ra quyền hướng đi đối phương đều có thể khống chế được, Mộc Du liền lựa chọn đơn giản nhất cũng dã man nhất phương thức, đó chính là đầy màn hình. Toàn trường công kích. Quyền rượu tinh mang, che ngợp bầu trời hướng phía năm người dũng mãnh lao tới, tinh thần chi lực được thúc đến mức tận cùng, rung động trời đất, lực lượng như thế dòng lũ bằng sắt thép, xô trào mãnh liệt. "Trốn! Người này muốn đem chúng ta đều giết chết." Thánh Sơn thí luyện xông vào nhân vật thần bí, sức chiến đấu vượt qua 3000 gia hỏa. "Đây là một việc đại sự, nhanh chóng đem người này sức chiến đấu, tướng mạo các loại tin tức thông qua võng mạng truyền đi, để cho dư đồng bảo biết rõ." Năm người tốc độ bay tán thoát đi, bọn hắn tải cao nhất hơn 1000 sức chiến đấu chỉ cần tại mấy chữ này bên trên liền tuyệt nhiên không cách nào cùng 3.000 sức chiến đấu người chống đỡ bọn hắn trên mi tâm mắt kép liên tục lập lòe, như thế chụp ảnh giống như đối với một du vũ mạnh tinh quang tôn chào hướng phía năm người bao phủ mà đi năm người dương cánh dùng lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn lại đột nhiên một cổ không hiểu lực lượng theo trong hư không bắn ra mà ra đem năm người sau lưng cánh toàn bộ chói buộc ở như thế dây thường buộc chặt lập tức tốc độ của bọn hắn chợt hạ xuống được sau lưng tinh quang bao phủ tiếng đeo thảm thiết liên tiếp gập tóc đỏ nữ hoàng làm viễn thủ một du tự không chầm chệ vừa rồi những người này mắt kép lập lòe khiến cho Mộc Du có loại dự cảm xấu phải tốc chiến tốc thắng tại kẻ địch năng lực không hiểu thời điểm lãnh đạm không được tốc độ gần sát đột nhiên đem thí thần thánh kích gọi ra trong chớp mắt trải qua ám sát bốn người mỗi một kích đều đem thân thể của bọn hắn xuyên thủng tại Mộc Du kinh khủng kia sức lực lớn dưới cùng với thí thần thánh kích bổn nguyên giới áp chế những này bốn tay mắt kép dược nhân liền nửa điểm sức chiến đấu đều bạo không phát ra được không có bất luận là thủ đoạn gì có thể sử dụng đến duy nhất lưu lại một sức chiến đấu vừa ý cao nhất ra hỏa ném ra ngoài Tu Thiên lao lung đem đặt đi vào. Dùng lấy tốc độ nhanh nhất đem tù thiên lao lung ngay tiếp theo hắn ném vào chữ vật trong ngọc giản. Chiến đấu vừa kết thúc, Mộc Du trước tiên đem chính mình biến thân trạng thái giải trừ mất, cái này biến thân trạng thái quả thực biến thái, lại để cho Mộc Du mình cũng cảm giác thấy hơi buồn nôn cùng không thể đứng. Đồng thời, Mộc Du không chút khách khí đem chỗ tụ hợp ban thưởng bảo vật đã thu vào trong túi. Tại đây ban thưởng cùng Mộc Du lần trước lúc tiến vào không khác nhau gì cả, đều là đan dược cùng thực vật cùng với khoáng thạch. Mắt kép có gì đó quái lạ. Tốc đỏ nữ hoàng đã đi tới, túi người mà xuống, xem xét trên mặt đất năm cổ thi thể về sau, lạnh nhạt nói ra. Cái này mắt kép có thể biết trước động tác của ta, hơn nữa còn là toàn bộ phương vị, sau lưng tập kích cũng có thể nhìn ra được." Một Du gật đầu. Tóc đỏ nữ hoàng ngón tay hiện quang ấn tới phục trên mắt, ánh mắt cũng hiền quang, nói ra, "Cái này mắt kép dường như còn có đủ trên địa cầu mạng lưới công năng, vừa rồi đánh nhau tràn diện sợ là đã bị rơi vào tay địa phương khác đi." Giờ này khắc này, hai người đã xác định những này bốn tay mắt kép rực nhân vì là sinh vật ngoài hành tinh, tuyệt đối không thể là tới từ trên địa cầu. "Ta suy đoán, ngọn thánh sơn này không phải chỉ có người địa cầu có thể đi vào đi." Đoán chừng còn có những tinh cầu khác sinh vật tiến đến. Mộc Du lớn mật suy đoán, càng là như thế suy đoán càng là kinh hãi, Ngọn Thánh Sơn này đến cùng là lai like lịch gì? Ta tại càng cái này truyền tống khí bên trên nhìn ra, truyền tống khí không đơn giản chỉ có một chiếc, còn có mặt khác truyền tống khí tồn tại. Thánh Sơn không chỉ kết nối chạm đất cầu, sợ còn kết nối lấy những tinh cầu khác. Ngươi không phải nói khoa tay muối chân ngôn ngữ của người câm nhiếc đều có thể khảo vấn ra muốn đổ vật ấy ư? Bây giờ nhìn ngươi rồi." Tóc đỏ nữ hoàng nói. Mộc Du sờ lên cái mũi, nữ nhân này cần nghiêm túc như vậy ư? muốn đem sự tình ném cho mình liền ném cho mình ấy ư cần như vậy thật sao toàn nhất ngươi hiểu bọn hắn nói lời không hoặc là có thể hay không nhìn thấu trí nhớ của hắn một du rất sảng khoái đem cái này vĩ đại mà khó khăn lớn vấn đề ném cho toàn nhất cái này vạn năng người máy hy vọng có thể mang đến cho mình đáp án giải mã não bộ trí nhớ thần kinh cần ông chủ đổi cao cấp nhất tế bào học sinh vật học gen học toàn nhất cấp ra lại để cho một du nhất cả chứng đáp án còn có những phương pháp khác ấy ư ta muốn hỏi hắn một ít lời ngươi có cái gì tốt có thể áp dụng đề nghị sao một du bất đắc dĩ chỉ phải lùi lại mà cầu việc khác." Toàn Nhất nói ra, bởi vì ông chủ điểm tích lũy nguyên nhân không cách nào đổi được cần thiết khoa học kỹ thuật, hiện tại biện pháp duy nhất là giải mã loại sinh vật này ngôn ngữ. "Giải thích, giải mã, học được loại sinh vật này ngôn ngữ cần ước chừng 10 phút, học được về sau, ta sẽ đem loại ngôn ngữ này tập kết thành sách ghép thành đôi tiếng hoa truyền tống vào ông chủ trong não." Mục Du nghe vậy lại hỉ, cái này toàn nhất quả nhiên là toàn năng người máy, có thể học được ngôn ngữ tuyệt đối là một kiện đại hảo sự, lập tức liền lại để cho Toàn Nhất đi giải mã bốn tay mắt kép dịch nhân ngôn ngữ. Vừa mới hạ lệnh, Mộc Du liền đã nghe được chữ vật trong ngọc giản chấn động số khoa học trong phòng thí nghiệm liên tiếp này cái tủ binh các loại tiếng kêu cảm tình toàn nhất gia hỏa này là thông qua đối phương tiếng kêu cùng với âm tiết chấn động bên trong đi giải mã ngôn ngữ đó à loại biện pháp này quá hiếm thấy đi à nha chấn động số khoa học trong phòng thí nghiệm không thiếu không khí chính là tồn tại Mộc Du ngược lại cũng không sợ cái kia dực nhân được toàn nhất hành hạ chết đương nhiên càng không sợ cái kia dực nhân có thể tại chấn động số khoa học trong phòng thí nghiệm phản kháng chỗ đó đối với toàn nhất mà nói tuyệt đối là tương đương với lĩnh vực tồn tại các loại thiết bị các loại dụng cụ. Dù ai đi vào đều có thể được toàn nhất trị dễ bảo. Mục Du chờ đợi toàn nhất giải mã bốn tay mắt kép dục nhân lợi tiên đoán thời điểm, tóc đỏ nữ hoàng còn ngồi xổm tại cái đó mấy cổ thi thể bên cạnh nghiên cứu mắt kép, ngón tay cùng con mắt liền hiện hào quang. Mục Du cũng mở ra Thiên Nhãn hệ thống nhìn một phen, bất quá lại cũng không có nhìn ra cái gì đó đến, chỉ thấy một mảnh rậm rạp chẳng chịt như là dây mạng lưới hệ thần kinh nhưng cụ thể cái gì đó dùng không cách nào nhìn ra, cùng với ngồi xổm thi thể bên cạnh tóc đỏ nữ hoàng đường. Khách kệ tờ gì lạ đấy? Mục Du thể hắn không phải cố ý đấy. Hắn chỉ là mở ra thiên nhãn hệ thống xem mắt kép không cẩn thận đem tóc đỏ nữ hoàng thân thể cũng bao phủ ở bên trong, tuyệt đối không phải cố ý rình coi tóc đỏ nữ hoàng đấy. Bất quá! Thiệt tình đẹp mắt! Có phát hiện gì sao? Mục du vội vàng thu thiên nhãn hệ thống, ra vẻ chấn định hỏi một câu. Tóc đỏ nữ hoàng như thế phát hiện cái gì đó khác thường đồng dạng bình tĩnh nhìn thoáng qua mục du, thần sắc hơi liêm một chút, ngựa khí trở nên hơi lạnh như băng, nói ra, trước mắt chỉ phá giải ra cái này mắt kép hai cái công năng, một là điều tra. Nó có thể hiện ra trong phạm vi nhất định sở hữu tất cả sóng năng lượng cùng với sức chiến đấu trị số, hay là truyền tống cùng tìm tòi tin tức. Cái này mắt kép như là một máy tính kết nối lấy một cái khổng lồ mạng lưới, tùy thời đều có thể từ phía trên tra tìm vật cần thiết cùng với truyền thứ đồ vật đi lên, cùng trên địa cầu mạng lưới cũng như ý của ngươi. Ta vừa rồi giết năm người này hình ảnh đã bị truyền lên rồi. Còn có, tựa như ngươi hình dung cái tia dạng, những này máy tính tử vong đoạn tuyệt kết nối, có phải hay không cũng sẽ có người phát hiện. Mục Du nghe vậy, thôi là kinh ngạc loại này cổ quái văn minh ở tinh cầu khác. Rất có thể. Tóc đỏ nữ hoàng gật đầu, sau đó hỏi, "Người bên kia thế nào?" "Còn cần một quãng thời gian." "A, ngươi làm gì?" Mục Du lời nói đến một nửa, được đứng lên tóc đỏ nữ hoàng đột nhiên đạp một chân, bị đau kêu lên. Tóc đỏ nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, không có để ý Mục Du, như thế vừa rồi một cước kia không phải nàng giẫm. Tay hướng phía hư không khoa tay múa chân một chút, hư không được móc ra một cái túi áo đồng dạng không gian. Tóc đỏ nữ hoàng từ đó lấy ra một kiện dụng cụ, bắt đầu ở chất lọc bốn tay mắt kép dược nhân trên trán mắt kép. Mục Du sợ lên cái mũi. Xem ra nữ nhân này nhìn ra chính mình vừa rồi. Dính coi nàng, chỉ là, Mộc Du hiếu kỳ cái này tóc đỏ nữ hoàng cái kia kỳ quái con mắt có phải hay không cũng có thể xem thấu rất nhiều thứ. Có hay không cũng nhìn lén mình. Mười phút đến về sau, toàn nhất đúng hạn giải mã ra bốn tay mắt kép dược nhân ngôn ngữ, đồng thời học được về sau tập kết thành sách ghép thành đôi tiếng hoa, đem số liệu hóa sau trực tiếp chuyển vào Mộc Du trong óc, loại này số liệu hóa sau sóng điện từ cực kỳ có thể dán hợp nhân loại trong đại não trí nhớ thần kinh, cơ hồ khiến người thoang cái toàn bộ đi đều sâu khắc ở trong óc, huống chi Mộc Du trí nhớ vốn là kinh người rất nhanh liền tiêu hóa hết những tin tức này, đầu bước lên thủy lão sinh, nhị địa ngươi cái kia bước đạo đất, mục du trong mồm phát ra cổ quái âm tiết, đúng là bốn tay mắt kép dực nhân ngôn ngữ, ngươi giải mã ra ngôn ngữ rồi hả? tóc đỏ nữ hoàng nhìn về phía mục du, mục du nhẹ gật đầu, lớn vô cùng phương lại để cho xuyên vừa ra tới cũng cho tóc đỏ nữ hoàng truyền một phần, tóc đỏ nữ hoàng đối với tiếng hoa vốn là đã biết rõ, cho nên học cũng không phải thường nhanh, đem cái kia tủ bình phong xuất, ta có biện pháp phong ấn hắn mắt kép công năng, thậm chí có thể mang hắn mắt kép công năng lấy ra cho chúng ta sử dụng. Những này người chết mắt kép trải qua ngăn ra bọn hắn mạng lưới rồi. Hừm, ta cũng đang có lời nói tới hỏi hắn. Mục Du nhẹ gật đầu. Chương 298, thần sứ đại nhân. Chẹt dục cả cũng là cái kia được Mục Du bắt bốn tay mắt kép dược nhân được thả ra chữa vật ngọc giản ngay lập tức cảm ứng được rồi lưới tồn tại về sau, liền lập tức muốn đem trước đó chứng kiến hết thể chuyển cho bang quốc bên trong. Tại nơi này bế tắc đâu trong không gian chẹt dục cả gặp được khiến người ta khó có thể nghĩ đến thông nhân hòa vật, tướng mạo thấp bé người lại có thể thao túng làm cho không người nào có thể tưởng tượng máy móc, tuyệt không phải là ở thiên lam tinh có thể gặp lấy được, mà chẹt dụ cả ra chữ vật ngọc giản về sau, càng là gặp được mặt khác hai cái vóc dáng nhỏ người, vừa rồi cái kia bắt hắn giết hắn đồng bạn người đã không thấy, mà lúc này một người trong đó tiểu nhân đột nhiên hướng phía mi tâm của mình một điểm, đem chính mình vong mặt phong ấn ở, không cách nào nữa truyền tống bất cứ tin tức gì, được lập tức đánh gãy. các người rốt cuộc là ai? Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng tướng mạo tại chẹt dụ cả trong mắt cùng chẹt dụ cả tướng mạo tại Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng trong mắt là giống nhau, đều là người ngoài hành tinh tướng mạo, đều là khủng bố, vô nôn, xấu xí, quái dị đại danh tử. Không cần phải sợ, ta lạc lối cứu non. Một du đột nhiên dùng cực kỳ giọng ôn hòa dùng mới học được ngôn ngữ đối với tử thủ mắt kép dực nhân nói ra những lời này, không đơn thuần là chẹt dục cả hơi ngây ra một lúc, là liền tóc đỏ nữ hoàng trong ánh mắt lộ ra quái gì. Thầm nghĩ, tên khốn này nói lời này là muốn làm cái quỷ gì? Hai người chúng ta là ngọn thánh sơn này thần sứ, trải qua ngủ say trăm triệu năm, hôm nay rốt cục tỉnh lại, thức tỉnh thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một đám người bọn ngươi được một cái đánh mất lý trí người đuổi giết, đáng tiếc, tại đuổi đi ác ma kia trước đó, chỉ là cứu một mình ngươi chúng ta trải qua ngủ say quá lâu, không biết bên ngoài bây giờ chuyện gì phát sinh, mà các ngươi từ lâu quên lãng thần ngữ, cho nên ta lại để cho thần sứ người hầu đối với ngươi đã tiến hành một phen xem kỹ dịch ra các ngươi hiện tại ngôn ngữ. Mặc dù cố y dùng đến tiết tấu quái dị ngữ điệu dùng đến đối phương nghe hiểu được lại nói nói, bộ mặt biểu lộ nhu hòa, âm thầm thúc giục nhất bản thánh khải tản mát ra hơi thở thần thánh, hình tượng cực kỳ to lớn cao ngạo như thế một thần minh, mặc dù nói tới lời nói nghĩ lại liền có thể nhìn ra lỗ thủng, nhưng cũng không cách nào giảm bớt một du thần uy. Thánh sơn thần sứ, chẹt giục nghe nói như thế. Thần sắc bối rối. Chính như Mộc Du nói lần này trước đó phòng đoán đồng dạng, Thánh Sơn đối với Thiên Lam Tinh người cũng là một cái thần bí tồn tại, tồn tại đã vượt qua ngàn năm, lại đến nay không người nhìn ra Thánh Sơn bí mật, mặc dù là Thiên Lam Tinh bên trên người mạnh nhất chiến thần cũng không dám đối với tòa Thánh Sơn này có bất kỳ đại bất kính nghi cách. Mà Thánh Sơn không tại Thiên Lam Tinh phía trên tin tức đã không phải là bí mật, nhưng đến nay không người nào biết Thánh Sơn vị trí cụ thể, tương đối Thiên Lam Tinh văn hóa mà nói, bọn hắn càng tin tưởng Thánh Sơn là tồn tại ở một cái cao hơn Thiên Lam Tinh vị diện bên trong. Mà Mộc Du phen này thần thần bí bí nói thật lại để cho Chejuka lòng có chút ít run lên, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, cho nên lựa chọn không nói lời nào, ít nhất thiếu sai nha. Người tên là gì, đến từ ở đâu? Mộc Du thấy đối phương không nói lời nào liền mở miệng hỏi. Chejuka, cả. cảm giác được chính mình ở vào một mảnh uy áp bên trong, cảm nhận được đối phương là trên người hắn năng lượng của hắn chấn động cùng với có một cổ hơi thở thần thánh, trong nội tâm dùng lấy mới người làm chủ nghĩ cách là có đem nửa tin Mộc Du. Ta tên Chejuka, Đến từ Thiên Lam Tinh Bát Đại Bang Quốc một trong Thiên Trạng Quốc. Chejuka cẩn thận nói ra các ngươi lần này tới thánh sơn thí luyện là tới vì thu hoạch những bảo vật này cùng ở giữa ngọn thánh sơn thánh lực à? mục du rất kỹ xảo tính không tiếp tục truy vấn mà là ngược lại đi trình bày những chuyện khác vạch trần thiên lam tinh ý đổ đến lại ra vẻ thần bí đem năng lượng bổn nguyên sinh là thánh lực mục du đối với thần côn cái nghề nghiệp này cũng coi là cưỡi xe nhẹ đi đường quen một bộ một bộ bị bợm rất nhiều mục du câu hỏi thời điểm đem vừa rồi đạt được ban thưởng đem ra rất là hào phóng giao cho trẻ rụng cả đồng thời trên tay lóe lên lại hiện ra rất nhiều cùng loại với ban thưởng đang ăn được, hạt giống cùng khoáng thạch đều là trước kia lấy được Nhưng thoáng cái lấy ra nhiều như vậy thật sự rõ ràng là hù đến đối diện chẹt dục cả, mặc dù mục đích đúng là muốn cho chẹt dục cả cho là bọn họ chiếm được ban thưởng đều là theo trên tay mình xuất ra đi, chính mình có được lấy rộng lượng. Lấy được cộng lại có 7-8 kiện ban thưởng, điều này làm cho chẹt dục cả có một loại theo địa ngục đến thiên đường cảm giác, vốn cho là rơi xuống này một đám tướng mạo quái dị nhân thủ bên trên chắc chắn phải chết rồi, không nghĩ tới. Rõ ràng được đến cuối cùng ban thưởng, chẳng lẽ bọn hắn thật là đến từ Thánh Sơn Thần Linh sao? lúc này dĩ nhiên tin hai người này đột nhiên tại bên trong ngọn thánh sơn xuất hiện người bảy tám phần nếu không giải thích thế nào còn lại chỉ có hai ba phân nghi hoặc cùng hoài nghi trộn lẫn chẹt ruột cà nhẹ gật đầu lại lại cẩn thận hỏi hai vị vĩ đại thần sứ có thể hay không để cho ta khôi phục vong mạng đem bọn ngươi sống lại tin tức nói cho thiên lam tinh bên trên những người khác ta lạc lối cựu non các ngươi thiên lam tinh bên trên người đã quên thần nữ chắc hẳn cũng đã quên cái kia viễn cổ thời đại bản thần sử cũng có thể nhìn ra các ngươi sớm đã cũng thất lạc tín ngưỡng cùng thần để sùng bái một du đột nhiên nghiêm mặt nói khí thế trên người bỗng nhiên trèo được đưa lên có nhất bản thánh khải tương trợ khiến cho mục du uy áp bên trong mang theo không gì sánh kịp thần thánh uy nghiêm lại để cho chặt duục cạ trong lòng căng thẳng tăng thêm thần sứ hai chữ này như là một ngọn núi lớn đè nặng hai chân đều nhịn không được run Thần sứ đại nhân không phải chúng ta thất lạc tín ngưỡng mà là thời gian quá xa xưa rất nhiều thứ đều không có truyền thừa xuống nhưng dù vậy chúng ta thiên làm tinh mỗi bảy năm lần thứ nhất tới tham gia thánh sơn thí luyện người đều là ôm dáng vóc tiểu tụy thái độ vào không dám có khinh nhân tâm chặt duục cạ vội vàng nói mục du nghe vậy khẽ thở dài một tiếng như thế bồ tát Thán liên khiến người ta cảm thấy tâm hồn run rẩy, thật sâu được lấy một du cảm xúc ảnh hưởng lấy, rất có một du bi thiên hạ khóc cảm giác. cái này cũng không trách người đám bọn họ, ta biết thật là chúng ta ngủ say quá lâu quá lâu, mà chúng ta vĩ đại thần hiện tại còn như trước đang ngủ say lấy. nhưng chúng ta vĩ đại thần tướng sẽ vĩnh viễn nhìn xem các ngươi, các ngươi mọi cử động được thần cảm rất lấy, tại thần lúc trở lại, thiên lam tinh người đều đem sẽ phải chịu thần thẩm phán, thẩm phán tiêu chuẩn liền là của các ngươi thiện cùng ác, còn các ngươi nữa trong nội tâm đối với thần kính sợ. Mục Du thao lấy một ngụm tiêu chuẩn thần côn cường điệu nói ra, những lời này nếu là thả trên địa cầu nhất định sẽ đưa tới một mảnh cười nhạo. Nhưng ở Thánh Sơn cái này vốn là tràn đầy chỗ thần kỳ, nhưng lại vẫn còn như thần dụ chấn động tâm linh người ta, tăng thêm chẹt dục cả cường giả loại này vốn là đối với Thánh Sơn có không hiểu kính sợ cùng tò mò. Nghe được Mục Du, không tự giác tựa đầu thấp xuống, như thế thành kính lắng nghe Thánh Dụ. Chúng ta lần này tỉnh lại, một là muốn một lần nữa chữa trị tòa Thánh Sơn này, hai là vì tỉnh lại trong lòng các ngươi đối với thần lòng kính lệ, ba cũng là vì thần tiên khảo nghiệm dưới các ngươi, cho nên. Chúng ta thức tỉnh sự tình hay vẫn là trước không cần nói cho đồng bào của các ngươi rồi, chúng ta sẽ đi tự mình thăm dò bọn hắn. Còn ngươi, bản xứ người có thể theo trong ánh mắt của ngươi nhìn ra ngươi đối với tại thần kính sợ, ta sẽ những này về sau đều báo cùng thần biết đến, thần tướng chúc phúc ngươi. Ở phía sau thần sắc lạnh nhạt tóc đỏ nữ hoàng gặp chẹt dục cả tại mục du trong lời nói bị dọa đến cả kinh một chợt lại vừa mừng vừa lo, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, thầm nghĩ, người này cũng qua sẽ đắn đo lòng người rồi, càng là lời nói dối hết bài này đến bài khắc đích nhân vận, trong lời nói có chuyện khiến người ta phòng đoán không thấu, cái gì đó chữa trị thánh sơn. Cái gì đó khảo nghiệm bọn hắn, tận nói mồm. Bất quá, nếu như mình không biết ra hỏa này thân phận, tại bực này dưới tình huống không thể nói trước cũng sẽ biết do dự bồi hồi lắc lư bất định, không dám đem lại nói tuyệt đối rồi. Không cần phải sợ, ta lạc lối cừu non, bản thân lịch sử đến cứu vớt các ngươi đấy. Một Du thấy mình bộ này lừa dối thần công rất hữu hiệu, liền tiếp theo nói, chúng ta trải qua ngủ say quá lâu, dĩ nhiên không biết ngày hôm nay làm tình tình huống, ngươi cùng bản thần thử nói một chút đi. Lớn mặt nói, có cái gì thì nói cái đó, bất kể như thế nào dù sao đó là chúng ta tại trong lúc ngủ say phát sinh bản thần sử sẽ không trách tội các ngươi một trăm mươi vạn năm rồi chúng ta cái này một giấc là ngủ được quá lâu các ngươi thất lạc tín ngưỡng không đơn thuần là lỗi của các ngươi cũng là của chúng ta sai một dù uy nghiêm bên trong mang theo bi thường, tha thứ bên trong lại dẫn tự trách nghe vào chẹt dục cả trong thai như thế tiếng sấm khiến cho hắn cảm giác cái nấy trong lòng liên sinh mà nghe vào tóc đỏ nữ hoàng trong thai nhưng lại như vậy chói thai không khỏi thầm nghĩ người ta có đáp ứng muốn nói sao còn cứ gọi nhân gia lớn mật nói có cái gì thì nói cái đó bên ngoài giống như người khác là muốn nói cũng không dám nói đồng dạng Chẹt Dụ Cả tại Thần sứ Đại nhân cái kia sau lưng Thần Hoàng hư ảnh dưới ánh sáng, tăng thêm Thần sứ Đại nhân đánh ấy lòng là không có gì chống cự tâm lý. Mặc dù không có vong mạng phụ trợ, Chẹt Dụ Cả cũng có thể cảm giác được cái kia Thần Hoàng hư ảnh cường đại, sức chiến đấu mặc dù không cách nào chuẩn xác tính ra, thực sự nhất định là tại năm nghìn trở lên, nhưng mà này còn là chỉ cần đứng ở nơi đó. Vĩ đại Thần sứ Đại nhân, Chẹt Dụ Cả đối với một vạn năm trước lịch sử rất ít biết rõ, tại gần vạn năm trong chinh chiến, toàn bộ Thiên Lam Tinh xác nhập trở thành tám cái ban quốc, trải qua rằng có gần tám năm. Chẹt như nói thật nói. Cái đó tám cái bang quốc, bang quốc bên trong có bao nhiêu nhân khẩu, cùng với thực lực đều cái dạng gì?" Mục Du hỏi. Triệt Du Cả suy tư một chút, nói ra, "Tuy nhiên cái này 8000 năm qua rất ít bất quá đại quy mô chiến tranh rồi, nhưng bởi vì Thiên Lam Tinh bên trên man thú càng ngày càng lớn mạnh, khiến cho Thiên Lam Tinh bang quốc chiếm lĩnh địa càng ngày càng nhỏ, nhân khẩu cũng thuận theo giảm mạnh, bây giờ tám cái bang quốc cộng lại nhân khẩu trải qua chưa đủ 10 tỷ rồi, so sánh với cổ đại trải qua thiếu được không thể lại thiếu. Có lẽ đây là bởi vì đã không có thần che chở nguyên nhân đi, thật lâu trước đó thì có đại năng giả lợi tiền đoàn qua." đã không có thần linh che chở, trong lòng chúng ta tín ngưỡng đem sẽ rời đi chúng ta thành cho chúng ta ác mộng, có lẽ man thú chính là chúng ta làm phản tín ngưỡng hóa thân đi. Thần linh sẽ che chở các ngươi, cũng không từng rời khỏi các ngươi. Mục Du ngoài miệng lạnh nhạt nói xong, nhưng trong lòng kinh ngạc đã đến cực hạn, 10 tỷ nhân khẩu rõ ràng còn nói thành rất thưa thớt, choán nha cái kia trước đó nhân khẩu nên có bao nhiêu à, hoặc là nói thiên lam tinh nên lớn bao nhiêu. Về phần nói tới man thú, Mục Du ghi tạc trong nội tâm, không có hỏi nhiều cái gì đó, hiện tại hắn càng muốn biết chính là thiên lam tinh cường giả mạnh bao nhiêu tiến vào thánh sơn thí luyện dực nhân đám bọn họ mạnh cỡ bao nhiêu chương 299 chương 299 người ngoài hành tinh khóa quốc luyến nghe một du lừa dối thủ đoạn từng bộ từng bộ tăng thêm cái kia chẹt dục cả ngựa như thế thực hướng thần linh báo cáo thành kính bộ dáng tóc đỏ nữ hoàng trong nội tâm dợ khóc dợ cười bất quá nghe được chẹt dục cả trong miệng yêu lam tinh tình huống cũng là âm thầm kinh hãi bát đại bang quốc rằng có 8.000 năm là không phải là bởi vì có 8 miếng truyền tống chìa khóa nguyên nhân tóc đỏ nữ hoàng mở miệng dùng cái này không lưu loát ngôn ngữ dùng lấy lạnh nhạt khẩu khí hỏi Mặc dù không có tóc đỏ nữ hoàng cái loại này, lời nói làm bộ mà diễn sinh ra đến cảm giác thiêng liêng thần thánh, nhưng bản thân liền nhìn về phía trên trải qua đủ thần bí rồi. "Trách giúp ca ngay vậy?" nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng là như thế, bởi vì đã có 8 miếng truyền tống chìa khóa tồn tại khiến cho Bát Đại Bang quốc mỗi 7 năm tiến vào thánh sơn đều có thể có được rất nhiều năng lượng vốn là a, là thánh lực, cho nên khiến cho Bát Đại Bang quốc thực lực di dĩx cường đại." Mặc dù hai người nghe vậy, đều là ánh mắt hơi liễm một chút, xem ra quả nhiên là không đơn giản chỉ có địa cầu có 8 miếng chìa khóa, liền Diêu Lam Tinh cũng có trừ lần đó ra có thể hay không còn có, hoặc là nói ngọn thánh sơn này đến cùng còn kết nối lấy nhiều ít cái hành tinh, có phải hay không còn có những tinh cầu khác cũng có được 8 miếng chìa khóa, đều là 7 năm, kỳ hạn tiến vào bên trong ngọn thánh sơn chỉ là sẽ cách xa nhau một cái thời gian chênh lệch. 8 miếng thánh thước là thánh sơn ban cho yêu lam tinh cận thánh bằng chứng, chính là khắp cả yêu lam tinh, bắt đại bang quốc rõ ràng chiếm thành của mình. Là một người thần côn điểm vào nhất định phải cùng không giống với, một du tuyệt đối là trong đó người nổi bật, đột nhiên xuất hiện những lời này dọa chẹt dục cả nhảy dựng, tựa đầu thấp xuống, không dám có cái gì đó giải lại cùng giải thích. Hiện tại Bát Đại Bang thủ đô là cái nào? Hay không còn có viễn cổ thị tộc truyền thừa? Bọn hắn ngược lại là được, Quên Lãng thần dụ, cũng không phải từng quên thần ban cho chỗ tốt. Một du sắc mặt khẽ biến thành hàn xuống dưới, đáng đo làm bộ khiến cho xem như lô hỏa thuần thành, lại nói mò lấy một ít cái gọi là viễn cổ sự tình lấy ra nói sự tình, nghe vào chẹt dục cả trong thai là chữ chữ tiếng sấm, âm thầm phỏng đoán thần sứ đại nhân hỉ nộ vô thường có phải hay không chính là trong truyền thuyết thần uy khó dò. Bây giờ Bát Đại Bang quốc yêu, yêu đấu quốc, yêu sắt quốc, yêu chiến quốc, yêu sư quốc, yêu băng quốc cùng yêu kỳ quốc. Yêu Cương Quốc cùng với tại hạ chỗ Yêu Trọng Quốc, bát đại bang quốc thực lực đều không khác mấy nhiều ít, nếu là nhất định phải tuyển ra quốc lực cường đại nhất, cái kia không phải Yêu Đấu Quốc cùng Yêu Cương Quốc không ai có thể hơn, nghe đồn hai người này bang quốc đều có được chiến thần cấp bậc cường giả tọa trấn. Triết Du cả kỹ càng trả lời, về phần phải chẳng có viễn cổ thị tộc truyền thừa tại hạ liền không được biết, viễn cổ thị tộc cũng đều là cực kỳ đã lâu sự tình, đương thời cường giả đã từng có đuổi theo tố viễn cổ sự tình, chỉ là không có thu hoạch, truyền thuyết tại một vạn năm Yêu Lam tinh văn minh từng xuất hiện được gãy, thất lạc rất nhiều văn hiến. Bất quá Tại hạ ngược lại là từng nghe nói bây giờ yêu lam tinh phía trên còn có viễn cổ thị tộc hậu duệ tồn tại, bọn họ đều là lãnh đời không xuất ra cao thủ tuyệt thế, thậm chí có người nói bọn hắn sinh sống ở man thú chiếm lĩnh khu vực trong vạn pháp bất xâm vạn vật không lăng, một du lửa dối đều là căn cứ sinh vật lịch sử phát triển đến. Nhìn về phía trên có căn co theo thực sự mô phỏng cái nào cũng được, cũng không bởi vì đối phương thực nói ra có quan hệ thị tộc tin tức mà đắc chí, chỉ là hiếu kỳ những cái kia viễn cổ thị tộc đến cùng là dạng gì tồn tại, có phải hay không cũng phần lớn mấy không tại yêu lam tinh lên có phải hay không cùng trên địa cầu thời đại hồng hoang thần thoại thời đại người đồng dạng biến mất không thấy chiến thần một du sắc mặt theo hơi hơi rất lạnh từ lạnh nói ra vĩ đại trí cao thần ngủ say thời điểm rõ ràng có người dám ngông cuồng sương thần thật sự là buồn cười đến cực điểm đáng giận đến cực điểm trách rụt cạ cơm như hến túi đầu không nói những này cái gọi là chiến thần có hạng gì cường độ sức chiến đấu bây giờ yêu làm tinh người sức chiến đấu là như thế nào phân chia hay sao Thất lạc tín ngưỡng trung tộc còn có thể cùng miễn cổ thời đại so sánh với hay không một du nhờ vào đó tức giận thời khắc hỏi muốn biết nhất. Chen Dukca không dám dầu díếm, nói ra, chiến, chiến thần cấp bậc đều là sức chiến đấu vượt qua mười nghìn, là yêu lam tinh phía trên bây giờ người mạnh nhất. Yêu đấu quốc cùng yêu cương quốc trong truyền thuyết có hai cái, bên ngoài liền không tiếp tục manh mối. đã từng có người tại Man Thú căn cứ đã từng gặp sức chiến đấu cực cao cực giả, nhưng không cách nào xác định là có tồn tại hay không. Những chiến thần này cấp bậc người đều có được cực kỳ kéo dài tuổi thọ, vì vậy không người xác định số lượng. Ngoại trừ chiến thần bên ngoài, còn có chiến hoàng, chiến vương, đại chiến sĩ cùng chiến sĩ cấp bậc đều là căn cứ sức chiến đấu nhiều ít đến phân chia, chiến hoàng sức chiến đấu tại 5000 đã ngoài 10000 trở xuống, chiến vương sức chiến đấu tại 2. Không không không đến 5000 tầm đó, đại chiến sĩ thì là 1000 trở lên, 1000 phía dưới đều xưng là chiến sĩ. Buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Một Du trong nội tâm đối với cái này khiếp sợ không thôi, trên mặt nhưng lại cười lạnh liên tục, quát lên, rõ ràng đem sức chiến đấu trị số hóa, thật sự là ngu muội đến cực điểm chiến đấu thời điểm thay đổi trong nháy mắt há có thể dùng trị số tính toán, bực này trị số hóa sẽ để cho chủng tộc một mặt theo đuổi sức chiến đấu mà không để ý đến chiến đấu bản thân, sẽ bóp chết chủng tộc sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. những này cái gọi là sức chiến đấu tính toán là thông qua người cái kia cái chán con mắt kế tính ra chứ. nhớ tới khí thế chính mình biến hóa chém giết còn lại 5 người thời điểm bọn hắn trong miệng nói lời, một dù lúc này hồi tưởng lại đại khái xác định chính mình cái gọi là sức chiến đấu tại 3.000 trở lên, cũng là tương đương với chiến vương sức chiến đấu. nhiều ít hay vẫn là vì thế kinh hãi là nói yêu lam tinh cao hơn với mình vừa rồi bạo phát đi ra sức chiến đấu vẫn phải có hơn nữa không ít càng là có thêm vượt qua 10.000 sức chiến đấu chiến thần mục du rất ngạc nhiên tại chính mình sức chiến đấu toàn bộ bạo phát đi ra thời điểm sẽ đạt tới cái dạng gì trị số mục du theo như lời nói mặc dù lớn bộ phận là đứng ở cái gọi là thần linh góc độ đã nói nhưng đại khái vẫn có đạo lý đương nhiên sức chiến đấu trị số hóa về sau tự nhiên cũng có thể cung cấp rất nhiều căn cứ cùng trực quan cảm giác sức chiến đấu trị số hóa có lợi có hại thường chúng ta chiến đấu số liệu phân tích hoàn toàn chính xác toàn bộ đều là dựa vào vắng mặt. Chen Zhuka cẩn thận nói ra. Mộc Du hỏi vắng mặt tình huống cụ thể về sau, đánh ấy lòng đi sợ hai thán phục loại này văn minh ở tinh cầu khác. Vắng mặt liên tiếp lấy yêu lam tinh bên trên tinh hoạch, yêu lam tinh bên trên hết thẻ số liệu, sách vở, hình ảnh các loại tin tức, chỉ cần ngươi có đầy đủ quyền hạn cùng thiên lam tệ là được. đạt được. Đồng thời có thể thượng truyền chính mình thu hoạch được hoặc là chỗ phân tích ra đồ vật tiến hành chia sẻ hoặc là buôn bán. Vắng mặt cùng yêu lam tinh bên trên cái gọi là lưới cấu thành một cái bình đài như là trên địa cầu internet. Vắng mặt có thể chuyên trở hứa nhiều chức năng. Trong đó sức chiến đấu dụng cụ phân tích cùng quanh thân khu vực điều tra khí là thiên sinh liền có được, tương đương với trong trò chơi đối phương đẳng cấp biểu hiện cùng tiểu địa đồ công năng. Sau đó một du đại khái hỏi một chút chiến vương cùng chiến hoàng số lượng, bác ba đại bang thủ đô tối thiểu nhất có 2 vị đã ngoài chiến hoàng, ngoài 10 vị chiến vương, còn đại chiến sĩ thì lại không ít. Tuy nhiên số lượng nhất định rất nhiều nhưng tối thiểu nhất không có tràn lan đến như cá giết sang sông Khoa Trương như vậy, cái này mới an tâm, bằng không mà nói, chính mình kế tiếp việc cần phải làm nhất định sẽ ngâm nước nóng Lần này Bát Đại Bang Quốc tiến vào Thánh Sơn thí luyện người từng cái bang thủ đô vượt qua trăm lời, trong đó đại bộ phận hay vẫn là sức chiến đấu tại một nghìn trở xuống chiến sĩ, đương nhiên trong đó cũng không thiếu đại chiến sĩ tồn tại, liền chiến vương cũng có, mà trực tiếp được truyền tống bên trong ngọn Thánh Sơn bộ tinh không đều là từng cái bang quốc quốc vương hoặc là quốc sư đều là chiến hoàng cấp bậc nhân vật. Bát Đại Bang quốc tiến vào Thánh Sơn người cũng không phải là đều là mạnh nhất, bởi vì bọn họ cần lưu lại đại bộ phận vũ lực đi chống cự yêu lam tinh thượng man thú tiến công, có thể tiến vào Thánh Sơn phần lớn đều là bang trong nước tất cả đại học viện học sinh tinh anh có tiềm lực quý tộc đều là nhất được hoàng thất tín nhiệm c ung có tiền đồ nhất nhập tiến vào bên trong ngọn thánh sơn hy vọng có thể đạt được kỳ ngộ mà chẹt dục cả bản thân là yêu trọng quốc quý tộc cha hắn thân vì là yêu trọng quốc quyền cao chức trọng thực lực cường đại chiến vương hồi phục anh thưa xem ra cái này truyền tống chìa khóa thật đúng là không nứt tám miếng đơn giản như vậy chính thức muốn mở ra thánh sơn cần bao nhiêu miếng chìa khóa hoa a mục du nói thầm một tiếng nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng trong tay truyền thống khí âm thầm phòng đoàn nói cái đồ vật này như thế nào lấy như vậy quá danh tự gọi cản Từ nhỏ đối với Châu Á cổ văn hóa mưa dầm thấm đất Mộc Du rất nhanh liền thông qua cản liên tưởng đến rất nhiều, trong đó nhất huyền hiển không thể nghi ngờ là bắt quái, cản, khôn, khảm, cách, chấn động, canh, tuấn, nói, bắt quái là tám mấy, mà cản lại ở trong đó, điều này không khỏi làm cho Mộc Du liên tưởng đến chẳng lẽ truyền thống chìa khóa tổng số có tám tám sáu tư miếng, mà địa cầu cùng yêu làm tinh hai cái hành tinh là tám cái lớn tám thứ hai, còn lại còn có sáu cái hành tinh kết nối lấy Thánh Sơn sẽ không thật như vậy sâu sắc đi. Mộc Du trong nội tâm nổi lên cái này suy đoán về sau ngay cả mình đều có chút thật không tiện đi tin tưởng, nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. Xem ra dưới mắt muốn trước đem yêu lam tinh tám miếng chìa khóa thu thập đủ liền tìm được đối ứng yêu lam tinh truyền tổng khí. Tóc đỏ nữ hoàng dường như đoán được Mục Du nghĩ cách, lạnh nhạt nói một câu, dùng chính là tiếng hoa, đối với chẹt dục cả mà nói là thần ngữ tồn tại, không dám suy đoán đo lường được. Mục Du nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng nói ra, cái kia tám miếng chìa khóa tại tám cái chiến hoàng trong tay, muốn cướp lấy nói dễ vậy sao? Tuy nhiên từ nơi này vào trong miệng thò ra không ít lời nói, nhưng là đối với cái này cái thần bí tinh cầu vẫn có rất nhiều không biết địa phương tùy tiện cấp đoạt. Không cần nhìn ta như vậy, ta đã có biện pháp rồi. Tóc đỏ nữ hoàng gặp Mộc Du nói chuyện mơ hồ không rõ, làm sao không biết rõ cái này nhập muốn đem chuyện này ném cho mình, liền trực tiếp nói, tiến vào bên trong ngọn thánh sơn, càng truyền tống khi đã có đối với ở giữa ngọn thánh sơn cảm ứng, đi theo nó, sẽ phải có một ít thu hoạch. Đi đi, cố gắng mèo mù thực có thể gặp được cho chết. Mộc Du gật đầu nói. Tóc đỏ nữ hoàng nhữ mày một cái, nhìn xuống muốn đánh Mộc Du xúc động, thần linh đánh nhau chẳng phải là phá công rồi. Càn truyền tống khí bên trên sáng lên một ánh hào quang, tại một du các loại nhập trước mặt phóng ra một chỗ đồ, mặt trên lộ vẻ rầm rạp chẳng chỉnh con đường, rất hiếm, có có thể không kể xiết, trong đó ước chừng hơn 200 đầu con đường là loé lên, những này con đường hai hai sáp nhập thành càng thô con đường, đương nhiên cũng có ba hợp một giáo hội tại một chỗ. Đây là truyền tống khí tiến vào bên trong ngọn thánh sơn cho thấy đến, những này loé lên con đường hẳn là lần này Yêu Lam tinh thí luyện nhập viên thông qua con đường, con đường tụ hợp đến cuối cùng là tinh không phủ đảo chỗ. Dù cho biết rõ con đường có làm được cái gì a, chúng ta đoạn đường này đi vào vẫn phải là gặp gỡ mặt khác nhập. Mộc Du nói, tóc đỏ nữ hoàng lạnh chừng Mộc Du nhìn một chút, sau đó tay đặt tại truyền tống khí lên, truyền tống khí hất vây ra một ánh hào quang đem Ba Nhập kể cả chẹt dục cả bao phủ tại trong đó, tóc đỏ nữ hoàng không chế được truyền tống khí mang theo chính mình ba vào chiều lấy vách tường đụng tới, thân thể trực tiếp được cái nào truyền tống khí giam giữ lại ở, Mộc Du đối với cái này cũng không có gì sợ hãi, cái kia chẹt dục cả nhưng có chút bộ mặt trắng bệnh, tại đánh lên lập tức, Ba Nhập cũng có thể cảm giác được bạch quang lóe lên, rõ ràng có thể cảm giác được trực tiếp đi vào trong vách tường cái này đường hầm vách tường thế nhưng mà đảm nhiệm dựa vào cái gì cường giả ở bên trong đánh nhau sẽ không xuất hiện cái gì đó phá hư rõ ràng trực tiếp truyền vào trong đó có thể thấy được cái này truyền tống khí tại bên trong ngọn thánh sơn thần kỳ ba nhập tại truyền tống khí dưới sự dẫn dắt xuyên toa ở trong vách tường không có bất kỳ ngăn cản mà truyền tống khí phía trên càng có một đạo màn hình xuất hiện hiện ra quanh thân đại khái tình huống như thế một đại thực lúc quay trụ máy móc qua bên kia cái này chỗ tụ hợp nhìn một chút mục du thấy vậy hiếu kỳ liên tục tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy gật đầu không chế truyền tống khí hướng phía một mặt khác một cái chỗ tụ hợp mà đi gần chút nữa chỗ tụ hợp thời điểm trong màn hình xuất hiện chỗ tụ hợp hình ảnh có nhập đánh nhau đánh nhau trải qua dần dần tiến vào khâu cuối cùng Mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng biểu hiện ra ngoài đủ loại thần kỳ dĩ nhiên lại để cho chẹt ruột cả tin chín phần nếu không là thần sứ di nhập có thể tại đây thần bí bên trong ngọn thánh sơn tùy ý ghé qua mà đang nhìn đến bên này chỗ tụ hợp tình hình về sau chẹt ruột cả thần sắc bối rối hướng phía Mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng thỉnh cầu nói hai vị thần sứ lớn nhập có thể hay không để cho đi ra ngoài hả một du nhìn về phía chẹt ruột cả thần sứ lớn nhập Bên kia có ta là tối trọng yếu nhất nhập, nàng hiện tại chô ở trong cơn nguy khốn, ta nhất định phải đi cứu nàng, nàng nếu là chết rồi, ta cũng sống không nổi nữa." Chen ca kiên trì nói ra. "Là cái này nhập sao?" Mục Du chỉ chỉ trong màn hình một cái được một cái cường tráng cánh nhập đẩy vào trong góc chết nhập, cái này phải là một nữ nhập, tuy nhiên nhìn về phía trên theo một di cao lớn, lại nhiều hơn một cổ khí khái hào hùng cùng Ôn Nu, mà lại nhập ra trước ngực bọc lấy một kiện tiểu áo ngực, tuy nhiên khó có thể bao trùm yêu lam tinh nhập chỉ môi hắn có đặc biệt lớn số cự dụ, tối thiểu nhất là bao lấy 2 điểm dài so sánh với giống như yêu lam tinh nhập còn tinh xảo hơn rất nhiều đường cong cũng nhu hòa rất nhiều tóc là mỹ lệ màu đỏ tuy nhiên vẫn là chết tay mắt kép có cái đuôi dài cánh ngoài hành tinh nhập nhưng mặc dù là tại mục du cái này địa cầu đập vào mắt trong cũng nhìn xem man thoải mái lấy cũng coi là yêu lam tinh mỹ nữ đi à nha ừm chen du cả liên tục gật đầu nói xin mời thần sứ lớn nhập thả ta đi cứu hắn mục du nhìn nhìn màn hình nói ra cái này nữ nhập chỗ một phương rõ ràng đánh không lại một phe khác mặc dù ngươi đi vậy khó có thể cứu được nàng thần sứ lớn nhập ta biết ta đi vậy không đi lại Nhưng nếu là không đi, ta đợi này cũng sẽ không an tâm, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn người yêu của mình nhập chết chứ? Liên để ta đi cho, dù cho chết cùng một chỗ cũng tốt. Ta chết dục cả không cách nào phụng dưỡng thần sứ lớn nhập, mong rằng thần sứ thả ta đi. Chết dục cả thần xác rất là thống khổ, âm thanh tuy nhiên áp chế vô cùng thấp, nhưng nhưng cũng có chút kích động. Không nghĩ tới còn là một tình loại. Một dù đấy lòng hít một câu, xem ra bất kể là ngoài hành tinh nhập còn là địa cầu nhập chỉ cần là cao cấp sinh vật cũng khó khăn miễn sẽ sinh ra tình cảm loại vật này, nghĩ như thế, ngược lại là cảm thấy ngoài hành tinh nhập cũng là nhập Bản thân sử thật cao hứng thấy được trên người của ngươi tình cảm chân thành tâm cùng dũng cảm tâm, đi thôi." Mục Du hướng phía tóc đỏ nữ hoàng gia hiệu một chút đem chuyển tống khí đã đến gần vách tường sau đó vỗ chẹt dục cả một chút, đem đẩy ra chuyển tống khí bên ngoài, khiến cho đi xuyên qua vách tường. "Ngươi có thể hay không luôn thao lấy cái kia một ngụm thần côn cường điệu, lại để cho nhập buồn nôn." Tóc đỏ nữ hoàng gặp chẹt dục cả rời đi, khuôn mặt lộ ra nhẫn nhịn thật lâu chán ghét thần sắc. "Đường đường, đây là của ngươi này, nhổ nước bỏ sao?" Mục Du nở nụ cười, đột nhiên niết miệng rất là vô xi nói: Ta cũng không nghĩ tới của ta thần côn nhanh như vậy liền để ngươi buồn nôn rồi, cần chịu chút đau sót hoặc là cay lấy sao? Nghe qua Châu Á đau sót nhi cay nữ thuyết pháp tóc đỏ nữ hoàng nghe được mục du, lập tức ánh mắt băng lạnh xuống, nhưng cuối cùng nhất lựa chọn không nói lời nào, cùng loại này nhập nói chuyện rõ ràng không có gì hay chỗ. Mục du gặp tóc đỏ nữ hoàng không nói lời nào, ngược lại là đã có chút ít thật không tiện, nhìn một chút chỗ tụ hợp, sờ lên cái mũi hỏi, muốn hay không giúp đỡ hắn. Tóc đỏ nữ hoàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cứ như vậy thả hắn rời đi. Không sợ hắn đem chúng ta bạch trước sự tình nói ra hoa. Đường đường trong lòng của ngươi như thế nào không thể ánh mặt trời một điểm đâu rồi. Một cái nam nhập tại hắn tình cảm chân thành gặp nạn thời điểm, làm sao có thể còn muốn lấy được cùng với thần sứ lớn nhập đối như đây. Còn nữa nói, bản thần sứ suy bụng ta ra bụng người đợi hắn, hắn như thế nào sẽ cảm giác không thấy thần ân mênh mông quần cuồng. Một du nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi suy bụng ta ra bụng người, ngươi có xấu hổ hay không? Tóc đỏ nữ hoàng thật sự cũng bị cái này nhập vô sỉ cho khí nợ đủ cười. Ngươi cái lợi lạ, ta nói rất đúng giữa nam nữ yêu người vĩnh viễn không hiểu. Một du nhẹ giọng nói một câu sau lập tức quay đầu nhìn về phía chỗ tụ hộp. Một du âm thanh tuy nhiên nhẹ nhưng tiến vào tóc đỏ nữ hoàng trong lô thay. Tóc đỏ nữ hoàng có một loại muốn bóp chết một du xúc động. Chẹt du cả xuyên qua vách tường về sau. Trước tiên triển khai tốc độ hướng phía đem người yêu của mình nhập na nhã đẩy vào tử địa yêu chiến quốc nhập. Đột nhiên xuất hiện xuất hiện, tăng thêm một du chụp ở trên người hắn vẻ này tinh thần trí lực. Một quyền liền đem cái kia sức chiến đấu gần giống như hắn yêu chiến quốc nhập bả vai đánh thành bụi phấn. Cái đuôi đưa tới, đem yêu chiến quốc cái này nhập cổ cuốn ở, hung hăng ngã văng ra ngoài chạy tới cái kia nữ cánh nhập bên cạnh, Ôn Nhu nói: "Na Nhã, ngươi không sao chứ?" Chẹt Dục Ca, cái này đến từ Yêu Sát Quốc một cái chiến vương con gái chứng kiến Chẹt Dục Ca, trong thần sắc lộ ra kinh hỉ cùng cảm động, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra tại sinh tử thời khắc mình mới khẩn cầu bên trên tiên để cho mình gặp lại Chẹt Dục Ca lần thứ nhất, Chẹt Dục Ca liền thật sự dùng lấy anh hùng phương thức xuất hiện giải cứu mình. "Chẹt Dục Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tại Chẹt Dục Ca nâng phía dưới Na Nhã đứng lên, nghi hoặc hỏi. Nói rất dài dòng, "Hiện tại chúng ta trước lao ra đi." Chẹn Dục Cả đánh đáy lòng cảm tạ hai cái thần sứ lớn nhập đã đáp ứng thỉnh cầu của mình. Lúc này quả quyết không sẽ ở thần sứ lớn nhập không có đáp ứng điều kiện tiên quyết đưa bọn chúng bạch trước hành tung nói ra. Đây là nguyên ở nội tâm cảm kích cùng đối với thần linh kính sợ. Chẹn Dục Cả đột nhiên xuất hiện, dọa ở đây chi nhập đại dự. Kim yêu vô luận ai tới, đều cứu không được các ngươi. Yêu trọng quốc tiểu tử, nếu không muốn chết, lập tức cung ngay. Ta yêu chiến quốc cùng ngươi yêu trọng quốc là minh hiếu, ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi cần nghĩ cho rõ rồi, yêu sát quốc có thể là chúng ta hai nước từ địch. Ngươi chẳng lẽ muốn là địch quốc một cái nữ nhập mà cùng Minh Hữu quốc là địch sao? Yêu chiến quốc một người trong sức chiến đấu cao tới 1600 đại chiến sĩ đứng dậy, lạnh lùng chất vấn. Chính trị cùng chiến tranh không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là muốn bảo hộ ta yêu nhập. Ngươi để cho ta đi, ta không cùng ngươi đánh. Chet Juka gắt gao bảo vệ Na Nhã. Tại trong vách tường mộc du thấy vậy, lông mày nhảy một cái, kêu to có ý tứ. Đây là một đoạn khóa quốc liên a. Chương 300, càn quét ban thượng. Cái này không chỉ là một đoạn vượt trên tình yêu quốc gia. Hay vẫn là xuất từ hai cái đối địch quốc vượt trên tình yêu quốc gia, lại để cho Mộc Du cảm thấy như là đang nhìn màn lớn, không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất dáng vóc tiểu thụy tín đồ còn có như vậy truyền kỳ câu chuyện. Chỉ là, Mộc Du cái này tín đồ bây giờ rõ ràng tình huống rất không ổn, một bên là của mình liên bang chiến sĩ, một bên là tình yêu của mình, hơn nữa còn có lấy địch quốc chiến sĩ, hơn nữa cái kia địch quốc chiến sĩ tuy nhiên gặp chẹt dục cả cứu được Junio lại tuyệt không cảm kích, thậm chí rất chán ghét. Thiên trọng quốc hèn hạ tiểu tử, cách Junio xa một chút. Thiên Sát Quốc bên trong mặt khác hai người nam chiến sĩ đều hướng phía chẹt dục cả kêu to, bất chấp lao chùi khỏe miệng dòng máu. Một người trong đó cũng là ba người này chính giữa một người duy nhất sức chiến đấu vượt qua một nghìn đại chiến sĩ càng là tức giận quát: Ta Thiên Sát quốc người, mặc dù là chết trận cũng tuyệt không cần ngươi Thiên Trọng quốc người cứu rút, thu hồi ngươi cái kia buồn nôn sát mặt, lập tức rời đi tại đây. Nếu không ta cho dù chết cũng nhất định phải kéo lên ngươi chịu tội thay. Thiên Trọng quốc tiểu tử, có nghe hay không? Bọn hắn căn bản không lĩnh tỉnh của ngươi, ngươi làm gì tự tìm không thú vị. Thiên Chiến quốc một chiến lược người khuyên nhủ. Bọn hắn ta mặc kệ, nhưng ta phải muốn dẫn Junio rời đi. Chẹt rục cả như trước che chở Junio, tinh thần chuyên chú tùy thời chiến đấu. 1.600 chiến lược thiên chiến quốc đại chiến sĩ ngựa khí lạnh xuống, thừa dịp ta vẫn không có không kiên nhẫn trước đó, lập tức rời đi, nếu không ngươi liền chính là o hạ giờ chiến vương người con, ta cũng sẽ không khách khí đưa ngươi giết chết. Rất rõ ràng, cái này 1.600 đại chiến sĩ đã bắt đầu đối với chẹt rục cả cái này đã từng một người trộm nhập thiên sát quốc mà lại ngủ thiên sát quốc đệ nhất chiến vương tiểu nữ nhi lớn tỉnh có chồng không kiên nhẫn. Ngụ địch quốc đệ nhất chiến vương Tiểu Nữ Nhi là một kiện rất lại để cho hai nước cảm thấy trướng sĩ khí sự tình, nhưng Tráng Nha cuối cùng rõ ràng yêu đến liền quốc gia trận doanh cũng không để ý lại làm cho hắn cảm giác được rất phẫn nộ cùng mất mặt nhi, hắn cả đời này xem thường nhất là nhi nữ tình trường người. Theo thi thể của ta bên trên dẫm lên đi. Chejuka thái độ đã chứng minh hết thảy, mặc dù không có vương mặt phụ trợ, mặc dù đối phương sức chiến đấu cao hơn chính mình rất nhiều, nhưng hắn hay là muốn một trận chiến, hắn nguyện ý vì sau lưng nữ nhân này chết trận. Chejuka ngươi đi đi. Sau lưng rùi nỉ ấu đột nhiên mở miệng nói ra mà lại gian nan chuyển lấy thân thể hướng phía Thiên Sát quốc hai người mà đi Thần Sát thỏa mãn mà lại quả quyết. Junio, chặt ruột cà ngăn cản Junio đừng đi. nghiêm mặt nói, không cho phép ngươi đổi ta đi. Ta đến là cùng với ngươi cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết đấy. Ngươi không thể ngăn cản quyết tâm của ta. Trước khi chết có thể gặp ngươi một mặt, ta đã thỏa mãn rồi. Junio duỗi tay sờ soạn một chút cao hơn nàng một cái đầu chặt ruột cà mặt. Onu mà lại lại như vậy quyết tuyệt nói, còn nhớ rõ chúng ta từng ứng thuận nguyện vọng sao? Đi Thiên Lam tinh tao nhất mười ngọn núi đếm sao xem mặt trời mọc. Ngươi nói ta đần đến sao nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi, mà ta chỉ cần phụ trách mấy ngày này. ngươi nếu là thật yêu ta, như vậy mời hiện tại liền rời đi, mang theo của ta cái kia phần cùng đi hoàn thành. dứt lời, dùnì ô bước nhanh hơn hướng phía thiên sát quốc hai người mà đi, nàng không thể lại đi xem chẹt dục cả ánh mắt. nàng sợ nàng hội nhịn không được đáp ứng chẹt dục cả cùng mình cùng chết yêu cầu. nàng biết mình là một cái người ích kỷ, nàng vì đoạn tuyệt chính mình ích kỷ cùng chết ý niệm trong đầu, đột nhiên lại vòng vo một cái phương hướng, hướng phía thiên chiến quốc kẻ địch vọt lên đi, dưới mắt có lẽ chính mình chết sớm một chút mất là lựa chọn tốt nhất nàng muốn hắn sống sót. Đột nhiên, Rúni ôm mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức, co quắp té xuống. Đột nhiên ra tóc đem Rúni ôm đánh ngất chẹt, giục cả thò tay đem Rúni ôm ôm ở trong ngực. Nhìn qua nàng cái kia ngất xỉu nhưng như cũ mê người khuôn mặt nói khẽ, thực xin lỗi, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Ta tại sao có thể chớ mắt nhìn ngươi đi chết đâu rồi, trừ phi ta chết đi, nếu không không ngươi có thể thương ngươi một sợi lông. Ta sẽ dẫn ngươi lao ra, nếu như không được, như vậy để cho ta chết trước, ta sẽ tại một cái thế giới khác chờ ngươi. Châu đó có lẽ đem không có chính kiến cùng quốc thủ. Chẹt dục cả đem rùi nỉo ôm vào trong lòng, vỗ nổi lên cực lớn cánh bằng thịt, hướng phía kết nối lấy chỗ tụ hợp một cái lai lịch vào tới. Hắn muốn xông ra đi chờ đợi đợi đã đến giờ sau được tự động truyền đi. Có lẽ đây là duy nhất đường sống. Thiên trọng quốc hèn hạ tiểu tử, buông ra rùi nỉo. Cái kia thiên sát quốc đại chiến sĩ trước tiên ngăn cản chẹt dục cả đường đi, vẻ mặt phẫn nộ, con mắt đỏ bừng, như muốn đem chẹt dục cả sẽ thành mảnh nhỏ. Chúng ta thiên sát quốc người, Thà rằng chết trận cũng tuyệt không cần ngươi cái này hèn hạ ra hỏa tới cứu. Ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, làm hại rùi nỉo thân bại danh liệt chẳng lẽ còn muốn cho dù nỉo chết cũng không an lòng sao? Cú ngay, chẹt đục cả hai cánh tay ôm lấy dù nỉo, mặt khác hai cánh tay hướng phía cái này đại chiến sĩ đột nhiên quất tới, ngăn cản hắn người chết. một cái thành yêu phấn đấu bên mình nhân hòa một cái vì quốc gia vinh dự liền mệnh đều không muốn không muốn ra hỏa chiến đã đến một chỗ, quyền cước tung bay, tuôn ra khí lãng bao phủ toàn bộ. mười mấy hiệp về sau, ôm dù nỉo mà lại đã mất đi vóng mặt phụ trợ chẹt đục cả bị ném đã đến trên vách tường, cái kia thiên sát quốc đại chiến thừa cơ chém giết dù nỉo lại bị chặt đục cả dốc sức liều mạng một kích bước lui. ầm ầm. Cái tiêu Thiên Chiến Quốc 1600 đại chiến sĩ đột nhiên phát lực, một tay vẻ vụn chẹt rục cả xương bà vai, một cước đạp bay cái tiêu Thiên Sắt Quốc đại chiến sĩ. Phía trước còn có chỗ tụ hợp ban thưởng chờ ta, không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, đều đi chết đi. 1600 đại chiến sĩ quyền diệu hào quang, đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ đều thúc đã đến cực hạn đi vào nắm đấm bên trong, dùng lấy cực kỳ quyết đoán cùng rất nhanh muốn muốn chém giết Thiên Sắt Quốc người cùng chẹt rục cả. Vách tường Mộc Du thấy vậy, sờ lên cái mũi, nói ra, tuy nhiên rất máu chó, nhưng ta rất cảm động. Đường Đường, giúp ta phong ấn bọn hắn vớ mặt gặp Mộc Du theo truyền thống khí ánh sáng bên trong lao ra xuyên qua vách tường, tóc đỏ nữ hoàng sì mũi coi thường thì thầm nói, ngươi muốn sớm chút ra tay cho tới phát sinh những chuyện này. Ngoài miệng kinh thường, trên tay lại cũng không dám chậm, trên tay hảo quang chớp liên tục, sáu đạo bay ra vách tường, thẳng hướng chỗ tụ hợp người mà đi, liền đã hôn mê rủ nhì ổ cũng không buông tha. Tóc đỏ nữ hoàng rất biết rõ cái gì gọi là chi tiết tỉ mỉ quyết định thành bại, nàng không thích không thể nào đoán trước vạn nhất. Mộc Du lao ra vách tường về sau, trước tiên chính là đem thí thần thánh kích đem ra nắm chặt trong tay, đem tinh thần chi lực dốt vào hai chân lên, tốc độ triển khai phệnh kích mà đi, dùng độn mặt đập đến đó cái 1600 đại chiến sĩ phía sau lưng, đem đập trống mặt. Gặp đột nhiên lại xuất hiện một người, một cái sinh vật nhỏ, nhưng lại một chiêu đem 1600 đại chiến sĩ đánh bại, điều này làm cho Thiên sát Quốc cùng Thiên Chiến Quốc bốn người, toàn bộ đều lâm vào trong khủng hoảng. Một là vì một du bạo phát đi ra sức chiến đấu vượt qua 3000, hai là một du tướng mạo trong mắt bọn hắn liền là quái vật đại danh tử. Đây là bên trong ngọn Thánh Sơn quái vật sao? Bốn người trước tiên đều lựa chọn đem một du bộ dạng ánh vào lưới trong mắt truyền đến cho ở mình Bang Quốc lưới vực ở bên trong lại để cho những người còn lại chú ý Thánh Sơn xuất hiện mới quái vật rồi, hơn nữa là sức chiến đấu cực cao mới quái vật. Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn như thế nào truyền lên trên đều truyền không đi lên, bọn hắn phát hiện võng mạng đã bị một cổ kỳ lạ năng lượng phong ấn. Thí thần thánh kích tại Mộc Du trên tay cùng trước đó tại Mộc Du biến hóa ra đến bốn tay mắt kép rực nhân trên tay là hoàn toàn không giống, mặc dù là chẹt dục cả thấy được, cũng không phát hiện ra được. Phản bội thần chủ tộc, lại để cho bổn thần sứ giúp các ngươi tìm về mất đi tín ngưỡng. Mộc Du dùng đến kỳ quái cường điệu nói xong thiên lam tinh nữ, một tay cầm kích sau lưng sinh thần hoàng hư ảnh có chút long lẫy. Như thế thiên thần buông xuống, tốc độ triển khai như thế thần linh bước đi trên thế gian, một bước một giết, lại ra tay nữa bốn lần, chỗ tụ hợp ngoại trừ một du liền không tiếp tục đứng đấy người, toàn bộ hôn mê rồi, ném ra ngoài tù thiên lao lung đem năm người thu sạch vào trong đó chứa tại trong túi quần, xem ở chẹt dục cạ trong mắt là thần linh thủ đoạn. Thần sứ đại nhân, cám, cám ơn ngài. Đối với hai cái thần sứ, chẹt dục cạ không dám có quá nhiều suy đoán, là vừa rồi sắp chết thời khắc, hắn đều không thể xác định hai người này thần ý khó dò thần sứ đại nhân có thể hay không ra tay cứu mình. Không cứu là hả kiểu là đại ân khó được gặp một cái có được tình cảm chân thành tâm cùng dũng cảm tâm lợi bổ thần sứ làm sao có thể mắt thấy ngươi mất đi thần che trở đây một du ngón tay búng một cái một ít miết bản chi hỏa bao khỏa tại biển cơ bùn ở trong bắn vào chẹt giục cả xương bả vai bên trong giúp đỡ chữa thương. sau đó hướng phía chỗ tụ hợp cái kia mấy thứ bảo vật vây tay một cái bảo vật như thế nhận lấy dẫn dắt giống như bay đến chẹt giục cả trước mặt đây là cho nàng lễ gặp mặt ngươi trước thu lấy đi thần quân đánh đổi là ngẫu nhiên cũng phải hảo phóng hảo phóng Hai người này tại riêng phần mình bang quốc bên trong đều có được địa vị trọng yếu tất nhiên đối với chính mình hữu dụng, huống hồ giữa bọn họ sinh tử chi liên cũng hoàn toàn chính xác rất khiến người ta động dung. Đương nhiên, cái này chỗ tụ hợp bảo vật một Du bây giờ không phải là rất coi trọng cũng là một nguyên nhân. Một lần nữa trở lại truyền tống khí ánh sáng bên trong, tiếp tục tại truyền tống khí quang bắn ra màn hình dẫn dắt phía dưới xuyên thẳng qua tại trong vách tường. Junlio sau khi tỉnh lại, Chek cả tại một Du đồng ý dưới nhẹ giọng đối với Junlio nói xong về thần sứ thời điểm. Junlio dương mắt vụng trộm nhìn nhìn đi ở phía trước hai cái thần sứ. Trong ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, chỉ là chẹt dục cả lời thề son sắt tăng thêm bây giờ xuyên thẳng qua tại trong vết tường, cũng là rất nhanh liền tin tám phần. Hai người các ngươi chắc hẳn có chút chi tâm lời muốn nói đi." Thần sứ đại nhân lộ ra tràn đầy đã hiểu dáng tươi cười, đem hai người cũng đã thu vào Tù Thiên Lao Lung bên trong, tại Tù Thiên Lao Lung bên trong vì bọn họ ngăn ra một cái không gian, lại để cho bọn hắn nói chút ít thể mình. Đem hai người cất kỹ về sau, vị đại thần sứ đại nhân trên mặt thần thánh không thấy lộ ra một bộ tham lam sắc mặt, đối với tóc đỏ nữ hoàng nói ra, Hiện tại những ngày này làm tinh người thí luyện chắc hẳn đều vẫn chỉ là đến cái thứ nhất chỗ tụ hợp, chúng ta tốc độ nhanh một chút đem kế tiếp sở hữu tất cả chỗ tụ hợp ban thưởng đưa hết cho hắn đến tận diện. Vừa đưa ra hai cái chỗ tụ hợp lễ vật, được cả gốc lẫn lãi kiếm về. Đã biết rõ ngươi đưa bọn chúng lượng thu lại không có kìm nén chuyện tốt đẹp gì. Tốc đỏ nữ hoàng lạnh giọng xì mũi coi thường, bất quá đối với một Du ý kiến lại không có nửa điểm phản đối, thần sắc tuy nhiên hay vẫn là là nhạt, nhưng trong lòng mơ hồ có hưng phấn. Thánh Sơn đối với Thiên Lam Tinh Mợ già thí luyện con đường nhiều như thế, Mỗi một chỗ chỗ tụ hợp có thể đều có được ban thưởng tồn tại, nếu như toàn bộ vượt lên trước quát sạch, cái kêu hội khái niệm gì. Chương 301, 8 ngôi sao chi lệ. Thiên Lam tinh thí luyện giả chia làm vượt qua 200 đầu đường hầm tiến đến, theo trên bản đồ này đến xem, sẽ có tối thiểu nhất hơn 100 cái đệ nhất chỗ giao hội, hơn 60 cái thứ hai chỗ giao hội, 30 đến đệ tam chỗ giao hội, 16 cái thứ tư chỗ giao hội, 8 cái đệ ngũ chỗ giao hội, 4 cái thứ sáu chỗ giao hội, 2 cái thứ bảy chỗ giao hội, 1 cái thứ tám chỗ giao hội. Bỏ hơn 100 cái đệ nhất chỗ giao hội hôm nay dĩ nhiên lâm vào tranh đoạt bên trong, còn lại tổng cộng lại còn có hơn 120 cái chỗ giao hội, cái kia bảo vật đem sẽ có bao nhiêu, lấy ngàn mà tính. Mục dù là thứ toán học ngu ngốc, không cách nào tính toán tinh tưởng đến cùng sẽ có bao nhiêu bảo vật, nhưng hắn biết rõ vậy nhất định biết rất nhiều, nhiều đến có thể giúp chính mình ra tốc chế tạo chi tiết siêu thần năng lực giả đặc, biệt, chiến đấu kế hoạch, hơn nữa càng hướng bên trong ban thượng chắc chắn càng tốt, không thể nói trước còn sẽ xuất hiện cùng loại với thi thần thánh kích tốt như vậy đồ đạc. Hai người cộng đồng thúc dục càn truyền tông khí, gia tốc lên được trước ở thiên lam tinh thí luyện giả tiến vào thứ hai chỗ giao hội trước khi đem thứ hai chỗ giao hội đồ vật cản quét quang sau đó tiếp tục đệ tam thứ tư chỉ cần quét sạch thứ hai chỗ giao hội đồ vật kế tiếp liền đơn giản Mộc du cùng tóc đỏ nữ hoàng tại truyền tông khí dưới sự trợ giúp không cần đi kinh nghiệm đường tập luyện bên trên quái vật cũng không cần chịu đựng cảnh chi khảo nghiệm tốc độ tự nhiên không phải những người kia chỗ có thể sánh được tiến nhập gần nhất hai người một cái thứ hai chỗ giao hội tóc đỏ nữ hoàng tại Mộc du thò tay đi lấy bảo vật trước khi ngăn cản tại mục du trước khi nói ra vì để tránh cho phân tranh mỗi người cầm một chỗ bảo vật miễn cho bởi vì bảo vật phẩm chất đích tốt xấu cái lộn mà sóng tốn thời gian ở giữa. Mục Du nghe vậy, Hào Phóng cười nói, không có vấn đề, nữ sĩ ưu tiên, người trước cầm đi. Tóc đỏ nữ hoàng đưa ra cái này, ước pháp tam chương chủ yếu vẫn là tâm không có đáy ngọn nguồn lúc nào sẽ tại thằng này thủ hạ có hại chịu thiệt, Mục Du sớm đã tại tóc đỏ nữ hoàng trong nội tâm trở thành vô lại cùng vô sỉ đại danh tử, hợp tác với hắn nếu như không để lại cái tâm lợi mà nói, thật sự rất có thể bị bán đi còn giúp hắn kiếm tiền. Đột nhiên nghe Mục Du như thế Hào Phóng, tóc đỏ nữ hoàng sửng sốt một chút nhìn thấy cái này chỗ giao hội bảo vật không là vật gì tốt sau ngược lại thở dài một hơi một dù không khỏi khắc thường sẽ để cho nàng rất không thể đứng một dù gặp tóc đỏ nữ hoàng thu thứ tốt về sau cười khách khí nói ra đường đường nếu như ngươi lấy được bảo vật bên trong có là ta cũng cần còn hy vọng ngươi có thể trả lại cho ta đương nhiên nếu như ngươi xem coi trọng ta thứ gì ta sẽ hảo phóng đưa cho ngươi tóc đỏ nữ hoàng không muốn cùng người này đấu khẩu nhẹ gật đầu nhưng trong lòng nói quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi biết sẽ vô duyên vô cớ tống biệt người đấu đạc ngoài miệng nói dễ nghe Không biết trong nội tâm bao nhiêu gian trá. Tóc đỏ nữ hoàng cất kỹ bảo vật về sau, đột nhiên phát hiện một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng, cái kia chính là mình trên người mang không được nhiều đồ như vậy. Mặc dù có hư túi không, nhưng này cũng chỉ có một mét vuông lớn nhỏ, trang không có bao nhiêu đồ đạc. Cái này hư túi không vẫn là không gian hệ năng lực giả đặc biệt đấy, những người còn lại làm sao có thể có? Càng là như thế, tóc đỏ nữ hoàng liền càng phát ra hiếu kỳ một du trên người đến cùng có cái dạng gì bảo vật có thể chứa nổi cái kia vô chỉ cảnh đồ vật. Một du kinh thường tính lăng không chạy ra đồ đạc ra. Tóc đỏ nữ hoàng tự nhiên sớm liền đoán rằng đến Mộc Du trên người có một chủng loại hư túi không đổ vật, lại không quản một mét vuông không gian vẫn có thể chứa một ít đấy. Nếu như thật sự chứa không nổi, liền đem thiếu chút nữa đổ vật thay thế mất đi. Đây chẳng phải là lại tiện nghi hỗn đản này rồi. Tóc đỏ nữ hoàng cùng Mộc Du luân chuyển lấy đi càn quét thứ hai chỗ giao hội ban thường, nhưng trong lòng một mực đang suy tư như thế nào xử lý. Liên tục hai cái đều tất cả thu mười nơi chỗ giao hội đổ vật về sau. Tóc đỏ nữ hoàng phát hiện hư túi không đã giả bộ một nửa, nếu là giả bộ tiếp nữa lợi mà nói, lại thu năm chỗ giao hội liền muốn đẩy. Đệ tam chỗ giao hội, thứ tư chỗ giao hội. Càng đi nội ban thưởng tất nhiên là càng được, tóc đỏ nữ hoàng làm sao không biết rõ. Này, trước khi đến hạ kế tiếp chỗ giao hội trên đường, tóc đỏ nữ hoàng mở miệng nói, thương lượng với ngươi chuyện này. Chuyện gì? Mục Du Hiếu Kỳ, nữ nhân này có thể chưa từng có cái gì thương lượng với chính mình đấy. Còn lại 40 tả hữu thứ hai chỗ giao hội, ta muốn thu cái kia hai mươi mấy người cùng ngươi đổi kế tiếp đệ tam chỗ giao hội bốn người, năm đổi vừa so sánh với lệ, như thế nào? Tóc đỏ nữ hoàng mở miệng hỏi ta còn dư lại hai mươi thứ hai chỗ giao hội cùng ngươi đổi ba cái đệ tam chỗ giao hội đi. Mục du lắc đầu nói, liên tục quét sạch mười mấy thứ hai chỗ giao hội, lấy được ban thưởng đều không là vật gì tốt, ngoại trừ đan dược chính là thực vật còn có, vì số không nhiều khoáng thạch, những vật này nếu không phải muốn cầm đi cho long cung năng lực giả dụng. Mục du thật đúng là không muốn cầm. cái tiêu đổi cho ngươi kế tiếp lấy được năm cái bảo vật, ta nhìn chúng mà lại ngươi đồng ý năm cái bảo vật. tóc đỏ nữ hoàng nói, ngươi xem núi mà lại ta đồng ý cho. một du nghe được điều kiện này có chút trống vắng, nhịn không được hỏi đường đường, ngươi làm sao? Cái gì làm sao vậy? Tóc đỏ nữ hoàng mặt không biểu tình. Ngươi không nên tiện lương như vậy cùng hảo phóng. Mộc Du nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi ma quỷ đảo không phải có một đoàn người của phải nuôi ư? Làm sao có thể biết? Sẽ dùng điều kiện như vậy đến bỏ qua hai mươi mấy người thứ hai chỗ giao hội đồ vật đâu này. Cái kia nhưng mà có gần hai trăm kiện bảo vật, đúng là thích hợp ma quỷ người trên đảo sử dụng. Mộc Du vẫn còn có chút nghi hoặc, chính như tóc đỏ nữ hoàng đối với Mộc Du hảo phóng biết, sẽ cảm giác được giật mình đồng dạng. Mộc Du đối với tóc đỏ nữ hoàng hảo phóng cũng là buồn bực. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi biến thái có thể mang nhiều đồ như vậy à? Tóc đỏ nữ hoàng nói ra lời này vẫn là mặt không biểu tình, không muốn tại vấn đề này nhiều xoắn xuýt. Nha, nghe được nguyên nhân này về sau Mục Du a một tiếng, ngược lại là đã quên người khác không có chứa vật ngọc giản loại này thần vật. Mục Du vốn cho là những người này mỗi người đều có chứa được vật phẩm đích thủ đoạn, xem ra là có, nhưng tuyệt đối không có chính mình cái kia chứa vật ngọc giản không gian nhiều như vậy. Vậy sao ngươi không cùng ta sớm nói đâu rồi? Hai chúng ta ai là ai à? Đồ đạc của ngươi trước tổn ta chỗ này lợi, các loại đã trở về ma quỷ đảo sau ta trả lại ngươi cũng được nha ngươi không biết ngươi cười rất giả sao tóc đỏ nữ hoàng tức giận nói cứ như vậy đổi cho ngươi năm kiện đồ vật như thế nào không có vấn đề ta gần đây rất dễ nói chuyện đấy mục du vừa cười vừa nói chúng ta nhanh một chút đi đoán chừng bọn hắn nhanh nhảy vào thứ hai chỗ giao hội rồi Đang cha á tạp cùng na nhã tại tù thiên lao lung ngăn đi ra ngoài trong không gian tố nỗi khổ tương tư đồng thời lại cảm tạ thần sứ đại nhân đại ân đại đức thời điểm bọn hắn làm sao có thể đủ dự đoán được hiện tại thần sứ đại nhân chính ở bên ngoài bốn phía phong thưởng vì thiên lam tinh chuẩn bị ban thưởng Cái gọi là thần đệ, cũng đại trí như thế, huống chi giả dối. Tuy nhiên tốc độ đã nhanh nhất rồi, nhưng Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng cũng chỉ cấp được 60 thứ 2 chỗ giao hội chính giữa năm mươi mấy chỗ bản thưởng, cũng không có được tất cả bản thưởng, ngược lại không phải là bọn hắn mềm lòng để lại điểm cho Thiên Lam tinh nhi, mà là thật sự là đám người này chính giữa có tốc độ cực nhanh, sớm tiến nhập thứ 2 chỗ giao hội. Càng quét đệ tam chỗ giao hội liền tương đối muốn đơn giản hơn nhiều, không tiếp tục cần cùng Thiên Lam tinh chi nhân so đấu tốc độ, có truyền tống khí phụ trợ xuyên thẳng qua vách tường so về Thiên Lam tinh chi nhân tự nhiên muốn mau hơn rất nhiều quét sạch hết đệ tam chỗ giao hội ban thưởng về sau. Mục Du hai người còn thử đi nhìn một chút không có sáng lên cũng chính là không phải Thiên Lam Tinh người đường tập luyện tuyến. Tuy nhiên có thể đi vào, lại không nhìn thấy bất luận cái gì ban thưởng. Xem ra là chỉ có mở ra thí luyện chỗ giao hội mới có ban thưởng. Một đường càn quét, Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng đã bắt đầu tại càn quét thứ sáu chỗ giao hội phần thưởng. Cái này bốn người thứ sáu chỗ giao hội ban thưởng, để cho Mục Du đã nhận được hết ý kinh hỉ, đã nhận được hai khỏa có thể gia tăng tinh thần cường độ mà lại không có hạn chế đang ăn dược. Lúc này nuốt vào từng người gia tăng lên hai điểm tinh thần cường độ. Mộc Du tinh thần cường độ đạt tới 86, tinh thần cường độ gia tăng đối với Mộc Du mà nói, không thể nghi ngờ là thiên hạng hoàn tại. Niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại Mộc Du không thiếu gia tăng tinh thần cường độ độ vật, nhưng muốn có được một viên hạn chế tại 90 trong vòng quá khó khăn, Liên là cả siêu thần hệ thống danh sách trao đổi chính giữa đều tìm không ra đến một cây như vậy thực vật. Đối với cái này, Mộc Du có lòng muốn muốn tại trở lại địa cầu để cho Tiểu Long cùng Cua Tư lệnh tại đáy biển sâu điên cùng tìm kiếm cùng loại với biển sâu lục diễm loại này thần vật, không có có điều kiện hạn chế, có thể gia tăng tám điểm tinh thần cường độ. Đây đối với một rum mà nói không thể nghi ngờ là thần vật. Nguyên bản đang mong đợi có thể sẽ tìm ra gia tăng tinh thần cường độ đồ vật, nhưng đáng tiếc đều cũng có hạn chế tại, ngược lại là kế tiếp đã nhận được vài kiện phẩm chất tại linh phẩm bảo vật. Tên: Nuốt ma bình. Phẩm chất: Linh phẩm. Hiệu quả: Tinh lọc ma tính. Kèm theo hiệu quả: Căn cứ sử dụng tinh thần cường độ gia tăng tỷ lệ phần trăm hiệu quả. Tên: Phục ma quyển. Phẩm chất: Linh phẩm. Hiệu quả: Tinh lọc ma tính. Kèm theo hiệu quả: Căn cứ sử dụng tinh thần cường độ gia tăng tỉ lệ phần trăm hiệu quả. Tên: Trại Hamma Phẩm chất, linh phẩm, hiệu quả, tinh lọc ma tính. Kèm theo hiệu quả, căn cứ sử dụng tinh thần cường độ gia tăng tỷ lệ phần trăm hiệu quả. Cái này ba cái linh phẩm bảo vật nhìn về phía trên rất giống một bộ, phục ma ba cái bộ đồ, còn nó hiệu quả cơ hồ là giống nhau như lúc mà ma tính. Mục Du nghe qua cũng biết rằng, nhưng không rõ ràng lắm cụ thể chỉ là cái gì, cụ thể hiệu quả cũng không được biết, chỉ phải tạm thời thu lại về sau chậm rãi nghiên cứu. Ngoại trừ cái này ba cái bên ngoài, Mục Du còn đã lấy được mặt khác bốn cái linh phẩm bảo vật, ba cái là vũ khí một đôi kiếm chia làm sống mái cùng một cây đao tên là đại chiến đao cực kỳ cứng cỏi cùng sắc bén cùng diễm tuyệt kiếm là một cái cấp bậc mục du chuẩn bị đưa cho tiểu thạch tử cùng la lị muội tả thương lang còn lại còn có một đầu dây đỏ tên là trói tiên lăng bị tóc đỏ nữ hoàng cho đòi hỏi đi này dây đỏ có thể trói buộc buộc chặt được nhân cùng tóc đỏ nữ hoàng hư không giam cầm thủ đoạn đồng xuất một chuyện Mục du có chút không thôi đem dây đỏ giao cho tóc đỏ nữ hoàng đồng thời nhịn không được điều khiển một câu nói cầm lấy đi trở lại ma quỷ đạo cùng của ngươi những cái kia hậu cùng nhóm đám bọn họ chơi buộc chặt đi thứ bảy trôi giao hội Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng tất cả cầm một chỗ bảo vật. Tóc đỏ nữ hoàng đã nhận được một bộ kim ngọc, 9981 miếng, chất liệu cùng trước khi lấy được 9 miếng ngọc kiếm đồng dạng. Mục Du vụng trộm đối kỳ đến rồi cái xem xét chứng kiến hiệu quả về sau hơi có đỏ mắt, đây là bỏ qua phòng ngự đại sắc khí, thầm nghĩ về sau tuyệt đối đừng dùng đến trên người mình. Mà Mục Du lấy được là nhất trương phù vân, rất kỳ lạ phù văn, sóng năng lượng lấy man hoang đích khí tức, Mục Du dùng xem xét hệ thống xem xét về sau ngoại trừ danh tự bên ngoài cái gì đều biểu hiện không đi ra đều dấu chấm hỏi, lại một kiện vượt qua linh phẩm bảo vật, tên là Cửu Âm thần văn. Hơi thở này, có lẽ tiểu giải giải có thể nhận được. Mặc dù đối với cựu Âm Thần Vân bên trên khí tức ba động rất là hiếu kỳ, có một loại trực giác qua tư lệnh nhất định có thể đủ nhận ra được, đồng thời trong lòng có một loại dự cảm khả năng cùng thời đại hồng hoàng có quan hệ. Cuối cùng một chỗ, cũng chính là duy nhất thứ 8 chỗ giao hội, Mộc Du chứng kiến ban thưởng về sau, con mắt thông đỏ lên. Ngôi sao chi lệ, tám viên. Chương 302, tiến về bên kia tinh không. Thứ 8 giao nhau chỗ, là yêu lam tinh thí luyện chi lộ tới hạ, một tòa nguy nga đại môn huy hoàng cao lớn. Đại môn trước chỗ giao hội so về còn lại chỗ giao hội phải lớn hơn rất nhiều, chắc là cung cấp nhập chiến đấu chi dụng, có thể tiến vào thí luyện chi lộ cuối cùng, tất nhiên là cường giả đánh nhau tràng diện chắc hẳn cũng muốn khiến cho lớn một chút đi. Yêu Lam tinh lần này thí luyện là bình thường phía dưới thí luyện, không giống trên địa cầu lần đích thí luyện lại có bốn phía tiến vào hội trường lối bảo. Như thế cũng có thể gặp cái này Thánh Sơn thay đổi liên tục. Lúc này ở huy hoàng đại môn trước khi nội lơ lửng tám viên tản ra tia sáng tinh thể màu đen, mục du vừa thấy được cái này tám viên tinh thể tại chỗ liền bỏ mắt, ngôi sao chi lệ hắn làm sao có thể nhận không ra? cùng lúc đó, mục du trong cơ thể không gian vũ trụ tám biên kia đã trở thành một khỏa tinh cầu tinh thần chi lệ đột nhiên chấn động một lên, cùng trước cửa tám ngôi sao chi lệ đã có cộng mình. đường đường, cái này tám viên tinh thể về ta, ngươi cần gì ta đều cho ngươi. mục du chân thành nói, thân thể đã không nhịn được đi phía trước mà đi rồi. ta muốn cái kia cán lớn kích, ngươi cho sao? tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói. mục du cười cười, chân thành nói, của ta lớn kích ngươi có thể cầm lấy đi dùng, nhưng này cán lớn kích không có thể. lớn kích vừa nặng vừa lớn, cái đó thích hợp ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhập dùng ơ a đổi lại cái khác đi vậy cũng chớ đem lời nói đầy tóc đỏ nữ hoàng bật cười một tiếng nói thật làm cho ngươi cho cái gì đó tất nhiên là lại muốn nhìn trái phải mà nói hắn ngươi không như chính mình mở cho ta trương ngân phiếu không đi Đường đường, ngươi thật sự là quá thiện giải nhập ý rồi nếu không phải ngươi không thích nam nhập lời mà nói ta khẳng định thoải mái cho ngươi đưa thích một lần mục du nghe vậy vô sỉ nở nụ cười sau đó nghiêng mặt nói ta đồng ý ngày sau giúp ngươi làm một việc hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi kim yêu nói lời vô luận thời gian địa điểm cùng sự tình tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói một câu liên dừng lại hướng cửa ra vào mà đi bước chân của một du cùng tóc đỏ nữ hoàng vỗ tay vì mình bước giải ra hướng phía cửa ra vào mà đi một tay đem tám ngôi sao chi lệ đều đã thu vào trong tay ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ một du quay người hướng phía tóc đỏ nữ hoàng nở nụ cười nói chắc như đinh đóng cột nhưng trong lòng tại nói thầm nếu không phải quá khổ sở sự tình chính là mười món cũng có thể đáp ứng ngươi nhưng nếu là quá khó sự đột phá của ta điểm mấu chốt lời mà nói ta cũng chỉ có thể đem ngày sau hai chữ giải thích cho ngươi nghe rồi ngày sau có thể là thời gian cũng có thể làm sự tình giải thích nha Mộc Du đang muốn hỏi tóc đỏ nữ hoàng kế tiếp là trực tiếp tiến vào tình không chi vẫn có mặt khác ý định trong tay tinh thần lực nhưng liên tục chấn bắt đầu chuyển động trong óc liên tục vang lên 8 cái gợi ý của hệ thống âm. Đinh, ngôi sao chi lệ cường hành cùng ký chủ tiến hành nhỏ máu nhận thân. Đinh, ngôi sao chi lệ cường hành cùng ký chủ tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Cơ hội cùng lần trước giống nhau như lúc tình hình xuất hiện Mộc Du đều không ngoại lệ toàn bộ đều chọn đồng ý trong tay 8 ngôi sao chi lệ hóa thành quang điểm chui vào Mộc Du trong thân thể tiến nhập không gian vũ trụ nội không gian vũ trụ chấn động tinh thần lực mãnh liệt. Mộc Du trong thân thể tinh thần lực trong khoảng thời gian ngắn như thế bị lấy hết giống như, toàn bộ lưu trở về trong không gian vũ trụ, phụ lửa đốt sáng tại lơ lửng tại trong không gian vũ trụ tinh thần chi lệ bên trên. Tám ngôi sao chi lệ cùng một chỗ sáng lên phát lực, muốn đem Mộc Du ép ngàn giống như, Mộc Du cảm nhận được cái này cổ cự lực về sau, lập tức ngồi ngay ngắn xuống, trên tay lập tức xuất hiện cái kia 10 khối cấp 2 linh thạch, không nghĩ ngợi nhiều được liên tiếp bóc nát năm viên, thao thao bất tuyệt lực lượng tuôn ra vào thể nội, vận chuyển vũ trụ quyết, đưa chúng nó toàn bộ chuyển hóa làm tinh thần lực. Những ngôi sao này chi lực không phải tinh thuần tinh thần lực Trước khi không luyện hóa chính là thời cơ không thành thủ, quen thuộc, thời gian cũng không đủ nguyên nhân, giờ này khắc này dĩ nhiên là bất chấp những thứ này, nếu không thân thể của mình không phải bị hấp ngàn không thể. Nam viên cấp 2 linh thạch gần chứa lực lượng tuyệt đối so với 500 khỏa nhất giai linh thạch còn nhiều hơn, lần thế này cùng nhau luyện hóa, nếu như không phải có ngôi sao chi lệ đi hấp thụ lời mà nói, mục dù không phải bị cố lực lượng này no bể bụng không thể. Có thể tha cho là như thế, nhiều như vậy tinh thần lực cũng nhất thời khó có thể đem tám ngôi sao chi lệ cho ổn định lại. Ngôi sao chi lệ theo ngày một như khát khao thật lâu thiếu phụ vẫn còn hướng về mục du tìm lấy, cái này nam viên cấp 2 linh thạch hóa thành tinh thần lực rõ ràng còn sao có thỏa mãn các nàng. Liêu mạng. má, chỉ cần không bị hấp hàn, hiện tại đã bất chấp gì khác rồi. Năng lượng thô giáp không tinh khiết nhiều tạp chất đối với tu luyện về sau nhất định sẽ có rất nhiều không được, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, nhưng bây giờ mục du đã không có lựa chọn nào khác rồi, chỉ có thể như thế, ngày sau cần hóa thành vượt qua gấp 10 lần thời gian đối với những ngôi sao này chi lực tiến hành một lần nữa luyện hóa. Tại còn lại nam viên cấp 2 linh thạch luyện hóa thành tinh thần lực về sau, tám ngôi sao chi lệ chấn động đã không có trước khi mãnh liệt như vậy, thực sự theo từng ngày có đỉnh chỉ ở đối với Mộc Du yêu cầu, má, đây là không đáy sao? Mộc Du trong nội tâm dĩ nhiên có chút vội vàng sao động, may mắn là Hiên Viên Kiếm Châu ở trước ngực treo nổi lên thanh tâm tác dụng, nếu không Mộc Du lúc này sợ sẽ là muốn có khả năng tẩu hỏa nhập ma, rơi vào đường cùng. Mộc Du đem chữ vật ngọc giản ở trong nhất giai linh thạch toàn bộ cũng đem ra, còn có những cái kia có thể gia tăng lực lượng cùng năng lượng đan dược cũng toàn bộ đem ra, cùng nhau luyện hóa. Tuy nhiên đều là luyện hóa thành tinh thần lực, nhưng bởi vì nơi phát ra bất động. Càng lộ ra càng phát ra hỗn tạp, tập chất rất nhiều, không bằng trước khi như vậy tinh thuần. Bất quá, vô luận nói như thế nào, mục dù đây coi như là ổn định lại 8 ngôi sao chi lệ. Mục dù nội thị không gian vũ trụ, hôm nay tăng thêm trước một viên trong vũ trụ không gian có được 9 ngôi sao, ngoại trừ trước khi một viên lộ ra ngôi sao chi quang toàn bộ đều còn cuốn tinh thuần tinh thần lực. Còn lại 8 viên toàn bộ đều là một mảnh ngầm đạo, không có ánh sáng, tuy nhiên cũng ẩn chứa rất mạnh lực lượng, nhưng lại có không khí trầm lặng cảm giác, mà ngôi sao bản thân cũng là cực kỳ không ổn định. Phụ lửa đốt sáng tại nó trên người chúng tinh thần lực đều có được rất nhiều tạp chất, thậm chí ngôi sao bản thân như thế bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụt. Mục Du thấy vậy, có nhiều lo lắng. Lại nhìn thoáng qua, Vũ trụ quyết giai đoạn thứ 3 Lôi Hỏa thuần thanh kinh nghiệm đã theo vốn là 1000 đến đã tăng tới hơn 5000, đã có một nửa kinh nghiệm. Kinh nghiệm mặc dù trưởng, mục Du lại không có bao nhiêu vui vẻ, cái này kinh nghiệm tăng để cho mục Du rất là không đi an tâm, như thế mai phục một cái quả bom bình thường, tùy thời đều bạo tạc nổ tung. Vũ trụ quyết, Lôi Hỏa thuần thanh, 5130 đến 9000. Phen này bất đắc dĩ rất nhanh luyện hóa, bỏ ra ước chừng 10 phút không đến thời gian, nhưng đối với Mộc Du mà nói lại như thế đã trải qua một thế kỷ, xóa ổn định lại tám ngôi sao chi lệ bên trên lực lượng dùng, khiến cho cho chúng nó không đến mức vỡ vụn ra về sau, cũng đã là sau 20 phút chuyện tình rồi. Mộc Du đứng lên, phát hiện mình toàn thân đã ướt đẫm, như thế theo trong nước vớt lên. Người không sao chớ. Tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt mở miệng hỏi. Mộc Du hướng phía tóc đỏ nữ hoàng hơi nở nụ cười lắc đầu ra hiệu không có việc gì, mới cái này nữ nhập tại chính mình thời khắc nguy hiểm nhất không có xuất thủ gây bất lợi cho chính mình liền cũng coi là tốt nhất bảo vệ hiện tại chúng ta là đi tinh không phù đảo vẫn là địa phương khác mục du đem mồ hôi trên người bốc hơi ngàn về sau giả dạng làm không có chuyện đồng dạng nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng cùng với trong tay nàng bộ kia truyền tống khí tóc đỏ nữ hoàng bình tĩnh nhìn thoáng qua mục du nói ra đến cái này tới hạn về sau truyền tống khí bên trên hiện ra một cái điểm sáng không ở tinh không ở trong có lẽ cùng thánh sơn đầu núi chỗ có quan hệ chúng ta đây trước tới đó thử xem đi dù sao tiến vào tinh không phù trong đảo cũng không nhất định có thể cướp lấy đến cái kia tạm cái chiến hoàng trên tay cái chìa khóa Mộc Du đồng ý. Điểm sáng chỗ bày ra địa phương chính là khoảng cách Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng nơi ở chỗ xa vô cùng, tại đây điểm sáng địa phương nhìn về phía trên rất giống là một tòa cung điện, tại đây điểm sáng cung điện bên cạnh còn có mặt khác bảy tòa cung điện, chỉ là đều là ám lấy đấy, lấy trước kinh nghiệm liền đại biểu lấy những địa phương này đều thì không cách nào tiến bảo. Đồng thời, cái này 8 tòa cung điện càng phát ra tọa thật Mộc Du trước phỏng đoán, vô cùng có khả năng Thánh Sơn thật sự kết nối lấy 8 cái hành tinh, mà càn truyền tông khi đối ứng chỉ là trong đó một khóa tinh cầu, đồng thời một tòa cung điện đối ứng cũng là một khóa tinh cầu. 8 chiếc truyền tống khí, 8 tòa cung điện, 8 hành tinh. Trong đó truyền tống khí tên gọi là Cản, mục du nếu không phải liên tưởng đến Bát Quái cũng không phải là từ nhỏ mưa dầm thấm đất cổ văn chính hắn rồi. Bát Quái. Thánh Sơn vì cái gì có cổ hoa hạ văn hóa ký hiệu tại, xem ra Thánh Sơn thật là cùng Hoa Hạ nước thời đại Hồng Hoang hoặc là thần thoại thời đại có chặt chắn không thể tách rời quan hệ. Chẳng lẽ cái này Thánh Sơn là cổ đại đại năng lưu lại sao? Mục Du bên cạnh hướng điểm sáng cung điện mà đi, trong nội tâm bên cạnh nói thầm. Xuyên qua từng đạo vết tượng, Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng xuất hiện ở một mảnh trong tinh không. Mảnh này tinh không không giống với trước khi có phù đảo tinh không, không có bất kỳ năng lượng bổ nguyên, ngược lại là có không ít sóng năng lượng, mà những năng lượng này chấn động toàn bộ đều là đến từ chính xa xa quái vật. Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng nhận ra những quái vật này chính giữa một ít, trước khi từng đang thử luyện chi lộ thượng gặp được. Chúng ta trước khi tham gia thí luyện thời điểm, trong đường hầm xuất hiện quái vật, chắc hẳn đều đến từ chính nơi này đi. Mộc Du vừa dứt lời, bầy quái vật chính giữa liền có mấy cái kim quang lóe lên biến mất không thấy, như thế nghiệm chứng Mộc Du suy đoán bình thường đi đến thí luyện chi lộ đi khảo nghiệm những người thí luyện kia nhóm, đám bọn họ Trong tinh không phiêu đã một đám có một bầy quái vật, điều này làm cho Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu là dẫn động chúng mãnh liệt mà đến, không nói trốn không thoát được mất, chỉ là bị truy bị vây tụ là một việc để cho nhập không chịu nổi sự tình, cái này bên ngoài quái vật sóng năng lượng cường độ cũng không cao, nhưng thắng ở số lượng, không thể tính toán, chỉ có thể dùng rậm rậm chẳng chịt để hình dung. Tại truyền tống khí dẫn dắt dưới, Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng cẩn thận từng ly từng tí tránh đi quái vật thông qua được bên ngoài, tiếp tục hướng bên trong mà đi, bởi vì, điểm sáng cung điện ở này tinh không bờ bên kia Nhất định phải xuyên qua tinh không cùng với cái này, rậm rạp chẳng trị quái vật phương, có thể tiến vào bên trong. Ngào. Cuối cùng hai nhập hành tung vẫn là đưa tới một bầy quái vật chú ý của, mặc dù là bọn hắn lại như thế nào coi chừng. Đừng ham Chiến. Tóc đỏ nữ hoàng trước tiên nhắc nhở Mục Du, ai biết cái này bạo lực cũng có thể hay không lâm vào bạo tẩu bên trong, bên này tiếng đánh nhau tất nhiên sẽ khiến cho còn lại quái vật chú ý của, một khi toàn bộ đưa tới, vạn kiếp bất phục. Ngươi cầm truyền tống khí bảo trì nó vật chuyện, còn lại giao cho ta. Mục Du đem thí thần thánh kích đem ra nắm trong tay, đi phía trước trực tiếp vào tới. Chương 303, ta vốn tiện lương sao cứ bắt ta tàn sát. Thánh sơn trong có như hơn thế giới tồn tại, dĩ nhiên không phải là cái gì chuyện bí mật rồi, cảnh chi khảo nghiệm hoàn cảnh mười dặm bất đồng đều, hình dạng mặt đất cũng thay đổi thất thường, càng tồn tại mênh mông tinh không, để cho nhập không cách nào tính ra cái này thánh sơn đến cùng bao lớn, hoặc là dùng cái dạng gì đích thủ đoạn diễn hóa xuất cái này rất nhiều thế giới. Lúc này, một du cùng tóc đỏ nữ hoàng địa phương sở tại lại là một mảnh mênh mông tinh không, mà ở tinh không bị ngạn càng còn có như vậy vô biên vô ngân nơi đi, không cách nào xác định cuối cùng ở nơi nào có xa lắm không mà mảnh này tinh không không giống với trước khi cái kia mảnh tinh không, bên ngông cuộn cuộn, dầm dạp chẳng chị quái vật một đám lại một bầy tại trong tinh không trôi nổi, khi thì có quái vật bị truyền tống đi khảo nghiệm thí luyện giả, càng nhiều nữa quái vật lại như ngủ say bình thường theo tộc đàn trục lấy tinh quang mà bốn phía phiêu đãng. Chỉ khi nào đã có động tĩnh, chúng cũng sẽ mở to mắt, lộ ra chúng chính mình nhanh bước, cùng với chúng chính mình khủng bố cùng thao hiểu sát ý. ở mảnh này ngủ say chi địa há lại cho hắn nhập vào đến làm cản. Hướng phía một du cùng tóc đỏ nữ hoàng xông tới là một đám giống như châu nước lớn quái vật, ước chừng hai mấy đầu. Chúng mỗi một đầu đều có cao hơn 3 mét, dài hơn 6 mét, như thế di động phòng ở. Trên đỉnh đầu có một thanh kiếm sắc sinh ra, bộc lộ tài năng. Phần lưng cũng có kiếm, số lượng rất nhiều, như thế kiếm chỉ, ánh sáng lạnh chập trùng. Kiếm như sao? Nhóm người này kiếm trên thân bò sóng năng lượng so về Mộc Du trước khi đang thử luyện chi lộ thượng gặp phải quái vật rõ ràng cao hơn trước một cấp bậc. Dựa theo yêu lam tinh sức chiến đấu cho điểm lời mà nói, đoán chừng vừa mới vượt qua một nghìn, xâm nhập đại chiến sĩ cánh cửa. Một đầu không đáng sợ, nhưng một đám như núi lở mà đến, cũng không phải là đơn giản như vậy. Mộc Du chân đạp tinh quang. Lưu Tinh bước dài ra, một kích thao hiểu thế đại lực trầm, mang theo hư không chẩm đục thanh âm. Đã luyện hóa được 8 ngôi sao chi lệ, tinh thần lực vô luận tinh thuần phải chẳng so với lúc trước đều là nhiều hơn gấp 5 lần. Bất quá, mục du lần này không có thúc dục ngôi sao chi lệ, hôm nay cố lực lượng này có quá nhiều phong hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, mục du chắc là sẽ không tùy tiện sử dụng. Nhưng dù cho như thế, mục du chỉ cần thân thể sức mạnh bùng lên, tăng thêm cái này thì thần thánh kích bản thân sức nặng, một kích đi qua cũng đủ chém giết một đầu kiếm lưu. Đệ nhất kích, đâm tới nhất đánh trước mà đến một ít đầu kiếm lưu, đâm thẳng hắn cái trán ăn cay chán lợi kiếm tại thí thần thánh kích dưới đứt thành từng khúc vỡ thành một mịn dư thế không giảm mặc nữa đầu lâu của chúng nó cầm kích tay của du lên con thứ nhất kiếm lưu đầu lâu hóa thành khắp hiệu bay tán loạn mưa máu lớn kích bay múa kiếm lưu bầm thây bay lên một du cầm kích như là cối xay thịt giống như phía trước không có hợp lại mà khi mười kích qua đi dĩ nhiên có mười đầu kiếm lưu ầm ầm ngã xuống đất siêu siêu siêu siêu Con dư lại kiếm lưu thấy vậy đung nhiên xếp thành một đi đồng thời phi thường khách khí hướng phía một du cùng tốc độ nữa hoàng túi đầu phần lưng đột nhiên cong lên phần lưng kiếm chỉ như thế mưa tên vậy hướng phía Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng nổ bắn ra đi ra phố yếu lấp mặt đất kín không kẽ hở đem hai nhập toàn bộ bao phủ ở những này kiếm tuyệt không phải bình thường kiếm hắn cứng rắn trình độ tuy nhiên không thể so với linh phẩm chi bảo vật thực sự cũng không sắc thưởng có thể so sánh cái này như thế mưa to giống như kiếm một khi bắn chúng chính là Mộc Du sợ cũng phải bị đâm thành cái sàng còn có chết hay không tiểu khác nói Mộc Du đem lớn kích vũ lên xoay chuyển như thay đổi liên tục chuyển động mang theo lực lượng tại hai nhập trên không tạo thành một cái lớn như vậy cái chắn tiếp dẫn lấy kiếm vũ rơi xuống. Kiếm Vũ vừa dụng tại cái chắn bên trong liền bị trong đó cái kia lực lượng mãnh liệt cho đảo loạn chính xác cũng đã mất đi rất nhiều lực lượng, lại rơi vào thời điểm chính xác không hề lực lượng tiêu thốn. Tuy nhiên kiếm theo ngày một sắc bén lại khó có thể đâm trúng Mộc Du hai nhập. Siu siu siu siu. Tại Mộc Du ngăn trở Kiếm Vũ thời điểm, bên kia Kiếm Lưu sau lưng Kiếm Trùng sớm đã tái sinh lợi kiếm, như thế không cần tiền lại lần nữa hướng phía Mộc Du hai nhập phong tới. Hơn nữa, kiếm sắc bén cùng tốc độ so với lúc trước lại là được một phần, như vậy mang xuống cũng không phải là cách pháp. Mộc Du nhũ mày dục phải tìm phá địch đảo diệu pháp thời điểm. Sau lưng đột nhiên chín đạo quang mang sáng lên, từ đó phát nữ hoàng trên người bay ra chín chôi ngọc kiếm, như thế hư không tinh linh bình thường chập chững kỳ lạ sóng năng lượng tại trong hư không nhảy lên, thời gian một cái nháy mắt đã đến bên kia kiếm đàn châu ở bên trong, giống như hư ảnh bình thường trực tiếp không có bất kỳ ngăn cản xuyên qua những cái kia lợi kiếm, trực tiếp chui vào kiếm lưu trong thân thể, sau đó, có cựu đầu kiếm lưu ầm ầm ngã xuống đất. Bộ này chín miếng ngọc kiếm, cũng cùng bộ kia kim ngọc giống nhau là bỏ qua phòng ngự bảo vật. Mặc dù thấy vậy, thôi có khiếp sợ Loại thủ đoạn này thật sự đạt đến phi kiếm lấy ở ngoài ngàn dặm thủ cấp trình độ. Đồng thời Mộc Du khoảng cách gần quan sát cảm giác, cảm thấy tóc đỏ nữ hoàng không gian kia năng lực có chút kỳ lạ, không tầm thường có thể so sánh. Tóc đỏ nữ hoàng không có trả lời Mộc Du lời mà nói, mà là một bên không chế được chuyển tống khí một bên ngắt một cái kiếm quyết, lại dứt còn dư lại kiếm lưu mới thu hồi tới rồi trong lòng bàn tay. Đi mau, bên kia có quái vật bị tiếng đánh nhau kinh động đến. Tóc đỏ nữ hoàng chỉ về phía xa xa một đám dị động quái vật, thúc giục Mục Du nhanh mở đường. Càng hướng bên trong, quái vật cường độ liền càng cao phát giác năng lực cũng liền càng mạnh, mới không lâu nữa, đi theo, tùy tùng. tại một du hai nhập sau lưng bảy quái vật đã vượt qua năm, những quái vật này có lớn lên giống như ma đấy, giống như hổ đấy, như là giống như đấy, trên người đều là dẫn treo treo lấy không đồng dạng như vậy vũ khí, như là san sát di động kho vũ khí. mới đưa cái này năm bảy kho vũ khí bỏ xa, phía trước lại chắn đến năng lượng kho, có ba cái bảy quái vật lại lần nữa bị kinh động, trên người đều dao động năng lượng, cực kỳ tinh thuần năng lượng, có lửa, băng, mục, thành xếp theo hình tam giác ngăn cản tại một du hai nhập trước mặt của hỏa thương, băng thứ có cô giống như thủy triều vào tới, như thế tiết áp hồng thủy. Cái này ba cái bảy quái vật sức chiến đấu so về mới những vũ khí kia kho cường rất nhiều, đoán chừng tối thiểu nhất đều có 1.600 trở lên sức chiến đấu. Mục Du thấy vậy ánh mắt nghiêm trọng, như thế mênh mông cuộn cuộn hơn trong đầu, Mục Du cũng không dám nói có thể nhất thời giết được tận, nếu là tốc độ chậm, ai biết còn có thể đưa tới bao nhiêu quái vật? hoặc là đi về phía trước đi điểm sáng cung điện, hoặc là lui về, ngươi mình lựa chọn. Tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói, đương nhiên là đi về phía trước. Mục Du bước dài ra, tại cao nhập gan lớn vừa vào cầm kích xông vào quái vật tán phát ra thương núi đâm biển một trong rừng so với việc những vũ khí kia kho mộc du cũng không phải quá sợ những năng lượng này thể mộc du thân thể không làm cho những vũ khí kia chém nhưng chống lại những năng lượng này thể tàn phá niết bàn chi hỏa vạn pháp bất xông sau lưng thần hoàng hư ảnh sáng lên trên người ẩn ẩn hiện ra niết bàn thánh khải bóng dáng dùng khiến cho một cây thí thần thánh kích mộc du như là yếu thần hàng lâm cái tia như thủy chiều năng lượng thể tại thần hoàng hư ảnh chiếu dọi phía dưới lập tức động lại không đến mức giống như thủy chiều tối lui thực sự khó hơn nữa đi về phía trước Thần Hoàng Oai, Vạn Pháp chớ địch, không có dám ngỗ nghịch người. Mục Du tạm thời đem tù yếu trong lồng giam yêu lam tinh nhập toàn bộ đưa vào chữ vật bên trong ngọc dạng trận đán số khoa học phòng thí nghiệm giao cho cho toàn chui vào xem xét quản, sau đó tính cả trọng ngục phong cùng nhau ném ra ngoài. Tù yếu lao lung tại lần trước nghiền nát về sau, Mục Du tại Cua Tư lệnh dưới sự trợ giúp lại lần nữa tương kỳ tu bổ, đồng thời còn gia nhập nhiều khoáng thạch, kèm theo mấy thứ kèm theo hiệu quả. Trọng ngục phong cũng là như thế, tại Cua Tư dưới sự chỉ đạo, Tiểu Long dùng hỏa hệ năng lượng tương kỳ luyện chế ra một phen, nếu không gia tăng lên kèm theo hiệu quả phẩm chất càng là tăng lên rất nhiều, hôm nay trọng lực uy áp đã đạt đến 50 lần. Mang theo 50 lần trọng lực, trọng ngục phong mỗi một lần áp đi, đều mang theo một loại kèm theo hiệu quả, hoặc gió hoặc điện hoặc lôi hoặc lửa, mặc dù không cách nào trối xuống liền để chết một đầu quái vật, thực sự tuyệt đối trọng thương, dùng khiến cho chúng chiêu người không một không đánh mất phần lớn sức chiến đấu. Hơn nữa 50 lần trọng lực mang tới uy áp mới là chủ yếu nhất, đối ứng với nhau khiến cho trong phạm vi quái vật đều bị cực lớn hạn chế, mà trọng lực đối với những thứ này dùng năng lượng thể xa viễn trình chiến đấu quái vật mà nói vô cùng nhất mô chết. Tu hiệu lao lung càng là biu hạn đến cực điểm. Như thế một trường vĩnh sa ăn không no miệng, biến lớn về sau chúng tới, một lần đều có thể đem hai đầu quái vật cất vào đi. Một khi tiến vào tù hiệu trong lồng giam, liền lại không cái gì có thể dãi dùa. Nguyên bản khuyết điểm duy nhất là tù hiệu lao lung tốc độ quá chậm, rất dễ dàng bị tránh thoát. Hôm nay đã có trọng ngục phong trọng lực uy áp, những quái vật này nhất thời cũng khó có thể thoát được mỡ, mà bọn hắn bạo phát đi ra năng lượng thể lại không lay động được tù hiệu lao lung nửa phần, hắn trình độ cứng cấp có thể thấy được lún lún. Lưỡng đại sát khí thế ra về sau, một du tay cầm lớn nhất sát khí thí thần thánh kích như thế mánh hổ phốc dê giống như phá vỡ những cái kia hỏa thường băng thứ có gấu ngăn cản đi nhanh về phía trước mặc dù ngẫu nhiên bị đánh chúng cũng đều mặc kệ mặc kệ bằng những năng lượng này ở trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi bởi vì vì chúng nó chẳng mấy chốc sẽ bị nứt bản chi hỏa hóa thành hư vô mắt thấy một du thế như trẻ che sát nhập trong bảy quái vật tóc đỏ nữ hoàng lạnh giọng nói thầm cái này nhập nếu không bước hạ xuống quả quyết chắc là sẽ không liều mạng nói cái gì hắn dẫn đầu đều là nói thật dễ nghe đấy thiên hạ gian trá chi nhập không ai qua được hắn tuy nhiên ngoài miệng như thế nói thầm Trên tay thực sự không ngừng chạy, chín miếng ngọc kiếm vạch phá bầu trời cũng tấu vang lên thu hoạch sinh mạng cấm ca. Đồng thời tả hữu quan sát, xem hay không còn sẽ có mặt khác quái vật bị kinh động mà đến. Quả nhiên, bên này chiến đấu bắt đầu không lâu sau đó, xa xa liền lại có dị động, trong đó một đám càng là cao dương cự cánh mà đến, trên người đốt ngọn lửa màu đen chim khổng lồ, toàn thân đen nhánh như quạ. Cái này khắp thế giới quái vật, như thế nào giết được tận? Tóc đỏ nữ hoàng cũng kinh hãi, thêm người nằm xuống mấy trăm, lại trồng chất như núi, máu chảy thành sông. Một là quái vật thể tích quá lớn, hai là một du thủ đoạn quả thực to bạo gặp bên cạnh lại có hai tốp quái vật vọt tới, số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mỗi người khí thế thao hiểm, hơn 2.000 trở lên sức chiến đấu, chiến vương cấp bậc. Cái này một lớp đã sánh bằng, một lớp khác lại khởi, như thế nào giết đi hầu như không còn. Cương Thịnh trở lại đích thủ đoạn, lại dùng không hết lực lượng, Mộc Du đều cảm thấy bắt đầu tay có chút đau. Đường Đường, còn có những biện pháp khác sao? Không có. Tóc đỏ nữ hoàng nghe được Mộc Du câu hỏi, trả lời rất là đơn giản ngằn giòn. Ta vốn thiện lương, không biết làm sao thành nhập tàn sát. Mục Du rất là trang bê nói một câu ổn định lại chính mình tâm hồn lợi mà nói. Sau đó đem không gian vũ trụ lực lượng thuốc bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, Mộc Du trên người bạo phát ra vô tận hào quang, như thế đáp xuống nhập gian liệt dương, cuồn bạo vừa kinh khủng, to lớn, cao ngạo mà lại nguy nga, không có thể ngăn cản. "Đều đến đây đi, ta đem các ngươi cùng một chỗ đưa đi địa ngục." Mộc Du cầm kích đứng ngạo nghễ, ngón tay tới hai tốt quái vật, tinh thần lực công tác chuẩn bị tới rồi cực hạn. Chương 304: Tiến vào cung điện. Trước mắt còn lại hơn 10 đầu giải rắc năng lượng thể quái vật, bên trái là đốt hắc hỏa chim cồ lò. Bên phải là giống như ngụy hoành thánh thân thể hồng nhạt quái vật, cắm cùng chúng thân thể kém xa cái nhỏ, sau lưng còn có cái kia năm đuổi tới kho vũ khí bảy quái vật. Bốn bề bọn địch, thập diện mai phục, Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng đã bị bảy quái vật bao vây ở. Đứng yên đừng núp lích. Mục Du đem Tủ Thiên lao lung hướng phía tóc đỏ nữ hoàng đẩy đi, sau đó đã thu vào trong túi quần, toàn thân dĩ nhiên tinh quang bạo diệu, chói mắt vô cùng. Đợi cho cái kia tứ phương quái vật chen chúc tới thời điểm, Mục Du đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đem không gian vũ trụ nội tinh thần lực đều bạo phát ra. Và Mộc Du đỉnh đầu ẩn ẩn có thể thấy được 9 ngôi sao luyện thành một đường, vô tận hào quang tận bắn, phồn hoa vô cùng, quần cuộn mà ra tinh thần lực, khiến cho Mộc Du hai tay đều có chút run rẩy cầm không được thí thần thánh kích, đồng nhất kích mà ra. Nếu không có thí thần thánh kích trình độ cứng cáp vượt quá tưởng tượng, làm sao có thể đủ chịu tải được như thế lực lượng? Dù vậy, Mộc Du miệng hổ cũng liền liên tiếp nổ tung nứt ra, trong tinh không như thế bỏ ra một khoả bom nguyên tử, kích động đi ra ngoài khí lãng lan tràn ra, đem chúng quanh quái vật đều nuốt chưa tiến vào. Vô cùng mênh mông tinh thần lực khiến cho những quái vật này lâm vào vô tận uy áp bên trong. Lực lượng mạnh đến vô hình, vô biên vô tận phá hủy lực lại có thể khiến chúng nó cảm giác được sợ hãi. Cường độ thân thể hơi yếu quái vật, tại cơn sóng khí này bên trong ngay lập tức bị sông trở thành một mịn, cường độ cao hơn một chút điểm cũng nhiều là tàn phế trọng thương, mà cái kia tầm 10 đầu sức chiến đấu đến 2000 chiến vương cấp bậc, sớm đã nghe tin đã sợ mất mật, xa xa thối lui, trong ánh mắt xuất hiện khủng hoảng. Hào quang tán đi, đầy địa lang tạ. Chỉ cần một kích. Hủy thiên diệt địa bình thường khiến cho cái này vượt qua 300 đầu quái vật 10 phần chết hơn phân nửa còn giữ lại đều là trọng thương đánh mất sức chiến đấu. Duy chỉ có cái kia còn thừa không nhiều lắm quái vật có thể không đếm xỉa đến toàn thân trở ra, nhưng cũng là trong nội tâm phát lệnh, bản năng sợ run. Mục Du nhìn thấy trước mắt trang diện, như nếu không phải không gian vũ trụ nội chín ngôi sao liên tục lay động khiến cho hắn không thể không đem hết toàn lực đi áp chế lời nói, Mục Du nhất định sẽ teo to kiểu như châu bò. Tinh thần lực lớn mạnh gấp 5 lần sau lực lượng quả nhiên là cường đại, một kích phân ra, liền Mục Du cái này biến thái thân hình đều có chút cảm giác không thích ứng. Nếu là người bình thường khủng bố sẽ bị cố lực lượng này no bể bụng. Thừa dịp hiện tại, một hơi vọt tới điểm sáng cung điện đi. Mộc Du đem tủ thiên lao lung lấy ra thả ra tóc đỏ nữ hoàng, Phóng mới một kích, để cho Mộc Du lực lượng có chút hư thoát, liền trực tiếp ngồi ngay ngắn ở truyền tống khí dưới, mặc cho tóc đỏ nữ hoàng mang theo đi. Tóc đỏ nữ hoàng nhìn thấy như thế đống bừa bộn chẳng diện, hơi ngây ra một lúc, đồng thời cũng có thể không gian trong tràn ngập trong sức mạnh tìm ra một ít khác thường, nhìn thoáng qua Mộc Du, gặp kỳ lực số lượng nếu không có chút suy yếu nhưng lại nhiều hơn một tờ, tí tí hỗn loạn, khẽ nhíu mày một cái, lại không nói thêm gì, đem đầu màu đỏ chói tiên lăng đem Mộc Du chói chặn, mang theo hắn ở đây truyền tông khí dẫn dắt dưới. Tốc độ cao nhất hướng tinh không bị ngạn mà đi. Mộc Du thấy vậy cười khổ một cái, phải dùng tới như vậy buồn nôn ta sao? Nắm tay ta hoặc là đỡ ta ta sẽ không ngại. Bất quá lúc này lại vô lực cờ mở mở, chỉ phải tùy ý tốc độ nữ hoàng như là. Phi, sao có thể nói là lưu cầu đồng dạng? Lúc này trong không gian vũ trụ chín ngôi sao tại vũ trụ quyết vận chuyển dưới, thoáng ổn định một ít, không có giống là trước kia như vậy lay động chấn động cũng không có mạnh mẽ đến đâu hấp thu lực lượng của mình. Mộc Du phương mới một kích, tuyệt không phải là cản rỡ lỗ, là muốn thông qua chiến đấu đến rèn luyện tạp chất. Mới một kích nhìn như hung mãnh, thực sự tại Mộc Du trong không chế, cũng không liệu lĩnh sang vậy. Lực lượng tạm chất xử lý ngoại trừ luyện hóa, còn có chiến đấu, chiến đấu hiệu quả tự nhiên là nếu so với luyện hóa hiu thắng, nhưng tương tự cũng gánh vác cực lớn phong hiểm, như là một cái không tốt. Chắc chắn vạn kiếp bất phục. Mới một kích, coi như là Mộc Du muốn phải thử một chút đến cùng cái loại gì trình độ độ sẽ để cho ngôi sao sụp đổ vỡ vụt, đồng thời cũng dùng cái này đến rèn luyện lực lượng. Bởi vì Mộc Du phương mới một kích uy hiếp, tuy nhiên xa xa càng nhiều nữa quái vật bị kích động nhưng những quái vật này thấy kia tầm 10 đầu là ở trạng chính giữa sức chiến đấu cao nhất quái vật cũng không dám tự ý động cũng liền đều đứng ngay tại chỗ không dám vào công mắt thấy một du cùng tóc đỏ nữ hoàng rời đi giống ngao ô ngay tại một du cùng tóc đỏ nữ hoàng sắp tới gần cái kia tinh không bị ngạn thời điểm cái kia xa xa trong tinh không đột nhiên nhớ tới ba tiếng kinh thiên giật mình mà tiếng thét tiếng thét này vừa ra lập tức bảy quái vật toàn bộ lui nhanh đi trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi không có gì sánh kịp sợ hãi đó là cái gì cái này giống lên một tiếng như thế tiếng sấm vang vọng bên tai Làm cho lòng người hồn chấn động, lực lượng càng là chịu không nổi chính mình kích động, Mộc Du thật vất và áp chế lại tinh thần lại xuất hiện một tia hỗn loạn. Vậy rốt cuộc là dạng gì quái vật, chỉ cần một tiếng gầm rú liền làm cho bay lên lòng kính sợ. Đây là Mộc Du lưỡng độ tiến vào Thánh Sơn lần thứ nhất bay lên lòng kính sợ, nguyên bản đối với cái này Thánh Sơn chỉ là hiếu kỳ cùng thăm dò, mặc dù là đoán được cùng thời đại hồng hoang cùng thần thoại thời đại có quan hệ lớn lao, Mộc Du cũng chưa từng có cái gì kính sợ. Chỉ, cái, tại thời khắc này lên cái này không sợ trời không sợ đất nam nhân mới chính thức ý thức được cái này thánh sơn đại biểu cho cái gì xem ra tuyệt không phải chỉ là một kiện vật phẩm đơn giản như vậy trong đó có được lấy đồ vật cùng với trở đầy lấy đắc ý nghĩa thật sự là quá to lớn rồi may mà chính là cái kia ba tiếng gầm rú qua đi lại không cái gì động tĩnh nguyên bản sợ cái này ba tiếng gầm rú nơi phát ra quái vật lao ra một du cùng tóc đỏ nữ hoàng coi như là an tâm xuống cái này ba tiếng gầm rú qua đi trong tinh không quái vật cũng không khỏi rút vào một góc đi một du cùng tóc đỏ nữ hoàng đi đến đường thì càng thêm thuận lợi lại không có bất kỳ ngăn cản đạt tới bị ngã Đứng ở này tòa truyền tông khí dẫn dắt đi trước cung điện. Đây là một tòa lơ lửng giữa không trung cung điện, treo leo đại môn, hùng vĩ đẹp đẽ phù khuyết. Kim hoàng sắc gạch ngói vụn lưu ly đỉnh câu dẫn ra bay lên chi giác, nhìn qua trời cao chi cao chót vót. Cây tử đàn sắt trụ cột của quốc gia khắp phi long xây thần hoàng, như bước trên mây hà chi di động, giống như minh gió xuân chi cùng mục. Mái hiên nhà giằng cao mổ lôi đỉnh, lầu chảo túi giò sét cũ âm, tất cả ôm địa thế, hợp hợp với nhau. Thành cung bích họa hình dáng trang sức, bàn bản quyển quyển, như lưu phong chi huyết, càng giống như nằm sóng nước cơn suối, có quần tài chi lai tôi. Cản có phi hùng chi các ngụ. Ở giữa một môn, treo leo lại lại cực kỳ phong cách cổ xưa, đen kịt như vực sâu, ẩn ẩn lộ ra chúng hay tôn quý vô cực, vinh viên vương trắc xưa này. Trong cửa lớn gian chữ vô cùng nhất để cho Mộc Du kinh hãi, mà cái chữ này Mộc Du lở mở có thể phân biệt ra chính là cản, tiểu chữ đúng là cùng viết bản thánh khải bên trên kiểu chữ giống như lúc. Thánh sơn bí mật, lại lần nữa tại Mộc Du trong óc vô hạn chuyển hai, cùng viết bản thánh khải liên hệ cùng một chỗ, cùng trên địa cầu những cái kia biển sâu cổ đại kiến trúc liên hệ cùng một chỗ. Nguyên một đám khả năng, nguyên một đám tráng cảnh, nguyên một đám bí mật Tại Mộc Du trong óc đã qua một lần, Mộc Du liền trước tiên lựa chọn ngừng lại, nếu là nghĩ tiếp nữa tất nhiên sẽ đem đầu muốn phá, hết thảy đoán chừng thật là muốn đem cái này Thánh Sơn Thu nói sau. Mộc Du nhịn không được mở ra ngón tay vụn trộm nhỏ một giọt máu sáp nhập vào trên trời sao, nhưng đáng tiếc cùng đường hầm bên trong đồng dạng không có có phản ứng chút nào, không có gợi ý của hệ thống âm, xem ra thật là được tiến vào phù đảo hoặc là địa phương trọng yếu mới có thể. Tòa cung điện này chỉ cần xem bên ngoài, liền làm cho cảm giác được cùng thiên địa chi quy số lượng đủ nhật nguyệt chi huy môi nhọn khí thế của. Cùng ngoài ra còn có 7 chỗ cung điện hợp lại xem càng là bàng bạc rung động, làm cho lòng người sinh sùng tính. Bực này kiến trúc sợ cũng thật sự chỉ có thần phật mới có thể kiến trúc đi. Một du cùng tóc đỏ nữ hoàng tới gần thời điểm, lại mơ hồ nghe được chuông vang khánh kích du dương chi nhạc trường, làm cho chợt thấy tay háo phiêu đang khói mù lờ lờ. Tới gần đại môn về sau, tóc đỏ nữ hoàng trong tay cản chuyển tống khí sáng lên một ánh hào quang rót vào trong cửa lớn, đại môn ầm ầm mở rộng ra, từ đó lóe ra một cỗ lực lượng đem một du cùng tóc đỏ nữ hoàng trực tiếp hút vào, không thể ngăn cản lực lượng. Và ảnh, lớn cửa đóng lại, một du cùng tóc đỏ nữ hoàng dừng lại thân thể thời điểm đã tại trong một cái đại điện. Đại điện vô cùng trống trải, không có một vật, như là một bỏ hoàng địa phương. Chỉ có tại đại điện trong lòng có lấy một chỗ to lớn cái ao nước, cái ao nước hình dạng như là bát quái, nước ao một đen một trắng, như thế hai cái âm dương ngư cuốn dao cùng một chỗ, hắc bạch phân minh. duy nhất cùng một du tại trong hiện thực xem qua bát quái bất đồng là nơi này bát quái chỉ là âm dương ngư hai cái cuốn dao không có hắc ở bên trong một điểm không công ở bên trong một điểm đen âm dương dao hợp. Chuyên tống khí bỗng nhiên tại rời khỏi tay đã đi ra tóc đỏ lữ hoàng, tiến nhập trong ao, đứng tại chỗ cao nhất, phương vị cư nam nước gợn trong mặt mở âm dương ngư chấn động toàn bộ mặt tao phân làm tám bộ phận chậm rãi diễn hóa ra tám cái quẻ tượng một du khi còn bé đối với cái này liền hết sức quen thuộc loại này quẻ tượng tại kinh dịch trong sưng vì tiên thiên bắc quái cũng gọi là phục hy bắc quái quẻ tượng đều do ba hào tạo thành có âm hào cùng dương hào chi phân ba hào thành quẻ tượng trước thành tám cái kinh trải qua quẻ càn là trời khôn là đất trấn là sấm, tốn là gió cấn là núi nói là nhà khảm là nước ly là hỏa do cái này tám cái kinh trải qua quẻ hai đối với tổ vừa có thể lại diễn hóa xuất 886 tứ quẻ can tam liên khôn sáu đoạn chấn động nước vu cấn che chén cách trong hư khảm trong đầy nói bên trên thiếu tốn hạ đoạn truyền tống khí chỗ ở phía nam đúng lúc là ba con dương hào tạo thành cùng loại với ba kinh trải qua quẻ cái này ba kinh trải qua quẻ sáng lên lấy hào quang còn lại bảy kinh trải qua quẻ đều là ưu ám không sáng ba kinh trải qua quẻ hào quang trầm rãi lan tràn đi ra đem trọn cái cái ao nước đều bao phủ hóa thành một mặt chân nhẵn tấm gương trong gương phản chiếu ra một cái hình ảnh Một Du cùng tóc đỏ nữ hoàng tinh tế nhìn, đúng là tinh không phủ đảo trô ở cảnh tượng. Mà cái cảnh tượng bên cạnh lại lại lần nữa phân ra nhiều hình ảnh, đúng là từng cái chỗ giao hội chỗ. Tòa cung điện này cực kỳ giống phòng quan sát, mà cái cái ao nước chính là phòng quan sát màn hình. Hôm nay tiên làm tinh thí luyện giả đã tiến vào thứ 6 chỗ giao hội, từng cái chỗ giao hội nhân số của đều rất nhiều, hơn nữa thế lực nhìn về phía trên liền có thể nhìn ra giao thoa phức tạp. Xem đi, chúng ta thực là người rất tốt, đem ban thưởng toàn bộ đều cầm sau khi đi, bọn hắn liền không hề đánh nhau rồi, đã không có lợi ích sẽ không có chiến đấu cũng không có mua bán tiểu không, có thương hại là đạo lý giống nhau đấy. Chỉ vì bản thân xứ một cái ý niệm trong đầu, liền giải cứu nhiều người như vậy. Mục Du thấy vậy ha ha cười nói, tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy thấp giọng hừ lạnh câu vô sỉ nhảm chán. Sau đó hai người đồng thời to mò nhìn về phía phù đạo tinh không Chô ở hình ảnh, đều dục nhìn xem cái kia phù trên đảo bát đại chiến hoàng. Chương 305, bắt quái chỉ diệu dụng. Tiến nhập thứ 6 chỗ giao hội tiên lam tinh những người thí luyện, thấy được chỗ giao hội vẫn là cùng trước khi đồng dạng không có bất kỳ bản thượng, nghi ngờ trên mặt cùng khó hiểu càng phát ra đầm đậc mà bắt đầu. Ở trong đó không thiếu hai lần bà fan tới tham gia thí luyện người, nhưng chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy, chỗ giao hội ban thưởng không thể nghi ngờ là sở hữu tất cả những người thí luyện nhất muốn có được đồ vật gì đó, nếu không bọn hắn cùng bọn họ quốc vương cùng với cấp trên người như thế nào sẽ thả mặc cho bọn hắn tiến vào tại đây tiến vào trong nguy hiểm. Có thể, hôm nay những cái kia tha thiết ước mơ ban thưởng rõ ràng toàn bộ đều không cánh mà bay, hoặc là nói căn bản cũng không có, cái này làm sao không để cho bọn họ khó chịu thương tâm thậm chí âm thầm phẫn nộ, điều này cũng dùng, khiến cho cho bọn họ mặc dù là gặp được tử địch cũng không dèn tiến hành chiến đấu bốn là không chỗ nào có thể tranh, hai là thánh sơn trong xuất hiện khác thường để cho bọn họ không dám có chỗ tự ý động. bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua cảnh chi khảo nghiệm, đã qua thứ bảy chỗ giao hội, gặp một bên khác cũng đã tới rất nhiều, liền đoán được mặt khác trên đường cũng là như thế, trong nội tâm thoáng qua cân đối, đồng thời càng thêm nghi hoặc thánh sơn đến cùng là thế nào. tiến vào thứ tám giao nhau chỗ, vượt qua hơn 500 người của hội tụ một đường, ngoại trừ đệ nhất chỗ giao hội thời điểm người chết trận cùng với tại cảnh chi khảo nghiệm bên trong tử vong người bên ngoài. Những người còn lại đều ở nơi này. Thánh Sơn thí luyện mở ra đến nay, chưa bao giờ thấy qua như vậy mênh mông quần quật nhân mã giết thứ 8 giao nhau. Khi bọn này 500 nhiều nhân mã xuất hiện tại trong tinh không phủ trên đảo thời điểm, cả kia chờ đợi tại đó hồi lâu bát đại chiến hoàng đô kinh ngạc, bọn hắn tham gia Thánh Sơn thí luyện không biết bao nhiêu lần, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, trước khi có thể nhất hậu tiến nhập Thánh Sơn tinh không phủ đảo người của cộng lại cũng cực kỳ không ra 20 người. Bát đại chiến hoàng nghe nói bang trong nước thí luyện giả lời nói về sau, cũng đều là ngạc nhiên. Thánh Sơn không ban thưởng cái này là đại sự cơ nào? nguyên bản mỗi lần thánh sơn thí luyện không phải là thí luyện giả biết, sẽ tiến hành đại chiến, liền trực tiếp truyền tống nhập trong đó. bát đại chiến hoàng cũng đều biết, sẽ đưa trước một phen tay chân. lúc này hiển nhiên là không có có tâm tư rồi. hơn nữa, lúc này bọn hắn lo lắng nhất chính là thánh sơn lần này có thể hay không liền năng lượng bổn nguyên cũng sẽ không ban cho. bọn hắn đem trước chuyện đó xảy ra trở thành thánh sơn gây nên, hoặc là nói thánh sơn không hề vì thiên lam tinh cung cấp phần thưởng rồi. nếu thật như thế, như vậy thiên lam tinh thực lực thế tất phát triển chậm chạp. nếu là lúc khác cũng cũng khỏe cho nên bang nước đều không có được ban thưởng, công bình công chính. Nhưng hôm nay Thiên Lam Tinh bên trên Man Thú làm hại, dần dần có sơi tái thiên hạ xu thế, bang nước thực lực như phát triển chậm chạp thậm chí giảm xuống lời nói, như vậy định đem gặp phải diệt quốc diệt chủng nguy hiểm. Thiên Lam Tinh đem sẽ trở thành Man Thú đích thiên hạ. Phù trên đảo hơn 500 cái Thiên Lam Tinh rầm rạp chẳng nhịn, cũng không người nói chuyện, phân biệt đứng thành 8 cái phương trận, ngay ngắn hướng nhìn về phía bọn họ chiến hoàng. đều tâm vội cái gì? Ngày đó đấu nước mạ phà chiến hoàng thân hình so về tầm thường Thiên Lam Tinh người cũng cao hơn hơn mấy cái đầu cũng khôi ngô rất nhiều trên người cơ bắp hở ra như là có thể chứng kiến cái kia mạnh mẽ sức bật mở miệng giọng nói như trung đồng đại lư nói thánh sơn thần kỳ mỗi một lần tiến đến đều có các loại biến hóa không có ban thưởng sẽ không có ban thưởng có cái gì đại kinh tiểu quái thánh sơn thần bí há là các ngươi có khả năng phỏng đoán thánh sơn tuy nhiên mỗi lần đều có biến hóa nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng không có ban thưởng việc này cổ quái như vậy còn không cho phép tất cả mọi người hoài nghi hôm nay man thú cưỡng bức bát đại ban nước nếu như ít hơn nữa cái này thánh sơn ban thưởng cùng năng lượng bổn nguyên thế tất sẽ này tiêu so sánh Một vòng kỳ thời gian 7 năm, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta những này bang nước cũng không giống như người Thiên Đấu nước như vậy ra một cái có thể cùng man thú làm bạn nhân vật thiên tài. Các ngươi không lo lắng diệt quốc diệt chủng, chúng ta cũng lo lắng. Một cái như Dạ Kiêu vậy âm thanh âm vang lên, hết sức tranh phong tương đối thái độ, có thể mà lại dám cùng Thiên Đấu nước như thế đối nghịch cũng chỉ có đồng dạng có được lấy chiến thần chấn giữ Thiên Cương nước. Cái này Dạ Kiêu chủ nhân của thanh âm chính là Thiên Cương nước Úc Cát chiến hoàng. A vả tổ tư chỉ là Thiên Phú dị bẩm có thể hàng phục man thú, vì kia dùng mà thôi. Lúc nào trở thành trong miệng ngươi cùng man thú làm bạn rồi? A phụ tổ tư chính là ta thiên đấu nước tuyệt thế thiên mới. Ta quyết không cho phép có người vu oan hắn. Tốc Cát, nếu như ngươi muốn chiến đến chiến chính là, không cần nói loại này mê hoặc lòng người mà nói. Mạc Phạ Chiến Hoàng tức giận quá lớn. Cái gì tuyệt thế thiên mới? Ai biết loại này cái gọi là thiên phú dị bẩm phải hay là không bản thân liền là man thú bên kia man vương ban cho đấy? Tốc Cát chiến hoàng trả lời lại một cách điềm ai, không nhường chút nào. Tốc Cát, ngươi dám nói ta thiên đấu nước cùng man thú cấu kết? Mạc Phạ Chiến Hoàng triệt để nổi giận, thiếng như tiếng sấm nộ phát vọt lên, úc cắt cười lạnh, các ngươi không có, ngươi thận trương cái gì? mắt thấy hai cái này chiến lược mạnh nhất bang nước chiến hoàng muốn chiến đến một chỗ, tuy nhiên mọi người ở đây nhiều là hy vọng bọn họ tranh thủ thời gian đánh nhau tốt nhất đánh cho lưỡng bại cầu thường, nhưng hay là có người không thể không đi ra căng ngăn. nhị vị, các ngươi nói tới nói lui, tuyệt đối đừng đánh nhau mà làm trễ ngại tiếp dẫn năng lượng bổn nguyên thời cơ. Đến từ thiên chiến nước phổ lợi chiến hoàng mở miệng khuyên can, còn lại chiến hoàng cũng phụ hoạn. nếu là bỏ lỡ tiếp dẫn năng lượng bổn nguyên, hai người các ngươi cũng đảm đường không nổi, muốn đánh ra đánh lại, nhiều cơ hội chính là. Mặc dù là đối mặt hai cái mạnh nhất bang nước, những này chiến hoàng thực sự không sợ hãi, đến bọn hắn loại cấp bậc này, người cũng không phải thực lực quốc gia có thể đưa bọn chúng đè ép được đấy. Còn nữa, thiên đấu nước cùng thiên cương nước quốc lực cũng không mạnh bằng bọn họ bên trên quá nhiều, liền có hơn một cái chiến thần mà thôi, cái nào bang nước không có chút nội tình cùng này lão bất tử gia hỏa, chỉ là không có chiến thần cường đại như vậy mà thôi. Thiên đấu nước cùng thiên cương nước cường thịnh trở lại cũng không dám phạm vào nhiều người tức giận, hai người lẫn nhau nhìn hằm hằm một mắt sau yên tĩnh trở lại, bắt đầu chờ đợi năng lượng bổn nguyên tiếp dẫn. Can trong cung điện. Như thế nào đây? quan sát bắt quái lao ở bên trong giám sát màn hình một du dương mắt nhìn một chút đang nghiên cứu tiến nhập bắt quái lao ở bên trong truyền tống khí tóc đỏ nữ hoàng cùng toàn chui vào một lúc này bọn hắn đang ở bên trong cung điện này khoảng cách phù đảo cực xa nếu là trơ mắt tuyết ra nhìn thiên lam tinh người tiếp dẫn hết năng lượng bổn nguyên mang theo mà khác tám miếng cái chìa khóa rời đi lời nói đối với một du cùng tóc đỏ nữ hoàng mà nói tuyệt đối một kiện chuyện không muốn thấy tay ngươi đặt ở phù đảo chính là cái tia trên tấm hình nhìn xem tóc đỏ nữ hoàng nói ra làm cái gì vậy một du nghi hoặc hỏi cái này bắt quái chỉ khắp nơi lộ ra quỷ dị. Mộc Du cũng không dám tùy tiện đớn loạn, chưa thấy qua ngươi như vậy sợ chết nam nhân. Tóc đỏ nữ hoàng cười nhạo một câu về sau, chính mình thò tay hướng phía phủ đảo hình ảnh xoa bỏ đi, một cái ngón tay vừa vặn thầm nói trên tấm hình mấy cái thiên lam tinh lợi, lập tức Mộc Du liền chứng kiến hình ảnh kia bên trong mấy cái thiên lam tinh trong lúc đó như thế bị thiên đại uy áp giống như hoặc quỳ xuống hoặc co quắp ngồi trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Mộc Du thấy vậy càng thêm kinh ngạc, ở bên này trên tấm hình nhẹ nhàng nhấn một cái, người ở bên trong thiếu chút nữa chết mất, đây là cái gì năng lực a? Đục vào công năng ngừ, theo hạ hình ảnh người ở bên trong giống như là trong trò chơi quái vật bị bóc chết. Thấy vậy tám cái cung điện quả nhiên là thánh sơn đầu mối chỗ. Cái này cản chuyển tống khí khảm nạm nhập bắt quái trong ao xem như khởi động một phần trong đó công năng, điều khiển thánh sơn có chút nơi chính là thứ nhất. Còn lại công năng còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Tóc đỏ nữ hoàng nói ra. Nghe nói như thế, mục du hương phân nói, như vậy nói cách khác chúng ta ở chỗ này có thể trực tiếp thò tay đại chết. Theo như trở mình bọn hắn sau đó cướp lấy trong tay bọn họ mặt khác tám miếng truyền tống cái chìa khóa. Người theo như cái kia bát đại chiến hoàng thử nhìn một chút. Tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói. Mộc Du nghe xong liền thò tay một cái trong đó chiến hoàng theo như tới, còn phủi đi một chút, như thế chơi xô đê. Hỏa quả đồng dạng. Trong tấm hình lập tức xảy ra biến hóa, cái kia chiến hoàng như thế cảm ứng được khát thượng, đột nhiên quay người hướng phía trong hư không đấm ra một quyền, vừa cùng Mộc Du ngón tay xẹt qua mang theo lực lượng đụng vào nhau. Chiến hoàng liên tục rút lui, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Mộc Du cũng là ngón tay đau xót, thậm chí sưng phồng lên, đã có tụ huyết tím đen. Mộc Du bị đau cầm chặt ngón tay, nghi ngờ nói, đây là có chuyện gì? Toản, chui vào, vừa thấy Mộc Du nhìn mình, nói ra Lão bản đè tới lực lượng tuy nhân nhẹ, nhưng biết sẽ trải qua bắt quái chỉ tính toán thông qua mở rộng mà giao phó đến trong tấm hình trên thân người, nếu là trong tấm hình người sức chiến đấu đến là một loại trình độ về sau biết, sẽ cảm ứng được, thậm chí tiến hành phản kích. Trong tấm hình người phản kích sẽ như đếm tới đạt thao tác giả cũng chính là lão bản ngón tay của lên, một cái ngón tay làm sao có thể thừa nhận được lực lượng mạnh như vậy, nếu như không phải lão bản thể chất đặc thù, cái này phản kích rất có thể đem thủ đoạn của lão bản đánh cho bợm miệng. Như vậy nói cách khác chúng ta vẫn là không cách nào đối với phù đạo tiến tới đi điều kiện. Tối đa chỉ có thể làm can thiệp cùng ảnh hưởng." Mục Du xoa ngón tay hỏi, "Đại khái là như thế này." Toản chui vào, một thành thật trả lời. Mục Du không cam lòng hỏi ta có thể dùng quyền đầu để sao? Trên lý luận là cũng được, nhưng là hiện tại chuyển tống khí cùng bắt quái trì độ phù hợp không cao, còn không ổn định, đề nghị đừng, không được, giao phó quá lớn lực lượng, để tránh bắt quái trì bản thân đối với thao tác giả tiến hành cắn trả." Toản chui vào, một đạo. "Cái kia cái đồ vật này có làm được cái gì?" Yếu đích phải không mạnh nhất, mạch lại niết không được. Mục Du điu môi, tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói có thể không chế năng lượng bổn nguyên có ý tứ gì mục du hỏi ngươi có thể không thể tự kiềm chế tự mình đến nghiên cứu một chút đừng cái gì đều hỏi người khác ta cũng sẽ không ngươi để cho ta nghiên cứu cái gì mục du rất là lưu manh nói dù sao có toàn chui vào một tại thuật nghiệp có chuyên tấn công nhà đối với khoa học kỹ thuật phương diện này mục du thừa nhận mình là một ngu ngốc còn nữa nói mục du gần đây thờ phụng một cái đạo lý người không thể quá hoàn mỹ quá hoàn mỹ người của gặp xét đánh tóc đỏ nữ hoàng bất đắc dĩ nói Bọn hắn không phải là vì năng lượng bổn nguyên tới a ư, chúng ta đây liền khống chế năng lượng bổn nguyên phóng thích thời gian, số lượng cùng với thả ra địa phương. Mục Du trở lại suy nghĩ một chút lúc ấy người địa cầu tiếp dẫn năng lượng bổn nguyên chẳng cảnh, hai mắt tỏa sáng nói ra, ý của ngươi là đang giải phóng năng lượng bổn nguyên trong quá trình, chúng ta có thể động chút thủ đoạn, sau đó đem tám miếng cái chìa khóa nắm bắt tới tay. Vẫn không tính là ngốc đến ra. Tóc đỏ nữ hoàng đưa cho đánh giá. Nhưng mà hôm nay truyền tống khí khảm nạm vào bắt quái trong ao, chúng ta như thế nào đi tinh không phù đạo? Nhận không ra đường. Mục Du lại lâm vào nghi hoặc. Không cần đi phù đảo, chúng ta ở chỗ này có thể cầm được đến, chỉ cần bọn họ chuyển tống cái chìa khóa ly khai tay của bọn hắn. Tóc đỏ nữ hoàng, ngươi nói là có thể trực tiếp thông qua cái này cái màn ảnh cầm được đồ vật bên trong. Mục Du hiếu kỳ hỏi. Tóc đỏ nữ hoàng nhẹ gật đầu. Chương 306, Thánh Sơn có thần linh. Mục Du đạt được xác nhận về sau, muốn thò tay thử nhìn một chút, nhưng tối chung nhìn xuống. Trước khi lưỡng theo như, hiện tại phù trên đảo yêu làm tinh nhập đã dậy rồi cảnh kính sợ chi tâm, nếu là bọn họ phát hiện nữa cái gì đó không thấy lời mà nói khẳng định đến lúc đó muốn bắt đến bọn hắn chính mình cái chìa khóa tự khó hơn để tránh đánh rắn đậu cỏ mục du cự tuyệt tay của mình tiện ta hiện tại khống chế năng lượng bổn nguyên phong thích ngươi xem đúng thời cơ đến cướp đoạt cái chìa khóa tóc đỏ nữ hoàng nói một câu về sau một lần nữa cúi người xuống cùng toàn chui vào từng cái cùng tiếp tục lấy đối với truyền tông khí cùng với bắt quái chỉ khống chế bọn hắn có thể khống chế năng lượng bổn nguyên phong thích nhưng nhưng không cách nào đem năng lượng bổn nguyên bỏ vào trong túi thậm chí ngay cả năng lượng bổn nguyên là từ thánh sơn chỗ nào diễn sanh ra đều không được biết muốn chính thức rời bỏ thánh sơn hiện tại xem ra là phải đem tất cả truyền tông cái chìa khóa cùng với truyền tông khí đều chiếm được để tay nhập 8 cái trong cung điện gánh nặng đường xa tinh không phù trên đảo nguyên bản bởi vì thánh sơn ban thưởng không có tiểu cảm giác được nghi hoặc cùng không hiểu yêu lam tinh nhập lại trải qua mới tinh không phù trên đảo đột như kỳ lai quỷ dị lực lượng càng là lâm vào trong khủng hoảng cái kia bị tóc đỏ nữ hoàng ấn xuống một cái yêu lam tinh nhập lúc này theo một di còn nằm trên mặt đất toàn thân lõm như thế bị một viên thiên thạch nghiền ép lên giống như thở gấp đại khí trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi cùng sợ hãi hắn không phải là không có bị thương nặng như vậy mà là bây giờ bị thương nguyên do quá mức quỷ dị. Tinh không phù đạo phía trên đột nhiên ra trước sức lực lớn, như thế hiệu hành sụp đổ xuống giống như, để cho hắn đánh đáy lòng trở thành là thánh sơn có quỷ thần tồn tại. Mà cái kia bị một du điểm trôi qua chiến hoàng càng là toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cái này cổ cự lực lại có thể để cho chiến hoàng cấp bậc chính hắn đều một kích trở ra, làm sao có thể đủ không cùng bố. Alien, chuyện gì xảy ra? Một cái chiến hoàng hỏi. Đột nhiên một đạo lực lượng theo trên trời sao phương đánh xuống, nếu không phải ta phản ứng nhanh chóng lời nói, sợ cũng bị cố lực lượng này bị giết rồi. Cái này gọi là A alien tiểu sư nước chiến thần mặt có sợ hãi sắc, nói ra, cố lực lượng này to lớn không thể tưởng tượng, ta trong mơ hồ hãy nhìn đến một cái lớn vô cùng tồn tại chỉ là hướng phía ta rũi ngón ấn xuống một cái, ta toàn lực phản công dưới, chỉ là tương, kỳ bức lui, mà quả đấm của ta đã vỡ vụn. Một cái ngón tay liền lợi hại như vậy, chẳng lẽ Thánh Sơn trong thực có thần linh tồn tại? Còn lại chiến hoàng nghe vậy, đều là ca nhưng. Thánh Sơn từ trước đến nay thần bí, nhưng chưa từng thấy qua như thế, thật chẳng lẽ có biến cố gì rồi? Chiến hoàng kinh ngạc, huống chi còn lại 500 nhập, lập tức hoảng sợ. Ma ảnh Phù trên đảo tinh không ầm ầm vang lên một cái tiếng vang, huy hoàng hỗn độn vẻ xoay tròn. Năng lượng bùn nguyên tiếp dẫn đã đến giờ, đang tại sở hữu tất cả nhập đều kinh ngạc thời điểm, lại ráng xuống năng lượng bùn nguyên. Thường ngày Thánh Sơn năng lượng bùn nguyên ban thưởng, kiếm giữ truyền tống cái chìa khóa chiến hoàng nhóm, đám bọn họ đều phía sau tiếp trước, thậm chí vì đoạt được càng nhiều nữa năng lượng bùn nguyên hoặc là mặt khác một quả truyền tông cái chìa khóa mà đánh đập tàn nhẫn, mà lần này bọn hắn lại sợ hãi, bất an. Thánh Sơn trong nếu là thật sự có thần linh, ai vào có thể ngăn? Đã thánh sơn phóng xuất ra năng lượng bổn nguyên đó chính là để cho chúng ta cư thủ, tùy ý phóng đoán thần ý, đừng bị hiểu khiển. Cái kia hiểu Đấu Nước Mạ Phạ Chiến Hoàng nghiêm nghị nói một câu, cái thứ nhất đem truyền tống cái chìa khóa nâng ở trong lòng bàn tay hướng phía trên không đã bay đi, dùng truyền tống cái chìa khóa đi tiếp thu năng lượng bổn nguyên. Mọi người do dự thời điểm, cái kia hiểu khoảng không rội rơi xuống dưới năng lượng bổn nguyên đã có một bộ phận sói mòn. Còn lại bảy vị chiến hoàng gặp Mạ Phạ Chiến Hoàng cư thủ năng lượng bổn nguyên, cũng không để ý mà khác, nhao nhao đi lên, cách không nâng truyền tống cái chìa khóa tiếp thu năng lượng bổn nguyên. E sợ cho cuối cùng Cái này là cao đẳng sinh linh bản tính. Lần này năng lượng bổn nguyên so với lúc trước đều còn tinh khiết hơn rất nhiều. Bát đại chiến hoàng tại tiếp thu năng lượng bổn nguyên thời điểm đều cảm thấy năng lượng bổn nguyên cùng trước bất động, bậc này tinh thuần năng lượng bổn nguyên bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa còn là nhiều như vậy. Mỗi một lần tiến vào thánh sơn, thánh sơn đều sẽ có như nhiều biến hóa, nhưng mỗi một lần rồi lại đều cực kỳ công bình, có lẽ thí luyện chi lộ ban thưởng toàn bộ sau khi biến mất, thánh sơn áp dụng dùng năng lượng bổn nguyên đến đền bù tổn thất chúng ta. Có chiến hoàng nhịn không được nói ra. Những này chiến hoàng nhóm, đám bọn họ Lơ mờ đều còn nhớ mấy trăm năm một lần thí luyện trí lộ, nghe đồn lúc ấy yêu lam tinh bên trên tám cái bang nước nhất thiểu mới nhập vật tại đệ nhất chỗ giao hội liền giao hội rồi. Hơn nữa là tám cái đường giao hội cùng một chỗ. Trận kia chém giết tám cái bang nước 24 không tiền khoáng hậu thiểu mới có thể nhập vật ngoại trừ cuối cùng vừa vào toàn bộ chết trận, cuối cùng vừa vào cũng là mình đầy thương tích cơ hồ bị dày vò, nhưng cuối cùng lại đã nhận được một kiện chấn động nay nhấp nháy cổ bảo vật. Bởi vì vì thời gian nguyên nhân mà trực tiếp chuyện đưa ra thánh sơn, mà món đó bảo vật xuất hiện ở yêu lam tinh bên trên về sau chính mình bay đến man thú chỗ ở man hoang tâm đêm lúc ấy bảy con bí hệ tê thế man vương đã chấn áp ở giải thời đó yêu lam tinh nguy cơ nhưng gặp thánh sơn mỗi một lần đều là cực kỳ công bình hơn nữa sâu xa bên trong như thế có thần linh tại chỉ dẫn có lẽ lần này năng lượng bùn nguyên có thể làm cho chúng ta yêu lam tinh bên trên bồi dưỡng ra có thể trấn áp trợ những năm gần đây này di xích cường thịnh man thú cường giả có chiến hoàng không nhịn được nghĩ đến tám miếng cái chìa khóa đem hất vây đi ra ngoài năng lượng bùn nguyên tiếp thu vào bởi vì năng lượng tinh thuần dùng khiến cho cho bọn họ đem truyền tông cái chìa khóa thuốc tới rồi cực hạn Đưa đến bên trên năng lượng bổn nguyên đều rất nhanh bị hấp ngàn, không thể không thúc dục cái chìa khóa càng hướng chỗ cao mà đi. Nhưng theo một di có chiến hoàng cẩn thận, thân thể cũng nhịn không được nữa đi theo, bay lên cao cao. Bẩy dịu người, ngươi phi cao như vậy muốn ngàn cái gì? Gặp đến từ Hiểu Sụp đổ nước chiến hoàng bay cao, còn lại chiến hoàng quát lạnh một tiếng, bẩy dịu người bay cao như vậy, tới gần cái kia tám miếng, cái chìa khóa, nếu là muốn cướp lấy tám miếng, cái chìa khóa đem dễ như trở bàn tay, mặc dù đang chàng chi nhập cũng biết cái này bẩy dịu người không có lá gan lớn như vậy, nhưng lại ai biết sẽ có hay không có vận nhất. Thánh Sơn lần này có nhiều biến hóa, dung phong nừa vắng nhất, các vị vẫn là đều dựa vào gần một chút ít truyền tống cái chìa khóa đi. Cái này tên là bảy dịu ngươi chiến hoàng cẩn thận thành dính. Đối mặt bảy đại chiến hoàng chất vấn vẻ mặt không thay đổi nói ra. Mọi người nghe vậy cũng đều cúi đầu đồng ý, nhưng lại tại bọn hắn đang muốn hướng đi lên thời điểm, đột nhiên hiểu giữa không trung năng lượng bổn nguyên đột nhiên vừa thu lại, liên đối lấy cái kia tám miếng, cái chìa khóa cũng đi lên thu đi rồi, muốn được thu vào giữa khoảng không, cái kia to lớn huy hoàng hỗn độn vẻ chính giữa nhanh dừng truyền tống cái chìa khóa, tám nhập kia to. Mà khoảng cách truyền tống cái chìa khóa gần đây bảy dìu người đang muốn cất bước về phía trước thu truyền tống cái chìa khóa, lại bị hiểu giữa không trung vẹn vẹn xuất hiện lực lượng nhấn một cái theo như lui xuống dưới. Bảy đại chiến hoàng toàn bộ đều bộc phát ra mạnh nhất chiến lực hướng đi lên. Lúc này bọn hắn đã cảm ứng được truyền tống cái chìa khóa cùng giữa bọn họ cái loại này huyền diệu liên hệ bắt đầu ở nứt gãy, đang dần dần biến mất. Truyền tống cái chìa khóa đối với bọn họ mà nói đại biểu cho cái gì, bọn hắn rất rõ. Cho dù lần này không thể tiếp thu năng lượng bổn nguyên cũng kiên quyết không thể để cho truyền tống cái chìa khóa mất đi. Nếu không có truyền tống cái chìa khóa. Yêu Lam Tinh không tiếp tục nhập có thể vào Thánh Sơn trong. Dầm dầm dầm dầm ở ảnh. Bảy đại chiến hoàng trong đó năm nhập đều cảm thấy trên đỉnh đầu một cổ lực lượng đột nhiên bộc phát ra đánh thẳng bọn hắn chính mình chán. Tất cả đều biểu hiện ra ra chiến lực mạnh nhất đi chống cự, còn lại lưỡng nhập càng là kiệt lực dốc sức liều mạng về phía trước. Nếu không có truyền tống cái chìa khóa, chúng ta liền lại vào không được cái này Thánh Sơn, không cách nào đạt được năng lượng bổn nguyên. Cái kia yêu Lam Tinh chịu nguy cấp, hôm nay Man Thu cường thịnh, không tiếp tục có Thánh Sơn năng lượng bổn nguyên, chúng ta đây bang quốc chi nhập sẽ diệt quốc diệt chủng, nhất định phải đem truyền tống cái chìa khóa đột lại. Sở hưu tất cả nhập đều kêu to, không nớt cái kia bát đại chiến hoàng, cả kia dưới đáy phủ trên đảo nhập đều lâm vào gầm rú bên trong. Đáng tiếc, cái kia cuối cùng hai cái sắp vọt tới truyền tống cái chìa khóa bên trên chiến hoàng cũng bị hiệu khoảng không lại lần nữa xuất hiện to lớn cao ngạo lực lượng cho đánh lui, tám miếng truyền tống cái chìa khóa chui vào hỗn độn vẻ trong đó, mọi người ẩn ẩn có thể thấy được một cái đại thủ. Đã xong. Chẳng lẽ, Thánh Sơn trong thực có thần linh muốn tiêu diệt ta yêu làm tinh sao? Cái kia thần linh chỉ cần một tay là được đánh lui chúng ta bát đại chiến hoàng, cái kia trên đời còn có gì nhập có thể địch. Thần linh hiện ý rồi. Thánh Sơn truyền thừa không biết đã trải qua bao nhiêu năm, chưa bao giờ có như thế, vì cái gì lần này cần xuất hiện chuyện thế này, là thần linh muốn đoạn tuyệt cùng chúng ta yêu lam tinh liên hệ sao? Thần linh, xem ra cũng thật sự chỉ, cái, có thần linh rồi. Nguyên lai like thần linh thật là tồn tại đấy, không phải hư vô mở mịt tồn tại. Trăm ngàn năm rồi, chúng ta yêu lam tinh bên trên còn có nhập còn nhớ rõ thần linh, còn tôn kính thần linh, ngoại trừ đến Thánh Sơn trong nội tâm biết, sẽ bắt đầu kính nể sợ, khi nào còn có công vụ. Chẳng lẽ cái này là thần linh tại trừng phạt chúng ta sao? Thần linh sớm nhất nghe đồn tại thượng cổ thị tộc trong đó, chúng ta như thế nào cũng biết. Bát đại chiến hoàng cùng 500 yêu lam tinh tinh anh toàn bộ lòng có hoảng sợ, sợ hãi vô cùng, như cha mẹ chết. Mà lúc này bị yêu lam tinh chi nhập nội nhận là thần linh mà lại tự xưng là thần sứ gia hỏa, một tay nắm tám miếng cái chìa khóa, cái tay còn lại đang nhanh chóng du lấy, năm đầu ngón tay toàn bộ xương phải cùng tự sắc gai sọ bình thường khó coi vô cùng thê thảm. Chương 307, thiên lam tinh. Bất quái chỉ có thể đem một du nhân tới lực lượng vô hạn phóng đại, nhưng nhưng bởi vì không ổn định vừa có cực hạn đồng thời bắt đại chiến hoàng phản kích lại toàn bộ biết sẽ phản hồi cho Mộc Du đầu ngón tay dùng khiến cho đến ngón tay có 3 cái đứt gãy thân hình sưng vù tha cho là như thế cũng đã là phi thường cai nhập tam kích bức lui bắt đại chiến hoàng đoạt được 8 miếng cái chìa khóa nếu là chân chính chống lại tuyệt sẽ không đơn giản như vậy tương tự nếu không phải chiến hoàng môn tướng truyền tông cái chìa khóa ném ra ngoài tiếp dẫn năng lượng bùa nguyên Mộc Du cũng không có khả năng như vậy đoạt được phù trên đảo yêu lam tinh nhập mỗi người diện mục dữ tận thần sắc sợ hai bối rối mà bắt quái mà tao trước Mộc Du khinh tay đầu ngón tay biểu lộ cũng thật là khoa trương nhưng thêm nữa là nhưng vẫn là vui mừng cao hứng một đạo bạch quang thiệp nhấp nháy một du chứng kiến bắt vai nhau ở bên trong biểu hiện phù đảo bên trên yêu lam tinh nhập thoáng cái toàn bộ biến mất không thấy gì nữa nên đã đến giờ thánh sơn thí luyện chấm dứt yêu lam tinh cánh nhập nhóm đám bọn họ bị chuyển tống về đi yêu lam tinh rồi một du sắc mặt cứng lại kiểm tra một hồi chữ vật trong ngọc giản khoa học trong phòng thí nghiệm nguyên bản tù binh yêu lam tinh nhập cùng với lửa gạt tới cha á tạm cùng na nhã cũng toàn bộ biến mất bị truyền tống ra thánh sơn thần lực không thể ngăn cản mặc dù là được lưu giữ trong chữ vật trong ngọc giản cũng giống như vậy làm sao vậy tóc đỏ nữ hoàng gặp mục du vẻ mặt đột nhiên quái dị liền vội vàng hỏi trước khi bắt tù binh cùng cái kia lượng tiểu tình nữ cũng bị thánh sơn lực lượng chuyện đã đưa ra ngoài mục du nói tám miếng cái chìa khóa đã nhận được chúng ta còn phải nghĩ biện pháp đi tranh yêu lam tinh đi tìm đến truyền tông khí hiện tại hành tung bạo lộ sợ là sẽ phải lộ ra phiền thải tóc đỏ nữ hoàng có chút điếu mày tại đệ nhất châu giao hội trộn tới mấy cái hiểu chiến quốc cùng hiểu sát nước chiến sĩ nhưng cũng là bài kiến mục du đích thực thân đấy bị truyền tiễn tạng sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ cáo chi sở hữu tất cả nhậm không tính là dở sự tình Mặc dù Đông Nhiên cười nói, mặc dù là hành tung bạo lộ, cái kia yêu lam tinh chi nhập cũng sẽ đem chúng ta trở thành thánh sơn thần linh, còn nữa không phải có cha á tạ cùng na nhã hai cái này tại từng người bang trong nước địa vị cũng không thấp tín đồ nha. Có lẽ cái này còn là một chuyện tốt, yêu lam tinh chi nhập có lẽ sẽ đem thánh sơn ban thưởng biến mất cùng tám miếng cái chìa khóa bị đoạt toàn bộ nguyên nhân đều đổ cho chọc giận tới thần linh, hiểu ý sinh kính sợ, đến lúc đó khả năng còn có thể cho chúng ta mang đến hứa nhiều phương tiện. Yêu Lam Tinh bên trên nhưng mà có chiến thần loại này cấp bậc sức chiến đấu nhập tồn tại. Nếu là bọn họ biết rõ cái gọi là thần linh là bọn hắn có thể chém giết đấy, chắc hẳn bọn hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện cũng rất hưng phấn đưa ngươi chém giết đạt được thí thần danh tiếng. Thậm chí muốn dùng vi giết ngươi có thể khống chế chỗ ngồi này thần bí thánh sơn. Nếu như vậy, chỉ sợ ngươi tiến vào yêu Lam Tinh cũng sẽ bị không đến nay đổi giết. Tóc đỏ nữ hoàng tuy nhiên rất đồng ý Mộc Du lời mà nói, nhưng cũng nhịn không được nữa dùng lớn độ dài mà nói đến chế nhạo Mộc Du. Cái gì ngươi ngươi của ngươi, giống như ngươi không có gắn qua thần sứ đại nhân đồng dạng. Mộc Du nhíu môi ta nhưng chưa bao giờ biểu thị qua chính mình là thần sứ." Tóc đỏ nữ hoàng nói, "Đi, không biết là ai đắn đo làn điệu một bộ siêu nhiên bộ dáng so ta nhìn chúng đi còn muốn giống có chuyện như vậy, Người phúc khắc nữ nhập." Mục Du ha ha mà cười. Tóc đỏ nữ hoàng trừng mắt liếc Mục Du, không hề đề cập cái đề tài này. Theo cái này bắt quái chỉ bên trên biểu hiện xem ra, nhất định phải đến toàn bộ 8864 miếng cái chìa khóa cùng còn giữ lại mặt khác 7 chiếc truyền tông khí mới có thể đem Thánh Sơn toàn bộ khởi động do đó cởi bỏ tất cả bí mật, những này truyền tông khí toàn bộ là bên trong ngọn Thánh Sơn trụ cột khu động một bộ phận. Tóc đỏ nữ hoàng nói ra, hiện tại duy nhất có thể biết đến là yêu lam tinh tám miếng cái chìa khóa đối ứng chuyển tông khí nhất định tại yêu lam tinh lên, còn lại cái chìa khóa cùng chuyển tông khí đoán chừng phải chờ tới yêu lam tinh bộ phận nắm bắt tới tay về sau mới có thể có đến. Theo bắt quái chỉ bên trên một cái dấu hiệu đến xem mặt khác sáu bộ phận cái chìa khóa cùng chuyển tông khí đã đến qua thánh sơn rồi, nói cách khác bọn hắn chính mình thí luyện là tại địa cầu cùng yêu lam tinh trước, cái kia chính là nói nhất định phải đi xem đi yêu lam tinh. Mộc du hỏi bắt quái chỉ bên trên còn có như thế nào đi yêu lam tinh manh mối sao? Tóc đỏ nữ hoàng gật gật đầu lại lắc đầu, nói ra có dấu vết giống như nhưng không xác định đem ngươi cái kia tám miếng cái chìa khóa cho ta ta đi thử một chút mục du nhìn về phía toàn chui vào vừa thấy hắn sau khi gật đầu liền đem tám miếng cái chìa khóa giao cho tóc đỏ nữ hoàng tóc đỏ nữ hoàng tiếp nhận thời điểm hừ lạnh một tiếng quay người đem tám miếng cái chìa khóa xếp thành một cái kỳ lạ đồ án bắt quái trong ao gợn sóng tùy theo nhúng một cái những hình ảnh kia toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa một lần nữa hiện ra âm dương cá đồ án nguyên bản tổ hợp nhập chuyển thông khí tám miếng cái chìa khóa từ đó phân ra đi ra bậy ra chuyển thông khí Cái kia bị tóc đỏ nữ hoàng xếp đặt mà thành 8 miếng, cái chìa khóa phi hắn đâm vào bắt quái trong ao bơi về phía rồi cặn. Đợi cho tổ hợp sau khi hoàn thành, Mộc Du không khỏi hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ tất cả cái chìa khóa cùng truyền tống khí đều là nguyên bộ hay sao? Tóc đỏ nữ hoàng lắc đầu, nói ra, cũng không phải là toàn bộ đều có thể nguyên bộ, nhưng cái này hai bộ đồ cái chìa khóa có thể nghi thông suốt đấy, nếu như ta không có đoán sai, cái này kỳ lạ trên đồ án 8 cái phương vị là đại biểu cho 8 cái hành tinh chỗ, đồng thời hai hai tương đối. Hai hai tương đối. Mục Du nghe được tóc đỏ nữ hoàng mà nói về sau, chỉ hướng cản chữa vị trí cho ở đối diện, hỏi phải hay là không phương vị này. Tóc đỏ nữ hoàng nhìn về phía Mộc Du chỉ hướng vị trí là chính bắc vừa vặn cùng cản cho ở phía nam là tương đối, đúng là khôn vị trí, nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, cản truyền tống khí nguyên vốn không thuộc về địa cầu. Không thuộc về địa cầu. Mộc Du nghe vậy, thôi ngây ra một lúc. Từ nơi này gọn sóng bên trên biểu hiện đến xem, cái này truyền tống khí hẳn là thuộc về yêu lam tinh đấy. Tóc đỏ nữ hoàng nói, cản khôn điên đạo. Mộc Du trong đầu lóe ra bốn chữ này. Bắt quái đại biểu cho 8 loại sự vật, trong đó càn đại biểu cho chính là yêu, mà khôn đại biểu cho chính là. Tóc đỏ nữ hoàng nói càn là thuộc về yêu lam tinh đấy, như vậy thuộc tại địa cầu truyền thống khí định lại chính là khôn. Địa cầu, đấy, khôn truyền thống khí, yêu lam tinh, yêu, càn truyền thống khí. Nhưng trên địa cầu xuất hiện càn, không phải là ứng càn khôn điên đạo cái này bốn chữ. Mặc dù không biết vì cái gì càn biết sẽ ra hiện tại trên địa cầu, đồng thời cũng bắt đầu không chắc khôn có thể hay không tại yêu lam tinh, hoặc là nói còn lưu tại trên địa cầu. Khôn truyền thống khí xác định là tại yêu lam tinh. Tóc đỏ nữ hoàng như thế nhìn Tấu Mộc Du tâm tư giống như nói ra: "Kia truyền tống khí có thể đem ta nhóm đám bọn họ truyền tống đến Yêu Lam Tinh sao?" Mộc Du hỏi. Tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói ra: "Hiện tại chỉ có thể truyền tống đi Yêu Lam Tinh, chỉ có thể đi Yêu Lam Tinh." "Cái gì? Là không thể trở lại địa cầu sao?" Mộc Du vẻ mặt ngưng trọng lên. Tóc đỏ nữ hoàng nhẹ gật đầu, "Cái này tám miếng truyền tống cái chìa khóa cùng truyền tống khí là hoàn toàn phù hợp đấy, hôm nay tổ hợp lại với nhau không cách nào nữa tách ra, muốn trở lại địa cầu, phải đi Yêu Lam Tinh đạt được khôn truyền tống khí." Mộc Du bình tĩnh nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi sớm biết như vậy là như vậy, đúng không? Tóc đỏ nữ hoàng rất hào phóng gật đầu, nói ra: đương nhiên biết rõ, như thế nào, hắn không có nói cho ngươi biết sao? Chỉ hướng toàn chui vào, một. Mộc Du có một loại muốn thổ huyết cảm giác, mình làm lúc hoàn toàn chính xác không có nghĩ đến vấn đề này, xem ra là thực bị cô gái này nhập cho tinh kế. Rất rõ ràng hiện tại trực tiếp đi yêu làm tình, cùng về trước địa cầu sau khi chuẩn bị sẵn sàng lại đi yêu làm tình so sánh với, tuy nhiên Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng đều chưa từng có hơn chuẩn bị nhưng tương đối mà nói tóc đỏ nữ hoàng lại tới cẳng có ưu thế tối thiểu nhất một du bên người đã không có ba người kia quái vật trợ giúp Trừng mắt ta ngàn cái gì ngươi vừa rồi không có hỏi qua ta tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói đường kệ tờ gì nà có tin ta hay không hiện tại tiểu đới ngươi đem ngươi tách ra thẳng một du đối với tóc đỏ nữ hoàng trợn mắt nhìn không dữ nói ra ngươi đại khả thử nhìn một chút tóc đỏ nữ hoàng hừ lạnh nói một du chừng hai mắt về sau âm thanh lạnh lùng nói toàn chui vào một cộng đồng quản lý truyền thông khí có chuyện gì tình huống như thế nào đều trước tiên cho ta biết. dứt lời, ngồi xuống trên mặt đất. như thế nào, con luông nghịch này sinh lại đến rồi, không định đi yêu lam tinh tìm kiếm truyền thống khí sao? tóc đỏ nữ hoàng đối với một du hành vi vô lại xì mũi coi thường, lại biểu thị bất đắc dĩ. yêu lam tinh tối thiểu nhất có hai mươi mấy người chiến hoàng, hai trở lên chiến thần, ngươi cứ như vậy đi, ngươi có nắm chắc tại đó sống sót? không đúng sự thật, liền đem lấy được bảo vật nên luyện hóa luyện hóa hết, nên quen thuộc quen thuộc. chỉ muốn suy yếu thực lực của ta cũng không thể tưởng tới rồi yêu lam tinh phải hay là không có thể thuận lợi đạt được chuyển tông khí trở lại địa cầu. Mộc du lạnh giọng nói một câu, liền không nói thêm gì nữa, bắt đầu đem chút ít lấy được đan dược toàn bộ đều luyện hóa thành tinh thần lực dung nhập trong không gian vũ trụ, đồng thời đã ở tinh tế rèn luyện những cái kia không tinh khiết có tạp chất năng lượng. tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, chừng mộc du liếc, cũng quay người ngồi xuống bên trên địa phương, tại nhắm mắt lại trước khi vừa nhìn về phía mộc du phương hướng, tại mộc du không thấy được dưới tình huống xưa nay chưa từng có rơi hạ đầu lưỡi tỏ vẻ bất mãn. tóc đỏ nữ hoàng đem chín miếng ngọc kiếm cùng bốn miếng kim ngọc toàn bộ luyện hóa thậm chí đem hai chủng phối hợp lại với nhau, tiến hành rồi một phen luyện chế lại một lần, khiến cho hai chủng cơ hồ hợp hai là một. tóc đỏ nữ hoàng luyện hóa thủ đoạn cùng luyện chế thủ đoạn đều cực kỳ đặc thù, nếu là cua tư lệnh lúc này tất nhiên sẽ kinh ngạc. đợi cho luyện hóa sau khi hoàn thành, tóc đỏ nữ hoàng tán đi trên người thủ hộ hào quang về sau, dương mắt nhìn xuống mục du, nhưng thấy mục du theo một di còn nhắm mắt lại, thợ ơ, đều ba hiểu rồi, cái này nhập rõ ràng còn đang bế quan. tóc đỏ nữ hoàng buồn bực cái này nam nhập lúc nào như vậy hạ làm việc cực nhọc qua, tại tóc đỏ nữ hoàng trong ấn tượng mục du là có thêm đại khí vận nhập ngắn ngủ nửa năm phát triển đến đứng ở địa cầu chi đỉnh trình độ, gì sự khủng bố. Tóc đỏ nữ hoàng lúc trước cảm giác mình là thứ vận khí cực tốt nhập, cũng là một tiến bộ cực nhanh nhập, nhưng gặp được Mộc Du về sau liền không cho là như vậy rồi, Mộc Du vận khí tốt cùng tốc độ tiến bộ để cho nàng rất là kinh ngạc cùng buồn bực. Lại lần nữa nhắm mắt lại, bỏ ra hai ngày thời điểm tóc đỏ nữ hoàng đem còn giữ lại những cái kia bảo vật toàn bộ luyện hóa, những cái kia chỗ giao hội lấy được bảo vật không ít, nguyên vốn chuẩn bị giao cho ma quỷ đạo chi nhập dụng, hiện tại chỉ phải lời đầu tiên mình đã luyện hóa được, đi yêu lam tinh về sau, nhờ một phần thực lực thì nhiều một phần cơ hội. Đối với tóc đỏ nữ hoàng mà nói, đi yêu lam tinh đoạt được truyền tống khí là chuyện tất nhiên, chỉ là thời gian dài ngắn thì sai biệt, nàng ngoại trừ ma quỷ đảo bên trên nhập tôi cút cả đời không hề lo lắng, đi yêu lam tinh nếu là thoang cái không chiếm được, nàng có thể một bên tu luyện một bên chờ cơ hội. Nàng không muốn về trước địa cầu chuẩn bị thỏa đáng truyền tống về tới nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là không muốn một du tìm đến quá nhiều giúp đỡ, ví dụ như cái kia hai đầu quái vật cùng tiểu cô nương. Nàng tôi cút cả đời liễu vô khinh quải, nhưng dị dụ qua, lại cũng không thể viện thủ có thể làm được việc lớn chi nhập. Tốc độ nữ hoàng lại lần nữa trợn mắt về sau. Dĩ nhiên là thứ năm hiểu, nhưng Mộc Du còn theo một di nhắm mắt lại, khí tức trên thân mịt mờ, tản ra ánh sáng nhạt. Nhìn không ra cái này còn có như vậy nhị tính. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy thật cũng không nóng vội, chỉ cần Mộc Du không có 3 người kia quái vật hỗ trợ, ít nhất chính mình sẽ không quá ở vào bị động. Ở chỗ này lãng phí bao nhiêu thời gian nàng không sao cả. Tương đối mà nói nàng hết sức rõ ràng Mộc Du so từ bản thân nóng vội hơn nhiều, bởi vì hắn còn có cha mẹ, thân nhập, bằng hưu thậm chí nữ nhập đang chờ hắn trở về. Tóc đỏ nữ hoàng rất rõ ràng Mộc Du biết, sẽ liều mạng đi tìm truyền thống khí nhưng thấy lúc này Mộc Du ngược lại như thế Bình rơi xuống tâm ra ngược lại có chút không thích ứng cái này nhập không nên là bực này bản tính tóc đỏ nữ hoàng làm sao có thể đủ dự đoán được Mộc Du sớm chịu thông qua truyền âm liên lạc với Cua Tư lệnh cùng Tiểu Long có lẽ đây là Mộc Du từ khi nghe được tạm thời không thể quay về địa cầu tin tức tốt nhất có thể cùng Tiểu Long cùng với Cua Tư lệnh tiến hành truyền âm điều này làm cho Mộc Du tâm tình rất tốt cho nên tính rơi xuống tâm đến tiến hành rồi tạm thời nước tới chân mới nhảy tu luyện đương nhiên tại Thánh Sơn trong có thể lấy phải cùng Cua Tư lệnh Tiểu Long Tiểu A Li liên hệ Nhưng Mộc Du Cam Đoan không được tới rồi yêu Lam Tinh cũng có thể liên hệ được, vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Mộc Du tại chính thức tiến vào tu luyện trước khi vẫn là tinh tế dặn dò một phen để tránh xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mộc Du trên người bây giờ vấn đề lớn nhất chính là tinh thần lực không tinh khiết tạp chất quá nhiều. Mộc Du Du muốn thông qua một lần tính tu luyện đem tạp chất tận lực hơn khứ chứa mất, đồng thời lại đem tất cả đan dược ở bên trong ngậm chứa năng lượng toàn bộ đều luyện hóa thành cảnh tinh khiết tinh thần lực. Hôm nay trong không gian vũ trụ chính thức xem như thành hình mà lại ổn định ngôi sao chỉ có sớm nhất cái tia hỏa. Mặc kệ bằng Mộc Du như thế nào dùng lực nó cũng sẽ không có bất kỳ cắn trả không ổn định, càng sẽ không vỡ tan. Mà mắt khác tám viên thì không được, nếu không có khả năng vỡ tan, càng có khả năng để cho Mộc Du tẩu hỏa nhập ma, lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Chọn vẹn đã qua 15 hiệu, Mộc Du mới thu một mực ở vào điên cuồng vận chuyển bên trong vũ trụ quyết đứng lên. Ngôi sao xem như ổn định ở, mặc dù không có đem toàn bộ tinh thần lực toàn bộ rèn luyện thành nhất cảnh tinh khiết lực lượng, thực sự không hề động một chút lại có sụp đổ nguy hiểm, để cho nhất Mộc Du cao hứng không ai qua được đã luyện hóa được tất cả đan dược sau lại có một tiến nhập đại viên mãn trạng thái toàn bộ cảnh tinh khiết tinh thần lực mà lại thành hình. Trong khoảng thời gian này, một mực vận chuyển không gian vũ trụ tuy nhiên kinh nghiệm không có trưởng bao nhiêu, lực lượng lại gấp bội dâng lên, khiến cho Mộc Du Diêu làm tinh tự tin cũng lớn trướng. Thời gian nửa tháng không ăn không uống bất động, thay đổi bình thường nhập hoặc là chết đói hoặc là ngủ chết, nhưng đối với Mộc Du ngoại trừ bất động có chút khó chịu về sau không còn gì khác, đói cùng khát có nhiều như vậy đan dược tại từ nhưng không cần lo lắng, lúc tu luyện vừa có thể lưỡi miệng sinh tồn. Sau khi đứng dậy Mộc Du nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng, gặp hắn càng tại nhắm mắt ở bên trong tháng một tiếng cái này phúc hắc nữ nhập rõ ràng cũng cố gắng như vậy thật tình không biết cô gái này nhập vài lần trận mắt ảo nao tại nhắm mắt tu luyện về sau gặp một du một mực bế quan tất tính liền cũng nhắm lại trường quan một du hiển nhiên không có tóc đỏ nữ hoàng thật là tốt tố chất cùng kiên nhẫn tại đã chờ đợi không đến thời gian một tiếng một du liền nhịn không được hướng phía tóc đỏ nữ hoàng đi tới du phải gọi tỉnh nàng cùng một chỗ khởi động chuyển tống khí đi yêu lam tình chỉ là vừa mới phóng ra không đến ba bước tóc đỏ nữ hoàng liền nhắm mắt ngươi đã tỉnh ngươi cho rằng ta ngủ ngáo a tóc đỏ nữ hoàng lạnh giọng nói một câu thầm nghĩ chính mình chờ hắn lâu như vậy, hắn lại chờ mình không được một giờ, cái gì tố chết. Đồng thời có chút hối hận chính mình đối với Mộc Du như vậy tha thứ, chẳng lẽ là bởi vì tính kế hắn mà cảm thấy hay nay sao? Không có khả năng. Tại tốc độ nữ hoàng cùng toàn chui vào, từng cái cùng khởi động truyền tống khí sắc, Mộc Du rất nhanh thông qua truyền âm lại lần nữa liên lạc với Cua Tư lệnh, Tiểu Long cùng Tiểu Ali để cho Cua Tư lệnh cùng Tiểu Long thủ hộ Hoa Hạ huấn luyện năng lực, giả đồng thời chuyện trọng yếu nhất còn là bảo hộ cha mẹ của mình, Mội Mội cùng Bằng Hiểu. Đồng thời để cho Tiểu Long nói cho Hồng giống như hiểu tương quan tại chuyện của mình để cho an tâm cùng yên tâm, lại để cho Tiểu Ali theo một ghi. Đi theo đồng viện viện bên người. Càn truyền tống khí khởi động hoàn thành, truyền tống mục tiêu yêu Lam Tinh. Tiến vào đảo kế thỉ, Nam. Mộc du cùng cua tư lệnh cùng với Toản, chui vào, một đều tiến nhập truyền tống khí trong ánh sáng, mà trên địa cầu lấy được cái kia tám miếng. Cái chìa khóa đã chia làm bốn miếng cùng bốn miếng phân biệt nắm giữ ở Mộc du cùng tóc đỏ nữ hoàng trong tay. 4 3 2 1 0. Tại truyền tống khí cơ sắp truyền tống một khắc này, Mục Du có thể rõ ràng cảm thấy tóc đỏ nữ hoàng trên người tản ra một loại cổ quái mà lại đặc thù năng lượng, cổ năng lượng này thuộc về không gian năng lực rồi lại hoàn toàn bất đồng với không gian năng lực, như thế thuộc về lại như cao hơn. Cổ năng lượng này cổ quái, là Mục Du đến nay đối với tóc đỏ nữ hoàng theo một di có chút kiên kỵ một cái trong đó nguyên nhân, nếu không phải cái này tóc đỏ nữ hoàng lớn lên thật sự là địa cầu nhập bộ dáng, Mục Du thật muốn hỏi hỏi cái này đường đường phải hay là không chính là ngoài hành tinh nhập. Quang mang chớp nhấp ngáy, sao rút lui. Mộc Du tại truyền tống khí quang mang dưới ẩn ẩn có thể thấy bên người vô số ngôi sao rút lui mà đi. Truyền tống khí tốc độ cực nhanh, Mộc du tính toán tất nhiên là vượt qua tốc độ ánh sáng tồn tại, thậm chí có thể là đang tiến hành bước nhảy không gian. Nhưng đáng tiếc Mộc du đối với cái này không hiểu không giống vậy so sánh càng không dễ tính toán. Địa cầu đối với địa cầu bên ngoài tinh không thăm dò chưa bao giờ đình chỉ, ít nhất hôm nay tại thái dương hệ bên trong là không có phát hiện sinh mạng dấu hiệu. Giống yêu lam tinh loại này có được lấy cường đại như thế, tánh mạng dấu hiệu ánh sao cầu mục du tính ra cái này tối thiểu nhất là tại rất xa ánh sao hệ. Một cái địa cầu hôm nay khoa học kỹ thuật không cách nào phát hiện địa phương mà tại như vậy xa khoảng cách xa, truyền tống khí chớp mắt đã tới, rất nhanh thật sự rất nhanh, liền Mộc Du còn không có đã quyển cái này tình không xuyên thẳng qua ngay lập tức liền đến, bạch quang tán đi, Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng đã xuất hiện ở yêu lam tinh phía trên. Yêu lam tinh hiệu thật sự rất lam, lam được Mộc Du có chút đảo say đích cảm giác, thầm nghĩ địa cầu hiểu đã từng như vậy lam qua đi, hy vọng về sau có thể chế tạo ra không khí ô nhiễm máy xử lý còn địa cầu một mảnh lam diệu, đương nhiên cũng còn chính mình một mảnh ban thượng. Cùng yêu lam tinh cái kia như là trạm màu xanh lam bảo thạch lam diệu so sánh với Đại địa tất nhiên không thể để cho nhập tưởng tâm duyệt ngụ, thậm chí cảm giác được một cỗ thế lương. Đây là một mảnh chỉ có loa lộ tại ngoại nham thạch nâu cùng cắt sỏi màu vàng tạo thành đại địa. Nhìn không tới một mảnh màu xanh lụa, nhìn không tới một điểm sinh cơ. Núi rất cao, phật phân ngố lượn, nhưng không có cây không tốn không có nước. Đại địa một mảnh ra nước, nước ra ra dấu vết thật lớn, tùy ý có thể thấy được đại hắc gốc, không thấy được nhập, không thấy được động vật, chỉ có theo hiệu tế ngẫu nhiên đánh xuống kên kên. Đây là một mảnh như thế nào đại địa, một mảnh hoang vu. Nhưng nghe cha á tạm đã từng nói qua trên cái tinh cầu này còn sống được cực kỳ quá trăm ước lối vào. Cái này còn chỉ là yêu lam tinh nhập không tính những cái kia không thể tính toán cường đại man thú, là chỉ có đồng nhất mảnh đại địa như thế đi, Mộc Du nghĩ như vậy. Chương 308, Thiên Lam Tinh kỳ quái chất lỏng. Thiên Lam Tinh, trời xanh thăm thẳm, đại địa cũng rất hung vù, cái này vượt quá Mộc Du tưởng tượng. Có không khí, không khí thành phần là cùng địa cầu không sai biệt lắm, tinh cầu trọng lực cũng chỉ so địa cầu nhiều ra gấp đôi mà thôi, nhưng mà lại không nước, ít nhất dựa theo dưới chân đồng nhất mảnh thổ địa đến xem tuyệt khó có sinh mạng sống sót. Mộc Du suy đoán chính mình hai người có thể là lọt vào cùng loại với địa cầu Sahara địa phương. Chỉ là hai người tại phiêu phù ở mặt đất bay ra hơn 3 giờ khoảng cách còn chưa phát hiện bất luận cái gì tánh mạng dấu hiệu thời điểm, lưỡi người đều có chút ít ngẩn người rồi. Có thể hay không truyền tống lẫn chỗ? Mục Du nhịn không được hỏi, hy vọng đừng để bên ngoài người cái này mỏ quạ đen nói chúng. Liên tóc đỏ nữ hoàng đều có chút choáng váng rồi, hai người tốc độ phi hành so về máy bay mà nói tuyệt đối sẽ không chậm, cái này 2 giờ cao tốc phi hành ước chừng bay ra ngoài khoảng cách tối thiểu nhất là hơn phân nửa hoa hạ nước chiều dài, lớn như thế phạm vi tối thiểu nhất có thể đi ngang qua Sahara rồi vẫn như trước không có gặp bất luận kẻ nào hoặc là man thú, ngẫu nhiên có thể thấy được trên bầu trời cổ quái tướng mạo cùng loại với kên kên độc vật. Nếu không có chứng kiến loại này kên kên, hai người là thật tâm biết sẽ tưởng rằng tới rồi cái không có sự sống ánh sao cầu. Hơn nữa thánh sơn cổ quái liền một du cùng tóc đỏ nữ hoàng đều không thể nào đoán trước, muốn nói chân truyền đưa sai rồi cũng thực có khả năng. Tối thiểu nhất trước khi càn bộ này thuộc về trúc vu thiên lam tinh truyền tông khí ra hiện tại trên địa cầu chính là cái có thể đầy đủ nói rõ thánh sơn làm ẩu căn cứ chính sát theo. Cha á tạm cùng Na nhã nếu là không bị Thánh Sơn chuyện đưa ra ngoài, mà là theo bên người thì tốt rồi. Mục Du không khỏi nghĩ đến hai cái này Thiên Lam Tinh người, nếu như có bọn họ lời mà nói, tất nhiên có thể trước tiên xác định vị trí hiện tại. Đồng thời trong nội tâm phỉ báng không chỉ một lần Thánh Sơn. Đúng rồi. Mục Du đột nhiên nghĩ đến một cái rất trọng yếu manh mối, lập tức để cho Toàn Nhất theo chân đán số khoa học trong phòng thí nghiệm đi ra. Trước khi Cha Á tạm bọn hắn không phải đều nâng lên bọn hắn vong mắt đều có thể liên tiếp đến Thiên Lam Tinh bên trên một loại gọi là lưới net đồ vật sao? Toàn Nhất, ngươi điều tra thêm xem có thể hay không cảm ứng được lưới nén tồn tại. Toàn nhất năng lực không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng đấy. Đối với internet loại này tồn tại có một du không cách nào tưởng tượng năng lực. Có lẽ hắn có thể đủ giúp được một tay. Giống loại địa phương này sẽ có lưới nén bao trùm sao? Tóc đỏ nữ hoàng nhịn không được nghi vấn. Mộc du sau khi nghe được cũng biểu thị ý nghĩ của mình quá ngây thơ. May mà chính là toàn nhất cho hắn tránh năng lượng. Toàn nhất thu hồi trong mắt lục quang. Đâu ra đấy nói, có cảm ứng được lưới nén tồn tại. Nơi này lưới nén rất kỳ lạ. Loại này đặc thù lưới nén không phải cho rằng chế tạo mà là tới từ ở tinh cầu hệ tâm cả cái hành tinh đều sẽ ra lưới net bao trùm nói như vậy chúng ta tối thiểu nhất là không có bị truyền tống đến sai lầm địa phương một du dương một chút lông mi đắc ý nhìn một chút tóc đỏ nữ hoàng sau đó hỏi tiếp toàn nhất nói ngươi có thể phá giải nơi này lưới net tiến vào bên trong đạt được tin tức ư tối thiểu nhất có lẽ xác định phương vị của chúng ta tìm được như thế nào đi ra cái này địa phương khỉ gió nào phương pháp xử lý toàn nhất nói nơi này lưới net rất đặc biệt chỉ có vong mắt tài năng kết nối vào nếu như muốn liên tiếp đến cái lưới này lên chỉ có lượng cái biện pháp đầu tiên là thỉnh lão bản hối đoái giả thuyết khoa học kỹ thuật Thứ nhì là chế tạo ra võ mắt. Hai cái này trước mắt đều khó có khả năng, cần phải thời gian. Hối đoái giả thuyết khoa học kỹ thuật nhu cầu là 300 vạn điểm tích lũy. Dùng lão bản bây giờ điểm tích lũy cùng với chứng điểm tích lũy tốc độ ước chừng phải tại 13 cái sau thời thơ hấu tài năng con góp. Còn chế tạo võ mắt, ta lúc trước đã dựa theo lão bản phân phó đối với Thiên Lam tinh võ mắt tiến hành rồi phân tích mà lại lấy mẫu, nếu như lão bản hối đoái cần 100 vạn điểm tích lũy cơ luận, nhân bản, kỹ thuật lợi mà nói, đê. Y Khải cần 2 giờ có thể hoàn thành toàn nhất câu nói kế tiếp tại Mục du nhắc nhở hạ tiến nhập truyền âm câu tóc đỏ nữ hoàng không cách nào nghe được tóc đỏ nữ hoàng gặp hai cái này người thần bí hề hề hừ lệnh một tiếng cũng không có hỏi nhiều cỡ độn nhân bản kỹ thuật Mục du hỏi cái đồ vật này ngoại trừ chế tạo văng mắt bên ngoài còn có thể làm gì sao tốt nhất nói cho ta biết cùng khoa học kỹ thuật hứng bang cái này tuần hoàn nhiệm vụ có quan hệ bộ phận đây là cái này phát dội ra hỏa ứng với kích tính phản ứng hắn cũng không muốn hoa một trăm vạn hối đói cái chỉ có thể chế tạo văng mắt đồ vật tuy nhiên văng mắt rất trọng yếu Nhưng một dù người như vậy thời thời khắc khắc nghĩ đến lợi ích tối đại hóa keo kiệt mà lại vĩ mô căn cứ địa cầu hiện trạng cùng cơ luận nhân bản kỹ thuật có khả năng đạt tới trình độ có phía dưới thể kiếm lấy điểm tích lũy công dụng một là đối với nội tạng người tiến hành cơ luận nhân bản tái sinh dùng cho y học hai là đối với phẩm chất cao cấu tạo bằng thịt động vật tiến hành cơ luận nhân bản dùng hối đoái cơ luận nhân bản kỹ thuật đến bảo hoàn toàn có thể cơ luận nhân bản ra tuyệt đối tự nhiên phát triển không biến đổi gen cấu tạo bằng thịt do đó giải quyết toàn cầu cấu tạo bằng thịt vấn đề. Phòng ngừa hết thảy cùng loại với cẩm cẩm cúm diễn sinh. Nếu như lão bản nguyện ý theo danh sách trao đổi trong hối đoái ra có thể cung cấp cao đẳng cấu tạo bằng thịt yêu thú. Sẽ trên phạm vi lớn cải biến địa cầu thể chất của con người, lấy đê. Ở điểm tích lũy sẽ vượt qua tưởng tượng. 3. Liên an yêu thú thịt nghĩ cách ngươi có thể nghĩ ra, ngươi tuyệt đối so với ta còn hiếm thấy. Một du thiếu chút nữa bật cười, nghe được một nửa lập tức đánh nhịp quyết định hối đoái cờ lồn, nhân bản, kỹ thuật Trong khoảng thời gian này, mấy ngày qua bởi vì hai bệ cỡ lớn nước ô nhiễm máy xử lý xuống nước chế tắc tăng thêm loại nhỏ nước dơ máy xử lý cũng bắt đầu đầu nhập thị trường. Mục Du điểm tích lũy vẫn là trưởng đến rất hung mãnh, hôm nay đã lại đã tăng tới một hơn 90 vạn, đội cơ luận, nhân bản, kỹ thuật sau còn lại hơn 90 vạn. Lần này mục Du cũng không khách khí trực tiếp đem giá trị 10 vạn thu nhỏ lại năng lực hòa hoãn chậm năng lực cho đổi, còn những cái kia cấp 2 năng lực cũng chỉ có thể chờ một chút rồi. Còn đưa điểm tích lũy 70 vạn nhiều. Cơ luận, nhân bản, kỹ thuật đã hồi nói hoàn thành. Nghiên cứu thời gian cần thiết 28 phút đồng hồ, chế tạo vòng mắt cần thiết 120 phút đồng hồ, xin chờ một chút. Toàn Nhất nói một câu liền lập tức bị Mộc Du thu hồi đến khoa học trong phòng thí nghiệm, kế tiếp còn phải chờ đợi một khoảng 50 phút, Mộc Du dứt khoát hạ xuống trên mặt đất. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy cũng rơi xuống, cau lại lông mày hỏi có biện pháp nào sao? Đợi 2 giờ rưỡi. Mộc Du gật đầu nói. Người kia không phải người đi, tối thiểu nhất không là người địa cầu, đúng không? Tóc đỏ nữ hoàng cuối cùng nhịn không được hỏi vấn đề này. Mỗi người cũng phải có bí mật chính như ta chưa bao giờ hỏi ngươi đến cùng phải hay không người địa cầu đồng dạng. Mộc Du không có nói rõ sự thật cũng không có nói dối lừa gạt tóc đỏ nữ hoàng. Ngươi không có con mắt cùng đầu óc sao? Tóc đỏ nữ hoàng lạnh giọng quát lớn để cho Mộc Du dở khóc dở cười, hoàn toàn chính xác. Vì chính mình cái này hiếm thấy nghĩ cách. Gặp Mộc Du không trả lời, tóc đỏ nữ hoàng cũng không nhiều hỏi, dường mắt nhìn thoáng qua thiên lam tinh trên bầu trời cái Thiên Luân Phiên, cùng loại với mặt trời hàng tinh. đã hơn 3 giờ rồi, cái này hàng tinh vị trí biến hóa không lớn, dùng cái này suy tính xuất từ chuyển tốc độ. Cái này thiên lam tinh ngày đêm thường xuyên vượt qua địa cầu gấp 7 trở lên. Ta mới vừa đo thoáng một phát phi hành trong quá trình không khí lưu động tốc độ cùng với trọng lực trị số, tăng thêm chúng ta cái này 3 giờ phi đường đi ra ngoài trình cùng người ảnh cùng cái này hành tinh hình thành tâm giác góc biến hóa, đại khái tính toán ra cái này thiên lam tinh bán kính, tối thiểu nhất là địa cầu 10 lần trở lên, nói cách khác viên này thiên lam tinh trước mặt tích so địa cầu lớn hơn 100 lần trở lên. Nếu là như vậy mà nói, như cái kia hai cái thiên lam tinh người ta nói đến xem 100 ức nhân khẩu đối với cái tinh cầu này mà nói hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Đường. Duyên nhiên, điều kiện tiên quyết là giống chúng ta chỗ ở hoang vắng như vậy chi địa sẽ không quá nhiều quá lớn. Tóc đỏ nữ hoàng gặp Mục Du tựa hồ giải quyết như thế nào tìm đến lưới nét phương pháp xử lý, cũng không có keo kiệt đem chính mình đạt được một ít kết luận nói ra, nàng không muốn làm cho người nam nhân này cho là mình cái gì đều phải dựa vào nàng mà thiếu nhân tình. Mục Du nghe được tóc đỏ nữ hoàng lời mà nói, thiếu chút nữa nhảy lên, như thế nhìn về phía quái vật nói ra, liền cái này đều có thể tính được đi ra, ngươi còn nói ngươi không phải là người ngoài hành tinh. Tóc đỏ nữ hoàng nghe được Mục Du mà nói về sau Nàng lại hối hận khách khí với hắn rồi. Từ lúc hơn 2.000 năm trước cổ Hy Lạp, nhà thiên văn học Gà Dịt Sợ Tạ Chu đều có thể dựa vào biện pháp đơn giản nhất tính toán ra địa cầu bán kính. Ta có thể chắc đi ra có cái gì kỳ quái đâu? Có chút thưởng thức được không nào? Tóc đỏ nữ hoàng thiệt tình thua ở người nam nhân này. Người là ngu ngốc. Chẳng lẽ cũng muốn cầu người khác đều là ngu ngốc à? Hắn cũng hẳn là cái năng lực giả. Kỳ thi đại học toán học tuần túy dựa vào rút thưởng mà lại vận khí cực kém gần kề đáp đúng ba cái lựa chọn để cuối cùng chỉ có hoàn toàn cứng rắn, lạnh. Dựa vào văn tống cùng ngữ văn chen vào khoa chính quy một du đồng học rất là nói thật, tóc đỏ nữ hoàng không tiếp tục hứng thú cùng như vậy, không có thưởng thức người của tiến hành bất kỳ trao đổi gì. đứng ở mặt đất về sau, gặp cần 2 giờ rưỡi chờ đợi, liền ngồi sồn xuống thân thể thò tay đi chạm đến mặt đất cắt sỏi cùng gõ nhang thạch, nàng muốn thông qua có hạn tài nguyên tìm được thêm nữa. cùng hành tinh này có quan hệ hết thảy. mục dù thấy vậy, cũng mặc cho nàng đi giày vò, phản chính thật sự của mình là đối với mấy cái này cái gì địa chất học a vật chất học a sinh vật học và vân vân biết đến quá ít. tại trước mặt nữ nhân này, thật đúng là cũng coi là liền nửa điểm thưởng thức cũng đều không hiểu liền dứt khoát ngồi ngay ngắn xuống bắt đầu vận chuyển vũ trụ quyết tiếp tục rèn luyện tinh thần lực. Tước trưởng đã qua nửa giờ sau, mục du phát hiện tóc đỏ nữ hoàng bên kia xuất hiện một ít động tĩnh liền thu vũ trụ quyết. mở mắt thấy tóc đỏ nữ hoàng đang tại đào lỗ, trên mặt đất đã xuất hiện mấy cái hồ mới. ngươi làm cái gì vậy à? mục du hiếu kỳ hỏi. muốn biết tới đào lỗ. tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói. đào thành động loại chuyện này vốn là nên do nam nhân đến làm. mục du còn thật sự là rất nam nhân đứng lên lấy ra thí thần thánh kích, chớ mắt nhìn xem một nữ nhân đang đánh động tuyệt không phải là mục du tính cách còn nữa nói cái này tóc đỏ nữ hoàng làm một chuyện cũng là vì dọa xét thiên lam tinh đối với chính mình cũng mới có lợi chỉ là đem đào thành động cái này có đôi khi sẽ biến thành rất hèn mọn bị ổi từ nói được đặc biệt nặng thí thần thánh kích này lên liên khối lớn nham thạch mảng lớn cắt sỏi bị nhấc lên đào lỗ tốc độ tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều những này nham thạch cùng cắt sỏi cùng với mặt đất hình thành quá trình rất là đặc biệt cùng địa cầu có cực lớn khác nhau hơn nữa những này nham thạch cùng cắt sỏi tại theo địa tâm phún dũng đến mà đối diện trước mặt trong quá trình tựa hồ cùng đặc thù nào đó vật chất phát sinh qua kịch liệt phản ứng hóa học đào sâu điểm cũng có thể tìm ra một ít manh mối. Sẽ phải đối với chúng ta hiểu rõ cái tinh cầu này có một chút trợ giúp. Tóc đỏ nữ hoàng gặp mục du ngoan nghe lời làm làm việc cực nhọc cũng không che giấu. Mục du nghe vậy nhảy vào một cái trong hố sâu triển khai thiên nhãn hệ thống hướng sâu dưới lòng đất nhìn lại. Lúc này thiên nhãn hệ thống phạm vi mở rộng tới rồi hơn 100 m, tự là có thể nhìn càng thêm sâu. Ngươi nói là biết là một loại kỳ quái chất lỏng sao? Mục du thông qua thiên nhãn hệ thống cái kia cẩn thận nhập vi quan sát trong lòng đất hạ tìm một loại kỳ quái mà lại mang theo thoáng sóng năng lượng chất lỏng. Trước khi chưa bao giờ chứng kiến bất luận cái gì nguồn nước, thậm chí ngay cả trong không khí đều cực ít có thể cảm giác được cướp át, lúc này thấy đến chất lỏng tất nhiên là kỳ quái. Phải là rồi, Thiên Lam tinh không khí cùng địa hình địa chất rất khó hình thành nước, nếu như không có nước mà nói căn bản là không có cách cho sinh vật tế bào tổ chức cung cấp sinh cơ, có lẽ ngươi nói loại chất lỏng đó là Thiên Lam tinh người còn sống sót một loại trọng yếu nhân tố. Chương 309, sinh tồn phát tắc. Tuy nhiên Mục Du đối với tóc đỏ nữ hoàng ngoài miệng thường xuyên không đối phó, nhưng cũng không trở thành chớ mắt liếc ra nhìn một cái nữ nhập đảo lỗ, tại phát hiện cổ quái chất lỏng về sau, Mục Du hạ kích tốc độ vừa nhanh thêm vài phần, không bao lâu liền đào xuống đất hơn 80 mươi mét. Điểm này cổ quái chất lỏng cực ít, nếu không phải yếu mắt hệ thống, Mục Du làm sao có thể đủ xem tới được? Vì để ngừa bị bốc hơi hoặc là như thế nào, Mục Du dùng tinh thần lực tương kỳ bao vây lại, nâng cổ quái chất lỏng lên mặt đất. Tóc đỏ nữ hoàng bu lại, Mục Du tương kỳ đưa cho tóc đỏ nữ hoàng. Tóc đỏ nữ hoàng theo của nàng hư khoảng không trong túi lão lấy ra một cái cảnh chặt chẽ dụng cụ đối với cổ gái chất lỏng tiến hành rồi phân tích, lông mày cau lại. Một lát sau, nói ra, cái này ẩn chứa trong đó khoáng vật chất phần tử đại khái có thất trùng đã có 6 loại là trên địa cầu chỗ chưa từng phát hiện. Muốn cụ thể biết rõ công dụng của nó, ta phải tiến hành một phen thời gian phân tích. Một du rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, một bộ ngưng trọng biểu lộ nói ra. Ngươi phân tích phân tích đi, loại chuyện này ta không thành thạo. Ta cũng chỉ là biết rõ tên của nó gọi là địa tủy là yêu lam tinh đại địa diễn sanh ra cảnh hoa, đại khái tác dụng là có thể chuyển hóa làm bất cứ sinh vật nào cần thiết năng lượng, kể cả thực vật, nó thành phần tạo thành tiến vào nào đó sinh vật thể về sau liền sẽ trực tiếp căn cứ sinh vật thể cơ năng chuyển hóa làm sinh vật thể cần thiết. Ta gần kề chỉ biết nhiều như vậy còn như thế nào chuyển hóa cái dạng gì quá trình ta tiểu không được biết rồi một du bất thình lình khiêm tốn xem ở tóc đỏ nữ hoàng trong mắt thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên đây là đang phản bác chính mình mới mắng hắn không có thưởng thức ngu ngốc sao tóc đỏ nữ hoàng đột nhiên cảm thấy cởi đã thiếu chút nữa ở trước mặt không có nữ vương chính là hình thức phốc bật cười chỉ ngay ngắn chính trên mặt biểu lộ nói ra tạm thời bất luận ngươi nói rất đúng vẫn là sai ta đều cho ta trước thái độ biểu thị xin lỗi dùng xem xét hệ thống kết quả gắn xong tiểu thập tam đánh xong mặt sau một du tâm tình tốt rất hào phóng khoát qua tay bình chân như vải nói ra việc nhỏ ta sớm đã không có để ở trong lòng, không có để ở trong lòng. ngươi có thể đưa ngươi keo kiệt giả bộ có cấp bậc điểm sao? tóc đỏ nữ hoàng có chút dở khóc dở cười, còn nhỏ sự tình, tiểu chuyện có thể như vậy trăm phương ngàn kế trước để cho mình nói ra trước mắt khó có thể phân tích. Sau đó hắn lại một tia ý thức đem hết thể đều nói ra, rất rõ ràng sao? mục du có chút lung túng sờ lên cái mũi, hỏi. tóc đỏ nữ hoàng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. lưỡng nhập lần thứ nhất rất có ăn ý bèn nhìn nhỏ cười. mục du cảm thấy tóc đỏ nữ hoàng cũng không phải vinh viễn cũ ký lệnh như băng phúc hắc, ngẫu nhiên vẫn có chút nhập tình đấy. Tộc đỏ nữ hoàng cảm thấy Mộc Du cũng không phải vĩnh viễn hèn mọn bị hủy keo kiệt phúc hắc, ngẫu nhiên vẫn có chút rộng rãi đấy. Sau đó Mộc Du tại chờ đợi trong quá trình một bên đào hầm một bên dùng liệu mắt hệ thống xem xét, phát hiện cổ quái chất lỏng thì ra là địa tùy ít đến thương cảm, khó trách nơi này như vậy một mảng lớn không nhìn thấy sinh vật. Loại này phẩm chất chỉ có một, mà lại số lượng lại ít như vậy, tự nhiên là không cách nào nuôi sống được sinh vật, sâu trong lòng đất ngược lại là cũng có sinh vật đấy, nhưng đều là những cái kia kết cấu cực kỳ đơn giản cấp thấp độc vật. Tuy nhiên theo Mộc Du trong miệng đã được biết đến địa tùy tác dụng, tốc độ nữ hoàng hay là đối với địa tùy tiến hành rồi một phen xâm nhập phân tích muốn tìm ra cấu thành địa tùy khoáng vật chất phần tử kết cấu dùng cái này tới ra một ít muốn biết đáp án ở không trung biên kia so về mặt trời còn muốn mãnh liệt hàng tinh theo một y treo cao đỉnh đầu cái này y trường là địa cầu gấp 7 ánh sao cầu bạch yểu y chiếu lúc thật dài đạt 7-10 giờ trở lên tiêu nướng cái này hoàn toàn hoang lương đại địa đặc biệt cực nóng các sỏi cùng nham thạch đều có thể cực có thể sục nóng nhưng nếu như tiến vào ban đêm mà nói cũng tất nhiên rất nhanh giải nhiệt y đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sẽ vượt qua tưởng tượng Hiện tại Mộc Du hai nhập vị trí chỗ ở độ ấm vượt qua 70 cấp bậc, loại này độ ấm phía dưới nhập loại loại thể chất kia là toàn nhưng không pháp sinh tồn. Đương nhiên, đối với Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng loại này biến thái mà nói, tất nhiên là lạnh nóng bất xong. Rầm rầm rầm. Đại địa đột nhiên chấn động lên, khiến cho Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng cảnh thần chấn động. Theo trong thanh âm này có thể nghe ra là nào đó khổng lồ sinh vật tại đại địa phát ra thanh âm, kỳ rồi số, số lượng không ít, đều nhịp tiếng bước chân của, cũng không phải sợ hãi trái lại cao hứng, rốt cục gặp gỡ sống được. Tóc đỏ nữ hoàng phóng xuất ra không gian năng lượng đem Mộc Du cùng mình bao vây lại làm ra ẩn thân công năng, không lâu sau, liền nhìn thấy một đoàn quái vật to lớn từ đằng xa đánh tới chót lưỡn, những nơi đi qua hạt bụi dương hiểu. Bầy quái vật này cực lớn đến làm cho nhập lưới lưới, ít nhất đều có cao 10 mét, lớn nhất có hơn 20 mét, như thế nhà cao tầng. Giống như lạc đà, phần lưng cũng có biểu lạc đà, thân hình khối ngô, nhưng lại có 6 chân, mỗi cái chân đều cực kỳ cường tráng như thế chủ cột của quốc gia. Đầu không phải lạc đà chất phát tốt mà là một bộ dữ tận, răng nanh tung ra, đỉnh đầu có một giác góc sâu hiểu, xương nhọn bén nhọn sắc bén thấy ẩn hiện lóe lên lanh mang. Những này phải là cha á tạp trong miệng nói man thú đi à nha. Mục Du thấy vậy thầm nghĩ, như vậy man thú có thể so sánh trên địa cầu kỳ dù ra thời đại khủng long, hơn nữa theo hắn nhóm, đám bọn họ, sức chạy lúc trên thân thể bắp thịt của sức mạnh bùng lên đến xem tuyệt không đơn giản, so về siêu thần hệ thống sùng vật danh sách trao đổi nội dị thú đều không thua bao nhiêu. Nói cách khác cái này vừa chạy tới một đám ước chừng hơn trăm đầu lạc đà man thú, nhưng so long trong nội cùng cái kia dị thú đại quân. Cùng đi lên xem một chút bọn này man thú muốn đi đâu, nói không chừng có thể tìm tới man thú ổ. Mục Du nói tóc đỏ nữ hoàng thu hồi trên tay dụng cụ gật đầu đồng ý địa thủy khoáng vật chất phần tử cũng đã phân tích không sai biệt lắm lưỡng nhập thúc khai mở tốc độ che giấu khí tức nhìn một cái đội kịp, nhưng thấy bọn này man thú đi ra ngoài vài trăm dặm bên ngoài mới dừng lại dừng lại địa phương chính là một cái ngọn núi trước khi ngọn sơn phong này không cao rất là bình thường cái này hơn trăm đầu lạc đà man thú vây quanh ngọn núi nhỏ này phong quay vòng lên vòng vo mấy vòng mấy lúc sau đồng thời phát ra kỳ quái tiếng kêu tiếng kêu có điểm giống là chó gọi trong tiếng kêu ẩn ẩn có cao hứng tâm tình hưng phấn Nghe vào Mộc Du trong thai có bao nhiêu kỳ quái thì có nhiều kỳ quái. Chúng đây là muốn ngàn cái gì hóa a? Mộc Du nhiều kỳ. Đi tới nơi xa lạ này trên tinh cầu, Mộc Du cái kia bẩm sinh đối với rất nhiều kỳ lạ quý hiếm sự tình đều có được chớ rất hứng thú tính tử hoàn toàn bị phát thảo lên. Tóc đỏ nữ hoàng tự nhiên là không tâm tình đi để ý tới Mộc Du nghi vấn, tuy nhiên nàng cũng tò mò. Hơn trăm đầu lạc đà man thú nằm trên đất, ngựa đầu hướng ngọn núi, như thế đang dần dần cùng đợi cái gì tựa như tràn diện cái gì. Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng tuy nhiên có thể đi lên hàng phục cái này hơn trăm đầu lạc đà man thú nhưng không có đi, bọn hắn cũng muốn biết chúng rốt cuộc là tại chờ đợi cái gì. ước chừng 15 phút đi qua đó, đại địa đột nhiên chấn động, ngọn núi kia kịch liệt bắt đầu lay động, cát đá bay tứ tung. lạc đa man thu thấy vậy, toàn bộ đều đứng lên, không có hoảng sợ, trái lại lục tục phát ra kinh thiên động địa kêu lên vui mừng, như thế đang ăn mừng một hồi thịnh yến. núi trên đỉnh núi đột nhiên một cổ cự lực vọt lên, đem thạch đầu sông nước ra, một đạo u màu trắng chất lỏng từ đó phun ra đi ra, như thế núi lửa bỗng phát ra nhám thạch nóng chảy. man thu nhóm đám bọn họ nhìn thấy đạo này như thế chọc vào hiểu luyện không vậy chất lỏng toàn bộ đều cao càng lên, trên lưng điếu lạc đà mở ra một cái lỗ nhỏ, tại hấp thụ lấy những này, u màu trắng chất lỏng. Địa tùy, đạo này luyện không đúng là toàn bộ từ nào đó địa tùy tạo thành, tổng sản lượng tối thiểu nhất có thể lắp một cái cao 10 m 3 m đường kính buồn nước lớn, mới mộp du tại đó đào chết đào sống cũng không có đào ra vài dọn, lúc này rõ ràng nhiều như vậy, có thể không kinh ngạc. Càng kinh ngạc chính là man thú rõ ràng biết rõ tại đây biết, sẽ, phun. U màu trắng chất lỏng, địa tùy, thật sự là thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ man thú đối với địa tùy có yêu xanh cảm ứng sao? mới rất rõ ràng những này man thú là chạy ngọn núi này tới, hơn nữa chúng còn xác định một lúc sau mới chờ ở đấy. toàn bộ địa thủy bị cái này hơn trăm đầu lạc đà man thú trên lưng đĩa lạc đà già bộ cái ngăn sạch. tuy nhiên những này địa thủy tổng sản lượng đối với cái này hơn trăm đầu lạc đà mà nói nhìn về phía trên rất ít liền ba cái biểu lạc đà một trong đều không thể chứa vào một nửa. nhưng lạc đà nhóm, đám bọn họ theo một ý thật cao hứng. địa thủy phi thường chân quý, đặc biệt tại đất man hoang này nhiều như vậy đã thuộc hiểu cho. mở ra bước chân hướng phía nơi khác mà đi, mà trước khi đi chúng rất là có an ý hướng phía ngọn núi vốn lên lưng túi đầu một hồi lâu chúng không có đi trên đỉnh núi xem phải hay là không còn có lưu lại địa tủy. siêu siêu siêu siêu hơn trăm đầu lạc đà chỗ đi phía trước trong lúc đó xuất hiện bốn đầu thấp bé chỉ có một em mở không đến man thú cùng hầu tử rất giống nhưng móng vuốt nhưng lại có dài một mét tương tự đầu lâu cũng có được một cái sừng nọt lạc đà man thú nhìn thấy lấy lợi chảo hầu tử man thú về sau lập tức kêu lớn lên trong tiếng kêu có sợ hãi hơn một trăm đầu cao tới 10 em mở đến 20 mươi em mở cực lớn lạc đà đối với bốn đầu chỉ có tối đa cao một thước tiểu gia hỏa lộ ra hoảng sợ vẻ Đây là một quái dị mà lại quỷ dị tràn diện, mà kế tiếp lợi chảo hầu tự động làm cho nẻ cái quỷ dị tràn diện lại rót vào máu tanh nguyên tố. Có cùng chúng thân thể không sai biệt lắm trường móng vuốt hầu tử nhảy lên thật cao, mắt lộ tham lam hào quang, móng vuốt sắc bén càng lá tuân ra hung lệ lãnh mang. Trên không trung hầu tử man thú tốc độ cực nhanh, như thế tia chớp giống như ngay lập tức tất cả đến một đầu lạc đà man thú trên lưng của, lạnh quang tiềm qua, huyết dịch phun ra, biểu lạc đà bị cắt xuống. Lạc đà man thú dòng máu là u màu trắng đấy, tuy nhiên không thấy màu đỏ tươi lại theo một ý để cho nhập nhìn thấy mà dần mình. Lợi Trảo Hầu tử man thú móng vuốt đâm đến bị chém đứt điếu lạc đà lên, đem mặt khác hai cái điếu lạc đà ở bên trong không nhiều lắm địa tùy toàn bộ đi ngược lại tới rồi một cái trong đó trong đó, như thế nhiều lần, ở đây hơn trăm đầu lạc đà không một may mắn thoát khỏi, trên lưng điếu lạc đà toàn bộ đều bị cắt xuống, vất vả tích góp từng tí một lên địa tùy toàn bộ bị đã đưa vào bốn đầu lợi trảo hầu tử từng người cầm bốn người điếu lạc đà bên trong. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Thu hoạch hoàn tất về sau, lợi trảo hầu tử dẫn theo điếu lạc đà rất nhanh biến mất, chui vào liệt. Y trong ánh sáng Từ đầu tới đuôi không có đối với lạc đà man thú nhiều hơn nữa tạo thành bất kỳ tổn thương. Theo con khỉ rời đi, lạc đà kêu thảm thiết cũng ngừng lại, mà phần lưng miệng vết thương rõ ràng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Thậm chí, một lần nữa dài ra điểu lạc đà, mà tân sinh điểu lạc đà so với lúc trước rất cao càng cường tráng mà lại đẹp hơn xem. Điểu lạc đà sinh trưởng sau khi hoàn thành, lạc đà đại đội lại bắt đầu chúng số mệnh ý hệt chạy trốn, hướng phía chỗ tiếp theo khả năng phun ra địa thủy ngọn núi mà đi. Chúng biết rõ lần tiếp theo hấp thu xong địa thủy về sau còn sẽ có mới đích cái khác cướp đoạt người xuất hiện, nhưng chúng nó làm việc nghĩa không được trốn bước. Đây là chúng tìm tùy cổ thú sinh ra liền nhất định số mệnh. Đây cũng là yêu lam tinh sinh vật vòng sinh tồn pháp tắc bên trong một cái ảnh thú nhỏ, một cái nho nhỏ ảnh thú nhỏ. Chương 310, Vóng mắt tinh thiến. Cấp đoạt người lợi trảo hầu tử man thú tốc độ cùng vung trảo lúc sức mạnh bùng lên đều vượt qua 500, tuy tuy tiện tiện đi ra ngoài man thú liền có bực này vượt qua địa cầu bình thường năng lực giả sức chiến đấu, điều này làm cho một Du kinh hãi. Nhất kinh ngạc nhất vẫn là lạc đà man thú mang cho một Du đấy, không chỉ mà còn là bọn họ năng lực hồi phục, còn có bọn họ sinh tồn trạng thái hoặc là nói tâm tính đi, rất để cho Mục Du động dung. Mộc Du không biết loại này gọi là tìm thủy còn thú số mệnh, cũng không biết chúng bị cắt miễu lạc đà rất nhanh mọc ra về sau lại lao tới kế tiếp biết sẽ phun địa thủy địa phương vì cái gì, càng không biết bọn họ sinh tồn trạng thái phải hay là không mỗi lần tìm được địa thủy về sau đều sẽ gặp phải cướp bóc, nhưng Mộc Du có thể nhìn ra được chúng ánh mắt theo sợ hãi khôi phục lại bình tĩnh mà lại tràn ngập ước mơ chuyển biến. Mộc Du không biết nên như thế nào đi hình dung loại chuyển biến này có rất nhiều một loại xúc động thậm chí không khỏi cảm động. Tại mới trận kia giết chóc bên trong Mộc Du không có cái loại này rất phấn thanh lao ra đến anh hùng cứu lạc đà xúc động không phải hắn lạnh lùng, mà là đối với thiên lam tinh loại sinh vật này vòng thực vật liệu, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, kính sợ. đương nhiên, ai biết hầu tử chính là cái gọi là tà ác đại biểu đâu rồi. Có lẽ tại con khỉ trong mắt tìm thủy quang thú chính là giống nhau tại địa cầu nhân loại trong mắt lợn thịt tồn tại. Mặc dù cùng tóc đỏ nữ hoàng không có lựa chọn đi theo bên trên là đà, mà là lựa chọn hướng phía cái kia bốn đầu lợi chào hầu tử đuổi tới. Tìm thủy quang thú rõ ràng cho thấy đi tìm chỗ tiếp theo phun thủy núi đi, không có gì truy tung giá trị. Theo sau hầu tử nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Hầu tử đã xuất hiện ở nơi này. Vậy nhất định sẽ có chỗ ẩn thân, Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng đô muốn biết cái dạng gì hoàn cảnh khiến chúng nó còn sống, chúng luôn không khả năng vẫn luôn có thể cướp đoạt đến lạ đà. Tại quy liệt cả vùng đất cùng với núi cao tầm đó chạy trốn cùng vượt qua về sau, một tòa lớn vô cùng sơn mạch xuất hiện ở Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng trước mặt của, cái kia một mực trước mặt lợi trảo hầu tử sớm đã siêu siêu siêu chui vào bên trong dãy núi. Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng cũng đi vào theo, chạy vào sơn mạch về sau, hai người có thể cảm nhận được độ ẩm rõ ràng có chút giảm xuống, mà lại nhiều một chút hứa ướt át. Đúng, là ướt át. Tuy nhiên cũng là không có h hai o loại nước này vật chất. Bốn đầu lợi trở hầu tử tới rồi một chỗ sơn cốc trước, sơn cốc kia miệng đứng đấy một cái trong tay cầm cực đại vô cùng thạch đồng quái vật, như nham thạch màu nâu lằn ra, đầu chọc không có lông. Nếu không phải nó bỗng nhúc nhích, ai cũng nhìn không ra đến sơn cốc này nham thạch chi tiền trạm một cái quái vật. Cái này quái vật chiều cao trăm mét trở lên, thật sự rõ ràng như thế một ngọn núi, nguy nga hùng vĩ. Như là cự nhân, rồi lại là cự thú, hai cánh tay, bốn con chân, đỉnh đầu cũng có sừng nhỏ, còn có hai đôi mặt. Mặt la đầu thú. Hống hống hống. Trong đó một đầu lợi chào hầu tử đối với cái này cự thú phát ra trầm thấp tiếng thê, tiếng thét này cùng chúng nhỏ gợi bộ dạng rất không tương xứng. Đây không phải hầu tử tại đây cự thú phát huy, thanh âm tuy nhiên trầm thấp lại rất rõ ràng có thể nghe ra kính sợ. Cự thú tiếp nhận một chỉ, cái, hầu tử cung kính đưa tới một cái biểu lạc đà, rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm đánh chúng, liền trực tiếp nuốt xuống, tuy nhiên không đủ dính răng, nhưng cái này cự thú vẫn là đem chặn miệng sơn cốc chân của có chút dịch chuyển khỏi một cái khe hẹp. Lợi trảo hầu tử thấy vậy lại phát ra trầm thấp thanh âm ngỏ ý cảm ơn. Cái kia cự thú như thế không thích chúng khó nghe thanh âm của bình thường dối ra liếu chỉ đầu nhẹ nhàng nhảy lên, lại đem trong một chỉ cái hầu tử chứa điệu tụy điệu lạc đà cho đoạt lại vứt xuống trong mồm. Hầu tử thấy vậy không dám nộ lại không dám nói, lấy tốc độ nhanh nhất thông qua khe hẹp tiến nhập trong sơn cốc, không dám lần nữa có dừng lại, nếu như cái này cự thú tâm tình không tốt lại đoạt bọn họ điệu tụy vậy thì thảm rồi. Ngoài sơn cốc xa xa một dụ cùng tóc đỏ nữ hoàng gặp một màn này đều là mặt không biểu tình, tại cái gì có cao cấp sinh vật địa phương, có lẽ đều sẽ có loại này thực vật liệu, chuối thực vật sinh tồn trong tự nhiên, thức sinh tồn pháp tắc đi. Chỉ là so với việc địa cầu mà nói, nơi này hết thảy đều tới trực tiếp hơn càng sáng tỏ mà thôi, nhưng không nhất định muốn càng huyết tinh càng hắc ám, chân chính huyết tinh cùng hắc ám là khó gặp đấy. Có trông coi, còn có qua đường phí, còn có nơi này độ ấm thấp rất nhiều còn mơ hồ có chút thức át. xem ra trong sơn cốc này hẳn là một cái man thú căn cứ. Một dù nói, cái này trông coi quái vật, sức chiến đấu xem xét liền tuyệt đối không thấp. Nếu như mạnh mẽ xông tới mà nói nhất định sẽ kinh động bên trong, ai biết bên trong có bao nhiêu quái vật. Tóc đỏ nữ hoàng thích hợp nhắc nhở Mục Du cái này, một mực chạy tại cẩn thận cùng sảng bậy ở giữa nam nhân. Mục Du nở nụ cười nói ra, lập tức có thể tìm được liên tiếp đến lưới nét phương pháp xử lý rồi, đúng lúc này ta nhưng không muốn tùy tiện đi sảng bậy. Còn cần bao lâu? Nhanh, còn cần hơn 10 sau. Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng sau này hướng bên cạnh lui đi một tí, lui vào một cái vắng vẻ trong khe núi, đồng thời còn là có thể đại khái xem tới được sơn quốc bên kia động tĩnh. Sau mười mấy phút, toàn nhất truyền âm cho Mục Du báo cáo hết vòng mắt mắt nghiên cứu, Mục Du lúc này liền để cho toàn chui vào vừa ra chữ vật ngọc giản đây là cái gì nhìn về phía toàn nhất trong tay cùng loại với kính sắt trong đồ vật mục du nghi hoặc hỏi ánh mắt tinh tiến chim có cùng vóng mắt vậy công năng mà lại áp dụng cùng trên địa cầu internet toàn chui vào vừa đã đại khái đối với mục du người lao bản này có hiểu một chút cho nên tại làm bất cứ chuyện gì thời điểm đều hoặc nhiều hoặc ít đem láo bản yêu thích tập tính ghi lại ở trí năng chương trình bên trong toàn nhất suy đoán nếu để cho mục du cái chán cũng dính lên giống nhau vóng mắt nhất định không có một bộ kính sắt trong để cho hắn tới dễ dàng tiếp nhận nhưng lại gia nhập địa cầu internet giả thuyết liên tiếp, kết nối, nói cách khác nếu như Mộc Du trở về địa cầu, cái lưới này mắt như trước vẫn là áp dụng, có thể tùy thời tại internet bao trùm hạ tiến hành liên tiếp kết nối. Người mới vừa nói phải đợi hơn 2 giờ, là chờ hắn chế tạo ra cái này. Tóc Đỏ nữ hoàng nghe được toàn nhất lời mà nói, không thể nghi ngờ là chấn kinh rồi, loại này thiên lam tinh người độc có thứ đều có thể chế tạo ra, cái này mặt không biểu tình mà lại thân thể kỳ quái nam nhân đến cùng là dạng gì tồn tại cái dạng gì lai lịch a. Mộc Du nhẹ gật đầu, sau đó để cho toàn nhất trước biểu thị một lần cho mình xem đồng thời muốn thông qua toàn nhất chuyên nghiệp thủ pháp mau chóng đạt được về thiên lam tinh tin tức cùng tư liệu. toàn nhất cáo chi mục du nói, cái này vong mắt tinh phiến có duy nhất tính, một khi đeo lên về sau sẽ gặp đối với chỗ đeo người tiến hành sóng điện não ra đa quét hình cùng hắn đại não một loạt thần kinh liên tiếp đến cùng một chỗ. nếu như ta dùng, như vậy cái này vong mắt tinh phiến sẽ trực tiếp cùng trình tự của ta khóa lại cùng một chỗ, liền lại không thể cấp người khác dùng. xin hỏi lão bản xác định để cho ta sử dụng sao? nghe vậy, mục du thoáng suy tư một chút, hỏi lại làm cho một quả cần cần bao nhiêu thời gian? Lần thứ 2 thao tác có kinh nghiệm điều kiện tiên quyết phía dưới chỉ cần 1 giờ nhiều 15 phút. Vậy ngươi mang đi. Mục Du cuối cùng vẫn quyết định cho Toàn Nhất Dùng. Hắn là chuyên nghiệp, thứ tốt tại thời kỳ bất thường vẫn phải là cho Nhất có thể thu được hiệu quả và lợi ích người của Dùng. Đạt được Mục Du xác nhận về sau Toàn Nhất liền lại không bất cứ chút do dự nào trực tiếp đem tinh phiến chìm để vào con mắt, một hồi lục quang tiệm nhấp nháy, thời gian nhanh nhất dung hợp bảng định hắn chương trình. Dung hợp hoàn thành, hiện tại bắt đầu biểu thị thao tác. Toàn, chui vào trong khi liếc mắt bắn ra một đạo lục quang tại Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng trước mặt tạo thành một cái màn ảnh trên màn hình là Toàn Nhất có thể thông qua vương mắt tinh phiến lấy được các loại tin tức nhìn một cái không sót gì Mộc Du lần này không hề đơn độc để cho Toàn Nhất tại chấn đán số khoa học trong phòng thí nghiệm thao tác cho mình xem nguyên nhân rất đơn giản đợi đến lúc Toàn Nhất lại chế tạo ra một quả vương mắt tinh phiến về sau thế tất yếu cho tóc đỏ nữ hoàng cũng kiếm một quả bậc này có thể dò xét sức chiến đấu mà lại liên tiếp đến Thiên Lam Tinh lưới net đồ vật vẫn phải là cho tóc đỏ nữ hoàng một quả ít nhất bọn họ là cùng nhau tiến vào Thiên Lam Tinh người địa cầu chiến hữu. Tuy nhiên không phải giúp nhau chiếm hữu chiếm hữu, nhưng tốc độ nữ hoàng sức chiến đấu tăng lên cùng tin tức thu hoạch mau lẹ đối với một du vẫn có trợ giúp. Mục đích của bọn hắn là giống nhau, đạt được thiên lam tinh bên trên truyền tông khí, thậm chí kế tiếp còn sẽ có con đường rất dài cần phải đi. Tối thiểu nhất khi lấy được hoặc là sắp đạt được tất cả truyền tông khí mở ra thánh sơn bí mật trước đó. Hai người còn có thể là hợp tác quan hệ, tại trình độ nào đó cùng quan hệ đi lên nói. Lưỡng người hay là cột vào một sợi dây thường bên trên châu chấu. Tạm thời ai cũng không có ly khai ai. đương nhiên. Cái này một sợi dây thường bên trên châu chấu nếu như là có khả năng biết, sẽ, vì đối với vi lời mà nói, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Ta hiện tại trong ánh mắt chỗ đeo vong mắt tinh phiến có ba loại công năng, một là đối nhau vật sức chiến đấu phân tích, chỉ phải cái này tiêu điểm nhắm ngay sinh vật về sau sẽ cho thấy hắn sức chiến đấu, chỉ số biết, sẽ, biểu hiện tại ngươi đeo lên vong mắt tinh phiến sau nhìn thấy một cái giả thuyết màn hình nhỏ trái phía trên. Hai là đối với chung quanh sinh vật năng lượng thể do xét mà lại đối với động tác của bọn hắn quý tích tiến hành phán đoán Hôm nay bộ dạng này vong mắt tinh phiến có thể phát hiện phạm vi tại 1000m trong vòng cao hơn nguyên bản hàng mẫu vong mắt 100m. dò xét lấy được sóng năng lượng hạn cuối cũng theo vốn là 50 cải tiến tới rồi mới. Kết quả dò xét biểu hiện sẽ là dùng nhan sắc điểm ra hiện, nhan sắc càng sâu đại biểu cho sóng năng lượng càng mạnh. Đệ tam chính là liên tiếp kết nối thiên lam tinh lưới nẹt. Theo trước khi thiên lam tinh trên thân người lấy mâu xuống vong mắt tổ chức chỉ có thể cơ lộn nhân bản ra vong mắt nguyên thủy bộ dáng. chỉ có thể liên tiếp đến thiên lam tinh bên trên phổ biến tồn tại lưới nẹt. Không cách nào cùng nguyên dạng buồn nhất tốt liên nhập bọn hắn bang nước chô ở lưới nẹt vực, lưới nẹt vực bên trong có thêm nữa, kỹ lượng hơn cấp bậc càng cao hơn tin tức, mà tiến vào bang nước chô ở lưới nẹt vực bên trong cần quyền hạ. Hôm nay ta đây phó vương mắt tinh phiến nghiêm khắc trên ý niệm mà nói thuộc về không hộ khẩu, không cách nào tiến vào lưới nẹt vực. Mà chủng, trùng, lưới nẹt vực liên tiếp kết nối biện pháp cực kỳ đặc biệt, cần phải lấy được nghiệm chứng. Loại này nghiệm chứng cùng tiên làm tinh người huyết mạch thần kinh não có quan hệ, ta trước mắt còn không cách nào phá giải loại này nghiệm chứng con nữa cho nên chỉ có thể theo trên mạng đạt được tương đối phổ biến tin tức. Toàn nhất một bên giải thích cặn kẽ, trên màn hình một bên hiện ra biến hóa, xuất hiện một cái tinh cầu, đúng là hiện tại chỗ ở Thiên Lam Tinh. Thiên Lam Tinh, vị trí tinh vực còn không thể được biết, vị trí không cách nào xác định, cách cách địa cầu khoảng cách không thể tính toán. Theo Thiên Lam Tinh trên mạng biết được, Thiên Lam Tinh đối với Thiên Lam Tinh bên ngoài vũ trụ thăm dò cực ít, không gian khoa học kỹ thuật văn minh cực kỳ lạc hậu. Thiên Lam Tinh, loại địa hành tinh, dài nhất bán kính vì 6.533.91 km, là địa cầu gấp mười lần nhiều. Tổng diện tích là địa cầu hơn 100 lần. Thiên Lam Tinh có được tầng khí quyển cùng từ trường, trọng lực vì địa cầu 2 lần, lúc trưởng vì địa cầu gấp 7. Những tin tức này cùng trước khi tóc đỏ nữ hoàng đo đạc không kém là bao nhiêu. Thiên Lam Tinh mặt ngoài tất cả đều là 72% địa phương vì sa mạc, còn lại bộ phận vì ốc đảo, tại Thiên Lam Tinh được xưng là Thiên Châu. Thiên Châu toàn bộ tại Thiên Lam Tinh xích đạo trung quanh, Thiên Châu như thế một cái màu xanh biết dây lũa theo Thiên Lam Tinh xích đạo quay chung quanh Thiên Lam Tinh một vòng Thiên Châu là tất cả Thiên Lam Tinh người địa phương sở tại. Đây cũng là chúng ta một mực không cách nào đụng phải loài người nguyên nhân, bởi vì chúng ta hiện tại vị trí tại Thiên Lam Tinh vùng phía Nam cũng được xưng là Nam Man địa phương. Mới vừa rồi là hướng Đông Phi hành, coi như là cuốn Thiên Lam Tinh một vòng cũng vô pháp tìm được Thiên Lam Tinh người. Toản, chui vào. Trong khi liếc mắt bắn ra trên màn hình trên tinh cầu hiện ra thượng trung hạ ba bộ phận, thượng diện cứ gọi là Bắc Man, phía dưới gọi là Nam Man. Hai địa phương này hôm nay toàn bộ bị man thú chiếm lĩnh, mà trung gian là đích Thiên Châu là tất cả người Thiên Lam Tinh bát đại bang nước địa phương sở tại. Theo toàn nhất theo như lời Thiên Lam Tinh trên mạng tư chất liệu biểu hiện, tại một vạn năm trước đó, Thiên Châu chớ ở tỷ lệ vượt qua 80%, ngoại trừ hai cực cơ hồ toàn bộ bao trùm. Khi đó là Thiên Lam Tinh người thời kỳ mạnh mẽ nhất, man thú bị áp chế tại hai cực ở trong. Nhưng bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh phá hư tăng thêm Thiên Lam Tinh miệng người sinh sôi nảy nở cũng đến đỉnh phong, Thiên Lam Tinh chủ yếu nhất tư nguyên địa tùy tiêu hao cấp tốc tăng lên. Bởi vì phải áp chế man thú, cho nên càng đến gần hai cực địa phương tiêu hao càng nhanh, một là khai thác, hai là biên giới chiến tranh, thời gian lâu dài về sau liền hết sạch. Sau đó cái này làm kiệt tuyến chậm rãi hướng Thiên Lam tinh xích đạo đẩy mạnh, theo làm kiệt tuyến đẩy mạnh Thiên Lam tinh người cũng tê hát. Eo đó lui ra phía sau, khiến cho man thú đã có cơ hội thở dốc. Hiển nhiên, tại địa tụy cơ hồ làm kiệt loại này, hoang vũ chi địa man thú sinh tồn năng lực muốn viễn siêu Thiên Lam tinh người. Một là man thú thể chất, hai là man thú bên trong có bao nhiêu cái chủng tộc có thể cảm ứng được trôn giấu cùng sâu trong lòng đất địa tụy vị trí, trong đó tìm thủy quổng thú chính là điển hình nhất ví dụ. Tại thở dốc đồng thời, man thú dần dần lớn mạnh. Thời gian qua đi vẫn năm Làm kiệt tuyến đổ lên khiến cho Thiên Châu chỉ chiếm Thiên Lam Tinh 30% không đến thời điểm, man thú thế lực cũng dần dần được đã có đối kịp và vượt qua Thiên Lam Tinh bang nước xu thế, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Hôm nay man thú số lượng đã khó có thể tính toán, Viễn Siêu Thiên Lam Tinh bắt đại bang người trong nước miệng, hơn nữa phổ biến sức chiến đấu cao hơn Thiên Lam Tinh người bình quân trình độ. Như không phải là bởi vì cường giả chân chính không cách nào cùng Thiên Lam Tinh người sánh ngang lời nói, bắt đại bang nước sớm đã khó giữ được. Đương nhiên loài người sáng tạo tính chế tạo ra công sự phòng ngự chiến đấu vũ khí còn là đã chiếm rất phần lớn nguyên nhân. Theo lưới nét bên trên tư liệu, man thú sức chiến đấu vượt qua 500 là không có thể tính toán viễn siêu ư ấy, nhưng vượt qua 1000 liền ít đi tuyệt đại bộ phận, mà đạt tới 2000 đúng là trăm trong vạn chọn một tồn tại. Man thú cấp bậc phân chia chỉ có hai chủng, một là man thú, hai là man vương. Vượt qua 5000 sức chiến đấu có thể coi man vương. Man thú nhiều như thế, tự nhiên cũng có cường giả chân chính. Trong năm trước, man thú bên trong liền ra tuyệt thế bảy đại man vương, cái này bảy đại man vương từng cái sức chiến đấu đều vô hạn tiếp cận một vạn, bảy đại man vương liên thủ liền lúc ấy bang nước hai cái chiến thần đều phải tị kỳ phong mang. Nhưng tiếc đều bị theo Thánh Sơn trong mang ra ngoài một kiện thần vật cho chấn áp tại Man Hoàng Hải Tâm. Bằng không mà nói, hiện tại thực có khả năng Man thú đã thống trị thiên Lâm Tình. Ngoại trừ cái này tuyệt thế bảy Man Vương bên ngoài, hôm nay Man thú bên trong đạt tới Man Vương cấp bậc Man thú cũng vượt qua 100 số lượng, bất quá sức chiến đấu phần lớn là 5000 đến 6000 ở giữa, 8000 trở lên chỉ có 3 đầu mà thôi. Tại cương giả chân chính phương diện này, Man thú vẫn là không cách nào cùng bang so sánh đất nước với nhau. Bang nước sức chiến đấu đạt tới 5000 thì ra là chiến hoàng có gần 20 người, trong đó chỉ có một là 6000 không đến sức chiến đấu. Còn lại đồng đều cực kỳ 6000. Càng có hai đại chiến hoàng, trừ đó ra còn có lãnh đời không gia cường giả. Vì vậy, man thú tuy nhiều, lại cũng không dám đối với bang nước phát động tuyệt đối thế công. Nếu là chân chính đổ máu lời mà nói, đơn tại cường giả một phương diện, man thú bại hoàn toàn. Những cái kia sức chiến đấu đạt tới man vương cấp bậc man thú đều là sinh ra trí tuệ sinh linh, không sẽ như thế man động. Những này số liệu đều là lưới net bên trên lấy được bình thường nhất tin tức cùng tư liệu, là có hay không như thế? Còn không cách nào thật sự xác định, có lẽ những này số liệu đều là bát đại bang nước lấy ra chấn an dân chúng cũng không nhất định, chính thức chuẩn xác mà lại càng tin tức hữu dụng được tiến vào những cái kia bang nước lưới nẹt vực mà lại đạt được nhất định được quyền hạn mới có thể tra được. Về địa thủy ngày càng giảm bớt, bát đại bang nước từng người đều có được một ít cử động, nhưng đáng tiếc hiệu quả không tốt, khó coi. Địa thủy nguồn gốc từ thiên lam tinh ánh sao hạch, ngược lại không phải là không thể tái sinh tài nguyên, thật sự là tái sinh tốc độ có chút chậm. Hiện tại Bát Đại Bang thủ đô tại tận lực gieo trồng chủng loại số lượng cũng không nhiều thực vật, nhưng thực vật này không phải là dựa vào địa tủy mà sống, đồng thời cũng có thể trình độ nhất định tụ lại địa tủy, bọn hắn muốn dùng cái này đến hấp dẫn tinh hạch diễn sinh ra địa tủy. Cho nên, mỗi một lần Thánh Sơn thí luyện chính giữa đạt được đan dược và thực vật cùng với khoáng thạch mới sẽ có vẻ trọng yếu như vậy, huống chi năng lượng bổn nguyên rồi. Tại trên mạng không có đối với lần này, Thánh Sơn phát sinh biến cố bất cứ tin tức gì, hẳn là bị Bát Đại Bang liên minh quốc tế hợp phong tỏa. Nếu là Thánh Sơn ban thượng sao rồi, truyền tống cái chìa khóa bị đoạn rồi. Thánh Sơn có thần linh xuất hiện đợi tin tức truyền đi. Đối với bát đại bang nước ổn định nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng. Toàn nhất lâm lâm đủ loại đem trên mạng có thể có được tin tức nói một trận, đồng thời đem về thiên làm tinh sinh vật thực vật đợi các loại bách khoa toàn thư thức nội dung toàn bộ đã làm ra số liệu sóng truyền vào một du cùng tóc đỏ nữ hoàng ký ức thần kinh bên trong, để cho bọn họ rất nhanh quen thuộc. Quan tại hiện tại bọn hắn vị trí chô ở bên trên cái kia thần bí sân cốc, lưới net bên trên không có bất kỳ ghi lại, thậm chí không thể nào tra tìm. Tối trung một du cùng tóc đỏ nữ hoàng để tránh ra cái gì chi tiết, lựa chọn buông tha cho tiến vào trong cốc nghĩ cách quyết định tìm được trước cha á tạp nói sau, thông qua cha á tạp mới có thể đạt được một ít quyền hạn, thậm chí đạt được hắn trợ giúp của hắn. Ly khai tòa dạng núi này về sau, một du cùng tóc đỏ nữ Hoàng Đô lấy tốc độ cực nhanh hướng bắc mà đi, tiến về trước bát đại bang nước chỗ ở Thiên Châu. Thiên Châu như thế một sợi tơ mang cuốn tại Thiên Lam tinh chính giữa, tám cái bang nước phân bố cũng ngay ngắn trật tự, như là đem Thiên Châu cắt kim loại thành tám khối tứ giác giống như, tuy nhiên có lớn có nhỏ, thực sự không kém nhiều, tương đối tương đối lớn là thực lực mạnh nhất thiên đấu nước cùng thiên cương nước. Duy chỉ có để cho một du cùng tóc đỏ nữ hoàng hơi kinh ngạc chính là ở trong đó còn có một bang nước so hai quốc gia này còn muốn lớn hơn cũng là bát đại bang trong nước lãnh thổ lớn nhất bang nước Thiên Sắt Nước chính là cha á Tạp người yêu Na Nhã Châu ở bang nước Thiên Sắt Nước chân chính quốc thổ cùng mặt khác bang nước không khác nhau gì cả lớn tiểu lớn tiểu cảnh nội có một tòa cự đại sơn mạch, Thiên Đoạn Sơn mạch. tòa dạng núi này nếu không chỉ là ở trên trời sắt trong nước mà thôi càng là cơ hội liên tiếp hai cực điểm đem Thiên Lam tinh phân cách trở thành đồ đạc hai nửa cầu mà Thiên Sắt Nước chính là một người duy nhất kéo dài qua hai đại bán cầu bang nước. Thiên sát nước bên trái là Thiên nặng nước, bên phải là Thiên chiến nước. Đây cũng là Thiên nặng nước cùng Thiên chiến liên minh quốc tế Minh nguyên nhân lớn nhất. Cái kia chính là Tả hữu giáp công, cái này diện tích lớn nhất quốc gia. Tam quốc tầm đó chiến tranh không ngừng, cứ thế mãi kết lại kiều hận liền không thể tiêu trừ. Thiên sát nước một quốc gia chiến hai cái, cũng không phải nàng mạnh bao nhiêu, mặt khác hai nước có bao nhiêu yếu, mà là đang Thiên chiến nước cùng Thiên nặng nước một bên khác cũng đồng dạng lấy còn lại bang nước giáp công. Thiên Lam tinh phía trên bát đại bang quốc trì, cơ hồ là hai hai cách một cái địch quốc kết minh. Mặc dù cùng tốc độ nữ hoàng lần này chố đi bang nước chính là Thiên sát nước. Bởi vì ở trên trời sắt quốc hữu lấy Thiên Đoạn Sơn, hai người tiến vào Thiên Đoạn Sơn tương đối mà nói đơn giản một ít, cũng khó có thể bị Thiên Lam tinh người phát hiện. Phi hành ước chừng sau 15 tiếng, Mục Du cùng tóc đỏ nữ Hoàng Rốt cục thấy được Thiên Sắt nước đích Thiên Đoạn Sơn. Khi nhìn đến Thiên Đoạn Sơn sơn mạch đồng thời, Mục Du hai người cũng nhìn thấy lúc này trời Đoạn Sơn kéo dài hướng nam địa phương cũng là Thiên Sắt nước cùng Nam Man chỗ giao giới có người hai phe mã đang tiến hành chiến đấu, nhân số toàn bộ đều vượt qua ngàn người. Chương 311, trà á tạm tin tức. Dụ kế đem Aleth hẹo lở lợ gạt tới rồi trong lồng giam. Dặc Cơ khắc để tránh vấn nhất, lập tức để cho biên cảnh thành nhỏ chính giữa bộ đội tinh anh đem trông coi cha á tạm cũng dẫn theo đi ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất áp hướng bên trên chủ trong thành, lại chuyển áp hướng đô thành. Bắt được cha á tạm tuy nhiên cao hứng, nhưng còn lâu mới có được bắt được Alet hẻo lở cao hứng như vậy. Alet hẻo lở nhưng mà thiên trọng thành trẻ tuổi nhất trên vương, là có khả năng trưởng thành là chiến hoàng tồn tại, Dặc Cơ khắc không nghĩ ra vì cái gì Alet hẻo lở sẽ đến cứu tên phế vật kia cha á tạm, chẳng lẽ là áo đen mệnh lệnh sao? Tám cái đại chiến sĩ chưa làm hai tổ bắt lấy ham xe cạnh góc, do 100 tinh anh chiến sĩ mở đường. A Lê Hẹo Lở tự mình dẫn đội, lấy tốc độ nhanh nhất áp chư A Lê Hẹo Lở cùng cha Á Tạm Tiến về trước bên trên chủ thành. Chỉ cái nếu qua chủ thành xâm nhập thiên sắt trong nước, chính là áo hất chiến vương thân dị giải dạ khó hơn nữa giải cứu được hai người. Chỉ là bọn hắn áp tải hai chiếc hãm xe vừa bay ra cách biên cảnh thành nhỏ không đến năm mười km địa phương, liền bị hai cố lực lượng cản trở ở. Một cổ cường đại như thiên áp lực lượng từ trên trời giáng xuống, mỗi cái chiến sĩ đều cảm thấy uy thế lớn lao, dùng khiến cho cho bọn họ không đơn thuần là thân thể bị giam cầm ở, liền linh hồn đều có chút run rẩy. Giác cơ khắc có thể rất rõ ràng cảm ứng được cỗ lực lượng này tuyệt đối có thể so sánh với chiến hoàng, thậm chí càng rất cao, cái kia uy áp mà đến năng lượng cùng khí thế đều cực kỳ thần bí mà quỷ dị có không nói được cảm giác, tuyệt không phải là áo Hát Chiến Vương. Tiếp theo là một cỗ bạch quang điểm nhấp nháy, phân ra mấy trăm cổ, chui vào không cách nào nhúc nhích chính bọn họ lưới nét trong mắt. Đưa bọn chúng vong mắt toàn bộ đều phong ấn ở, muốn truyền tống cảnh báo mà không có thể, toàn bộ đều bị cắt đứt. Đã mất đi cùng lưới nét liên tiếp, kết nối, để cho bọn họ có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Mọi người ở đây, tất cả mọi người cảm thấy quỷ dị e ngại duy chỉ có cái kia cha á tạp trong ánh mắt bắn ra tinh quang cả người theo hãm trong xe đứng lên biểu lộ hưng phấn và bối rối ánh mắt thành kính càng thêm kính sợ nhất định là thần dùng khiến cho đại nhân hàng lâm thiên làm tinh rồi cha á tạp đối với cổ hơi thở này quá ký ức khắc sâu xác định cái kia thánh sơn trong gặp tuyệt không phải là nát núi một giấc chiêm bao đồng thời cũng xác định tiến vào thánh sơn trong những người kia không cách nào đạt được ban thưởng cùng chiến hoàng đám bọn chúng truyền tống cái chìa khóa bị đoạt thật sự là thần dùng khiến cho gây nên bị truyền tống ra thánh sơn về sau chính mình chưa từng cùng phụ thân áo hắc nói về việc này Nhưng nghe nói những cái kia mặt khác một ít bị thần sứ đại nhân bắt đi đích thiên sát nước cùng thiên chiến nước người của từng chống lại đầu lại nói tiếp qua, chỉ là không có bên dưới. Hắn lần này trộm nhập thiên sát nước đầu tiên là thật sự tưởng niệm na nhã, thứ hai cũng chính là vì thần sứ sự tình mà đến, lại không. Nghĩ rằng thiên sát nước phòng ngự cùng tuần tra so về lần trước nghiêm mật rất nhiều. Không phụ cha á tạp dáng vóc tiểu thụy chờ đợi, mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng rất tức thời từ trên trời giáng xuống. Hai người quái dị tướng mạo nhưng lại có như vậy làm cho kinh ý khí tức khiến cho được ở đây thiên làm tinh mọi người lâm vào khủng hoảng cùng ngốc trệ bên trong, đúng, lại khủng hoảng lại ngốc trệ. Mắt phương hướng Cửu Non, chúng ta lại gặp mặt. Một du như trước địch lấy đồng nhất phó bình chân như vậy cương điệu, nhàn nhạt mà cười nhìn về phía Cha Á Tạm. Vĩ đại thần sứ đại nhân. Cha Á Tạm thật sự rõ ràng gặp lại hai vị thần sứ đại nhân về sau, nguyên bản có rất nhiều muốn nói lời, nhưng lại không biết nên do đó nói lên. Thần sứ đại nhân đang thánh sơn trong xuyên thẳng qua càng là có khả năng thật sự thu hồi bát đại chiến hoàng trong tay truyền tống cái chìa khóa, cho thấy thần bí cùng to lớn cao ngạo, hai lần ba phen giải cứ mình càng làm cho cha Á Tạp đã tin tưởng thần không chỗ nào không có. Mục Du nhàn nhạt mà cười, kỳ thật nhưng trong lòng thì đại hỉ chỉ là không vô sắc mà thôi, có thể nhanh như vậy tìm được cha Á Tạp cái này tín đồ, không thể nghi ngờ là rất làm người ta cao hứng chuyện tình. Mục Du ngón tay của lóng lánh hào quang, vẽ một cái mà ra, phá vỡ cầm cố lại cha Á Tạp ham xe, khiến cho thoát khốn. Các ngươi là cái gì? Người nào? Giác Cờ khắc cảm giác được mình vong mắt bị đóng cửa, dĩ nhiên rung động, nhưng vong mắt một bộ phận công năng vẫn còn ở đó. Tối thiểu nhất trước mắt cái này, người lùn lại làm cho người không hiểu cảm giác được to lớn cao ngạo nam tử trên ngón tay bắn ra hào quang lúc báo tố thăng lên sức chiến đấu hay là để cho hắn có thể đủ rõ ràng điều tra đến đấy, người này đứng thẳng thời điểm đều không có sức chiến đấu biểu hiện, ngón tay vẽ một cái liền bắn ra vượt qua 3000 sức chiến đấu, làm sao không làm cho hoảng sợ. Cái này thật lạc tín ngưỡng tinh cầu, quả nhiên là sớm đã quên mất thần linh tồn tại. Mục Du lạnh nhạt mà nói, trong tay vứt lên một cái tiểu hộp sắt, tiểu hộp sắt trên không trung đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cái có thể tụ thiên vậy lao lung, ngang nhiên chủ xuống đem nhóm người này bị không gian năng lực cầm cố lại thiên lam tinh người toàn bộ bao phủ tại mà bắt đầu một du ngón tay nhảy lên như là thần chi triệu hóa tù thiên lao lung ngay tiếp theo hơn 100 người nhỏ đi bay trở về trong lòng bàn tay của hắn như thế thần tích giống như đích thủ pháp để cho còn dư lại cha á tạm cùng với còn nhốt tại hám trong xe alex hẻo lở kinh ngạc không thôi cha á tạm là đánh đấy lòng đã tin tưởng một du cùng tóc đỏ nữ hoàng là thần dùng khiến cho người đối với cái này chỉ có kính sợ cùng ngưỡng mộ hắn biết do tại thần đích trí trí hạ là không có chuyện gì không thể làm được. Mà a Alet hệu lực nhưng lại bối rối vô cùng, với tư cách thiên nặng nước cao tầng chính hắn bao nhiêu hay, là nghe nghe thấy Thánh Sơn trong Bát Đại Chiến Hoàng bị đoạt truyền tông cái chìa khóa sự tỉnh, tất cả mọi người suy đoán là Thánh Sơn thần linh gây nên, chẳng lẽ đúng là hai người trước mắt sao? Đây là của ngươi đồng bạn sao? Mục Du chỉ hướng a Alet hệu lở cái này chiến vương hỏi hướng Cha A Tạp. Hắn là cha ta đệ tử đắc ý nhất, cũng là của ta kết bái đại ca. Cha Á Tạp cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mục Du nghe vậy lạnh nhạt nhẹ gật đầu, như thế đối với thế gian này hết thảy đều không lắm cảm thấy hứng thú có siêu nhiên thái độ mở miệng nói ra, nếu như thế, mà lại đồng hành đi tìm Na Nhã đi. Ngươi và Na Nhã đều là thần tín đồ, bản thần sứ muốn dẫn lấy hai người các ngươi tín đồ đem thư này ngưỡng Đông Hoa khai biến tại Thiên Lam tinh trong lòng của tất cả mọi người. Nghe được thần sứ đại nhân nói muốn đi tìm tìm Na Nhã, cha Á Tạm càng là cao hứng, vội vàng dẫn đường. đã có thần sứ đại nhân đồng hành, cái kia cái này ở giữa thiên địa còn có ai có thể ngăn cản? Á Lết hẻo lở sắc mặt hồi phục xong, chỉ cái là không dám nói lời nào, trong nội tâm kinh đảo lăn mình quay cuồng, không biết nên phải như thế nào, chỉ phải đi theo ở ba người về sau lặng im mà đi. Mộc Du muốn chuẩn bị đi tìm Na Nhã lý do rất đơn giản, cha á tạm thuộc về thiên nặng nước có thể trợ giúp chính mình đạt được thiên nặng nước lưới net vượt tin tức tư liệu. Na Nhã là thiên sát nước cao tầng nhị nữ, cũng tất nhiên có thể trợ giúp chính mình đạt được thiên sát nước đấy. Mộc Du muốn tập kết tối đa càng nhiều nữa tư liệu, phải nhanh một chút tìm được về truyền tống khí manh mối, tìm được truyền tống khí về sau lập tức trở lại địa cầu. đương nhiên, trước đây chính mình vẫn phải là tiếp tục cổ cái này thần sứ một góc, trước nghiệp hành vi thường ngày nha. Bốn người hướng bắc, không chung mà đi. Với tư cách thần sứ đối với tín đồ tín nhiệm. Lần này cha Á Tạp vong mắt không có bị phong ấn. Cha Á Tạp nếu là muốn đem thần sứ sự tình nói ra, cái kia sớm liền nói ra ngoài, làm gì lợi? các loại, hiện tại. Thần sứ đại nhân tha thứ, rất nhanh đã lấy được hồi báo. Bay ra hơn trăm km cha Á Tạp đối với thần sứ đại nhân nói nói, thần sứ đại nhân. Na nhã nghe nói ta bị thiên sát nước quân đội chính quy bắt, đã theo trong nhà trốn tới dục đến bên này cứu ta, bất quá phía sau nàng hôm nay đi theo rất nhiều thị vệ tại truy ngăn đón nàng. Nàng nghe nói ta đã bị thần sứ đại nhân giải cứu ra vì không cho những cái kia kẻ truy bắt chứng kiến ta đang tại hướng phản phương hướng mà chạy thực là thiện lương tín đổ mục du khen một câu nói ra để cho nàng hướng bên này đi thân hội che chở các ngươi cha á tạm cao hướng gật đầu đồn đại cho na nhã không bao lâu mục du bọn người liền thấy được phía trước bay tới một cái nữ thiên lam tinh giật nhân mà phía sau của nàng có hơn 10 kẻ truy bắt đều là thiên sát nước đệ nhất chiến thị vệ của vương phủ sức chiến đấu cỡ này bất quá 2.000 người làm sao có thể đủ ngăn cản được lượng lớn thần sứ thần uy mênh mông của quận chỉ đợi hắn nhóm đám bọn họ Đến từ lúc đến đây, liền ngay lập tức bị phong ấn vong mắt đưa tay bắt ném vào tủ thiên lao lung bên trong. Đây đối với tiểu tình lữ lại lần nữa gặp lại, mục du nhìn xem cao hứng cựu để cho bọn họ lẫn nhau ở chung nói chuyện riêng thêm vài phút đồng hồ, về sau, liền không chút khách khí lợi dùng bọn họ tài nguyên đi điều tra truyền tống khí tồn tại. Hai chúng ta vị trí thần sứ lần này tới Thiên Lam Tinh có ba chuyện, một là muốn hành tẩu Thiên Lam Tinh xem xem các ngươi đến cùng đem thần quên đi đến trình độ nào, hai là muốn dẫn dắt những cái kiếp nhưng có đối với thần tín ngưỡng người để cho bọn họ đạt được thần chiếu cố. Đệ Tam là đến tìm kiếm một kiện thần từng ban thưởng dư thiên lam tinh thần vật. Một bơi nói qua, liền để cho tóc đỏ nữ hoàng đem cản truyền tông khí đem ra, thượng diện còn cắm theo thiên lam tinh chiến hoàng nhóm, đám bọn họ, trong tay đoạt lại tám miếng truyền tông cái chìa khóa, đây đối với tiểu tình lư thấy vậy, thần sắc cứng lại, quả nhiên là thần dùng, khiến cho gây nên. Các ngươi nhưng tại văn hiến tư liệu hoặc là tin tức bên trong nghe được đã từng gặp cùng cái này thần vật không sai biệt lắm đồ đạc. Hai người lắc đầu nói ra, trước kia không có chú ý tới. Thần sứ đại nhân xin chờ một chút, chúng ta bây giờ liền liên tiếp hướng đi tìm tài liệu tương quan. Tại một du điểm dưới đầu, hai người đã bắt đầu tìm kiếm tư liệu, đã có vật dụng thực tế đồ án về sau, tìm tìm ra được coi như thuận tiện. Chỉ là hai người tìm hồi lâu lại cũng không có tìm được bao nhiêu tài liệu tương quan, coi như là có cũng miêu tả cực kỳ mơ hồ, thậm chí sơ lược. Hai người đem có thể tìm tới tư chất liệu toàn bộ đọc cho một du nghe, nhưng đáng tiếc như cũng là tìm không thấy đầu mối gì. Cực kỳ. đã có thể tìm tới tư liệu nói rõ truyền thống khí đích đích xác xác là ở Thiên Lam Tinh lên, nhưng lại đã xuất hiện, đã đã xuất hiện, khẳng định đã có người ghi chép, không ai biết hành tung của nó. Thân sứ đại nhân ở trong đó còn nhiều cái văn hiến tư liệu là sơ lược đấy, nhưng nó liên tiếp kết nối khẳng định còn hẳn có càng nhiều tư liệu, chỉ là chúng ta không có quyền hạn đi thăm dò xem. Cha Á Tạp nói, Na Nhã cũng gật đầu, nói ra, ta chỗ này cũng thế, muốn liên tiếp đến những tài liệu này, nhất định phải cao hơn quyền hạn. Nếu như thần sứ đại nhân tin tưởng ta ta vậy thì trở về thuyết phục cha ta để cho ta cha đem quyền hạn cho ta hoặc là để cho hắn nói cho ta biết tài liệu bên trong. Mộc Du cấp tốc suy tư một chút, quyết đoán nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đã không ai biết, vậy dĩ nhiên muốn đi tìm hắn, còn có hai người các ngươi đặc biệt cha á tạm như vậy cả ngày lén lút cùng ngươi gặp gỡ cũng không giống bộ dáng, bản thần sứ cũng đi một chuyến đi. vì thần tín đồ vinh viễn hạnh phúc, bản thần sứ liền đi bảo vệ một việc ngôi. thần sứ đại nhân, rất đa tạ ngài. cha á tạm cao hứng nói, thần sứ là không gì làm không được đấy, với hắn nhóm, đám bọn họ, ra tay, vậy mình và na nhã cuộc sống sau này liền nhất định có thể tướng mạo tư thủ. na nhã cũng thật cao hứng, nhưng là nghĩ đến muốn dẫn thần sứ đi tìm phụ thân của mình, mà cha mình cái tia tính tình tất nhiên sẽ xông tới thần sứ, nàng lại nhiều hơn rất nhiều lo lắng, thần sứ đại nhân. Ta cái kia phụ thân tính tình không được, nếu là có cái gì trong lời nói đắc tội ngài, còn hướng ngài đại lượng. Mục Du nghe vậy, đột nhiên lạnh rên một tiếng, khí thế bỗng nhiên bay lên, nhiệt độ hạ thấp vô hạn. Vô luận như thế nào, bản thần sứ không giết hắn. Cha Á Tạp cùng Na Nhã lại lần nữa thể nghiệm một bà cái gì gọi là thần uy khó dò, bất quá, đã thần sứ đại nhân mở miệng không giết, coi như là đã có cái đấy ngọn mượt. Như là cái gì đều nở nụ cười nhẹ, đó là không chuyên nghiệp thần côn. Hỉ nộ vô thường làm cho bảo trì lòng kính sợ, lúc này mới là thần côn căn bản. Tuy nhiên Mộc Du cái kia hừ lệnh là giả giả bộ, nhưng làm bộ cũng nhất định phải giả bộ chứ để Mộc Du rất bội phục nghề nghiệp của mình hành vi thường ngày. Thiên sát nước đô thành đệ nhất chiến vương Khoa Lý Dậy Đặc Đan nghe được tiểu nữ Nhi Na nhã vì cứu cha á tạm tên đàn ông khốn kiếp kia trốn ra đệ nhất chiến vương phủ, vội vàng đem đầu tay bên trên chuyện tình giao cho một vị khác chiến vương sau về tới đệ nhất chiến vương phủ. Chỉ là vừa mới đặt chân liền lại nghe thấy trong hoàng cung thị vệ tiếng đảo, nói là chiến hoàng đệ cho hắn trở về thương lượng đại sự. Tiến vào hoàng cung về sau, Khoa Lý Dậy Đặc Dan phát hiện còn lại bảy vị trung lý quốc sự chiến vương đều ở đây thậm chí ngay cả quốc hoàng cùng một vị khác chiến hoàng đã ở chuyện gì xảy ra sao của ta hai vị chiến hoàng khoa lý dày đặc đan cùng bảy vị chiến vương trung lý quốc sự ra, hai vị chiến hoàng cơ hồ rất ít lộ diện hắn rất ngạc nhiên rốt cuộc là chuyện gì phát sinh đưa đến hai vị xuất hiện khoa lý dày đặc đan ngài còn nhớ rõ đoạn thời gian trước tham gia thánh sơn thí luyện cùng ngài bảo bối tiểu nữ nhi một tổ cái kia ba người trẻ tuổi nói lời sao mặc dù là quốc hoàng đối với cái này cái nhìn trời sát quốc hữu lấy công lao hiển hách trận chiến đầu tiên hoàng cũng là cực kỳ kính trọng trong lúc nói chuyện dùng tới đều là tôn sưng Lúc ấy ba người bọn họ báo cáo nhanh cho ta về thần linh chuyện tình ta đã bẩm lên hai vị chiến hồn rồi, như thế nào, xuất hiện biến cố gì sao? Đối với Thánh Sơn thí luyện thời điểm xuất hiện kiếp nạn, tuy nhiên dân chúng không biết, nhưng cao tầng đều là sớm đã cực kỳ chấn động. Mà đó cùng Na Nhã một tổ tiến vào Thánh Sơn mà lại bị cái gọi là thần linh bắt đi ba người theo như lời nói, cũng dùng, khiến cho, cho bọn họ rất là rung động. Bọn hắn tin tưởng bọn họ nói lời, bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào, vì vậy đè xuống không cho để lộ ra đi, nhưng ngụm trộm lại sớm đã đang điều tra thông qua các loại thủ đoạn đi sát minh. Hôm nay, bọn hắn rốt cục đem ba người vong mắt phong ấn tại Cam Đoan, bọn hắn tin tức không mất đi sớm hạ toàn bộ an toàn giải trừ, do đó cũng đã lấy được bọn hắn trong trí nhớ rất nhiều chuyện, thậm chí đối với ngay lúc đó hiện trường tiến hành rồi trở lại như cũ, bọn hắn thấy được lưỡng người tướng mạo người kỳ lạ, khí tức rất cổ quái, đặc biệt một người trong đó thậm chí có một loại cực kỳ khí tức thần thánh, loại khí tức này để cho hai cái chiến hoàng nhớ tới Viễn Cổ Thị Tộc, thân là chiến hoàng chính bọn họ đã từng xa xa tiếp xúc qua Viễn Cổ Thị Tộc, bọn hắn biết rõ Viễn Cổ Thị Tộc chưa từng tại Thiên Lam tinh bên trên tuyệt tích, chỉ là biến mất ở thế nhân trong mắt đối với Thánh Sơn trong cướp lấy truyền tống cái chìa khóa phải hay là không chính là cái gọi là thần linh bọn hắn không dám xác định nhưng có thể xác định là tuyệt đối cùng hai cái này người thần bí có quan hệ truyền tống cái chìa khóa mất đi khiến cho bát đại bang nước cao tầng đều rơi vào trầm mặc trong khủng hoảng bọn hắn cố tình đi tìm truyền về tiễn tặng cái chìa khóa nhưng là không có đường nào truyền tống cái chìa khóa là ở Thánh Sơn trong bị đó đấy bọn hắn lúc này quả quyết là không có cách nào trở về Thánh Sơn đệ nhất chiến vương Khoa Lý dậy đặc đan nghe xong chiến hoàng dạng thuật về sau vệ mặt nghiêm túc hỏi tôn kính chiến hoàng ý của ngài là việc này sẽ cùng na nhã có quan hệ na nhã cùng ba người kia là đồng hành đấy căn cứ ba người này ký ức đến xem hai cái người thần bí xuất hiện là vì thiên nặng nước tiểu tử kia cha á tạm mà xuất hiện đấy về sau ba người bị nắm trộm mà duy chỉ có không nhìn thấy cha á tạm cùng na nhã cũng có thể theo bọn hắn trong miệng thò ra một sự tình quốc hoàng nói ra khoa lý dày đặc đan nhử mày một cái không biết là bởi vì na nhã chưa từng cùng tự mình nói lên hay là bởi vì nghe được cha á tạm cái này buồn nôn danh tự nói ra rất không may một tin tức Nha Nhã vừa rồi không lâu vừa chạy ra vương phủ, là muốn đi cứu cái kia lại một lần nữa trộm nhập nước ta Thiên Nặng nước hồn đạn cha Á Tạp. Ta hoàng không cần lo lắng, ta hiện tại tiểu tự mình đi đuổi bắt bọn hắn. Khoa Lý Dày Đặc Đan, không cần tức giận. Bổn hoàng đã biết chuyện này rồi, hơn nữa cũng phái ra hoàng cung thân vệ quân đuổi theo bắt bọn họ. Ta Tôn Kính Vương, ngay hiện tại chỉ cần trở lại trong vương phủ an tâm chờ đợi là được, thân vệ quân nhất định sẽ đuổi bắt đến hai người, đưa bọn chúng đưa đến ngài quý phủ đấy. Cha Á Tạp tên khốn kia thiên sát người trong nước, giữ lại còn hữu dụng. Khoa Lý Dày Đặc Đan ngươi trước trực tiếp tương kỳ giết. Hỏi trước ra một ít về người thần bí tin tức xấu đi. Quốc hoàng nói ra, vâng, khoa lý dày đặc đan lĩnh mệnh rời khỏi hoàng cung hồi phủ. Ta vĩ đại quốc hoàng, có lẽ để cho thân vệ quân trực tiếp đem lưỡng bắt được người mang đến trong hoàng cung đến thẩm vấn, mà không phải giao cho khoa lý dày đặc đan. Một cái chiến vương nói ra, chúng ta phải tin tưởng đệ nhất chiến vương, chúng ta khoa lý dày đặc đan. Quốc hoàng rất là trực tiếp đã cắt đứt cái này chiến vương nghi hoặc, đối với khoa lý dày đặc đan tiến nhiệm có thể thấy được lốn lổng. Bổn hoàng muốn đi xem đi thiên nắng nước, thậm chí qua đi còn có thể phải đi thoáng một phát thiên đấu nước cùng thiên cường nước tám miếng cái chìa khóa mất đi cùng với thần linh sự tình chúng ta một cái bang nước thừa nhận không đến còn phải cùng mặt khác bang nước thương lượng đối sách quốc hoàng rất lời triển khai cánh khổng lồ cấp tốc bay ra hoàng cung bảy chiến vương cùng một vị khác chiến hoàng thấy vậy đồng đều là đối với quốc hoàng cái nhìn đại cục biểu thị kính nghệ đệ nhất chiến vương khoa lý dậy đặc đan về tới đệ nhất chiến vương phủ liền đã nghe được na nhã trở về tin tức hơi ngây ra một lúc rất nhanh hướng phía na nhã căn phòng của madi chỉ là tại tiến vào bên trong lập tức liền bị một cô năng lượng đã tập trung vào ở một đạo bạch quang đánh úp lại cho đến phong ấn hắn vong mắt Đệ nhất chiến vương cho thấy khoảng cách chiến hoàng chỉ có một bước ngắn hơn 4.900 sức chiến đấu đột nhiên một quyền hành đánh tới đem bạch quang đánh nát hào quang lóe lên khoa lý dày đặc đan cảm giác được trước mắt nhoáng một cái một đạo thấp bé thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn một quyền hướng phía chính mình anh giết tới đây khoa lý dày đặc đan có thể rõ ràng cảm giác vẻ này sức chiến đấu gia tăng theo không đột nhiên tăng vọt đến tiếp cận 4.000 và ảnh khoa lý dày đặc đan quả đấm của cùng cái này có được lấy 4.000 sức chiến đấu tiểu nhân va vào nhau hơn 4.900 đối với 4.000 đến tại chiến đấu lực chiếm được ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết Khoa Lý Dãy Đặc đan rút lui rồi, hơn nữa là ngang nhiên lùi ra ngoài. Khoa Lý Dãy Đặc đan cảm nhận được một cỗ kỳ quái lực lượng xuyên tấu qua quả đấm của hắn trào vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng mà thô bạo, tuyệt không phải là sức mạnh bình thường có thể so sánh với. Lại lần nữa một đạo bạch quang, như thế thiên la địa vong bình thường đem năm đấm thốn liệt Khoa Lý Dãy Đặc đan bao phủ ở, đồng thời đưa hắn vong mắt phong ấn. Các ngươi là người nào? Khoa Lý Dãy Đặc đan ánh mắt hơi có rung động, nhìn thấy hai cái thấp bé người cùng nữ nhi của mình cùng với tên khốn kia cha á tạm đứng chung một chỗ, liền đoán được hai cái tiểu nhân thân phận đem trên người trói buộc chấn vỡ về sau, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. "Đừng sợ, bản thân sứ lần này tới chủ yếu là vì con gái của ngươi na nhã làm mai đấy." Mục Du lạnh nhạt mà nói. "Chương 312: Thần sứ làm mai mối." Giúp kế đem Alet hẹo lở lừa gạt tới rồi trong lồng giam, giặc cờ khắc để tránh vất nhất, lập tức để cho biên cảnh thành nhỏ chính giữa bộ đội tinh anh đem chồng coi cha á tạm cũng dẫn theo đi ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất áp hướng bên trên chủ trong thành, lại chuyển áp hướng đô thành. Bắt được cha á tạm tuy nhiên cao hứng, nhưng còn lâu mới có được bắt được Alet hẹo lở cao hứng như vậy.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 Một đạo thấp bé thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền hướng phía chính mình anh giết tới đây. Khoa Lý Dật Đặc Đan có thể rõ ràng cảm giác vẻ này sức chiến đấu gia tăng theo không đột nhiên tăng vọt đến tiếp cận 4000. Và ảnh. Khoa Lý Dật Đặc Đan quả đấm của cùng cái này có được lấy 4000 sức chiến đấu tiểu nhân va vào nhau, hơn 4900 đối với 4000 không đến, tại chiến đấu lực chiếm được ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết, Khoa Lý Dật Đặc Đan rút lui rồi, hơn nữa là ngang nhiên lùi ra ngoài. Khoa Lý Dật Đặc Đan cảm nhận được một cỗ kỳ quái lực lượng xuyên tấu qua quả đấm của hắn chào vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng mà thô bạo.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 Lừa dối đệ nhất chiến vương. Mới trong hoàng cung đàm luận này sinh thánh sơn thần linh một chuyện, thật không ngờ vừa trở lại trong vương phủ liền thấy được mới thảo luận trong chính là nhân vật, làm sao không để cho khoa lý dạy đặc đan khiếp sợ. Để cho nhất khoa lý dạy đặc đan kinh ngạc vẫn là người trước mắt sức chiến đấu, rõ ràng chỉ có 4000 không đến, làm sao có thể đủ ngăn cản được chính mình hơn 4900 sức chiến đấu. Người này tự xưng thần sứ, xem ra thực là đến từ thánh sơn, còn là có hay không là thần linh tồn tại, khoa lý dạy đặc đan có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng. Tuy nhiên vong mắt bị phong ấn, nhưng khoa lý dạy đặc đan sức chiến đấu cũng còn tại hơn nữa đây là đang mình trong vương phủ chỉ cần mình lui về sau nửa bước là được đưa tới vô số thị vệ bất quá thần sứ sự tình chỗ vượt quá lớn khoa lý giày đặc đan hay là không dám tự ý các ngươi rốt cuộc là người phương nào đến từ ở đâu tới đây chuyện gì khoa lý giày đặc đan tự động lược qua cái gì làm mai mà nói lạnh giọng hỏi chúng ta là thánh sơn thần sứ đến từ thánh sơn tới đây vì con gái của ngươi làm ai một du một đáp vừa hỏi nữ khí là nhạt khí thế siêu nhiên trên người đan sen thần bí cùng thần thánh để cho khoa lý giày đặc đan thần sắc ngưng nhưng tuy nhiên sớm đã đoán được nhưng chính thai nghe được lại là một chuyện khác một lời một câu như trước để cho thiên sát nước đệ nhất chiến vương khoa lý dạy đặc lòng son thần đều chấn động chỉ là dựa vào một cỗ khí thế chống như trước lướt qua cái gì làm mai mà nói ngựa khí kiên định nhưng thần sắc đã bắt đầu đã co bối rối hỏi các ngươi tới tự thánh sơn có gì bằng chứng cái tinh cầu này chi nhân quả nhiên là sớm đã quên mất thần đệ tồn tại vốn tưởng rằng chỉ là đại chúng như thế xem ra các ngươi những này cái gọi là chiến vương cũng như thế một du thanh âm lạnh như băng sau lưng nổi lên thần hoàng hư ảnh khí thế phóng lên trời thần sắc lạnh lùng trang nghiêm từng bước một hướng phía khoa lý dạy đặc đan đi tới. Mộc du không có phóng ra một bước, khoa lý dạy đặc đan có thể rõ ràng cảm giác được mộc du khí thế trên người tăng cường một phần, đối với mình uy áp cũng lớn một phần. Tuy nhiên mộc du sức chiến đấu tựa hồ không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng là khoa lý dạy đặc đan có một loại ảo giác, cái kia chính là theo trong linh hồn hiện lộ ra muốn đối với mộc du sinh ra cúng bái xúc động. Mộc du đã đến gần khoa lý dạy đặc đan, tại na nhã ngừng thở tùy thời chuẩn bị thỉnh cầu thần sứ đại nhân dừng tay tiêu trong lúc cấp bách, mộc du không có hướng khoa lý dạy đặc đan xuất thủ mà là rôi tay ra đem truyền tống khí từ đỏ phát nữ hoàng cái kia phát thảo ra, đưa tới khoa lý dạy đặc đan lạnh nhạt nói, có lẽ nhận ra thiên lam tinh tám miếng truyền thuyết cái chìa khóa chứ. Tám miếng truyền tống cái chìa khóa khoa lý dạy đặc đan chưa từng có được qua, nhưng thấy qua rất nhiều lần. Làm sao có thể đủ không có thể? Tại toàn thân đề phòng đồng thời, lại không thể không nhẹ gật đầu. Càng thêm tò mò là cái kia cắm truyền tống cái chìa khóa dụng cụ rốt cuộc là thứ gì, thượng diện phát ra sóng năng lượng quá kỳ quái. Cái này tám miếng đâu này? Mộc Du trên tay của lại xuất hiện tám miếng cái chìa khóa cùng chọc vào tại cái đó dụng cụ bên trên tám miếng cái chìa khóa cơ hồ giống như lúc, duy nhất không động khả năng chỉ là sóng năng lượng tần suất mà thôi. Khoa Lý Dật Đặc Đan thấy vậy, ánh mắt đột nhiên dừng một chút, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Chả như nào đây sẽ có mặt khác tám miếng truyền thống cái chìa khóa, điều đó không có khả năng, Thiên Lam tinh truyền thừa trên vạn năm rồi, đều chỉ có tám miếng cái chìa khóa. Hừ. Mục Du hừ lạnh một tiếng. Rất là hào phóng bỏ xuống một cái đối với đệ nhất chiến vương mà nói siêu cấp đặc đạn nặng ký, nói ra, vô chi Thiên Lam tinh người chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi thiên làm tình chi người mới có thể tiến nhập thánh sơn sao? không đơn giản muốn cho cái này đệ nhất chiến vương đối với chính mình hai người phải có tuyệt đối kiên kỵ tâm lý. Mộc du còn muốn đưa hắn uy hiếp ở chân chân thiết thiết uy hiếp ở thần côn là làm gì? còn không chịu lừa dối người. huống chi Mộc du vẫn có căn có căn cứ có thực lực thần côn đối với tại vũ lực bên trên triệt để phá tan đối phương. Mộc du càng ngứa thích loại này tâm hồn toàn thắng. khoa lý dày đặc đan nghe được Mộc du mà nói như vị nghe sớm hơn nữa là ngũ lôi vành đỉnh lôi người ngài nói cái gì? Thánh Sơn không đơn giản chỉ có chúng ta Thiên Lam Tinh người tiến bảo, còn có những người khác. Sinh linh tồn có ở đây không? Tại nơi này khoa học kỹ thuật không lắm phát đạt nhưng chiến lược phát đạt Thiên Lam Tinh, tất cả mọi người cho rằng Thiên Lam Tinh chính là cả mảnh thiên địa. Thiên Lam Tinh người chính là ở giữa thiên địa duy nhất có linh trí sinh linh, cũng là vĩ đại nhất sinh vật. Bọn hắn đã từng thử thăm dò qua cái này vũ trụ, nhưng là hào không phát hiện. Duy nhất để cho bọn họ trong lòng còn có kiên kỵ hoặc là nói là hướng tới sợ sẽ là viễn cổ thần linh trong truyền thuyết đi à nha. Bọn hắn đem thần linh địa phương sở tại quy kết vì cao hơn không gian tồn tại cho rằng sức chiến đấu đạt tới chiến thần về sau chính là hướng về cao cấp hơn vị diện tiến quân. Khoa lý dày đặc đan chiến vương từng nghe qua rất nhiều tiên hiền đối với vị diện cao hơn phỏng đoán, đã từng nghe qua đám đại năng đối với thiên làm tinh bên ngoài thế giới tưởng tượng, bọn hắn từng đã đoán có người ngoài hành tinh loại này tồn tại, nhưng không nghĩ tới thật sự có. Hơn nữa y theo cái này thần sứ khẩu khí còn không đơn giản chỉ có một loại. Thiên sát nước đệ nhất chiến vương khoa lý dày đặc đan triệt triệt để để bị mục ru những lời này cho chấn nhiếp rồi, chấn nhiếp tột đỉnh. Người mạnh mẽ đến đâu, đều đối với không biết có đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi. đúng chi. So về sinh vật ngoài hành tinh càng khiến người ta kinh ngạc thần linh hôm nay chính đứng ở trước mặt mình. Cái này tiên điệu to lớn, há là các ngươi có thể tưởng tượng. Cái này vũ trụ tầm đó, duy chỉ có hữu thần mới là toàn năng biết tuốt đấy. Mục Du đem truyền tống khí cùng cái chìa khóa đều thu vào, lại nhặt nói, bản thần sứ tại Thánh Sơn trong ngủ say trăm triệu năm lâu, trước đó không lâu càng cả, cảm giác tỉnh lại, lại không nghĩ rằng thế nhân sớm đã quên mất thần tồn tại, mà ngông quẳng tại tinh cầu của mình bên trên tùy ý làm vậy. Mục Du mỗi một câu cũng như là chạy gỗ bình thường gõ vào chiến vương trong lòng. Nhớ không nổi trước khi cha á tạ cùng Na Nhã nghe Mộc Du nói những lời này thời điểm càng thêm kiếp sợ. Bởi vì thân là thứ nhất chiến hoàng khoa lý dày đặc đan, biết tuyệt đối so với cha á tạ cùng Na Nhã phải nhiều, mà đúng là biết đến càng nhiều cũng liền càng mở mịt càng có nghi hoặc, hắn tâm bên trong nguyên bản tiểu tồn tại quá nhiều đối với thời đại viễn cổ viễn cổ thị tộc cùng với thần linh tự hỏi rồi. Hôm nay Mộc Du lời mà nói, vô luận là đúng hay sai, cũng như là vừa đúng đáp án khảm nạm vào nghi ngờ của hắn bên trong, phá giải hắn nguyên bản tồn chứa trong đầu ước định thành tục tư duy hình thức, khiến cho hắn một vài vấn đề nghi hoặc hiểu ra, rộng mở trong sáng. Mặc dù như trước điệt lấy lạnh nhạt ngựa khí đem lần này chính mình hai người tới đây mục đích thật đơn giản nói một lần, càng làm cho khoa lý dạy đặc đan nhất thời đầu hốc tiêu hóa không đến. Thần, thần sứ, thần muốn đã thức tỉnh, để cho thần sứ đi tất cả cái hành tinh xem xét các sinh linh đối với thần hay không còn cất ở đây lòng kính sợ cùng tín ngưỡng, do đó đợi cho thần lúc trở về đối với trong vũ trụ tất cả sinh linh tiến hành tối trung thẩm phán. Này làm sao nghe, như thế nào như là tà giáo sĩ, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, nhưng đệ nhất chiến vương không dám có nửa điểm ngỗ nghịch cùng bộ mặt kinh thường biểu lộ. Mặc dù là đối với vậy lời đồn. Cao cấp sinh vật đều tồn tại một loại thà tin rằng là có còn hơn là không nghĩ cách. Chúng chi đứng ở trước mặt mình là thật sự rõ ràng có các loại dấu hiệu là sứ giả của thần khả năng, thần sứ, thần sứ đại nhân, ta cả gan hỏi một câu. Thánh sơn thời điểm thần sứ đại nhân thu bát đại bang nước truyền tống cái chìa khóa là vì cái gì? Đại nhất chiến vương lớn mạnh lá gan hỏi. Vì cái gì? Một du thần sắc đột nhiên lạnh xuống, nói ra, đối với một cái liền đối thần lòng tính sợ cùng lòng tín ngưỡng đều không coi trùng tộc, Thần vì cái gì còn muốn chúc phúc cho bọn hắn? Cái này tám miếng cái chìa khóa để cho các ngươi thiên lam tinh người truyền thừa đến nay hơn phân nửa là bởi vì thời đại viễn cổ viễn cổ thị tộc nhóm đám bọn họ đối với thần thành tâm thành ý trí tâm hôm nay đã viễn cổ thị tộc cũng đã bao phủ tại lịch sử trường hà bên trong rồi cái kia truyền tông cái chìa khóa tự nhiên muốn thu hồi đại bản thần sứ làm xong đối với thiên lam tinh khảo sát về sau lại mới quyết định phải hay là không một lần nữa ban cho các ngươi thiên lam tinh người thần sứ đại nhân cái này đã qua vạn năm thần linh đều chưa từng hàng lâm tại trên cái tinh cầu này cái này mới đưa đến thiên lam tinh người tín ngưỡng sói mòn nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho thần tiểu không tồn tại trong lòng của chúng ta chúng ta mỗi một lần tiến vào thánh sơn tiếp nhận thần chi ban cho thời điểm đều là ôm trong lòng một viên lòng kính sợ đi khoa lý dày đặc lòng son trong tuy nhiên dĩ nhiên là đã tin tưởng trước mắt cái này nằm động cũng nghĩ không đến chuyện thực nhưng như trước đấy lòng vẫn là tồn tại một tia nghi hoặc cùng không tin chỉ là ngoài miệng nhưng cũng không dám quá mức làm cản hơn nữa viên cổ thị tộc thực sự không phải là thật sự đã bao phủ tại lịch sử trường hạ bên trong mảnh này trên tinh cầu vẫn có lấy viên cổ thị tộc tồn tại chỉ là bọn hắn đều ẩn cư lên không người nào biết bọn hắn đến cùng ở nơi nào nhưng là kinh thường tinh có người phát hiện qua sự hiện hữu của bọn hắn Viễn cổ thị tộc hay không còn tồn tại, bản thân khiến cho chính mình biết sẽ đi điều tra. Mục Du lạnh nhạt gật đầu, cắt vào chủ đề nói ra, bản thân sứ này ngày nữa sát nước, một là vì cha á Tạp cùng Na Nhã hai cái dáng vóc tiểu thụ tín đồ làm mai mối đấy. Tại thần phúc dưới ánh sáng, bản thân sứ không hy vọng chứng kiến bất luận cái gì bởi vì vì quốc gia, chiến tranh cùng chính trị nguyên nhân mà bị chia rẽ. Hai người bọn họ sẽ là ngày sau bản thân sứ tại Thiên Lam Tinh bên trên tin sứ, ngươi sẽ vì hôm nay thành toàn mà cảm thấy kiêu ngạo. Hai là vì thân ở lại Thiên Lam Tinh bên trên một kiện thần vật, chính là cùng mới dụng cụ vậy lộ đặc hy vọng ngươi có thể đủ đem các loại tài liệu tương quan nói cho bản thần sứ. nghe được một du mà nói về sau, khoa lý giày đặc đan lông mày hơi nhũ một chút, trở lại nghĩ một hồi, nói ra, thần sứ đại nhân, về như vậy dụng cụ, ta suy tư một chút, tựa hồ từng gặp, nhưng chính thức điều tra quyền hạn chỉ có ta hoàng mới có, muốn thực sự hiểu rõ lời mà nói, còn phải đi tìm ta hoàng. ta nghĩ ta hoàng nhất định sẽ thật cao hứng vì thần sứ đại nhân phục vụ, hơn nữa, ta hoàng cũng sẽ thật cao hứng vì thần sứ đại nhân truyền bá thần tin mừng đấy. một du trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly, nhưng cũng là rất sung sướng gật gật đầu, nói ra cũng tốt, bản thần sứ cũng muốn gặp một lần các ngươi quốc hoàng." Tóc đỏ nữ hoàng nghe được Mộc Du muốn đi mỗi ngày sát nước quốc hoàng hơi nhíu mày một hồi, thầm nghĩ người này thật đúng là mỗi lần bị nâng tựu đã quên hình, thật sự là lừa dối thượng ẩn, nếu là chiến hoàng cấp bậc đám người này sinh mà vây công tâm mà nói, sợ là khó có thể toàn thân trở lui. Nhưng một nghĩ lại thực sự đồng ý Mộc Du nghĩ cách, cũng chỉ có như vậy mới là đạt được truyền tống khí tin tức trực tiếp nhất biện pháp, lần này đi hoàng cùng không so với trước thánh sơn trong có 8 vị chiến hoàng tại, theo lý thuyết hôm nay sát nước chỉ có 2 vị chiến hoàng, đều muốn đối phó bắt đầu cũng là đơn giản. Tiểu chỉ là biết, sẽ, bạo lộ thân phận chuyện này có chút khó giải quyết. Nhưng, việc đã đến nước này, bạo lộ cũng không thần ý hế. Ú rồi, chỉ cần đạt được truyền tông khí, ai quản hắn khỉ rõ thần á thần sứ đây này. Còn nữa, nếu là lúc này không đi, không dám đi, chẳng phải là không có thần sứ chi thực sao. Chuyện kia sẽ càng thêm khó giải quyết, có thần sứ cái thân phận này tại, chắc hẳn vô luận là ai cũng sẽ kiêng kỵ bảy phần. Trường 314, Man Hoang Hạch Tâm. Một du phát hiện đệ nhất chiến vương thiệt tình không phải dễ dàng như vậy lừa dối. Cái này không lừa dối đến lừa dối đi mình ngược lại là có chút đâm lao phải theo lao rồi. Bất quá nha, Mộc Du thật cũng không sợ hãi, chiến hoàng sức chiến đấu tại Thánh Sơn trong nhiều tính toán được chứng kiến, không có đáng sợ như vậy. Nếu như nói trực tiếp đến 8 cái chiến hoàng Mộc Du là có chút không chịu được nổi, nhưng nếu như là chỉ có hai cái lời mà nói, mặc dù là tóc đỏ nữ hoàng không đúng, tay vào, mình cũng là có thể làm được đấy. Còn nữa nói, chính mình nhưng mà đầu đội lên thần sứ quan mang, những này quanh năm đã tiến vào Thánh Sơn người, trong nội tâm trăm phần trăm là có kiên kỵ. Muốn đánh đánh không không sợ, không đánh tốt nhất. Mộc Du không dùng bạo lực trực tiếp hàng phục đệ nhất chiến vương, khoa lý dạy đặc đan nguyên nhân cũng đơn giản, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ. Người ta một nữ nhi, một nữ tế đều là của mình tốt tín đổ, không tốt trực tiếp ra tay. Mộc Du từ trước đến nay cảm giác mình không phải là cái gì hạ người lòng dạ độc ác, lần này hiển nhiên cũng là nhân từ nương tay rồi. Đáp ứng đi hoàng cung gặp hai cái chiến hoàng còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, cái kia chính là Mộc Du thật sự tay ngưỡng ấy, muốn làm mặt cùng chiến hoàng đánh một chút. Đương nhiên, đây cũng là trực tiếp đạt được thiên lam tinh quyền hạn tối cao trực tiếp nhất phương pháp xử lý. Nếu là ngay cả đám quốc chi chủ đều không thể biết được truyền tống khí tung tích, vậy thì thật sự được bản thân khổ haha ha không thể nào tìm được đi tìm. Thiên sát nước hoàng cung, đối với một du mà nói chỉ có một lớn, sau đó, không có gì mặt khác cảm giác, tiếp xúc không có phong cách cổ xưa hào phóng, cũng không có vàng son lộng lẫy, có chỉ là một sắp xếp sắp xếp kiến trúc cao lớn vẩn, vừa lớn lại đất công trình kiến trúc, duy nhất cùng bên ngoài đô thành kiến trúc bất đồng có lẽ chính là sanh hóa trình độ muôn khá hơn một chút đi. Bất quá, mục du ngược lại là đối với những thứ này công trình kiến trúc chất liệu rất giảm hứng thú. Theo toàn nhất nói là đây là một loại trên địa cầu không có chất liệu, một loại cực kỳ đặc thù kim loại, đông ấm hệ mát đồng thời còn có rất mạnh chống ăn mòn tính cùng kháng chấn, chống chấn động tính, cứng cỏi tất nhiên là không cần nhiều lời, càng có thể tự động tinh lọc trong không khí ô nhiễm vật chất. Cái đồ vật này nếu như có thể lấy tới trên địa cầu lời mà nói, mới có thể có tác dụng lớn chỗ. Tối thiểu nhất kéo đến hoa hạ nước tây nam vùng dùng cho kiến trúc phong ốc đến kháng chấn, chống chấn động tiệu là một việc đại công đức. Cái này có thể là có thể kháng cường độ cao nhất vì 50 chất liệu, 50 trên địa cầu xuất hiện cấp. Ổ động đất tại trước mặt nó sẽ trở thành massage đi. Đương nhiên, những này chất liệu cần thiết cũng là lớn số lượng đấy. Chính mình tới kéo là tuyệt đối không thể nào. Mục du đã để toàn nhất tiến hành vụ trộm thu thập mẫu rồi. Đợi đến lúc có điểm tích lũy về sau liền có thể đói đổi tài liệu nghiên cứu loại này khoa học kỹ thuật. Tiêu có thể chế tạo ra rồi tài liệu nghiên cứu là một loại cực kỳ trọng yếu khoa học kỹ thuật. Là mục du tương lai nhất định phải hối đoái khoa học kỹ thuật một trong. Nếu không chỉ là dùng cho kiến trúc đơn giản như vậy, còn có rất nhiều mặt khác lĩnh vực tác dụng. Ví dụ như một cái đơn giản nhất. Tương lai có khả năng chế tạo ra xe đều là mô hình lớn như vậy. Cần khai mở thời điểm hướng trên mặt đất ném một cái tiểu biến thành bình thường xe lớn nhỏ, Dạ. Y quyết đốt xe khó. Trong hoàng cung tùy ý có thể thấy được hoàng cung thân vệ quân, từng cái đều cao lớn to lớn, ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sát khí ngập trời. Những này thân vệ quân đều là từ trên chiến trường bách chiến không chết chiến sĩ, mỗi cái chiến sĩ chọc người chết so với hắn trô ở một cái tạo đội hình nhân số đều phải nhiều. Những này thân vệ quân nhóm, đám bọn họ nhìn thấy vội vàng rời đi đệ nhất chiến vương hôm nay đã là ba độ tiến vào hoàng cung đều cũng có lấy một phần hiếu kỳ tại nhưng đối với vị này vạn chiến bất tử bưu hãng công hơn chiến vương bọn họ đều là dự vương tuyệt đối tôn kính mặc dù là đúng lúc này đệ nhất chiến vương đại nhân sau lưng còn đi theo một đôi nam nữ cũng là không dám dùng tiết độc ánh mắt nhìn nhiều mặc dù là ở giữa sân có người nhận ra đôi trai gái này chính là đệ nhất chiến vương tiểu nữ nhi na nhã cùng cái tia để cho thiên sát người trong nước đều muốn phấn khởi giết đi cho thống khoái đích thiên nặng nước vô sĩ nam nhân cha á tạm bọn hắn cũng không dám lộ ra biểu tình gì tiến vào nghị sự điện bảy chiến vương vẫn còn Một vị khác chiến hoàng cũng vẫn còn ở đó. Tám người nhìn thấy Đệ Nhất Chiến Vương nhanh như vậy liền đem Na Nhã cùng cha á táp dẫn theo trở về, đều cũng có chút ít khó hiểu. Đệ Nhất Chiến Vương hiệu suất làm việc có chút nhanh đi. Không để tám người mở miệng, Khoa Lý Dày Đặc Đan liền bay thẳng đến cái kia chiến hoàng nói ra, vịt có lở chiến hoàng, xin giúp ta liên hệ quốc hoàng, nói Khoa Lý Dày Đặc Đan có chuyện trọng yếu bẩm báo, là về thánh sơn thần linh đấy. Thỉnh mau trở về. Vịt có lở ánh mắt như chú thích, có thể rất nhanh nhìn ra Đệ Nhất Chiến Vương cùng trong ngày thường bất động, tăng thêm kỳ ngôn ngữ quá dị, thì biết rõ là thật xảy ra chuyện lớn. Thản nhiên nhìn liếc Đệ nhất chiến vương cái chán vong mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ gật đầu. Thông qua lưới nét liên lạc với quốc hoàng, thậm chí đem suy đoán của mình cũng truyền đạt tới. Việc có lở chiến hoàng hiệu rất rõ đệ nhất chiến vương cái này lão đệ đã hắn bức thiết để cho mình liên hệ quốc hoàng, cũng liền không dám đơn giản động thủ, có thể tu luyện tới hắn phần này người trên, cũng không nốc, cũng đều không đi biết sẽ dễ dàng như vậy xúc động. Tại chờ đợi quốc hoàng trở về trong quá trình, nghị sự điện hào khí rơi vào trong trầm mặc, cả kia bảy đại chiến vương giống như đoán được cái gì, bắt đầu ở trên mạng tiến hành số lớn trao đổi, chỉ là biểu hiện ra không hề làm gì cả. Vì có lờ cũng không để cho bọn họ tự ý động. Lúc này, cho dù có chính kiến bên trên cùng đệ nhất chiến vương không có cùng chiến vương cũng không dám lung tung ra, nếu là lúc này bạo khởi gây nên đệ nhất chiến vương cùng Vạn Kiếp bất phục lời mà nói, như vậy đợi đến lúc hết thẻ hết thẻ đều kết thúc về sau hắn cùng với gia tộc của bọn hắn cũng đem lâm vào Vạn Kiếp bất phục. Ngày thường tranh đấu gây gắt không gì đáng trách, nhưng ở trái phải rõ ràng trước khi, ai cũng không dám xằng bậy, đây là cái tinh cầu này quy. Quốc gia này quy củ bất thành văn. Cha A Tạp cùng Na Nhã tuy nhiên đều xuất thân hậu duệ quý tộc, nhưng chưa từng gặp qua bậc này chẳng dịạn. Ba đại chiến vương cùng một cái chiến hoàng đô lâm vào làm cho cảm giác được sợ hãi trong trầm mặc, bọn hắn đấy lòng nếu không có có thần linh vĩ đại trấn áp, sợ là muốn tại bực này uy áp phía dưới hỏng mất, tối thiểu nhất không có gì dũng khí đi đối mặt tiếp xúc sắp đến đến từ trầm mặc lâu rồi bộc phát. Mà trong đoạn thời gian này, một Du cùng tóc đỏ nữ hoàng là tương đương thích trí, ngồi ngay ngắn ở dấu ở trà á tạm trên người tụ thiên lao lung bên trong, đối với phía ngoài chuyện đó xảy ra vừa xem hiểu ngay. Một vị chiến hoàng, bảy chiến vương, bước này, tụ tập hợp lại cùng nhau sức chiến đấu, tuy nhiên viễn siêu trên địa cầu bất kỳ một cái nào liên minh nhưng Mục Du còn không có quá nhiều xúc động. Mặc dù không có Tiểu Long Cua Tư lệnh Tiểu Ali tại bên cạnh, mặc dù không có chính thức cùng Chiến Hoàng đã giao thủ, nhưng chỉ cần Chiến Thần không ra, Mục Du tự tin tới lui tự nhiên. Húng chi bên người còn có một nhìn không thấu sâu cạn tóc đỏ nữ hoàng, nữ nhân này đến cùng năng lực đến mức nào, Mục Du cũng không được biết. Chờ đợi quá trình là dài dang dặc, chính là hơn một giờ, như để cho mọi người ở đây như vài lần xuân thu. Thiên sát nước quốc hoàng đã trở về, không là một người, mà là ba người, mặt khác hai cái là Thiên nặng nước hai cái Chiến Hoàng hai cái này kẻ thù truyền kiếp địch quốc bốn người chiến hoàng bởi vì thánh sơn thần linh sự tình rất khó được không phải là bởi vì chiến đấu mà đứng đến một chỗ dưới mái hiên thiên nặng nước hai đại chiến hoàng đến rất khó được không để cho ở đây bắt đại chiến vương cùng vinh có lờ chiến hoàng cảm thấy áp lực trái lại thở dài một hơi thiên nặng nước chiến hoàng chứng kiến cha á tạm về sau ánh mắt thoáng ngưng tụ Ma cha á tạm nhìn thấy hai đại chiến hoàng đến đây sau đó thân sắc cũng hơi hơi rung rung một lên đối với một người trong đó gọi một tiếng quốc hoàng đối với một cái khác nhưng lại kiếp xanh xanh hô một câu đại bá Sau đó lọt vào người kia một cái bạch nhãn về sau túi đầu cơm như hến. Khoa Lý Dật Đặc Đan: "Chuyện gì? Hiện tại có thể nói sao?" Thiên Sát nước quốc hoàng hỏi, nhìn như đang hỏi đệ nhất chiến vương, nhưng mọi người ở đây cũng biết là ở hỏi âm thầm cái kia tồn tại. Khoa Lý Dật Đặc Đan nghe được quốc hoàng lời này đồng thời, trong ngóc cũng đã nhận được một cái truyền âm. Tối chung suy tư một chút nói ra, "Quốc hoàng, ta cùng bảy đại chiến vương đi ra ngoài trước." Thiên Sát nước quốc hoàng nghe vậy, nhẹ gật đầu, ra hiệu bảy đại chiến vương đi theo Khoa Lý Dật Đặc Đan đi ra ngoài. Chờ đợi 8 người ra nghị sự điện đóng cửa lại về sau, Cha Á Tạp trên người bạch quang lóe lên, trên mặt đất trống rông xuất hiện hai người, đúng là Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng. Cha Á Tạp, Na Nhã, hai người các ngươi cùng đi ra ngoài đi. Không để ý tứ đại chiến hoàng vẻ kinh ngạc, Mộc Du đối với hai người lạnh nhạt mà nói. Tại Cha Á Tạp cùng Na Nhã gật đầu đến ra cửa đóng lại cửa đích trong quá trình này, tứ đại chiến hoàng toàn bộ không có gì động tĩnh. Lúc này ở trên mạng tiến hành thảo luận hiển nhiên cũng không có cái gì nhiều tác dụng lớn chỗ, thậm chí bọn hắn không có đem trước mắt lưỡng người tướng mạo người kỳ lạ xuất hiện tin tức rơi vào tay trên mạng đi đối với đến từ thánh sơn kiên kỵ có thể thấy được lô nón xin hỏi nhị vị phải trên đường đi thiên sát nước quốc hoàng cùng thiên nặng nước hai cái chiến hoàng đã đối với thần linh đoán được đạt cực hạ thậm chí tại trên mạng tra rất nhiều tư chất liệu đối lập thánh sơn phát sinh đủ loại kể cả vinz Scholar ở bên trong bốn vị chiến hoàng đã chấn kinh thuật đỉnh bọn hắn thân ở chiến hoàng vị biết đến tin tức cùng giật văn viễn siêu người bình thường mà cũng là bởi vì biết rõ càng nhiều kiên kỵ cũng càng sâu thánh sơn thần sứ mục du lạnh nhạt mà nói rất rõ ràng Đối với cái này bốn người chiến hoàng Mộc Du cũng không có đối đái Na Nhã phụ thân hắn cái kia kiên nhẫn. Có gì bằng chứng? Đương nhiên, tứ đại chiến hoàng cũng rất rõ ràng không phải tốt như vậy lựa dối, thiên nặng nước quốc hoàng thần sắc cũng là nhạt. Trực tiếp mở miệng hỏi, đối với người nào, hạ thuốc gì, lượng thuốc bao nhiêu cũng trọng yếu phi thường, cho nên Mộc Du nâng bàn tay lên, trực tiếp một trưởng đánh ra. Làm càn, Thánh Sơn thần sứ há là các ngươi có thể nghi vấn. Mặt đối trước mắt bốn người từng cái thân cao đều cao với mình gấp năm lần trở lên, mà lại là trên cái tinh cầu này chính là chủ nhân bốn người. Mộc Du cái kia tương đối thấp bé thân cao lại bạo phát ra làm cho cảm giác được to lớn cao ngạo khí thế của. Một trường này đột nhiên vút tới, ẩn chứa ngập trời xu thế, quần quần mà ra tinh thần lực, trực tiếp đem Mộc Du sức chiến đấu chưa bao giờ bạo đã tăng tới 4000 có hơn. Tuy chỉ có hơn 4000 một chút sức chiến đấu, lại làm cho tứ đại chiến hoàng vẻ mặt nghiêm túc, đến bọn hắn loại này cấp bậc, không đơn giản lại chỉ là dựa vào sức chiến đấu để phán đoán mạnh yếu rồi. Vịt có lở cùng thiên nặng nước một vị khác chiến hoàng đô là từng tiến vào thánh sơn trong cầm cái chìa khóa chi nhân, đối với loại này kỳ lạ sóng năng lượng rất là tim đập nhanh, ký ức cực kỳ khắc sâu. Thiên nặng nước quốc hoàng gặp trước mắt không một lời đánh liền vỗ tay mà đến, nhiễu mày một chút. Lúc này nên trưởng mà lên, một trưởng này bạo phát đi ra sức chiến đấu viễn siêu mục du, đặt đến kinh khủng hơn 7.000. Chỉ là khi này một lớn một nhỏ một cường một yếu địch song trưởng đụng vào nhau thời điểm, cái kia cường đại một phương trái lại liên tục rút lui ba bước. Cái này thất lạc thần tín ngưỡng tinh cầu, có lẽ đã bị thần chế tải. Mục du một trưởng gác thủ, ra lại một trưởng, thế như buôn lôi, sau lưng càng là bắn ra thần hoàng hư ảnh, đem sức chiến đấu lại lần nữa để đặt tới năm đã ngoài tiến nhập chiến hoàng cánh cửa đây là ba viên ổn định ngôi sao vọng lại toàn bộ tinh thần lực còn lại năm viên bất hoàn mỹ mà lại không hoàn chỉnh lực lượng mục du tạm thời không muốn đi động ngươi nếu thật là thân dùng khiến cho lời mà nói bổn hoàng nguyện sau đó sẽ tự sát thiên nặng nước quốc hoàng ánh mắt ngưng trọng nửa khí lại cực kỳ quyết đoán nói những lời này không phải là cho mình hoặc là nói thiên nặng nước lưu lại một cái đường lui còn vì mình tiến công cung cấp đầy đủ lý do cùng dũng khí thiên nặng nước quốc hoàng vô cùng phân chân chiến ý khí thế đột nhiên tăng vọt tay phải cơ bắp hở ra lòng lánh ra quyền mũi nhọn đón mục du một trưởng đánh tới sức chiến đấu bạo bệ ngoài tiến nhập tám lĩnh vực kẻ không tôn trọng thần linh, nên chọn đời chấn áp địa ngục. Phối hợp Mộc Du ve váo hò hét mà nói tự nhiên là ve váo hò hét đích thủ đoạn, đem nhất bản chi hỏa rót vào tinh thần lực bên trong, song cái đĩa tinh thần lực đã có lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa uy lực, một trưởng này vô tới, sửng sốt dùng hơn 5000 chiến lược lại lần nữa để cho hơn 8000 sức chiến đấu đích thiên nặng nước quốc hoàng liền lùi lại ba bước. Đắc thế không tha người, từ trước đến nay là Mộc Du đấu pháp, huống chi những này chiến hoàng từng cái cũng không phải dễ trêu tồn tại, lười biếng không được. Đã dùng thần sứ danh tiếng, nếu là đánh bại không xong, chẳng phải là yếu đi thần linh thế tội Sau đó như thế nào dễ la lộn. Thí thần thánh kích ra. Mục Du cầm thí thần thánh kích, chiến lực không tăng khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Giống như thiên thần, thần thánh trang nghiêm, một kích đâm ra, mang theo lực lượng tuyệt không phải gần kề chỉ là thí thần thánh kích sức nặng điệp ra mà thôi. So với lúc trước nhiều hơn hai khỏa hoàn mỹ ngôi sao mà lại đối với niết bàn thánh Khải cùng thần hoàng hư ảnh khống chế được càng ngày càng quen thuộc Mục Du. Tăng thêm thí thần thánh kích bên trên khí phách hợp lực uy áp, chỉ cần uy áp liền giảm bất đối phương 30% tạ hữu năng lượng bổn nguyên khiến cho thực tế chiến lược trên số liệu Mộc Du cùng tiên Nặng Nước Quốc Hoàng ngang hàng. Một khi ngang hàng, Mộc Du cái kia tinh thần lực cùng Nhất Bản Chi Hòa sức chiến đấu phẩm chất liền triển lộ không có gì sánh kịp giữ tận cùng răng nhanh, sở hướng bên lễ vô địch hậu thế đồng nhất kích quán trú Mộc Du ba ngôi sao cùng Nhất Bản Thánh Khải Thần Hoàng hư ảnh cùng với thí Thần Thánh Kích toàn bộ uy lực trùng kích đi ra ngoài. Mặc dù là bên cạnh ba vị chiến hoàng cũng nhận được cực lớn ảnh hưởng, cũng chi ở vào trong sóng gió phong ba tâm đích Thiên Nặng Nước Quốc Hoàng, ba vị chiến hoàng lại bất chấp gì khác, toàn bộ xuất thủ cứu giúp. Nào có thể đoán được vẫn đứng tại một du sau lưng không đáp một câu nữ thần sứ. Động nhiên trên người bạch quang thiểm nhấp nháy, một cổ lực lượng kỳ lạ xoáy bắn đi. Ba người họ cảm thấy chung quanh hư không động nhiên đè ép, dùng khiến cho được lực lượng của bọn hắn nhận lấy cực lớn hạn chế. Ba người cứu giúp lực lượng còn chưa tới đạt thiên nặng nước quốc hoàng trước mặt của nam tia thần sứ lớn kích đã đập lấy thiên nặng nước quốc hoàng ra sức chống cự phù hợp một chỗ bốn trên cánh tay. Thiên nặng nước quốc hoàng cảm thụ một cỗ thế đại lực trầm lại không có thể chống cự lực lượng xông đập lấy cánh tay của mình phía trên chính mình cái kia cứng rắn đến có thể xuyên thủng đại địa cánh tay của như thế giấy bình thường động ra một cái độc lớn, cái hang lớn này xỏ xuyên qua mình bốn cánh tay, thẳng đến ngực. Nếu không phải là truyền quốc bảo vật hộ tâm kính bảo trụ, lồng ngực của mình vô cùng có khả năng muốn bị xuyên thủng. Trên mặt đất cày ra một đạo thâm thúy địa đạo, mà nói, đích thiên nặng nước đẩy ra trăm mét lái hướng lúc này mới tại nghị sự điện một cái cầu thang trước đứng vững thân thể, chỉ là vừa mới dừng lại thân thể, nam kia thần sứ thứ hai kích lại đến, từ trên xuống dưới, thẳng gõ phần lưng của mình. Kích liệt đau nhức, thống khổ sinh sôi bị văng tung vé đích lưng bộ phận bắn ra hất máu me thiên nặng nước quốc hoàng thân thể như thế cọp gỗ bình thường bị mục du cái này thứ hai kích ngạnh sinh sinh đích gõ vào trong lòng đất Mục du thí thần thánh kích rỗi tại thiên nặng nước quốc hoàng trước mặt của lãnh đạo nói nếu không phải là nể tình người thiên nặng quốc hưu cha á tạp cái này tín đồ tại hôm nay liền đem ngươi vĩnh trấn địa ngục hai quyền ba kích thiên nặng nước quốc hoàng bại hoàn toàn hơn nữa bại hoàn toàn ở một cái sức chiến đấu thấp hơn nhiều đối thủ của hắn phía dưới không trước mắt cái này thần sứ sức chiến đấu nhảy lên được quá lớn hơn nữa sức chiến đấu quá mức quỷ dị làm cho không người nào có thể cân nhắc đạt được lực chiến đấu của hắn rốt cuộc là bao nhiêu. Thiên nặng nước quốc hoàng tuy nhiên sức chiến đấu tiêu thăng đến hơn 8000, nhưng thủ đoạn chưa từng xuất ra nửa phần, liền bị Mục Du chấn áp, chỉ là có nhiều phần trăm không cam lòng, lại cũng đành chịu đến tự điểm. Mục Du cảm nhận được sau lưng ba cổ lực lượng dãy rủ tóc đỏ nữ hoàng hư không trói buộc hướng phía chính mình mà tới, quay người hoành kích mà quét tới, mày kiếm hơi nhíu, lạnh lợo quát, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn thử xem bản thần sứ kích pháp sao? Thiên sát nước quốc hoàng ngăn lại hai cái bị khiếp sợ sau lại càng phát ra xúc động chiến hoàng, dừng bước, nói ra, thần sứ Không phải chúng ta muốn khinh nhường thần uy, thật sự là Thánh Sơn đã có vạn năm chưa từng hàng lâm thần tích, cho nên chúng ta mới có hoài nghi. Thiên nặng nước quốc hoàng cẩn thận cũng không phải là không có nguyên nhân. Trước khi đã từng gặp được có người giả mạo đến từ Thánh Sơn đến đi lừa gạt bát đại bang nước. Nếu như các ngươi thực sự chứng cớ để chứng minh các ngươi là đến từ Thánh Sơn lời mà nói, ta bát đại bang nước tự nhiên sẽ vui mừng nên Thánh Sơn thần linh. Hừ, quả nhiên là quên lạng thần linh ánh sao cầu, thậm chí ngay cả phải trăng đến từ Thánh Sơn đều phân biệt không được. Mộc Du lạnh nhạt mà cả giận nói bản thần sứ không rảnh cùng các ngươi làm như thế giống như thánh sơn chứng minh hiện tại sẽ có quan loại này thần vật tin tức nói cho bản thần sứ bản thần sứ biết sẽ đang tìm đến thần vật về sau đi thêm đối với thiên lam tinh tiến hành thẩm phán dứt lời đem cắm tám miếng cái chìa khóa truyền tống khí đem ra mục du ngoài miệng nói qua không nên đi chứng minh nhưng xuất ra vật ấy không thể nghi ngờ là biến tướng ở chứng minh vật ấy vừa ra hơn nữa mục du trước lời nói và việc làm khiến cho mọi người ở đây càng phát ra kiên kỵ đem quyền hạn trực tiếp cho bản thần sứ mục du gặp ba người nhất thời thở ơ lệnh lùng quát như thế nào Một đạo khó khăn nhất nhất định phải bản thần sứ cưỡng đoạt sao? Thiên nặng nước Quốc Hoàng theo trong lòng đất vùng dậy đi ra, ngăn cản còn muốn lên tiếng ba cái chiến hoàng, nói ra, về loại này dụng cụ tin tức đã vạn năm đến, đến rồi, như trước đối với chúng ta không có một chút tác dụng nào, không bằng cho bọn hắn đi. Quốc Hoàng. Thiên nặng nước một gã khác chiến hoàng thì ra là cha á tạm đại bá muốn muốn nói chuyện, lại bị lại lần nữa đánh gãy, Thiên nặng nước Quốc Hoàng nhìn về phía Mục Du, nói ra, các ngươi có thể kết nối vào lưới net phương pháp xử lý, nếu như có, ta hiện tại tiểu truyền cho ngươi. Thiên Sắt nước Quốc Hoàng thấy vậy, Ngăn lại muốn nói điều gì Vinh có vẻ mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó không nói được lời nào. Mục Du lạnh nhạt gật đầu, đem chính mình vậy ngay cả đến trên mạng không hộ khẩu nói cho Thiên nặng nước quốc hoàng. Rất nhanh liền nhận được một cái quyền hạn. Về thần bí dụng cụ tài liệu tương quan toàn bộ xuất hiện ở Mục Du văng mắt tinh phiến bên trong. Cái này tại Thiên Lam tinh bên trên được xưng là thần bí dụng cụ lần gần đây nhất xuất hiện ở 3.000 năm trước. Truyền tống trong lần kia kèm theo thần bí dụng cụ cùng lúc xuất hiện còn có một vị trí viễn cổ thị tộc. Đi lên trước nữa ngược dòng tìm hiểu lời mà nói đều là vạn năm trước tư liệu. Man hoang hải tâm. Mộc Du chứng kiến về thần bí dụng cụ hiện tại vị trí, hơn nữa còn là đẩy hướng vị trí có khả năng tại Man hoang Chi Tâm, lông mày hơi nhíu một chút. Man hoang Hạch Tâm không thể nghi ngờ chính là Man thú chỗ ở vị trí nòng cốt. Chương 315, Địa Tủy Huyền Băng Hải hoàn toàn mờ mịt màu ngà sữa Địa Tủy Huyền Băng, sự rộng lớn không biết bao nhiêu, ít nhất đều là trên địa cầu Bắc Băng Dương gấp trăm lần lớn. Nhiều như vậy Thiên Lam tinh sinh vật tha thiết ước mơ địa thủy, nhưng không cách nào để cho hòa tan, thật sự là phát dỗ lãng phí cùng với không thể phục thêm đỏ mắt. Theo cái này lưới nét bên trên ghi lại cái này địa thủy huyền băng biển tại vài vạn năm trước khi liền tiêu tồn tại cái này vài vạn năm đến vô luận là thiên làm tinh cánh người hay là man thú đều dùng vô số biện pháp cho đến đi hòa tan địa thủy huyền băng nhưng đáng tiếc không có kết quả chính là lại làm cao độ ấm cũng khó khăn có thể đem hòa tan địa thủy chính là cao thủ mạnh hơn nữa đều không thể đem huyền băng luyện hóa cho nên cứ thế mãi bực này tiên chân vậy bảo vật tận thành không người hỏi tham ngẫu nhiên cũng có mấy cái không tin quỷ quái cao thủ dùng các loại biện pháp cuối cùng vẫn thất bại tàn tác mà quay trở về địa thủy huyền băng không có khả năng dùng đã thành thiên lam tinh không đổi chân lý cùng thưởng thức một trong. Bất quá, mặc dù cái này địa tụy huyền băng không cách nào sử dụng, nhưng còn có một tác dụng, cái kia chính là địa tụy huyền băng biển. Bởi vì này sao địa tụy huyền băng tạo thành một cái cực kỳ đặc thù khí trạng. Tại lần này tu luyện, so về tầm thường địa phương phải nhanh, trong không khí bao nhiêu vẫn là lượng lượng nhỏ địa tụy đấy, cho nên địa tụy huyền băng biển có nhiều man thú kiến ổ cùng thành lập cứ điểm. Tuy nhiên không hiệu quả rõ rệt, nhưng có chút ít còn hơn không. Một du cùng tóc đỏ nữ hoàng bay lượn tại trong cao không. Tại đây địa thủy huyền băng biển bên ngoài thật đúng là có chút ít khó có thể đặt chân, bởi vì khắp nơi có thể thấy được man thú tung tích. Lại phi hành 10 phút đồng hồ, rốt cuộc tìm được có thể đặt chân băng sơn tung lũng. Rơi xuống địa thủy huyền băng phía trên, một du trước tiên liền thò tay bẻ một khối nhỏ huyền băng, gặp huyền băng cũng không quá mức kiên cố cứng rắn, ngạnh, tối đa cùng cái kia sắt thép không sai biệt lắm. Càng phát ra hiếu kỳ vật ấy như thế nào cái này tiền làm tinh bên trên nhiều như vậy cường giả đều không thể luyện hóa. Một du dùng tinh thần lực bao gồm ở cái này một khối nhỏ huyền băng, quả nhiên mặc kệ băng một du như thế nào thúc giục. Cái kia điệu tụy huyền băng lại như vạn cổ bất hóa chi vật, thưa ơ. Một du dù dùng thiên nhãn hệ thống nhìn một lần, phát hiện đất này tụy kết băng không đơn thuần là điệu tụy, mà là đông lại tới rồi cực hạn, liền phần tử hạt nhân nơ cho thậm chí hắn năng lượng bản nguyên đều cho đông lạnh lên. Cho nên, mặc dù tốt đời ra, nhưng muốn chính thức đem điệu tụy giảm năng lượng phóng xuất ra nhưng lại rất khó. Mặc dù là có thể tan ra điệu tụy cũng khó tan ra phần tử, mặc dù là tan ra phần tử cũng phong thách không được năng lượng, chắc không được. Cái này tiên làm tinh chi người không thể tương kỳ hòa tan. Đây cơ hồ là tại thuộc về đông kết địa tụy. Như là đem địa tủy biến thành mặt khác một loại thứ gì đó. Hy vọng ngươi thật sự không gì làm không được, không gì không đánh được đi. Một du đem cuối cùng hy vọng, niết bàn chi hỏa thúc bắt đầu chuyển động. Niết bàn chi hỏa từ khi xuất đạo đến nay, cơ hồ là không gì làm không được cứng rắn vô đối, áp chế vạn pháp vạn vật, hán phẩm chất độ cao làm cho khó có thể tưởng tượng. Chính là cua tư lệnh bực này đến từ thời đại hồng hoang yêu thú đều nói về hay vô cùng bình sinh hiếm thấy. Nếu như liền niết bàn chi hỏa đều không được, vậy thì thực không cách nào. đương nhiên, không được đối với một du mà nói cũng không trở thành có tổn thất gì. Nếu như nếu có thể. Tự nhiên có thể cho Mục Du mang đến vô cùng chỗ tốt. Niết bàn chi hỏa theo Mục Du trong cơ thể chảy ra một đạo, đem cái này một khối nhỏ địa tụ huyền băng bao vây lại. Chỉ một sơ, Mục Du liền thấy được cái này địa tụ huyền băng rõ ràng sản sinh biến hóa. Không phải là bởi vì niết bàn chi hỏa độ ấm cao bao nhiêu, lực lượng có bao nhiêu bá đạo, mà là niết bàn chi hỏa chỗ phát ra phần tử hoặc là nói kỳ lạ từ trường, khiến cho cái kia đông lạnh kết thành vạn niên huyền băng địa tụ huyền băng nội bộ, chỗ sâu nhất nội bộ nào đó vật chất như thế đã tìm được xứng đôi cái chìa khóa giống như, ngay lập tức tăng nhanh cái loại này kỳ lạ vật chất bị niết bàn chi hỏa dẫn dắt thuận lợi thoát ly địa thủy huyền băng bản chất khiến cho địa thủy huyền băng rất là thuận lợi biến trở về địa thủy cái này như là trên đời vững chắc nhất không người có thể phá hư tủ sắt gửi vạn nhiều năm đột nhiên đã tìm được xứng đôi cái chìa khóa hoặc là nói là đã tìm được một bả có thể giải thiên hạ vạn khóa cái chìa khóa thoán cái liền mở ra niết bàn chi hỏa quả nhiên gây gớm mục du thấy vậy càng phát ra muốn triệt để khống chế cái tiên niết bàn thánh khải hôm nay niết bàn thánh khải mục du nắm giữ được không đến một phần vạn ngoại trừ hiện ra hư ảnh đi ra huy áp tiêu là dùng để tu luyện tinh thần lực có thể nói là liền cửa hạm đều không có dào bước tiến lên ngươi đi. Mộc du có thể khẳng định cái này, niết bàn thánh khải tất nhiên còn có tác dụng lớn, những này đều phải chờ tới củng cố đối với hư ảnh sử dụng sau lại nói. Từng giọt địa thủy chạy xuôi tại mộc du trong lòng bàn tay, một nhẹ nhẹ ôn nhuận để cho mộc du toàn thân cảm thấy một loại thoải mái cùng tích lý. Tại đây địa thủy phẩm chất rõ ràng so về hoang vu lòng đất đào lên muốn cao hơn rất nhiều. Cái kia lòng đất đào lên phẩm chất chỉ là một mà thôi, tại đây nhưng lại cao không chỉ gấp mười lần mười cao hơn mộc du sớm nhất tại hồ ngàn đào đáy hồ phát hiện luyện thể đan minh mông chẳng mấy chục triệu giảm luyện thể đan. Mộc du có chút hoảng hốt, cùng với hưng phấn, xem xét kết quả. tên địa tủy. phẩm chất 13. hiệu quả cường hóa thể chất, cường hóa lực lượng. kèm theo hiệu quả không. tuy nhiên địa tủy đối với mộc du mà nói hiệu quả đã sẽ không rất rõ ràng rồi, nhưng ở số lượng quá nhiều, vô số dưới tình huống cũng sẽ có tuyệt đối là hiệu quả. huống chi loại này vật chất không phải nhưng mình có thể sử dụng, hơn nữa rất nhiều người đều có thể dùng cho siêu thần lính đánh thuê, cho long cung năng lực giả cho bằng hưu bên cạnh, thậm chí cho toàn bộ hoa hạ người trong nước dân phục dụng, cái kia biết sẽ là kết quả như thế nào, toàn dân tiến hóa. Mộc Du tranh thủ thời gian bỏ rơi trong ốc điên cuồng nghĩ cách, trước mắt có thể có một chút cực kỳ mấu chốt, tuy nhiên địa thủy huyền băng nhiều, nhưng muốn luyện hóa, cái kia đến bao lớn công phu, chính mình không được không biết ngày đêm làm liễu công. Bất quá, bất kể như thế nào đối với Mộc Du mà nói đều là một việc thiên đại vui mừng ngoài ý muốn, đã luyện hóa được địa thủy huyền băng có tác dụng lớn, nhưng trước mắt đối với Mộc Du mà nói đã luyện hóa được địa thủy huyền băng chuyện này cũng là có thật to tác dụng. Tóc đỏ nữ hoàng một mực đứng ở bên cạnh không nói gì, trong tay cũng nắm một khối nhỏ địa tủy huyền băng, nhưng như thế nào cũng không luyện hóa được. Trong nháy mắt gặp một Du tay chạy xuôi ra địa tủy, thần sắc có chút rung động, cái này thiên lam tinh người vạn năm đến chưa từng thay đổi sự tình đến nơi này trong tay người, lại lần nữa cho thấy kỳ tích. Đối với một Du trên người đủ loại cổ quái xem như thấy, nhưng không thể trách tóc đỏ nữ hoàng rất nhanh thoải mái, mới một Du bay vào cực vòng mấy lúc sau liền không thể chờ đợi được tìm cái địa phương hạ xuống tới, tóc đỏ nữ hoàng liền ần ần đoán được kết quả này, người này vận khí tốt hoặc là nói quá dị đã đạt tới phát dở tình trạng. Đương nhiên, tóc đỏ nữ hoàng khôn khéo làm sao có thể không nghĩ ra Mộc Du miệng kia rắc góc mang tới một chút vui vẻ, người này tất nhiên lại là nín cái gì chủ ý túi bắp rồi. Quả nhiên, Mộc Du đem còn dư lại huyền băng tùy ý ném trên mặt đất về sau, hắc hắc mà cười, bán vô cái gì thần sứ phong độ cùng khí chất hét lên, bản thần sứ quả nhiên là không gì làm không được. Chúc mừng ngươi lại nhiều hơn một loại lừa dối người vô liếng. Tóc đỏ nữ hoàng không chút khách khí xé mở cái kia thần côn sát mặt. Mộc Du không biết nụ cười nói đường đường ta muốn là ở lưới net bên trên tuyên bố một tin tức nói bản thần sứ có thể luyện hóa địa thủy huyền băng tới đây chúc phúc thiên lâm tinh ngươi nói những cái kia thiên lâm tinh dân chúng có thể hay không vội vàng cái giá đỡ mặt dậy mày dạn muốn thành bản thần sứ tín đồ ta rất muốn biết phải hay là không trên địa cầu trước khi những cái kia xuất hiện cái gọi là thần cũng là dựa vào như vậy thủ đoạn như vậy mang theo ngươi trên mặt bực này sắc mặt đến lừa gạt thế nhân hay sao tóc đỏ nữ hoàng đáp phi sở vấn nhìn như tại chế nhạo mục du nhưng cũng là phát ra rất có có ngược dòng tìm hiểu bản chất triết học vấn đề mục du ha ha mà cười rồi lại chăm chú mà nói. Ta muốn đại khái cũng không kém là bao nhiêu đi. Đối với quỷ thần mà nói, Mộc Du lại tựa hồ đã minh bạch một ít gì. Mặc dù là đã tìm được Hòa Tan Địa Tủy Huyền Băng phương pháp xử lý, nhưng Mộc Du trong nội tâm y nguyên đối với cực trong vòng sau xuất hiện nhiều như vậy địa thủy huyền băng nghi hoặc. Đem chủng, chủng, Địa Tủy Huyền Băng buồn nguyên bên trong đặc thù vật chất giao cho toàn nhất về sau, lấy được trả lời là muốn Mộc Du hồi đoán về vật chất học khoa học kỹ thuật, chỉ phải trước hết để cho hắn phong tồn, ngày sau hãy nói. Một lần nữa cùng tóc đỏ nữ hoàng bay đến bên trên bầu trời. Nghĩ đến vòng cực trung tâm nhất cũng chính là cực điểm xuất phát. Càng đến gần cực điểm, thấy man thú cũng liền càng nhiều, đóng quân các loại cứ điểm chỗ nào cũng có, cảm ứng được cường đại man thú cũng càng phát nhiều hơn. Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng lựa chọn con đường phần lớn là ở trên trời đoạn trên núi phi hành, theo lưới nét bên trên tư chất liệu. Man hoang hoạch hạch tâm chính là ở trên trời đoạn sơn hai đầu cực đoan. Hai thái cực có tất cả hai tòa cao vào mây trời cự sơn, nếu như đứng ở Thiên Lam tinh bên ngoài nhìn, cái này hai tòa cự sơn tựa như là Thiên Lam tinh hướng vũ trụ mở rộng đi ra ngoài hai cái cự giác, một nam một bắc, hấp dẫn lẫn nhau. Tới gần cực điểm, Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng đồng thời cảm ứng được cực điểm phát ra một loại kỳ lạ từ trường, như là không gì không biết lưới nét, đồng thời cái kia trọng lực lại gia tăng gấp đôi, khiến cho cực điểm trùng quanh không khí xảy ra cao áp trạng thái, như là cả cực điểm đích thiên bị kéo xuống. Cái tinh cầu này thật đúng là khắp nơi để lộ ra cổ quái. Trong lúc nói chuyện, Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng thấy được một tòa cự đại nguy nga ngọn núi hiện lên hiện tại trước mặt hai người. Cao vào mây trời tự không cần phải nói, nhìn không tới một mảnh sinh cơ cũng là tự nhiên. Vượt quá một du hai người ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý chính là chỗ ngồi này Cự Sơn, choáng nha toàn bộ từ nào đó địa thủy huyền băng tạo thành. Hơn nữa rõ ràng cảm giác được cái này địa thủy huyền băng phẩm chất muốn so với trước kia địa thủy huyền băng biển phẩm chất cao hơn rất nhiều. Tại địa thủy huyền băng Cự Sơn cái kia chọc vào vào mây trời không biết bao nhiêu mét cao độ phía trên. Một du cùng tóc đỏ nữ hoàng đô cảm ứng được một cổ cường đại uy áp, cổ uy áp này sóng năng lượng cực kỳ đặc thù, tốc độ nữ hoàng thể nghiệm còn lâu mới có được một du tới máy liệt, bởi vì, cổ này đặc thù sóng năng lượng cùng thí thần thánh kích không có sai biệt vật ấy tất nhiên là cái thứ ở trong truyền thuyết bay ra thánh sơn trấn áp tuyệt thế bảy man vương thần vật không thể nghi ngờ. Hơn nữa có thể là cùng thí thần thánh kích một bộ bảo vật. Như thế dưới tình huống, Mộc Du nào có nửa điểm do dự. Trước tiên liền hướng cao đỉnh núi bay đi. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, bất động thanh sắc đột kịp. Theo địa tụy huyền băng cự sơn, càng lên cao, Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng rõ ràng có thể cảm giác được áp lực gia tăng. Chỗ ngồi này nghe nói có 5 vạn mét cao ngọn núi, Mộc Du cùng Tốc đỏ nữ hoàng mới bay lên không đến 8000m độ cao liền cảm thấy so với việc địa cầu gấp 10 lần trọng lực. Như nếu không phải hai người đối với hô hấp nhu cầu đã giảm bất tới rồi loài người cực hạn, sợ chỉ cần cái này không khí mỏng manh vấn đề tiêu để cho hai người trốn bớt rồi. Nặng như vậy lực bội số tồn tại, đến cực đoan sẽ là cái gì tốt? Nếu như không phải muốn nóng lòng đạt được đó cùng thí thần thánh kích đầy đủ bảo vật, không thể không nói là một chỗ tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ. Theo lưới nét bên trên biết được, trăm năm trước Thánh Sơn bay ra thần vật trấn áp tuyệt thế bảy man vương, cái này tại bách niên trong lúc vô số cường giả kể cả cường đại man vương đều mơ tưởng thấy thần vật chi cho, thậm chí muốn cướp lấy thần vật, hoặc là lấy ra chính mình dùng hoặc là giải cứu tuyệt thế bảy man vương, nhưng không một thành công. Nguyên nhân rất đơn giản, trên căn bản không đi không đến được thần vật địa phương sở tại. Đối với cái này, mục du tự nhiên không tin quỷ quái, không thử một lần, làm sao biết không được. Bởi vì trọng lực gia tăng, hai người phi hành lại không thể nào là không cần tốn nhiều sức, nhất định phải đẩy vào lực lượng, để cao thân thể cơ năng cùng năng lượng vận chuyển. Tiếp tục như vậy, năng lượng của chúng ta chấn động nhất định sẽ đưa tới cường đại man thú. Tóc đỏ nữ hoàng nhắc nhở một câu, tiếng nói vừa ra, mới không mấy phút nữa Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng phía trên liền xuất hiện một đầu to lớn man thú đối với hai người lộ ra nhìn chằm chằm cùng nghi hoặc không hiểu thần sắc, đương nhiên, hơn nữa là hai người xâm nhập man hoang hạch tâm sự phẫn nộ. Đều nói ta là mỏ quà đen, ngươi cũng gần như. Mộc Du cở mở nở một chút, đột nhiên gia tốc, hướng phía cực lớn man thú đánh tới. Hướng về địa thủy Huyền Băng núi leo thời điểm, Mộc Du liền sớm đã đã làm xong bị man thú phát hiện chuẩn bị, cũng làm tốt thần ngăn cản giết thần thú ngăn cản diệt thú chuẩn bị. Thường tại đấy biển sâu tu luyện, điểm ấy 10 lần trọng lực đối với Mộc Du mà nói có thể không có gì quá lớn chói buộc. Một khi lực lượng triển khai chính là như một vũ chi phục thêm. Cơ hồ không cần tính toán. Trên núi Vương buôn tập xuống man thú là một đầu cực giống mãnh tượng tồn tại. Bất đồng là nó trên đỉnh đầu bộ lông, chuẩn bị nếu là biển sâu khổng lồ bạch tố xúc rác, tại chạy trốn bên trong múa vũ động, hình dáng rất khủng bố. Đồng dạng, cái này man thú đỉnh đầu cũng có một con sừng nhọn. Có thể lên lưới nét về sau, mục dù tự nhiên cũng đã nhận được tương quan man thú cổ lại chỉ ẩn, đầu này cực lớn như mãnh tượng man thú tên một chữ một cái xoắn, theo cái tên đại khái có thể giải thủ đoạn của nó. Mà Từng cái man thú đỉnh đầu đều sẽ xuất hiện sừng nhọn. Cái này Mộc Du cũng đã biết, chính là cùng vong mắt không sai biệt lắm tồn tại, cái này sừng nhọn cũng có thể liên tiếp đến lưới net lên, đương nhiên, cái này lưới net là thuộc về man thú lưới net. Một ít chưa từng khai mở khai linh trí, hoặc là linh trí cực kỳ thấp tự nhiên cũng chỉ có thể sử dụng một ít cùng loại với bản năng công năng. Xoắn, hình thể to lớn, chạy trốn như sấm, mỗi một bước bước ra đều lực nặng tiên quân. Tại vực này 8000m độ cao tu luyện man thú, thực lực có thể thấy được luống lổn, trước mắt đầu này soán sức chiến đấu chính là đạt đến 2800. Nhưng chiến đại bộ Phận tiên làm tinh dục nhân bên trong chiến vương. Xoắn trên đầu bộ lông đột nhiên bắt đầu khởi động, như thế ngàn vạn đầu chừng mãng, hướng phía mục du rất nhanh cuốn đi, cho đến tương kỳ quân lấy tiến tới thắt cổ xoắn giết mà chết. Chỉ là, chiêu này không hướng không thắng chiêu thức, còn chưa đái bộ lông cuốn đến trước mắt cái này tên kỳ quái vóc dáng nhỏ sinh vật thời điểm. Liên chỉ có thấy được một vòng quang mang chớp nhấp nháy, cái kia tiểu bất điểm tiểu biến mất ở nó trong mắt. Sau đó, đỉnh đầu đau xót, cả cái thân thể to lớn ầm ầm ngã trên mặt đất, tiến nhập ngột ngào mù đẹp đáng tiếc chữ vật ngọc giản không cách nào thời gian dài bảo tồn sinh vật bằng không mà nói tiểu có thể đại lượng bắt man thú sau đó đưa đến trên địa cầu giao cho tiểu a li phục tùng thành man thú đại quân mục du hơi có đáng tiếc nhìn thoáng qua bị chính mình một kích nện tróng mặt man thú nói lầm bầm một câu sau đó tiếp tục đi lên bay đi tóc đỏ nữ hoàng chỉ cần không có chuyện gì từ trước đến nay đều là đứng ở một bên mặt không biểu tình trầm mặc không nói lúc này trước khi đi nhưng lại cái kiên nện tróng mặt man thú đỉnh đầu vẽ một cái một đao thứ nguyên chạm xuất hiện đem man thú sừng nhọn cho cắt lấy thu vào tóc đỏ nữ hoàng đối với thiên lam tinh bên trên lưới nét bản chất. Cùng với như thế nào kết nối vào lưới nét quá trình rất là cảm thấy hứng thú, nàng sẽ đối này làm một fan nghiên cứu. Tiếp tục đi lên, không ra trăm mét, mục Du hai người lại lần nữa gặp được man thú, lần này man thú rõ ràng cho thấy muốn so với vừa nãy man phải mạnh mẽ hơn nhiều, sức chiến đấu vượt qua 3000 hạo trùng. Hạo trùng là một loại phi thường kỳ quái man thú, thân thể không đến 2 m phân độ, nhưng lại có gần trăm em mở độ cao, như là một cây dài mảnh gậy gộc, chỉ là cái này gậy gộc bên trên lại từ đầu đến chân dài khắp được rồi chân, số lượng không thể tính toán. Hạo trùng để ngang Mộc Du đi đến trên đường. Như là một cây cây gậy trúc đặt ở nơi nào Hai đầu Đúng là hai đầu mà không phải đầu đôi Tất cả trường một tờ giấy cùng con báo rất giống mặt của Bốn con mắt Rõ ràng có thể nhảy ra hốc mắt tại trên thân thể qua lại di động Cha mẹ nó Cái này cái gì mấy mang thứ đó a Một du chứng kiến cái này hạo trùng nhịn không được một hồi sờn hết cả gai úc Hạo trùng cái kia bốn con tròng mắt ở trên lưng qua lại di động đồng thời còn là 360 độ đảo quanh Có thể mang chúng quanh hết thể thu hết vào mắt Bốn con tròng mắt đồng thời nhìn về phía một du Qua lại bày một chút Tựa hồ đến cỡ nào hiếu kỳ đồng dạng, cái này vẫy một cái trong mắt, quỷ dị vô cùng bên trong mang theo một tia ngốc nảy sinh. Manh, tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, lông mày vi túc hạ xuống, lui về sau một ít, không muốn cùng bực này tướng mạo quái dị vô cùng man thú có bất kỳ tiếp xúc. Mục Du cũng không nghĩ, thật là là thằng này lớn lên quá mức vượt qua nhân loại tưởng tượng. Nghe hiểu được tiếng người không? Mục Du nhìn xem hạo trùng vậy không có thể tính toán chân của về sau, ý tưởng đột phát hỏi, khoan hay nói, hạo trùng thật đúng là hay là nghe đã hiểu, bốn con ngươi gật, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi dám trả lời sao? trong mắt nhẹ gật đầu. ngươi đi đường thời điểm là tiên bước cái chân kia hay sao? Mộc du rất chăm chú hỏi. Phúc! Đứng ở phía sau tóc đỏ nữ hoàng lần này thật sự là bật cười, hơn nữa cười ra tiếng. Tóc đỏ nữ hoàng rất muốn đẩy ra mộc du cái kia trong đầu đến cùng đều là chút gì đó này nọ, đây quả thực là hai tới rồi không có thuốc chữa. Vẹo! Cái kia hạo trùng nghe được mộc du mà nói về sau, cũng không biết là nghe hiểu vẫn là không có nghe hiểu, tóm lại không có giống mộc du ngây thơ tưởng tượng như vậy tự loạn đầu trận tuyến co quắp ngã trên mặt đất mà là tất cả chân của cùng một chỗ dùng sức hướng xuống đất dẫm một chút, toàn bộ dài nhỏ thân thể hướng phía mục du quét ngang tới. Hạo trùng cái kia dài nhỏ như cây gậy trúc thân thể chính là vũ khí, mà cái kia vô số cái chân trên không trung đều nhịp đồng đưa thời điểm mang theo vô tận lực lượng. Xem ra chúng ta không cách nào câu thông. Mục du trong tay xuất hiện thí thần thánh kích, hướng phía cái kia quét ngang hướng mình Hạo trùng đồng dạng quét ngang đi. Một kích, chặt đứt. Hạo trùng thân thể là làm làm vũ khí sử dụng tồn tại do đó cứng cỏi vô cùng, nhưng ở thí thần thánh kích mũi nhọn cùng sức lực lớn dưới, làm sao có thể ngăn cản. Nhưng không để yên bị chém thành hai đoạn hạo trùng trên không trung dừng lại một chút ngăn ra lỗ hổng rất nhanh giải ra một quả đầu biến thành hai cái hạo trùng chỉ là chiều dài ngắn một nửa mặc dù thấy vậy nhíu mày một cái xuất liên tục lưỡng kích cái kia hạo trùng ngoan cường biến thành bốn đầu tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy càng là lông mày cao chặt giương tay dựng lên một đạo bạch quang lóe lên ngón tay thứ nguyên chạm như cuộn phong loạn ra tương kỳ xoắn thành mảnh vỡ lại là một đạo không gian năng lực đem các loại lại lần nữa sống lại tiểu hạo trùng toàn bộ đều cuốn vào trong đó không biết bị đưa đến địa phương nào Ta có thể hỏi một chút ngươi là lấy cái gì tâm tính đến hỏi ra vừa mới cái kia vấn đề sao? Tóc đỏ nữ hoàng nhìn về phía một du, hỏi, khoe miệng hơi xúc. Chương 316, địa thủy huyền băng tự sơn. Hoàn toàn mơ mị du màu trắng địa thủy huyền băng, sự rộng lớn không biết bao nhiêu, ít đều là trên địa cầu bắc băng dương gấp trăm lần lớn. Nhiều như vậy thiên lam tinh sinh vật tha thiết ước mơ địa thủy, nhưng không cách nào để cho hòa tan, thật sự là phát dồ lãng phí cùng với không thể phục thêm đỏ mắt. Theo cái này bên trên đi lại, cái này địa thủy huyền băng biến tại vài vạn năm trước khi liền tiêu tồn tại.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 Lại phi hành 10 phút đồng hồ, rốt cuộc tìm được có thể đặt chân băng sơn thung lũng, rơi xuống địa tủy huyền băng phía trên. Mộc Du trước tiên liền thò tay bẻ một khối huyền băng, gặp huyền băng cũng không quá mức kiên cố cứng rắn, ngạnh, tối đa cùng cái kia sắt thép không sai biệt lắm. Càng phát ra hiếu kỳ vật ấy như thế nào cái này tiên làm tinh bên trên nhiều như vậy cường giả đều không thể luyện hóa. Mộc Du dùng tinh thần lực bao gồm ở đồng nhất khối huyền băng, quả nhiên mặc kệ băng Mộc Du như thế nào thúc giục, cái kia địa tủy huyền băng lại như vạn cổ bất hóa chi vật. Thơ ơ, Mộc Du dùng thiên nhãn hệ thống nhìn một lần phát hiện đất này tùy kết băng không đơn thuần là địa tụy mà là đông lại tới rồi cực hạn, liền phần tử hạt nhân nơ tròn thậm chí hắn năng lượng bản nguyên đều cho đông lạnh lên cho nên mặc dù tốt đẩy ra nhưng muốn chính thức đem địa tụy giảm năng lượng phóng xuất ra nhưng lại rất khó mặc dù là có thể tan ra địa tụy cũng khó tan ra phân tử mặc dù là tan ra phân tử cũng phóng thích không được năng lượng chắc không được cái này tiên làm tinh chi người không thể tương kỳ hòa tan đây cơ hồ là tại thuộc về đông kết địa tụy như là đem địa tụy biến thành mắt khác một loại thứ gì đó hy vọng ngươi thật sự không gì làm không được không gì không đánh được a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 đem đồng nhất khối địa tụy huyền băng bao vây lại. Chỉ một sờ, Mục Du liền thấy được cái này địa tụy huyền băng rõ ràng sản sinh biến hóa. Không phải là bởi vì niết bàn chi hỏa độ ấm cao bao nhiêu, lực lượng có bao nhiêu bá đạo, mà là niết bàn chi hỏa chỗ phát ra phần tử hoặc là kỳ lạ từ trường, khiến cho cái kia đông lạnh kết thành vạn niên huyền băng địa tụy huyền băng nội bộ, chỗ sâu nhất nội bộ nào đó vật chất như thế đã tìm được xứng đôi cái chìa khóa giống như, ngay lập tức tăng dã. Cái loại này kỳ lạ vật chất bị niết bàn chi hỏa dẫn dắt thuận lợi thoát ly địa tụy huyền băng bản chất, khiến cho địa tụy huyền băng rất là thuận lợi biến trở về địa tụy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 Trước mắt có thể có một chút cực kỳ mấu chốt, tuy nhiên địa tụy huyền băng nhiều, nhưng muốn luyện hóa, cái kia đến bao lớn công phu, chính mình không được không có gì một đêm làm nhu công. Bất quá, bất kể như thế nào đối với Mộc Du đến đều là một việc thiên đại vui mừng ngoài ý muốn, đã luyện hóa được địa tụy huyền băng có tác dụng lớn, nhưng trước mắt đối với Mộc Du đến đã luyện hóa được địa tụy huyền băng chuyện này cũng là có thật to tác dụng. Tóc đỏ nữ hoàng một mực đứng ở bên cạnh không có lời nói, trong tay cũng nắm một khối địa tụy huyền băng, nhưng như thế nào cũng không luyện hóa được. Trong nháy mắt gặp Mộc Du tay chạy xôi ra địa tụy, vẻ mặt có chút rung động.